trên 110, không tiếc bất cứ giá nào. Trên 110, không tiếc bất cứ giá nào đã tới gần giờ ngọ ba khắc, tiêu nhượng các loại hơn 20 đại tướng quan viên, sắp hỏi chém. Dám chẳng quan chính là Kim lô vệ đại tướng chính Đao. Lúc này, một tên quan viên ngay tại tuyên đọc tiêu nhượng đám người hình phạt, minh chính điển hình, chính là muốn để dân chúng biết, vì cái gì giết, bọn hắn phạm vào pháp gì. Cứ như vậy, để người ta biết đại hạ luật pháp chi nghiêm, cũng có thể uy hiếp một đám gian định. Lúc này, pháp trường cách đó không xa một chỗ trà tứ bên trong. Một tên người khoác áo choàng màu đen, đầu đội mũ giáp nam tử, chính uống một ly trà, ăn một mâm thịt nướng còn uống một bầu rượu, trà tứ bên trong liền hắn một cái thứ khách, người còn lại lại là dựng đứng tại các phương. lúc này, mũ gia nam tử nhìn một chút mặt trời, sau đó vớt xuống một thỏi bạc. trà tứ lao bản lập tức quát tay, thật ra, ngài đến ta trà này tứ, đó là cho tiểu lão nhân mán mũi, sao có thể lấy tiền đâu? mũ gia nam tử nhìn xem trà này tứ lao bản, một chỗ ngọc yêu cùng con tiểu lão đầu là không thu đâu, vẫn là không dám thu. tiểu lão đầu cười theo, thật ra là tiểu lão mà xin mời cũng không mời được quý nhân, tiểu lão nhân cao hứng còn thúc kịp đương nhiên không thể nhận tiền, tiểu lão nhân xin mời. mũ gia nam tử nhìn về phía tiểu lão đầu, liền ngươi cũng có tư cách mời ta. Lời này vừa nói ra, tiểu lão đầu sắc mặt lập tức lại biến, mồ hôi nhanh chóng sông ra thất ra, nhọn luôn ngữ la tội, còn xin thất ra khoan dung. Nói, tiểu lão đầu trực tiếp liền cho vị này thất ra quỳ xuống. Mũ gia nam tử trực tiếp từ trên đùi rút ra một cây tiểu đao. Tiểu lão đầu trừng to mắt, toàn thân run rẩy lên đúng vào lúc này nha, thất ra, làm sao ngày hôm nay cũng có rảnh rỗi đến xem mất đầu à. Mũ gia nam tử sửng sở, quay đầu nhìn lại, lập tức con mắt thoát ra hào quang đây không phải nhăn lao bạn sao, đến mau mời ngồi. Tiếp lấy, Mộ gia nam tử một cước đem tiểu lão đầu đá văng, không có nhãn lực kỉnh, trợ đưa rượu lên. Nhan Như Ngọc mang theo lụa mỏng, đi tới, ngồi ở thất gia bên cạnh. Thất gia con mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Nhan Như Ngọc, nhan lão bản can đảm này lớn a. Nghe nói Ngọc Hồng Lâu phạm tội, ngươi còn dám đến nơi đây? Tiểu nữ tử cái kia Ngọc Hồng Lâu có thể phạm chuyện gì? đều là chút nam nữ cầu thí rối quậy sự tình. Nhan lão bản không thành thật a, nghe nói là tham dự nữ phản. Ha ha, cái kia thất gia ngược lại là để mắt tiểu nữ tử a. Lần này đến đâu, là hướng thất gia nghe nóng chút chuyện. Thất gia nhìn thoáng qua sân hành hình, hỏi một câu, giờ gì? Thị vệ bên người mở miệng nói, giờ ngọ hai khắc. Lúc này thất gia mới vừa nhìn về phía nhan như ngọc trực tiếp liền đưa tay muốn kéo nhan như ngọc tay bất quá nhan như ngọc giơ tay lên gỡ một chút tóc cứ như vậy rời đi thất gia sắc mặt trầm xuống không hiểu quý củ Tìm thất gia làm việc một trăm lượng đặt cơ sở tiểu nữ tử đương nhiên hiểu quý củ đó là người khác ra tiền về phần nhan lão bà thôi tiền có thể không cho nhưng là người sao thất gia ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nhan như ngọc lông mày nhíu lại ta ngọc hồng lâu cô nương cũng không phải ít thất gia ưa thích cái kia đều có thể a thất gia ta liền thích ngươi một bụng này nói xong thất gia phất phất tay Trung quanh mấy cái thị vệ trong ánh mắt đi tới, đem hai người ngồi cái bàn vây quanh một vòng, từng cái khí thế hùng hổ, cái này cảm giác gáp bách mười phần. Nhan Như Ngọc nhưng không có mảy may khiếp đảm, nhàn nhạt nhìn xem. Thất gia, thất gia, đây là ý gì? Trước thân thất gia một ngụn, muốn làm chuyện gì đều tốt nói, đến. Nói, thất gia bên mặt đối với Nhan Như Ngọc chỉ chỉ mặt mình. Nhan Như Ngọc đống nhiên xuất thủ. Đùng, một tiếng vang dọn, hết sức rõ ràng. Thất gia trừng to mắt. Ngay sau đó, đã nhìn thấy vây khốn tại cái bàn trung quanh mấy người, liền gái kiết nhưng không núc ních, từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Thất gia nhìn về phía những người này sau lưng, toàn bộ có lợi lươi đau đỉnh lấy. Thất gia sờ lên mặt mình, nhăn lão bản, đây là không muốn ở Thiên Đô thành lăn lộn. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt nói, ta lăn lộn không lăn lộn không quan trọng, nhưng là thất gia nếu là không hỗ trợ, đoán chừng thất gia cái này ăn cơm ra hỏa, cũng phải dọn nhà. Tốt, có tính cách. Đùng đùng. Nói, thất gia còn vỗ tay một cái, nói, muốn tìm ta làm gì? Thất gia ở chỗ này làm cái gì? Ta, ta ở chỗ này thấy được hình A. Thất gia không thành thật à? Nhan Như Ngọc con mắt hơi híp. Thất gia nhíu mày, tất cả mọi người là người Giang Hồ nhan lão bản vượt biên giới, nhan như ngọc lãnh đạm nói đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện. cái kia xin mời thất gia hay là uống trước cuối cùng một ngụm rượu. thất gia sắc mặt có chút khó coi, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, có người muốn cướp pháp trưởng, để cho ta dẫn người đến giúp đỡ gây ra hỗn loạn. lá gan thật to lớn, người đây cũng dám làm. người ta đưa tiền a, một ngàn lượng hoàng kim. thất gia nói đến đây, cũng không nhịn được con mắt có chút tỏa ánh sáng người đâu. thất gia tao mày nói, ngươi cái này hỏng ta mua bán, về sau còn thế nào ở chung? không nói cũng không quan hệ, dù sao ngươi ăn cơm ra hỏa dời, về sau chúng ta cũng không thấy được. Thất ra hít sâu một hơi, sau đó hướng phía đối diện thịt theo bảy ra người nhìn phát qua. nhan như ngọc nhìn sang, đây là ai? đây là thiên đô thành tà long ba người, ta khuyên ngươi đừng hỏi đến, thật muốn chết người. đột nhiên, có người chạy đến thịt theo bảy, cùng tên tráng hán kia nói câu gì? tráng hán sắc mặt run lên, lúc này cùng cái này người báo tin cùng một chỗ, nhanh chóng rời đi hiện trường đúng vào lúc này, đống nhiên truyền ra hai tiếng chiêng đồng âm thanh. lập tức, vây xem người hành hình bên trong, trong lúc đống nhiên mấy chục người từ trong đám người thoát ly đi ra, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy chuyện gì xảy ra. nhan như ngọc nhíu mày, thật ra cũng có chút động không biết a đột nhiên một tên người áo đen chạy tới tại nhan như ngọc sau lưng hai cậu thần vừa nói câu gì tướng mạo xấu xí hai chó mặt lộ hung ác chi khí lúc này một bàn tay đẩy ra thất gia người tại nhan như ngọc bên thai nói câu thiên lao có biến nhan như ngọc đột nhiên đứng lên ngay sau đó một đoàn người cấp tốc rời đi thất gia thấy cảnh này mặc dù một bước nhưng lại thật to nhẹ nhàng thở ra cái này bắt đầu chín con nương muôn nhi khí thế lợi hại như vậy cùng lúc đó đông thị một chỗ trên lầu cát một người trung niên vẫn đang ngó chừng vậy được trên pháp trường vì đợi tránh người lúc này trung niên nhân chạy nước mắt tứ đệ Cứu không được ngươi, lúc đầu muốn trước cứu ngươi, không nghĩ tới, thiên lao cái kia dương chiến, thế mà bắt đầu đột phá, lúc này không ngăn cản, không giết, về sau sợ là liền không có cơ hội. nói xong, trung niên nhân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mệnh lệnh tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, giết dương chiến. là, phó ban chủ. lúc này, trung niên nhân lau lau rồi trong mắt nước mắt, sau đó quay người mà đi. giờ ngọ ba khắc đã đến, chính đau lại nghĩ mày làm sao một điểm động tĩnh đều không có. bên cạnh phó tướng thấp giọng nói, khả năng kiếp sợ đại tướng quân chi không dám động, không có khả năng. chính diện sắp băng lãnh sau đó ánh mắt thiu lại, sợ là có càng lớn sự tình phát sinh. nói, trịnh đao rút ra lưỡi bài, ném xuống đất nghiệm minh chính bản thân, chém. trịnh đao bên người hai người, đồng nhiên giống to, nghiệm minh chính bản thân, chém. tiêu nhượng túi đầu phát ra, nhìn xem người xung quanh, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. một lát, phốc phốc phốc hai mươi mấy âm thanh liên tiếp, hai mươi mấy người tất cả đều đầu người rơi xuống đất, máu tươi từ cổ phun ra ngoài. lúc đây thế ra hai mươi mấy cái phản loạn quyền quý, tất cả đều để đề tội. nhưng là trịnh đao không cao hứng, rõ ràng nhận được tin tức, có người muốn cấp phát trưởng, kết quả thế mà không có động tĩnh. Đột nhiên, chính Dao nghĩ tới điều gì, ánh mắt run lên, Điểm Binh, đi Thiên Lao. Chương 111, môn thần. Chương 111, môn thần. Trên trời Kiêu Dương, lúc này đều biến không có nhiệt độ. Thiên Lao chung quanh một mảnh tốc sát, cũng nột ngạt đến kiềm chế, phản phát một trận bạo tuyết sắp xuống tới. Lại hoặc là, có gì mà phải sợ sự tình sắp phát sinh. Lâm Bất Hàn đứng tại Thiên Lao cửa chính, con mắt hơi khép đứng lên. Trong tay đại đao sử trên mặt đất, trên thân tản mát ra thánh võ cảnh cường đại huyết khí, như là một tôn chiến thần mở rộng, ngăn tại Thiên Lao cửa chính. Mà hắn hai phe, mấy chục đại nội cao thủ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tân phụng xuất lĩnh 100 trăm quân, chấn giữ thiên lao hậu phương, chiến qua giờ cao, hết thảy hết thảy đều biểu thị có đại địch. dù cho trung quanh cũng không có một cái người không có phận sự. lúc này lâm bất hàn tay cầm chiến đao, ánh mắt sắc bén, các vị từ đâu tới tốt nhất là chạy về chỗ đó, nơi đây không phải là các ngươi dương ngoài địa phương. nếu là không nghe khuyên bảo, cũng đừng trách bản thống lĩnh đao trong tay muốn uôn máu. không có người ứng thanh, cái này khiến lâm bất hàn sắc mặt lạnh rất nhiều, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trung quanh xuất hiện rất cường đại khí tức, ngay tại giòm ngó thiên lao. Tựa Hồ đang đợi một cái thích hợp thời cơ, phát động lôi đỉnh một kích. Cái này khiến Lâm Bất Hàn đều cảm thấy áp lực lớn lao đây chính là Thiên Lao, bọn hắn thế nhưng là trong hoàng thành vệ. Những người này vậy mà cũng dám xuất hiện, cũng dám tùy thời mà động, chuyện này chỉ có thể nói rõ, những người này căn bản không quan tâm cái gì hoàng uy, cái gì thiên tử uy nghiêm. Lâm Bất Hàn nắm thật chặt trong tay chiến đao đúng vào lúc này. Lâm Bất Hàn đống nhiên quay đầu, cả người vọt thẳng tiến vào trong Thiên Lao. Một khối phiến đá đã từ phía dưới đẩy ra, một bóng người trực tiếp từ dưới trong thủy đạo phóng lên tận trời. Bất quá gần như đồng thời, một đạo huyết quang từ đạo thân ảnh này trung ương sẽ qua. Trong chốc lát, cái này lao ra người trực tiếp bị lâm bất hàn một đao chặt thành hai đoạn. bất quá đồng thời lâm bất hàn chiến đao trực tiếp đâm xuống địa đạo a. tiếng kêu thảm thiết tại cái này ngột ngạt kiềm chế thiên lao bạo phát ra. bịch. đột ngột chiên đồng âm thanh càng làm cho trong lòng người xếp chặt. bên ngoài tiếng la giết đột nhiên một phát vô số người mặc khác nhau giống như dân chúng một dạng người từ thiên lao trái phải trước sau nhao nhao trùng sát đi ra. bất quá lúc này đã có cao thủ xông lên phía trước nhất thiên lao bốn phía trong nháy mắt giao chiến kịch liệt. lâm bất hàn đột nhiên leo lên nóc phòng như kinh lôi thanh âm chứa lực lượng mạnh mẽ tự tiện xông vào thiên lao giết không tha. Ha ha, một đạo tiếng cười tại thiên không văn vọng. Lâm bất hàn nhìn lên, trong mắt sát cơ nghiêm nghị thông huyền cảnh luyện khí sĩ. Lúc này đạt một chút nóc phòng, lập tức vỡ vụn mảnh ngói bay lên. Tại Lâm bất hàn cường đại huyết khí phía dưới, trong nháy mắt bắn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia hử. Một tiếng quát lệnh, những này bay vụt mà lên mảnh ngói, vậy mà liền như thế lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp lấy, ở trên bầu trời bóng người, nhẹ nhàng một trường gỗ xuống. Lúc này, mảnh ngói như là mũi tên một dạng, bắn về phía Lâm bất hàn. Bất quá. Những ngày mảnh nói, tại xuất hiện tại lâm bất hàn bên người thời điểm, âm vang vỡ vụn thành mảnh vụn cạn, rơi xuống xuống dưới. Trên người hắn võ phu cương khí bộc phát, lại lần nữa để khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn các hạ tu vi như thế, vậy mà đến tập kích trong hoàng thành vệ, ngươi cũng đã biết chứ? Chết, viết như thế nào? Trên trời người dâu cá chê lộ ra mấy phần dáng tươi cười hiện tại hỏi cái này câu nói, ngươi không phải ngu xuẩn, chính là ngu xuẩn. Ông muốn? Từng tiếng vù vù âm thanh đột ngột xuất hiện, vô số đạo hàn quang tại cái này nhân thân bên cạnh hiện hiện. Lâm bất hàn liếc thấy rõ ràng, đây là vô số đem phi nhận, không lớn nhưng là hàn quang trong vát sát ý kinh người lâm bất hàn cầm trong tay chiến đao trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay sau đó vô số đạo hàn quang đống nhiên bay vụt mà đến bang bang bốn lâm bất hàn chiến đao chốc động như là tạo thành một quả cầu hình những này hàn quang một khi tới gần lập tức liền sẽ bắn bay ra ngoài nhưng là những này hàn quang lại sẽ ở cách đó không xa dừng lại lại lần nữa đánh tới đao quang kia hình thành hình tròn bên trong lâm bất hàn tức giận có bản lĩnh xuống tới một trận chiến a trên trời người khinh thường nhìn xuống phương lâm bất hàn một chút võ phu mà thôi lại tại lúc này phía dưới có người hô to Bản tên. Trên trời người, theo bản năng nhìn xuống dưới, sắc mặt Đống nhiên liền thay đổi. Lúc này muốn kéo lên độ cao. Nhưng là, luyện khí sĩ mặc dù có thể bay, nhưng là tốc độ phi hành cũng không nhanh. Cái này trong nháy mắt, mấy chục mũi tên đã gần ngay trước mắt. Vội muốn, luyện khí sĩ toàn thân chân khí khói động, mặc dù đem cái này mấy chục mũi tên chấn hai, nhưng cũng đồng thời để chân khí của hắn hao tổn nghiêm trọng đột nhiên. Một đạo tiếng xe gió từ một phương khác truyền đến. Luyện khí sĩ quay đầu trong nháy mắt, đã nhìn thấy một cây chiến qua mang theo hùng manh khí thế đánh tới. Oanh! Luyện khí sĩ trong nháy mắt bị chiến qua đánh trúng mặc dù chân khí của bọn nhưng là cả người đều bị chiến qua phụt bay ra ngoài. bất quá đồng thời phía dưới lão lục thanh thứ hai chiến qua đã sớm rời khỏi tay lại tinh chuẩn bắn về phía luyện khí sĩ bị phụt bay đi ra phương vị a luyện khí sĩ lại lần nữa gặp trọng kích nhịn không được hét thảm một tiếng. lúc này lão lục trong mắt bắn ra kinh người hào quang nhị ra nói rất đúng võ đạo là vua ta lão lục cũng có thể đả thông huyền cảnh ha ha đang khi nói chuyện lão lục lại lần nữa một cây chiến qua hướng lên vọt tới chỉ là lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện lôi kéo bị thương luyện khí sĩ bay đến chỗ càng cao hơn hắn chiến qua thất bại. Lão Lục lập tức im lặng, luyện khí sĩ đều là chút bọn chó nhất, chỉ biết là tránh. Lần này, lão Lục cũng không có chiêu, quá cao, lực lượng của hắn hoàn toàn bắn ra không đến, cũng không có tiện tay ném mạnh binh khí. Bất quá, Lâm Bất Hàn rốt cục phát huy, huyết khí hướng phía dưới đánh ra, lực phản chấn, tăng thêm hắn nhảy bọn. Vậy mà nhảy lên cao 10 trượng. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện vài thanh phi đao, mang theo cường hoành huyết khí chi lực, trong nháy mắt kích xạ mà đi. Chỉ gặp tên kia mới xuất hiện luyện khí sĩ, vậy mà lấy ra một cây dù, trong nháy mắt mở ra. Mặc dù dù phá, nhưng là hắn vài thanh phi đao, cũng không thể tinh chuẩn trúng mục tiêu mục tiêu lâm bất hàn không cam lòng nhưng cũng không có cách nào trực tiếp rơi xuống với anh rơi xuống tại thiên lao cửa chính trong tay chiến áo không có một lần huy động đều có máu tươi dâng trào còn có một tên địch nhân đeo thảm ngã xuống trên không hai tên thông huyền cảnh luyện khí sĩ một tên sắc mặt có chút tái nhợn phần bụng đang chảy máu hiển nhiên bị vừa rồi ném mạnh chiến qua thương tổn tới một tên khác sắc mặt cũng có chút ngưng trọng không nghĩ tôi à những người này thực lực đều rất mạnh chúng ta lại không dám tới gần tìm mấy cái kinh thịt nam tử sắc mặt tái nhợn lập tức nhãn tỉnh sáng lên ta tại sao không có nghĩ tới chứ cùng lúc đó lão lục cũng không ham chiến Éo Lục Dương vọt vào thiên lao, trực tiếp đạp ra Cha Tấn Thất cửa lớn, tiến vào bên trong. Lục Dương lại kinh ngạc nói: Nhị gia đâu? Lão Lục cũng là ngây mẩn cả người, không phải vẫn luôn nói nhị gia tại Cha Tấn Thất? Cha Tấn Thất cứ như vậy rộng, nơi nào có chỗ giấu người? Ngay tại Lão Lục lúc sắp đi, một đạo giọng của nữ nhân ở phía dưới truyền đến các ngươi nhị gia nói: Các ngươi ngay tại Cha Tấn Thất, đừng có chạy lung tung. Lão Lục nghe được nữ nhân này thanh âm từ dưới đất truyền tới, chỉ là hơi sững sốt một chút, lập tức liền bừng tỉnh đại nộ. Lục Dương trực tiếp nằm trên đất, khắp nơi móc đường chủng. Nhị gia ở phía dưới phía dưới có phòng tối, chúng ta ngay ở chỗ này. thế nhưng là ta muốn thấy nhìn nhị ra thôi. lục dương cũng bị phía ngoài nơi rít chóp dọa cho có chút sắc mặt trắng bệnh ngươi muốn nhìn nhị ra giấu nữ nhân đi. lục dương trắng bệnh khuôn mặt, có chút thầm luận, nói mỏ. tiếp lấy, lão lục bước lên phiến đá, rốt cục phát hiện, bàn trà phía dưới dưới phiến đá phương hẳn là trống không. lão lục đối với phía dưới phiến đá hô, nhị ra, lâm giang nói liên lạc không được ngươi, rất nhiều tin tức không cách nào nói cho ngươi. tiếp lấy, lại có thanh âm nữ nhân truyền đến, các ngươi nhị ra nói, hắn đều rõ ràng, không cần lo lắng. lão lục nhíu mày tràn đầy lo lắng, nhị ra hiện tại không thể nói chuyện các ngươi nhị ra tại đột phá thời khắc mấu chốt, không thể nói chuyện, không có khả năng nổ trí. nghe nói như thế, lão lục thở dài một hơi, cái này nói rõ, độc hại đã uy hiếp không được bọn hắn nhị ra sinh mệnh. tiếp lấy, lão lục liền bắt đầu xem xét tra tấn thất các loại công cụ, sau đó đem chính mình vũ trang đến tận răng, chạy tới cửa ra vào, giơ lang nha đồng. chỉ cần có người tiền đến, lập tức liền làm một gậy đột nhiên. cửa được mở ra, lão lục không chút do dự một gậy đánh tới, nhưng là gia hỏa này thế mà mười phần coi chừng, lại là dùng một cây chạy gỗ đẩy cửa ra đồng thời mò vào. phanh, gỗ bị nện nát nhừ. cùng lúc đó một bóng người vọt thả vào. hai người đang muốn giao thủ, bất quá hai cái dịch dung đại lao ra cứ như vậy lẫn nhau nóng nhìn một chút. liền đã xác định ánh mắt, hai cái đại nam nhân ánh mắt từ kinh ngạc, sau đó đến kinh hỉ. lão ngũ, sao ngươi lại tới đây? lão ngũ trừng mắt, vừa rồi ngươi muốn đánh ta, may ta không có đầu luồn vào đến, không phải vậy không ra bầu. nói nhảm, ngươi thế nào tới? lâm giang nhìn các ngươi còn không có tin tức truyền đến, liền để ta cũng đến đây à? ta vừa rồi thừa dịp giết lung tung tiền đến. lão lục cũng không nói nhảm, ngươi trái ta phải, chúng ta khi muôn thần. nhị gia đâu? ở tầng đâu? lão ngũ không nói nhảm cầm lên một thanh quai hàn, đàng hoàng làm muôn thần. Chương 112. là ai nói để cho ta ra lão sáu ra vẻ đáng thương. Chương 112. là ai nói để cho ta ra lão sáu ra vẻ đáng thương. Trịnh Đao mang theo 3000 kim nô vệ, thẳng đến thiên lao đi đầu trinh sát trở về bẩm báo, "Đại tướng quân, thiên lao có số lớn, cao thủ tập kích, bây giờ chiến cuộc hỗn loạn, còn có hai tên thông huyền cảnh cường giả." Trịnh Đao ánh mắt híp lại, "Đây là tới giết Dương Chiến, đi mau." Một con ngựa chạy tới Trịnh Đao trước mặt đại tướng quân, "Đây là giết Dương Chiến, đối với đại tướng quân chẳng phải là." Trịnh đau quay đầu nhìn về phía tên này thuộc cấp ánh mắt xa bén để tên này thuộc cấp theo bản năng túi đầu vậy ngươi nói vì cái gì vậy hạ điều động nội vệ cao thủ hộ vệ hay là nội vệ thống lĩnh lâm bất hàn dẫn đội cái này hiện tại dương chiến không thể chết đây cũng là ý của bệ hạ nếu là hắn chết bản tướng quân công lao này nơi nào đến toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước gặp được người ngăn cản giết chết bất lọt tội là đại tướng quân sau lưng đại quân khí thế như hồng một ngàn kỵ binh đi đầu bộ tốt liều mạng chạy lại không chạy bao xa rất nhiều dân chúng đống nhiên ra quan gia cứu mạng a quan gia xin thương xót cứu lấy chúng ta đi Chính Đao sắc mặt biến khó coi, phía trước trên đường cái, vậy mà chắn đẩy trời đô thành dân chúng. Những bách tính này toàn bộ quỳ trên mặt đất, từng cái năng nỉ lấy, thượng vàng hạ cả nói. Chính Đao sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn sau lưng tướng sĩ đều xuất hiện bạo động. Nghe được phía trước dân chúng nghị luận, sau lưng tướng sĩ thanh âm. Chính Đao đã hiểu, những dân chúng này, vậy mà đại đa số đều là hắn Kim Nô vệ gia quyến của tướng sĩ thân thuộc. Những này chỉ là tới chặn đạo, nếu như Kim Nô vệ đại quân qua con đường này, nhà bọn họ còn có bị cưỡng ép gia quyến, toàn bộ đều phải chết. Chính Đao quay đầu nhìn lại, lúc này, quân tâm loạn. Đúng vào lúc này một thanh âm từ phía sau gọi tới Kim Nô vệ đại tướng quân Trịnh Đao nghe lệnh. chính Đao lúc này xuống ngựa, ôm quyền cúi đầu, mặt tướng nghe lệnh. Bệ hạ có lệnh, để cho ngươi nguyên địa chấn thủ, không thể thả đi một người. Mặt tướng tuân mệnh. Cùng lúc đó, lấy thiên lao làm trung tâm, bốn phương tám hướng bên ngoài hai dặm, bị bốn lộ đại quân chấn thủ, mà đều không ngoại lệ. Đại quân chấn thủ chi địa, liền có đại lượng dân chúng quỳ trên mặt đất cả đường, để đại quân không cách nào thông qua. Nhưng là đại quân cũng không có muốn thông qua, ngược lại bắt đầu bố trí phòng tuyến, tựa hồ muốn đem thiên lao làm trung tâm phương viên mấy dặm đường bên trong đều vây nút lại. Lúc này. Hoàng đế ngay tại Thiên Lao phía sau Hoàng Thành Tuyên Vũ môn bên trên đứng nơi cao thì nhìn được xa. Dương võ mắt già hơi khép, lần này hẳn là đều nhảy ra ngoài. Bóng dáng đứng ở bên cạnh, cười nói, hay là bệ hạ anh minh, trên triều đình này lũ tây người thế gia bị thanh tẩy, Hôm nay trong đô thành bị lũ tây thế gia khống chế thế lực cùng bọn hắn xin mời ngoại viện. Lần này hẳn là đều xuất động, không nghĩ tới bọn hắn vì Dương Chiến có thể điên cuồng như vậy. Dương võ nhàn nhạt nói, bởi vì bọn hắn đều cho rằng là Dương Chiến kiền, chính đao cũng là Dương Chiến đã từng thua cấp, đã bị đánh lên thần vũ quân tiêu chí tăng thêm chấm gia phong, cái này bây giờ bị buộc thành chó dại lũng tây thế gia làm sao có thể không phản công? Vì một cái Dương Chiến động lớn như vậy căn qua, ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi cho rằng bọn hắn chỉ là vì Dương Chiến? Cái kia bọn hắn làm sao có thể không rõ phía sau này là chấm? Dương Chiến chỉ là một thanh đao, một thanh mạnh nhất, nhất có uy hiếp, sắc bén nhất giết người đao, giết Dương Chiến cho chấm nhìn đâu? Bóng dáng hít sâu một hơi, những thế gia này môn phiệt hoàn toàn chính xác lợi hại, vẹn vẹn triều đình bên ngoài lực lượng đều cường đại đến tình trạng như vậy, để bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, bệ hạ cái này ra sơn đều thành bọn họ. Dương võ lại như mày, còn có võ vương người, không biết đi vào không có, bún. Tân Âm cùng Phó Thanh Giao khoảng cách trong hôn chiến tâm không xa. Lúc này, Tân Âm có chút lo lắng, trưởng lão, cái này Dương Chiến muốn đột phá thánh võ cảnh. Lúc này, bị lần này cay nhiễu, sợ là muốn đột phá rất khó. Nếu như hắn không có khả năng đột phá, chỉ sợ cũng phải chết. Phó Thanh Giao những mày, bản trưởng lão sớm nên nghĩ đến. Dương Chiến làm sao lại chờ chết? duy nhất có thể cứu hắn chính mình, cũng chỉ có phá vỡ mà vào thánh võ cảnh, mới có thể thoát thai hoán cốt đem độc hại triệt để bước đi ra. Nói đến đây, Phó Thanh Giao quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương phía sau đại quân tiết huyết chi khí bàng bạc. hiển nhiên đại quân đã tới, nhưng là hiện tại không có bảo, khẳng định là bị cái gì ngăn trở. Tân âm nghe chút, cao mày nói, trưởng lão, những này tập kích thiên lao người thực lực thần mạnh, thông huyền cảnh đều tới hai cái, còn có nhất phẩm cảnh võ phu không ít. Há lại chỉ có từng đó như vậy, bản tọa đều cảm giác được bốn đạo thông huyền cảnh cao thủ khí tức, cái này sợ là tông môn gì đều xuất thủ, cái này đại hạ lại có nhiều người như vậy muốn dương chiến mệnh, tiểu tử này được nhiều chọc người ghét ta. Tân âm nhìn qua phó thanh giao lên tiếng lần nữa, trưởng lão, cái này đối phó dương chiến người quá lợi hại, chúng ta lúc này giúp hắn tại nguyên nan thời khắc, hắn cùng chúng ta giao dịch. Phó thanh giao lạnh lùng nhìn tân âm một chút, phân phó người của chúng ta, một cái cũng không cho vận động không cho phép bại lộ thân phận. trưởng lão huynh trướng, nếu không phải xem ở ngươi sư tôn phân thượng, bản trưởng lão hiện tại liền chấp hành giáo quy. thần âm không dám nói tiếp nữa. phó thanh giao lại lần nữa nói câu, ngươi cho rằng trận cục này là ngươi ta có thể tham dự? ngươi dùng ngươi thuật vọng khí nhìn xem trung quanh, thiên lao trung quanh, toàn bộ là đại quân chiến thủ, nơi này đã bị bao vây. nếu như không có đoán sai, đó chính là hoàng đế ở sau lưng chúa tể toàn cục, liền đợi đến một mẹ hút chúng ta bây giờ xuất thủ, bại lộ thân phận, một cái cũng đừng nghĩ chạy. thần âm nhìn một phía, trong mắt ánh sáng nhạt lất lúc này, thần âm lộ ra mấy phần cười khổ. Cái này đại hạ người, đều quá nguy hiểm. Phó Thanh Dao sắc mặt dễ nhìn chút, biết liên tốt. Kết quả, Trần Âm lại nói một câu, vậy mà dùng Dương Chiến làm mồi nhử. Phó Thanh Dao mặt đen đ Độ húng ta nhìn ngươi một đầu góc đều là Dương Chiến, trở về ta nhất định nói cho người sư tôn. Trần Âm buồn buồn không nói chuyện bốn. Ngoài Thiên Lao, Lâm Bất Hàn xuất lĩnh mấy chục tên nội vệ cao thủ, tử thương thảm trọng, đã không hình thành nên hữu hiệu phản kích. Trần Phụng xuất lĩnh 100 quân quân, chiến tử hơn phân nửa. Còn lại đều là tàn tật, đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có Lâm Bất Hàn, toàn thân đầm máu, mặc dù chém giết lâu như vậy, vẫn như cũ huyết khí cường đại. Còn có sức tái chiến, nhưng là đối diện với của hắn, lại là hai tên thông huyền cảnh, ba tên nhất phẩm cảnh võ phu, còn có mấy chục cao phẩm võ phu cùng luyện khí sĩ. Lâm Bất Hàn phun ra một đám bậc máu, tiếng như hường trùng, truyền khắp toàn trường, Dương Chiến, Bản Thống Linh không nghi tới, thế mà lại vì bảo hộ ngươi mà chết, đúng là mẹ nó xuôi quẩy. Bất quá, việc đã đến nước này, Bản Thống Linh tử chiến không lùi, chỉ có hy vọng, nếu như ngươi lần này không chết, chiếu khán những này vì bảo hộ ngươi mà chết các huynh đệ người nhà già trẻ. Nói xong, Lâm Bất Hàn đưa tay lau mặt một cái bên trên máu tươi lại lần nữa nhắc lên đao các minh đệ còn có thể đứng lên cùng bản thống lĩnh Tử Chiến Tử Chiến có người đứng lên dù cho thiếu một đầu cánh tay nhưng là trên mặt viết đầy kiên quyết tiếp lấy lại có mấy người đứng lên mặc dù tại luyện khí sĩ cái kia quỷ dị phi kiếm tập sát bên dưới hay là có không ít người sống tiếp được lúc này một trăm trong trăm quân Tần Phụng cũng đứng lên run rẩy giơ lên trong tay chiến mâu sau lưng còn có mấy tên tướng sĩ cũng không lùi lại bị hai tên nhất phẩm cảnh võ phu hộ vệ Thông Huyền cảnh luyện khí sĩ cũng không nhịn được cảm khái mặc dù bản tọa cho tới bây giờ xem thường võ phu nhưng là hôm nay các ngươi ngược lại để bản tọa thay đổi cách nhìn. lâm bất hàn khinh thường nhìn về phía người này. trước kia bản thống lĩnh hay là rất tán đồng luyện khí sĩ luận võ phu mạnh, nhưng là hôm nay gặp mặt, trước kia bản thống lĩnh ngược lại là xem trọng các ngươi. nói, lâm bất hàn đao chỉ vào tên kia sắc mặt trắng bệch, phần bụng còn có khô cạn vết máu thông huyền cảnh liền các ngươi bọn này ngay cả danh tự cũng không dám báo bọn chỗ nhát, cũng xứng cùng võ phu đánh đồng. lại nói vị này, nhị phẩm cảnh võ phu, đều kém chút đem ngươi làm rồi. ha ha, luyện khí sĩ, là cái tha gì? tên này sắc mặt trắng bệch thông huyền cảnh luyện khí sĩ, trong mắt sát cơ dâm nhiên liếc nhìn một phen Lâm Bất Hàn một phương, còn có thể đứng lên người vừa rồi ném chiến mâu tập kích bản tọa tên kia võ phu đâu. Lâm Bất Hàn khinh thường nhìn xem người này, là của ta nói, tìm cái địa phương đập đầu chết, quá mất mặt. Cũng không dám đứng ra, còn nói gì khí phách. Hiện tại cút ra đây, bản tọa có thể trong nháy mắt để hắn quỳ xuống ra vẻ đàn thương, võ phu. A. Đột nhiên, một thanh âm từ Lâm Bất Hàn sau lưng truyền đến là ngươi lục gia ta, ha ha. Nói, lão lục mở miệng nói, nhị gia, ngươi không biết, tiểu tử này, kém chút bị ta cho đâm chết, đây chính là thông huyền cảnh a. Giờ khắc này, lão lục thật kiêu ngạo. Mà lúc này, mang theo lão Lục cùng lão Ngũ đi ra dương chiến. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng lại hai mắt như nước. Lộ ra dáng tươi cười, liếc nhìn phía trước chúng tưởng, vừa rồi ai nói muốn để nhà ta lão Lục ra vẻ đáng thương. Chương 113. Cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Chương 113. Cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Dù là đối diện mấy trăm người, hai tên thông huyền, ba tên nhất phẩm cảnh võ phu, cộng thêm mấy chục cao dài võ phu cùng luyện khí sĩ. Dù cho đội hình như vậy, khi Dương Chiến mang theo dáng tươi cười đi ra một khắc này, dù cho cùng Lâm Bất Hàn một phương, cùng địch nhân một phương, nhân số trên lệch to lớn nhưng là giờ khắc này, song vương sĩ khí mạnh yếu lại đột nhiên xuất hiện để truyền. nhất là, lời mới vừa nói thông huyền cảnh luyện khí sĩ, vậy mà không dám đáp lời, ngược lại còn hướng một tên nhất phẩm cảnh võ phu sau lưng xê dịch. hiển nhiên, đối với dương chiến thu danh, những người này đều biết. nhất phẩm cảnh đả thông huyền cảnh, còn trong vòng một đêm đánh hai, một chết một bị thương. những tin tức này đã sớm trên giang hồ truyền ra. lâm bất hàn bọn người tinh thần đại chấn, nhao nhao cùng dương chiến dựa sát vào. dù cho trên nhân số có tuyệt đối thế yếu, nhưng là cố này thuộc về võ phu đặc hữu hào khí, dũng mãnh, uy liệt, để người ở chỗ này đều nổi lòng tôn kính. Lâm bất hàn bọn người tinh thần đại chấn, nho nhau, nhau hướng phía Dương Chiến dựa sắp vào. Lão Ngũ cùng Lão Lục, một người nhặt được một thanh chiến ao, đứng lặng tại Dương Chiến tả hưu. Dương Chiến liếc nhìn đám người, lại lần nữa cười nói: Lâm Minh, ngươi rốt cục thấy rõ ràng, chỉ những thứ này giấu đầu lộ đôi ra hỏa, thật không xứng cùng chúng ta võ phu đánh đồng. Đó là. Lâm bất hàn lúc này đều nét miệng cười, dù là một mặt máu, nhưng như cũng hảo khí vừa mây. Rốt cục, tên Địa thụ Thương Thông Huyền Cảnh luyện khí sĩ mở miệng, còn có chút kích động ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đột phá, nguyên lai hay là nhất phẩm cảnh. Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Lão Lục liền ra hỏa này kém chút bị ngươi đâm chết đi. Lão Lục Kiêu ngạo ưỡn ngực, khinh miệt nhìn người kia một chút đối với, chính là cái này hỏa, La Ngũ, ngươi cũng nhìn xem, đó là ta làm vườn, kém chút đem hắn làm thịt rồi. La Ngũ đi môi, ngươi đi, ta cũng được. Giờ khắc này, đối diện hai cái thông huyền cảnh, sắc mặt đều âm trầm. Một tên khác không bị thương thông huyền cảnh cười lạnh nói, tranh vô miệng lưỡi có làm được cái gì? Chớ nói ngươi không có đột phá, ngươi liền xem như đột phá, hôm nay cũng là tử kỷ của ngươi. Dương Chiến nhìn sang. Sau đó hai tên thông huyền cảnh luyện khí sĩ, lúc này liền nút ở nhất phẩm cảnh võ phu sau lưng. Dương Chiến cũng không khỏi lại lần nữa cười. Nụ cây này, để hai tên Thông Huyền Cảnh tức đến đỏ bừng cả mặt, đừng lãng phí thời gian. Dương Chiến bỗng nhiên đánh gây đối phương, im miệng. Ta Dương Chiến một kẻ võ phu, cũng tự xưng là là người trong giang hồ. Các ngươi cũng là người trong giang hồ. Hôm nay chúng ta cứ dựa theo giang hồ quy củ giải quyết vấn đề. Các ngươi không phải liền là muốn mạng của ta. Lão tử cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh lấy, không bị thương Thông Huyền Cảnh lại lần nữa há mồm. Nhưng là Dương Chiến đã chỉ hướng tên kia dâu cá chê, đã thụ thương Thông Huyền Cảnh cao thủ lão tử hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, khiêu chiến ngươi. Dâu cá chê Thông Huyền Cảnh sắc mặt biến hóa lập tức cự tuyệt, bản tọa không đáp ứng. Còn có ngươi? Dương Chiến nhưng không có để ý tới, chỉ hướng tên kia không có thụ đường, bất quá một khuôn mặt đen luyện khí sĩ. Mặt đen luyện khí sĩ sửng sở, ngươi muốn khiêu chiến hai chúng ta thông huyền cảnh. Dương Chiến căn bản không có đáp lại, dống nhiên, một cước đá bay trước mặt một cây đao. Trong nháy mắt phóng tới phương xa. Liên một chiêu này, liền để đối diện hơn 10 người cùng nhau lui về sau một bước, tưởng rằng Dương Chiến đột nhiên muốn hạ sát thủ. Bất quá, đao bay ra ngoài, lập tức chém đứt một cây trụ, cái kia trong quán trả một lão giả, nhiên bay lên. Dương Chiến nhàn nhạt chỉ một chút, còn có ngươi. Ha ha thật sự là khí phách, lão giả kia phá lên cười, không hổ là lớn hạ chiến thần a. Dương Chiến nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lại lần nữa chỉ hướng một cái phương hướng còn có người, là Lão Tử xin ngươi đi ra, hay là chính ngươi đi ra. Lúc này bị Dương Chiến chỉ phương hướng, chuyển đến một thanh em lợi hại, bản tọa cái này thần khí pháp môn, không nói thiên hạ không người có thể phát giác, nhưng là không nghĩ tới, lại bị một cái nhất phẩm cảnh võ phu phát hiện. Nói chuyện tới, người cũng đi ra đây là một cái hơi mập trung nhân nhân, con mắt hơi khép lấy, nhìn qua chính là đang cười. Bất quá cái kia hiếp lại trong mắt, tựa hồ có hàn quang lấp lè. Lúc này, địch quân sĩ khí đột nhiên phong đại. Bởi vì lúc này, rất nhiều người mới minh bạch, bọn hắn bên này cũng không chỉ hai cái thông huyền cảnh luyện khí sĩ, lại là bốn cái. Lâm Bất Hàn cùng tận Phụng, lão Ngũ lão Lục bọn người, ngược lại là sắc mặt không thay đổi, đều có thấy chết không sợ khí phách. Lúc này, Kiếp Hiếp Mắt Trung Niên Nhân cùng một tên khác lão đầu, đều đến đến phụ cận. Kiếp Hiếp Mắt Trung Niên Nhân nhìn xem Dương Chiến, ý của ngươi là, một người khiêu chiến chúng ta bốn người thông huyền cảnh. Đối với, dựa vào cái gì? Liền các ngươi mấy người này, vô luận các ngươi thực là gì, đều không có cơ hội sống sót, chỉ bằng các ngươi không muốn chết. Dương Chiến thế nào nhìn về phía Hyp Hyp mắt. Lúc này, Hyp Hyp mắt con mắt Hyp mắt càng nhỏ hơn. Ngươi đây là ý gì? Trong các ngươi phần lớn người khả năng cũng không biết nơi này đã bị mấy vạn đại quân vây khốn, nhưng là bốn người các ngươi thông huyền cảnh hẳn là sẽ không không biết. Lời này vừa nói ra, đối diện xuất hiện bạo động. Dương Chiến quét một vòng bốn cái thông huyền cảnh cao thủ ta chết đi, các ngươi một chút còn sống rời đi cơ hội đều không có. Dù là các ngươi là thông huyền cảnh có thể bay, mà bây giờ Lao Tử là cho các ngươi cơ hội sống sót. Lời này vừa nói ra đối phương bốn tên thông huyền cảnh đều trầm mặc. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, đại quân tạm thời không có tới. Không phải là các ngươi chuẩn bị thủ đoạn lợi hại, mà là trong Hoàng Thành vị kia cảm thấy còn chưa tới thời điểm. hẳn là, các ngươi coi là trong Hoàng Thành vị kia lão gia hỏa là một cái nhân từ nương tay hạ người. Hắn dùng ta đến dẫn các ngươi đi ra một mẹ hốt gọn, làm sao lại vì thứ gì nguyên nhân khác mà từ bỏ như thế một cái cơ hội thật tốt, các ngươi nói sao? Rốt cục, tên kia hiếc hiếc mắt hỏi một câu, làm sao có cơ hội sống sót đâu? Dương Chiến cười nói, ta chết đi, các ngươi cũng không có sống tiếp khả năng, ta sống, các ngươi không thì có cơ hội. Ngươi là để cho chúng ta rút lui, bị lao lục thùng thương dâu cá chê âm trầm nói, ngươi tính toán này, đánh thật vang. Dương Chiến cười nói, ngốc như vậy, ngươi cái này thông huyền cảnh thật sự là tự mình tu luyện đi ra. Ngươi, dâu cá chê khuôn mặt tức giận đỏ lên, hô hấp cũng không thông đi, Lão tử, chớ xem muộn. Thiên Tiết lão đầu nhàn nhạt nói câu, dâu cá chê đỏ lên mặt, một mặt khư phục. Lão đầu nhìn về phía Dương Chiến, ý của ngươi là, ngươi như chiến bại, chúng ta cưỡng ép ngươi. Dương Chiến lợn nụ cười, còn phải là người già thành tinh à? Cái này chẳng phải thông. Lão tử khiêu chiến bốn người các ngươi, các ngươi chẳng lẽ đều không có lòng tin đánh thắng ta cái này đột phá thất bại nhất phẩm cảnh võ phu? Lão đầu mắt ra hít lại, là cưỡng ép ngươi trong hoàng thành vị kia, liền sẽ từ bỏ vây quét. Dương chiến chỉ hướng Lâm Bất Hàn cùng chiến tử những binh lính kia cùng nội vệ cái này vẫn chưa thể nói rõ. Trong hoàng thành vị kia, nếu là không quan tâm sinh tử của ta, lại phái phái nhiều như vậy đối với hắn trung thành tuyệt đối nội vệ, còn có vị này Lâm thống lĩnh tới đây liều chết hộ vệ. Chương 114, mượn lực. Chương 114, mượn lực. Hiếp hiếp mắt nhìn về phía lão đầu, đại ca, ta cảm thấy có đạo lý. Hai gã khác Thông Huyền cảnh luyện khí sĩ không nói gì, nhưng là đều nhìn về lão đầu. Lão đầu nở nụ cười, cũng tốt, đây chính là chính ngươi nói ra, một người khiêu chiến chúng ta bốn người đương nhiên, biết ta dương chiến đều biết ta nhất ngôn cửu đỉnh, tốt một cái nhất ngôn cửu đỉnh, lão phu còn có một cái yêu cầu, nói, ngươi bại, không có khả năng tự vẫn. dương chiến cười, lão tử chỉ có chiến tử, tuyệt không tự vẫn, nhưng ta cũng có một cái điều kiện, giảng. dương chiến gật đầu, hơi có vẻ trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt xa bén, bên cạnh ta những người này, khó được sống sót, cũng đừng có làm khó bọn hắn, nếu không, ta tự vẫn, cũng bất quá là trước một bước tại trên hoàng tuyển lộ chờ các vị. lão đầu con mắt hơi khép đứng lên, tốt, lão phu đáp ứng các ngươi. dương chiến lúc này mở miệng, lâm Vinh mang theo còn sống tiến thiên lao, lâm bất hàn muốn nói cái gì, dương chiến lại tiến lên một bước, tiếng như kinh lôi, truyền khắp toàn trường, nửa trang trước các minh đệ vì ta đánh, nửa trận sau, ta đến. lao ngũ lao lục có chút bận tâm, dương chiến quay đầu, nhìn về phía lao ngũ lao lục, đi vào, quan chiến là được, rồi, ta chính là bại, bọn hắn cũng sẽ không giết ta. nghe nói như thế, lao ngũ lao lục cùng lâm bất hàn bọn người cùng một chỗ, đem thụ thương không chết người, đều dơ lên đi vào. lão đầu nhìn đến đây, cười nói, dương tương quân khí khái vô song, lão phu hay là bội phục nói xong, lão đầu nhìn về phía trước ba cái nhất phẩm cảnh võ phu, các ngươi mang theo những người khác. Lui ra một chút. Là ba tên nhất phẩm cảnh võ phu, lập tức mang theo những người khác lui ra. Thiên Lao cửa chính to như vậy trên sân bãi, cũng chỉ còn lại có Dương Chiến cùng bốn tên thông huyền cảnh cổ giả. Bất quá, bốn người tại bốn phương tám hướng, đều cùng Dương Chiến kéo dài khoảng cách. Từng cái trên thân chân khí cuồn cuộn, đều nhanh tạo thành gió xoáy. Dương Chiến đặt mình vào trung ương, trực tiếp đem phong đao ném ra ngoài. Vút một tiếng, phong đao cắm vào Thiên Lao trong cửa lớn, tản mát ra sát khí kinh người. Dương Chiến phủi tay. Vì không khi dễ các người, lão tử cũng không cần binh khí. Lão đầu cười nói, cũng tốt. Dù sao bản tọa cũng không muốn bị thương dương tướng quân tính mệnh, ba người các ngươi cũng không cho dùng binh khí, cũng không thể muốn dương tướng quân mệnh. Là, ba người gật đầu, căn bản không lo lắng. Bốn cái thông huyền cảnh nếu là đều đánh không thắng một cái không có binh khí nhất phẩm cảnh võ phu, vậy bọn hắn thật có thể tìm cây cột chính mình đâm chết tính toán. Lập tức, chịu đại nục dâu cá chê trước hết nhất không giữ được bình tĩnh đạo thủ. Vô hình khí cơ, đột nhiên nhào về phía dương chiến, cuốn lên cắt bay đá chạy, nhưng cũng là ẩn chứa lực sát thương kinh người tốc chiến tốc thắng, cầm xuống dương chiến. Gần như trong chớp mắt, ba người khác di động. Cách xa nhau xa mười mấy trượng nhưng là bốn người ngự khí mà dùng cũng bất quá trong ngay mắt ba phủ hướng dương chiến một màn này để thiên lao cửa ra vào quan chiến lao ngũ lao lục đều gấp lao lục mặt mũi tràn đầy vội vàng nhị gia làm sao bất động à lúc này không phải nên bắt lấy một cái giết hết bên trong sao đúng vậy à nhị gia có phải hay không đột phá không thành công đây là cam chịu lao ngũ canh là có chút luống cuống thật không thể lập tức xông ra giúp chiến lâm bất hàn lại nói câu các ngươi nhị gia không đốc, quan tâm sẽ bị loạn lao ngũ lối một câu đây không phải là ngươi nhị gia ngươi đương nhiên không quan tâm nói đến đây lao ngũ sắc mặt trắng nghe anh bên trong một tiếng vang mình, dương chiến bị vang bay lên. sau một khắc, lại là một tiếng vang mình, dương chiến lại lần nữa bị một cố cường đại khí trường đập bay ngang ra ngoài lao tam. tiếp lấy, kiếp kiếp mắt cách không một trường đem giữa không trung dương chiến đập cho mặt đen luyện khí sĩ được rồi. mặt đen luyện khí sĩ nheo miệng cười một tiếng tự dứt lấy đủ. Mới anh, lại là lăng không một trường. mặt đen luyện khí sĩ trên thân ngưng tụ chân khí, toàn bộ đánh ra ngoài coi trường đánh chết. lao đầu vội vàng phân phó. lập tức, hiện trường yên tĩnh trở lại. dương chiến sinh sinh chịu 4 tên thông huyền cảnh luyện khí sĩ một người một kích Giờ phút này, không có quần cuộn chân khí lôi cuốn, Dương Chiến trong nháy mắt té ngã trên mặt đất. Lúc này, Thiên Lao cửa ra vào, lão lục lao ngũ hai người trực tiếp bị Lâm Bất Hàn gắt gao giữ chặt đứng đi, không thích hợp. Khẳng định không thích hợp à, nhị ra khẳng định là bị khống chế. Lao ngũ đều gắt gác. Lâm Bất Hàn ánh mắt sắc bén, hắn là cố ý. Lời này vừa nói ra, mấy người đã nhìn thấy, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Dương Chiến, vậy mà đứng lên. Mặc dù trong miệng đang chảy máu, nhưng là ánh mắt nhưng như cũng sáng tỏ như là có ánh sáng các ngươi cũng không được à? đứng đấy để cho các ngươi đánh, một người một chút, cũng liền điểm ấy lực đạo. Dâu Cá Chê lập tức giận dữ, "Đại ca, hắn năng lực kháng đòn rất mạnh, chúng ta dốc hết toàn lực đi." Lao đầu gật đầu. Dâu Cá Chê lập tức đại hỉ, trong nháy mắt nhảy lên một cái, trên thân áo bảo phồng lên, khí thế mạnh mẽ, ngay tại điên cuồng phun trào. Dâu Cá Chê hét lớn một tiếng, "Thiên Lôi Trưởng!" Mời anh. một trưởng vô gia, cường hành phí cơ, trong nháy mắt đánh vào Dương Chiến Tim, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Phất bốn, Dương Chiến lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng là, Dương Chiến cười, con mắt càng phát ra sáng lại đến a, không đem lão tử đánh ngã, các ngươi yên tâm cưỡng ép ta. Ta đến khiếc mắt đột nhiên tay nắm ấn quyết ở trong nháy mắt này, vậy mà xuất hiện ba đạo thân ảnh tam nguyên quý nhất. Lập tức, ba đạo thân ảnh đồng thời đánh ra một trường, tiếp lấy hai bóng người biến mất. Nhưng là ba trưởng này sát na hội tụ vào một chỗ, ầm vang đem Dương Chiến đánh lui ra ngoài vài chục trượng. Phanh! Dương Chiến lại lần nữa nằm trên đất, máu tươi nhuộm dần trên mặt đất, Dương Chiến thân thể, cũng thời gian dần trôi qua không có khí tức. Lao đầu hơi biến sắc mặt, chết. Lao tứ, đi thăm dò nhìn một chút. Dâu cá chê nhanh chóng vọt tới đưa tay dò xét một chút hơi thở, kiểm tra một chút Dương Chiến cổ. Dâu cá trên sắc mặt biến hóa, không có khí cơ lại ngay trong nháy mắt này, nguyên bản không có khí cơ, tựa hồ chết một dạng dương chiến. trên thân đột nhiên bạo phát ra cường hoành huyết khí cùng khủng bố sát khí, cái này so trước đó, dương chiến ở phòng tối trùng kích thánh võ cảnh thời điểm, còn muốn cường hoành hơn, còn kinh khủng hơn. dâu cá chê sắc mặt đại biến, trong nháy mắt quay người, vừa dùng sức, lại một cái chân không nghe sai khiến, trực tiếp ngã sấp xuống, nằm trên đất. ngay sau đó, dâu cá chê cũng cảm giác chính mình bay lên, sau đó lại chớp mắt rơi xuống. ngoan, dương chiến lôi kéo dâu cá chê trần, trực tiếp đập trên mặt đất, trên đất tảng đá nát. Dâu cá chê trên thân rất nhiều âm thanh nước xương thanh âm, mà đầu của hắn cũng rất ra. Dương Chiến trên người huyết khí còn tại điên cuồng kéo lên, nương theo lấy trên người hắn chinh chiến nhiều năm ngưng luyện ra tới sát khí, bao phủ toàn bộ chiến trường. Cũng làm cho mặt khác ba tên thông huyền cảnh, sắc mặt triệt để thay đổi. Lão đầu vừa sợ vừa giận, ngươi vậy mà cho chúng ta chi lực đả thông ngươi cửa trước, giúp ngươi đột phá. Dương Chiến không nói gì. Sát Na không thấy tung tích mau lui lại. Ông muốn. Một tiếng nam minh. Cái kia nguyên bản cắm ở thiên lao trong cửa lớn nào, trong nháy mắt run rẩy lên. Lão Lục đột nhiên rút ra phong đao, trong nháy mắt hướng nơi xa nệm tới. Nhị ra, đau. Lúc này, lão lục cùng lão ngũ, mặc dù còn đỏ hừ mắt, nhưng là hưng phấn, miệng đều liệt lao đại. Lâm bất Hàn hít sâu một hơi, lại còn có thể dạng này đột phá. Chương 115: Dương Cung bắn đại điều. Chương 115: Dương Cung bắn đại điều. Biến mất Dương Chiến thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở mặt đen luyện khí sĩ trước mặt. Một màn này, chỉ để để mặt đen luyện khí sĩ kinh hãi vong hồn bay lên. Trong chốc mắt muốn bay lên không trung, nhưng là vừa bay lên không cao bao nhiêu, Dương Chiến từ dưới đất đột nhiên xông lên. Trong chốc lát liền vọt tới mặt đen luyện khí sĩ phía trên cứu ta. Mặt đen luyện khí sĩ quá sợ hãi, đồng thời chân khí điên cuồng bộc phát. Nhưng là Dương Chiến đột nhiên lao xuống, một quyền ầm vang rơi xuống. Và anh, Mặt đen luyện khí sĩ trên người cường hành chân khí, trực tiếp bị một quyền này đánh tan. Phớp 4. Mặt đen luyện khí sĩ ngụm lớn máu tươi phun ra. Gần như đồng thời, mặt đen luyện khí sĩ tay nắm ấn quyết huyết đột. Lập tức, mặt đen luyện khí sĩ vậy mà liền như thế biến mất. Bất quá đồng thời, một thanh kiếm cùng một thanh loan nguyệt lưỡi đao từ hai cái phương hướng kích xạ mà đến đồng thời, còn có hắn thanh kia phong đao. nắm chặt phong đao trong nháy mắt, âm vang hai tiếng. Hai thanh phi nhận, tất cả đều bị đánh bay cơ hội trong trước mắt, dương chiến nhị đoạt dần dần. phong đao trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng về một phương hướng bạt tới. nơi xa, nguyên bản chống không địa phương, đột nhiên hiện ra một đạo huyết vụ đồng thời một bóng người xuất hiện. phúc phúc. phong đao trực tiếp xuyên thấu mà qua. người này ầm vang rơi xuống lao tam, lao đầu và híp híp mắt giận tý mặt. hai người ngự lấy phi nhận, điên cuồng tập kích dương chiến. dương chiến lại đột nhiên một cỗ cường đại khí cơ bộc phát, ầm vang rơi ở trên mặt đất. hai thanh phi nhận nhanh như tiệm điện lại lần nữa chạy tới. dương chiến rơi xuống đất một sát na, thẳng đến rơi xuống mặt đen luyện khí sĩ mà đi. Ngay tại hai thanh phi nhận sắp đánh trúng Dương Chiến sát na. Dương Chiến đột nhiên nhấc lên mặt đen luyện khí sĩ, ngăn tại phía trước hắn. Phốc phốc. Hai tiếng đao vào thịt thanh em phía dưới. Dương Chiến đột ngột đem mặt đen luyện khí sĩ thay đổi phương hướng. Phi nhận cùng kiếm xuyên thấu mà ra, thẳng đến phương xa. Mà lúc này, Nguyên Bản còn không có tắt thở mặt đen luyện khí sĩ, thất khủng đều chảy ra máu tươi. Mắt thấy, là sống không được nữa. Dương Chiến cười to nói, "Đến, các ngươi chơi hắn chết chậm." Phốc. Dương Chiến rút ra hàn phong đao, trường đao dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt một đạo phản quang, bắn thẳng đến hiếp, hiếp mắt. Kiếp mắt đột nhiên rời đi ánh mắt lại lần nữa quay đầu, nhưng không có phát hiện Dương Chiến thân ảnh. Bất quá hiếp hiếp mắt trực tiếp kéo lên độ cao, không cho Dương Chiến mảy may tập kích khả năng. Bất quá, lại nghe được lao đầu hô to lão nhị, đau, sau lưng ngươi." Hiếp hiếp mắt đột nhiên quay đầu, cái kia một mực trận không lớn con mắt, giờ khắc này, rốt cục trừng lớn. Phụp phốc, phốc. Máu tươi từ hắn phía sau lưng bắn tung tóe đi ra, lại từ ngực báo tắc mà ra đồng thời, cây đau kia cũng thấu thể mà ra. Hiếp hiếp mắt quay đầu, túi đầu nhìn xem tim lỗ máu. Con mắt lớn, liền rốt cuộc hiếp mắt không trở về. Há to miệng, "Đại ca, báo thủ." Mời anh. Kiếp mí mắt trực tiếp rơi xuống số dưới. Bất quá lúc này, Dương Chiến trên thân cũng xuất hiện một đạo máu hướng. Phất bốn, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Dương Chiến trong miệng phun tới. Bất quá ngụm máu này lại là đỏ thẫm tương giao. Dương Chiến lau miệng miệng, cười ha hả, thông khoái. Tiếp lấy, phong đao rơi vào trong tay của hắn. Bang. Một tiếng kim loại tương giao thanh thủy tiếng vang đằng sau. Thanh phi kiếm kia trực tiếp bị Dương Chiến một đao ném bay ra ngoài. Dương Chiến ngửa đầu, nhìn về phía cái kia tại rất cao thiên không bên trên lão đầu. Cười nói, lão gia hỏa, chạy cao như vậy, muốn giết ta cũng không dễ dàng a lão đầu sắc mặt dữ tợn dương chiến, hôm nay lão phu cùng ngươi không chết không đứt, tiếp lão phu một chiêu mạnh nhất, đến nay không người có thể phá, nhận lấy cái chết. Tranh tranh. theo, lão đầu bàn tay vũ động, một thanh kiếm, vậy mà trong nháy mắt biến hóa ra vô số đem, đứng lặng trên bầu trời, để cho người ta khó phân thật giả. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, lỗ thai nghe những kiếm minh ngày âm thanh, có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà phân biệt không ra cái nào đem thật, cái nào đem giả. đột nhiên, trên bầu trời vô số kiếm ảnh, từ từng cái phương hướng bắn về phía dương chiến. dương chiến lại cười, lão tử phá chiêu cho người xem. Thiên Dao đột nhiên hướng phía dưới chém tới, lập tức loạn thạch xảy ra. Cơ hội trong chớp mắt, Dương Chiến rơi xuống xuống dưới, phía dưới lại là cống thoát nước, đã không thấy Dương Chiến bóng dáng. Một màn này, đem trên không lão đầu đều sợ ngây người. Hắn vẫn lấy làm chiêu ngạo một chiêu mạnh nhất, vậy mà cứ như vậy đã mất đi mục tiêu. Bất quá ngay sau đó, lão đầu giận hai mắt huyết hồng, lệ khí ngút trời á không giết được người, còn có chính là người. Theo lão đầu bán tay huy động, vô số không phân rõ thật giả kiếm, tại thời khắc này, toàn bộ sông về Thiên Lao cửa chính đổ đần. Lão lục kinh ngạc mắng một câu, sau đó cùng lão ngũ. Lâm bất Hàn mọi người, đột nhiên lui đi vào a. Lão đầu cùng nộ, tóc đều tán loạn ra, khuôn mặt tối đen. Khí thế trên người, để thiên địa này đều tựa hồ mở đi cút ra đây, cho lão phu cút ra đây lại ra, có bản lĩnh ngươi xuống tới. Lão ngũ giọng nói lớn từ thiên lao bên trong truyền ra đồng thời, còn có lão lục thanh âm, lão ngũ, câu này ta tới nói, thu hồi. Lan, để cho ta cũng phách lối phách lối. Nghe đến mấy câu này, lão đầu hai mắt đỏ bừng, nổi giận nói, tất cả mọi người, giết cho ta, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Nguyên bản lui ra phía sau ba cái nhất phẩm cảnh võ phu còn có mấy trăm tên tu vi khác nhau cao thủ trong nháy mắt phóng hướng thiên lao mà giờ khắc này dương chiến thế mà xuất hiện ở thiên lao hậu viện từ trong phòng của hắn dưới dương phương kéo ra khỏi một thanh tre kín cho bụi cung lớn không lưng toàn thân đen nhánh dây cung cửu thô dương chiến không chút do dự dương cung cài tên đứng tại dưới một thân cây xuyên thấu qua chạc cây kia khe hở nhắm ngay trên không trung kia bóng đen dương chiến con mắt hơi khép đứng lên lão tử dương cung bắn đại điều bên ngoài tiếng la rít rung trời lâm cùng lão lục lao ngũ bọn người giữ nghiêm thiên lao đường tắt mặc dù bọn hắn một phương nhân số không nhiều, nhưng là địch nhân duy nhất một lần cũng tiến vào không được bao nhiêu. ngay một khắc này, ông long ông ba tiếng dây cùng bắn ra tiếng vang gần như đồng thời xuất hiện mười phần to lớn để phía trước nên chiến người đều nghe rõ ràng. giờ khắc này trên trời lao đầu trên thân chân khí bộc phát một cây thô to mũi tên bị ngăn nhưng là trong chớp mắt lại tới một cây. với anh lần này lao đầu chân khí một trận tán loạn. cũng may cây mũi tên này cũng bị đỡ được. không đợi lao đầu cao hứng một cây tráng kiện mũi tên trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn đầu mũi tên từ sau gáy của hắn xông ra lão đầu thần sắc trở nên ngốc trệ, thân thể đống nhiên hạ xuống, trên người chân khí cũng tại thời khắc này hoàn toàn tán loạn ra. Phanh! Một tiếng tiếng vang nặng nề, lão đầu đụng vào trên mặt đất, đầu một cây xuyên qua mũi tên, không ngừng mà từ hai bên đều chảy ra máu tươi, rất nhanh nhuộm dần đại địa bốn cái thông huyền cảnh đã chết, đầu hàng không giết. Dương chiến thanh âm, dường như sấm sét nổ vang, để còn tại trùng sát địch nhân, nhao nhau tâm thần rung động. Có người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có vị tiêu luyện khí sĩ cường giả thân ảnh, mà thiên lao chỗ cửa lớn, dương chiến dẫn theo cán dài chưởng lao, sát khí kinh khủng đi tới, một người. Liên để mấy trăm quân địch lui ra phía sau. Theo sát phía sau Lâm bất Hàn, lão ngũ lao lục tận phục bằng người, khí si khí phóng đại. Mặc dù chỉ có số lượng không nhiều tầm 10 người, nhưng là lúc này ở đối phương mấy trăm người trong lòng, lại như là một chi vô địch đại quân. Bốn cái thông huyền cảnh mạnh như vậy người đều chết, còn thừa lại ba cái nhất phẩm cảnh võ phu, đã sớm chột dạ một nhóm. Những người khác càng là luống cuống, nơi nào còn có cu tâm, nơi nào còn có ý chí chiến đấu. Đương nhiên, phía sau có người chạy trốn. Một người trốn, liền có thể cuốn đi 10 cái. 10 cái, liền có thể cuốn đi 100 cái. Mấy trăm cao thủ phản phất trong quyền khắc, liền biến thành năm bẻ bảy mảng, cái gọi là binh bại như núi đổ, bất quá cũng như vậy, chương 116, sắp biến thiên. Chương 116, sắp biến thiên. Thiên lao phòng tối, Lục Dương tò mò nhìn cái kia bị xích sắc khóa lại nữ nhân. Nàng có chút sợ sệt, rốt cục, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, "Cô đương, ngươi là có ăn thôi?" Bích Liên hỏi một câu. Lục Dương lắc đầu. Bích Liên đối với Lục Dương đốn lúc liền không có hứng thú. Lục Dương đối với Bích Liên hứng thú lại rất lớn, mở to hiếu kỳ mắt to. "Sẽ tới, cho ăn, người ta nói chuyện với ngươi đâu, ta là nhị gia tỷ nữ." ta gọi lục dương, bích liên không có phản ứng lục dương, lục dương chung môi, ngươi tại sao không nói chuyện nha, nói xong, gặp bích liên còn không để ý nàng, lục dương nhịn không được đi ra phía trước, từ từ tới gần, lục dương muốn nhìn rõ ràng nữ nhân này bộ dáng, nàng, có thái tử phi đã không, đúng vào lúc này, phanh, lục dương trợn to con mắt nhìn xem chính mình liền bay, phanh, lại làm một tiếng vang chậm, lục dương đâm vào trên bức tượng, nước mắt trong nháy mắt liền đau đớn đi ra ô, lục dương khóc ra tiếng, bích liên rất không nhịn được nói ta còn không có dùng sức đâu, cách ta xa một chút, ngươi cũng không phải dương chiến. Qua một hồi lâu, lục dương mới đứng lên, trên ngực, hai mắt đấm lệ, ngươi làm sao bạo lực như vậy à? người ta chính là hỏi một chút thôi. giờ khắc này, bích liên bỗng nhiên hai mắt lập lòe kim quang. một lát, thứ nơi hẻo lánh trong khe hở xuất hiện rất nhiều màu vàng lóng đầu. khi lục dương phát hiện không hợp lý, nhìn bốn phía, mất một lúc, vậy mà toát ra mười mấy cái con trồn a. lục dương kinh hãi phía dưới, vội vàng hướng phía phía trên bò nhị ra, nhị ra đúng lúc này lợi, đá bị sốc lên, dương chiến đi xuống. Lục Dương lập tức có sức lực, đột nhiên một cái nhảy gọn, trực tiếp hai chân kẹp ở Dương Chiến trên lưng, hai tay gắt gao ôm lấy Dương Chiến bả vai, cả người cũng nằm ngoài Dương Chiến trên thân. Dương Chiến sửng sợ. Sau đó đã nhìn thấy phía dưới mười mấy cái con trồn Bích Liên, đừng dọa hù nàng. Đáng ghét. Bích Liên nhàn nhạt nói câu. Lục Dương nước mắt đều bôi ở Dương Chiến tim đi không sao, xuống tới, đi lên trước, chuyện nơi đây đừng nói cho người khác. Nhị Gia, nàng muốn đánh người, ngươi cẩn thận một chút. Lục Dương lưu luyến không rời từ Dương Chiến trên thân xuống tới, còn nói thêm câu, Nhị Gia lồng ngực thật là rộng lớn. Không có người cao Lục Dương sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền từ Dương Chiến bên người hướng ra phía ngoài chạy tới. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên. Bích Liên cũng nhìn qua Dương Chiến, sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay một cái ngắn mũi khoảng cách, ngươi mạnh lên một chút điểm, nhưng vẫn là quá yếu. Ta không tin. Đúng vào lúc này, vừa mới đi ra còn tại tra tấn thất Lục Dương, chỉ nghe thấy bên trong phanh phanh phanh vang lên, còn có xích sắt trầm vang lên tiếng vang a. Tiếng đều thảm thiết đều truyền ra. Lục Dương bịt lại miệng mũi, hốc mắt đều đỏ, nhị ra, ta liền nói nàng muốn đánh người. Dội vàng rút cửa hang nhìn xuống dưới đã nhìn thấy Dương Chiến ngã chỏng võ đổ vào trên thềm đá, không lúc nick đột nhiên, Dương Chiến đứng dậy, buồn buồn đi ra nhị ra ta không sao. Dương Chiến cũng là phiền muộn, liền vừa rồi cái kia mây triệu, để hắn đột phá thánh võ cảnh bành trướng cảm giác, chơi chết bốn cái thông huyền cảnh cảm giác thành kiểu, hết thề không còn sót lại chút gì. Hắn chẳng những không có phát hiện cùng Bích Liên thực lực sai biệt rút ngắn, ngược lại càng vô lực. Phải biết hắn đột phá thánh võ cảnh đều bao nhiêu gian nan, hắn hiện tại võ đạo thực lực tăng trưởng tấn mãnh, không nói võ phu bên trong thiên hạ vô địch, tối thiểu lâm bất hàn dạng này thánh võ cảnh, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Kết quả, tại Bích Liên trước mặt hay là con gà con một dạng, thu thập tâm tình, mắt thấy lâm bất hàn, lão ngũ, lão lục đều chạy tới bên ngoài thế nào? Lão lục nghiêm túc nói, nhị gia, trung quanh đều bị đại quân bao vây, hiện tại vẫn không có rút lui dấu hiệu, còn có rất nhiều dân chúng quỳ gối trên đường, hẳn là người nhà bị ai uy hiếp? Dương chiến nhìn về phía lâm bất hàn, lâm thống lĩnh, ngươi còn không hồi thiên thánh cung phục mệnh? Lâm bất hàn nhíu mày, bệ hạ để cho ta ở chỗ này trông coi, thiên thánh cung, thậm chí đông cung, chỉ sợ đều muốn xong. Lâm bất hàn hơi biến sắc mặt, làm sao có thể? Lúc đây thế gia ở thiên đô thành lực lượng hẳn là đều ở nơi này đi, người xác định? Dương Chiến nhìn về phía Lâm Bất Hàn. Lâm Bất Hàn sắc mặt nghiêm trọng, "Dương Tấn Quân, lần trước phản loạn, thanh trừ triều đình thế gia loạn thần tất tử, lần này hẳn là lũ Tây thế gia ở Thiên Đô thành khống chế giang hồ thế lực, trừ cái đó ra có bốn cái thông huyền cảnh, điều này nói rõ có cường đại giang hồ tông môn cùng lũ Tây thế gia cùng tiến thối, hoàng hậu đại tăng, lũ Tây thế gia tới bao nhiêu người? Lần trước phản loạn, lần này vây công Thiên Lao, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn toàn lực xuất thủ?" Nói đến đây, Dương Chiến con mắt hơi khép, ngươi nhưng nhìn gặp Võ Vương đạo thủ. Lời này vừa nói ra, Lâm Bất Hàn sắc mặt đại biến ta cái này hồi cùng. Lâm Bất Hàn mang theo còn trở lại 10 cái nội vệ liền xông ra ngoài, lão ngũ cùng lão lục nghi hoặc nhìn dương chiến, nhị ra, chẳng lẽ bọn hắn thật còn có chuẩn bị ở sau? Lũng tây thế gia đời đời kinh danh, không phải đơn giản như vậy, võ vương cũng không phải đơn giản như vậy, lần này tới giết ta, ngay cả đại quân đều không thể tiến đến, bọn hắn vậy mà liền như thế bại, ngươi cho rằng bọn hắn liền chút bản lĩnh này? Cái này có nhiều khả năng là lũng tây thế gia cùng võ vương dương đông Kích tây, vậy công tiên lao người, đều là chịu chết đời tớ. Nói đến đây, dương chiến con mắt hơi khép, các ngươi coi là hoàng đế, thật đối với hôm nay đô thành có tuyệt đối khống chế, hắn chỉ là tự cho là đúng mà thôi. Thiên đô thành em thẩm tụ tập lực lượng, hiện tại đoán chừng để hoàng đế lao đầu đều kinh hồn tăng đảm. Vậy bọn hắn muốn? Nói, lão lục hơi biến sắc mặt, mục tiêu chân chính là hoàng đế. Dương chiến những mày còn có thể là thái tử, hoặc là hoàng đế cùng thái tử. Vậy nếu là thật, vậy cái này Thiên đô thành chẳng phải là muốn biến thiên? Hiện tại liền nhìn lâm bất hàn bọn hắn có thể hay không đi ra. Không lâu, lâm bất hàn mang người thật nhanh chạy trở về. Lâm bất hàn gấp, dương thông quân, ra không được, ta đều ra không được, đại quân căn bản không cho đi. Ai muốn đi ra ngoài, giết không tha. Lâm Bất Hàn tim còn trúng một cây mũi tên, mặc dù không có xâm nhập, bất quá tỏ vẻ ra là tình huống nguy cấp. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, cái này bốn lộ đại quân, nhưng biết là cái kia tứ vệ, bốn. Thiên lao tả hưu, trái trước, phía trước bên phải, bốn đầu đại đạo, bốn lộ đại quân chấn thủ. Thiên lao phía sau gần sát hoàn thành, không đường có thể đi. Lúc này, chấn thủ bên trái 3000 ứng dương vệ đại tướng quân La Ngọc Phong, trông thấy chạy tới mấy tên người mặc thường phục nội vệ mấy vị có chuyện gì. La Ngọc Phong nghi ngờ nói, một tên người mặc thường phục thái giám, đi lên phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, vậy hạ mà chỉ. Mà lúc này La Ngọc Phong bước nhanh về phía trước, ôm quyền hành lễ. Tên thái giám này lấy ra một phần quyển chủ, đưa cho ương Dương Dương vệ đại tướng quân. La Ngọc Phong mở ra quyển trục xem xét, hơi biến sắc mặt, công công, vậy cũng là tay không tất sắt bách tình A. Phục chỉ. Thái giám lạnh lùng mở miệng. La Ngọc Phong sắc mặt khó coi, nhưng là lúc này, thái giám sau lưng mấy tên nội vệ trong nháy mắt tiến lên, La Ngọc Phong bị cưỡng ép ở trung ương. La Ngọc Phong sắc mặt không dễ nhìn, lại cũng chỉ có thể cúi đầu, tôn chỉ. Tiếp lấy, La Ngọc Phong liền muốn lên ngựa đi chỉ huy lại quân, nhưng là thái giám lại lãnh đạm nói La Tư Quân, ngươi chỉ cần để cho người ta truyền lệnh liền có thể đúng rồi, la tương quân thân quyến đã sắp xếp xong xuôi, rất an toàn. la ngọc phong nhìn bên cạnh mấy tên nội vệ, sắc mặt càng khó coi. rất gian nan mới hô lên một câu, người tới, truyền lệnh toàn quân, thượng tướng quân dương chiến có lệnh, người cản đường, xem cùng thông đồng với địch, giết chết bất lụy tội. thái giám lộ ra dáng tươi cười, la tương quân tiền đồ vô lượng. đúng vào lúc này, la ngọc phong lại đột nhiên đầu tựa vào trên mặt đất, mà lúc này vừa mới chạy tới một nhóm thân vệ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trực tiếp đem nội vệ cùng thái giám vây khốn đứng lên, chiến đao ra khỏi vỏ, hắt hắt hàn quang. lớn mật, các ngươi dám hiêu hại đại tướng quân lúc này người mặc thường phục truyền chỉ thái giám cùng nội vệ đều mộng bức các ngươi đừng động chúng ta là giết nương theo lấy quát lớn âm thanh chiến đao mãnh liệt mà đi chỉ là ngắn ngủi giao phong nội vệ cùng thái giám tất cả đều bị chém la ngọc phong mặc dù nằm xuống nhưng là còn chưa chết tận lực lần đầu nhìn xem theo hắn nhiều năm thân vệ tín nhiệm thân vệ hàn phong các ngươi theo ta nhiều năm như vậy các ngươi hàn phong trực tiếp mở miệng nói đại tướng quân hẳn là bị gian nhân hạ độc nhanh nhất đi tìm y sư nói xong hàn phong quay đầu phó tướng cố chi trương nghe lệnh một thành viên tướng lĩnh cấp tốc chạy tới mặt tướng cố chi trương nghe lệnh Đại tướng quân thân thể có bệnh, Cố tương quân đại trưởng ưng dương vệ quân vụ, tiếp tục thi hành mệnh lệnh, một người đều không cho đi ra. Mặt tướng quân bệnh. Chương 117. Xin mời bệ hạ thoái vị. Chương 117. Xin mời bệ hạ thoái vị. Văn Đức Điện. Dương Võ ngồi tại trên ghế xích đu, những mày làm sao còn không có động tĩnh. Bóng dáng mở miệng nói, bệ hạ yên tâm, ý chỉ mới truyền đi không lâu, hẳn là còn cần một chút thời gian. Dương Võ nhìn một chút phía ngoài mặt trời, trao mày tiểu tử này, cũng không thể trách ta, hắn ở trong quân hy vọng quá cao, đến giết một sát khí gió, cũng không biết cái này bốn cái đại tướng quân có hay không dám hắn bệ hạ yên tâm, cái này tứ vệ, trừ trịnh đao bên ngoài, vẫn luôn đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. đương nhiên, dương võ trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ không đối. sao một chút cần thời gian, nhưng là gần đây một điểm ứng dương vệ, làm sao cũng không có động tĩnh. Chuyên mật chỉ người, hẳn là đã sớm trở về phục mệnh. bóng dáng như mày, bệ hạ, cái này có lẽ có một chút xíu trì hoãn, dù sao cũng là đồ đau bổ về phía con dân, trong đó còn có một số trong quân gia quyến. ai tại bộ cục? dương chiến một mực tại thiên lao, dưới tay hắn người. không đối. là ai? dương võ cho mày, ánh mắt sắc bén như lao. Bóng giang gấp, bệ hạ, đừng nóng lòng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Trừ Trịnh Đao còn không rõ ràng lắm, tứ vệ đại tướng quân đối với bệ hạ đều nụi phần trung tâm. Đông Nhiên, Dương Võ đứng lên, tim có chút chập trùng, thở hổn hển ánh mắt băng lãnh. Sắc ý ngập trời, bọn hắn chân chính muốn đối phó, lại là chấm. Bóng giang sững sở, bọn hắn làm sao dám? Dương Võ ánh mắt sắc bén, Lý Tuyên, nô tỳ tại. Mau phái người đi nhìn xem Đông Cung cùng Hình Bộ Đại Lao. Bệ hạ, Hình Bộ Đại Lao là nói nhảm, nhìn Lịch Vương con bất kia, còn có những cái kia lung tây phản định, nếu như đều còn tại, trừ Lịch Vương bên ngoài những người khác toàn bộ ban được chết lập tức kết quả Lý Tuyên còn không có đi ra ngoài mấy bước liền có một tên toàn thân mang máu thị vệ chạy trở về đến bệ hạ việc lớn không tốt Đông Cung luôn hãm Thái tử cùng Thái tử phi không biết tung tích giờ khắc này Dương võ ánh mắt sắc bén ngược lại bình hòa xuống tới sau đó từ từ ngồi xuống ghế lúc này phân phó Lý Tuyên tiếp tục phái người đi hình bộ đại lao mặt khác chuyển chấm ý chỉ Tả hữu vệ lập tức tiến Thiên Thánh Cung hộ giá để Tả hữu huy vệ chấn thủ tuyên võ môn để nội vệ phó thống lĩnh dẫn đầu nội vệ thái giám không cần quản mặt khác toàn bộ văn kiện đến đứt điện là bệ hạ bóng dáng đi đem chấm chiến giáp chiến đao lấy ra. Lý Tuyên rời đi. Bóng Giáng gấp, bậy hạng, nghiêm trọng đến thế sao? Dương Võ lại cười. Bóng dáng nhìn đến đây, càng có chút lo lắng, bậy hạng. Dương Võ khoát tay, không có việc gì, chấm chỉ là tự dễu à, trước đó vài ngày, đem Võ Vương gián điệp đều nổ, chỉ có một cái Dương đầu, cùng Dương Chiến đi cùng một chỗ, lúc đó ta liền kỳ quái, vì cái gì Dương Chiến không có giết nữ nhân này. Vì sao? Bóng dáng có chút hồ đồ rồi. Dương Võ thở dài, dạng này bày ở ngoài sáng ngời, làm sao có thể là Võ Vương gián điệp thống lĩnh? Võ Vương tuyệt đối có mặt khác một đầu địch tuyến, dương chiến giữ lại nữ nhân này, hẳn là phòng bị Võ Vương mặt khác một đầu tuyến gián điệp. Cái này lúc thì hơi, còn tưởng rằng Võ Vương làm không ra cái gì lại động tác, nhưng là bây giờ bộ dạng này, vẫn chưa có người nào đến phục mệnh, nói cách khác, những người này là không về được. Bóng giang có chút hồ đồ rồi, tự hồ nghe không hiểu bệ hạ, Võ Vương có bản lĩnh này. Dương Võ con mắt hơi khép đứng lên, Võ Vương một người làm sao có thể có bản lĩnh này, một chút gián điệp ám tử, cùng lắm thì chính là làm làm ám sát thám thính điểm tin tức, làm làm phá hư, nhưng là còn có lũ người thế ra. Lũ người thế ra không phải đều đi thiên lao. Dương Võ nhìn về phía Bóng dáng, hơi xúc động. Ngươi hà, chính là hồ đồ, còn không nghĩ tới, mới giết chừng 20 cái mà thôi, còn có đại lượng nuốt tại Hình Bộ Đại Lao. Bóng dáng sắc mặt lập tức thay đổi ý của Bệ Hạ, nói là những người kia chỉ sợ đã được thả ra. Thế nhưng là Kim Ngô Vệ còn lại binh mã đều tại Đại Lao bên kia. Dương Võ thâm hít một hơi, chăm đem mọi ánh mắt đều đặt ở Thiên Lao, còn phái phái tứ vệ đại quân, Kim Ngô Vệ mặc dù có binh mã tại Đại Lao, nhưng là còn phân một bộ phận binh mã tại Đông Cung. Đông Cung thất thủ, ngươi cho rằng Đại Lao Kim Ngô Vệ liền có thể vững? Đúng vào lúc này, một tên thái giám chạy vào, Bệ Hạ phẩm đường quách đạt tới, nói là mang đến an nam quận vương lợi nói, bóng dáng lộ ra nét mừng, bệ hạ, chấp trưởng cựu phẩm đường quận vương trở về, có hắn tại, nhất định có thể cấp tốc bình định. nhưng là, bóng dáng lại nhìn dương võ sát mặt, càng thêm âm trầm đây là trong tuyệt đối không nghĩ tới, bệ hạ. tiếp lấy, dương võ nhìn về phía tiểu thái giám, để quách đạt lăn tới đây, trẫm ngược lại là muốn nhìn, tả thuần muốn nói gì. quách đạt một người, đi vào văn đức điện, nhìn xem dương võ thời điểm, ôn quyền nói, thần cựu phẩm đường đệ tam thần bắt quách đạt bái kiến bệ hạ. dương võ lãnh đạm nhìn xem quách đạt, quận vương trở về lúc nào, tổng thân bộ xảy ra chuyện đằng sau. Quận Vương gia liền trở lại. Dương Võ nhàn nhạt nhìn xem Quách Đạt, hắn vì cái gì không tới gặp chấm. Quận Vương gia nói, một hồi liền tới gặp bệ hạ, còn xin bệ hạ an tâm chớ vội. Nói như vậy, Quận Vương là cùng võ vương đã đạt thành điều kiện gì? Quách Đạt tiểu đạo, bệ hạ, Quận Vương cùng võ vương không quan hệ nhiều lắm, nhưng là Quận Vương lại cảm thấy bệ hạ đối với Lũng Tây thế gia làm quá phận, ngay cả Tam Hoàng tử đều bị giam lại chờ đợi sự tử. Cho nên, Quận Vương liền lặng lẽ về tới Thiên Đô Thành, là muốn là Lũng Tây thế gia ra mặt. Dĩ nhiên không phải, chỉ là Quận Vương gia cảm thấy bệ hạ tuổi già, nên thoái vị bảo dưỡng tuổi họ chuyển vị Tam Hoàng tử thỏa đáng nhất. Dương võ nhìn xem Quách Đạt, chấm rất ngạc nhiên, các ngươi là thế nào bị bọn hắn thu mua? Quách Đạt nghiêm túc nói, bệ hạ, không ai có thể thu mua chúng ta, chúng ta vĩnh viễn là bệ hạ một tay đao. Vậy làm sao giúp lên Lung Tây thế gia? Quách Đạt không nói gì, thần sắc nghiêm túc. Quận vương ra để vi thần tới gặp bệ hạ, là hy vọng bệ hạ viết xong thoái vị chiếu thư, các loại lịch vương cùng quận vương bọn hắn đuổi tới, còn xin bệ hạ tự mình tuyên đọc. Dương võ nhìn xem Quách Đạt, nhàn nhạt nói câu, giết. Bóng dáng đã sớm siết chặt nắm đấm, chân khí lên. Nghe được Dương võ lời nói, bóng dáng trong nháy mắt xuất thủ. Anh. Một tiếng ngây minh. Quách đạn quần áo trên người đều vỡ ra, tiếp lấy thất khiếu chảy máu, ầm vang ngã xuống Văn Đức Điện bên trên. Dương Võ nhìn xem chết đi Quách đạn, nhàn nhạt nói, rất nhiều năm, cái này Văn Đức Điện đều không có chết qua người. Nói xong, Dương Võ nhìn về phía bóng dáng, Tả hữu vệ cũng phản ứng không kịp, lấy chấm chiến rắc chiến đao đến, rất nhiều rất nhiều năm không xuyên qua, cũng không biết còn có vừa người không. Nói, Dương Võ đứng lên, cái kia còn xuống lưng eo bỗng nhiên liền đứng thẳng lên, cái kia không giận tự uy khí độ, vẫn như cũng như đứng ở thế gian cực đỉnh bá chủ ha Bệ hạ, làm sao ngay cả một tiểu nhân vật đều không tha, đây là sự thực gấp. Một thanh âm. Từ đằng xa chuyển đến, cực kỳ có lực xuyên thấu. Dương Võ không để ý đến, tại bóng dáng phục thị bên dưới, mặc chiến giáp. Khi sau khi mặc tử thế, Dương Võ tài nhìn về phía văn đức điện bên ngoài, trong thanh âm khí mười phần tà thuần, "Trẫm phong ngươi làm quan vương, để cho ngươi chấp trưởng Cựu Phẩm Đường, chính là như vậy báo quân ân." "Bệ hạ già, bệ hạ đối với thần tận trách, thần ổn thỏa tương báo, bệ hạ thoái vị sau, vi thần ổn thỏa phụ tá tân quân, vững chắc Triều Cương." Chương 118. Bái kiến thượng tướng quân. Chương 118. Bái kiến thượng tướng quân. Dương chiến mới từ thiên lao trên nóc nhà xuống tới, nhìn tiểu hùng trong bị đọc lại tin tức thứ nhất trọng yếu nhất chính là bắc tể tề tử mặc trả lại tin tức. bây giờ bắc tể đã giao chiến, chỉ cần dựa theo sách lược của hắn tiến hành, sẽ không có vấn đề lớn. bây giờ võ vương cho là mình chết, chạy tới bắc tể thu mua lòng người, mà dư tiến bị hắn khích tướng sớm đi bắc vượng quan, man quốc đại quân chỉ cần bị buộc xuôi nam, vô luận võ vương hay là bắc Vọng quan bên trên đại quân, đều sẽ bị ép tiến vào hắn sợ thiết đóng cửa đánh cho cụ. dù cho võ vương biết hắn sống, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn hối hận cũng không hề dùng ba trăm. không không không man quốc đại quân bị diệt, đến lúc đó man quốc đại thảo nguyên, chính là hắn thần vũ quân chăn thả địa phương. Tê Tử Mặc ở trong thư có chút ít lo lắng hỏi thăm. Vạn nhất cái này Man Quốc Đại quân không xuôi Nam, ván này chính là không có thưởng phí công phu. Đại Hạ vẫn như cũ tạo thế chân vạc tự hao tổn, mà Man quốc Đại quân vẫn như cũ đối với Bắc Tể nhìn chằm chằm. Dương Chiến chưa có trở về tin, chỉ cần Bắc Tể đã dựa theo hắn bố cục, trận này thành cùng bại, liền không ở trên tay của hắn. Tại Man quốc vương đỉnh cùng Man quốc thống soái Bình Nam Vương Hà Lực. Kiến thứ hai là Thánh hỏa điện truyền về tin tức. Dương Chiến còn tưởng rằng là sư tôn hắn hồi âm, kết quả không biết sư tôn hắn là chạy đi đâu ra đi, đã nửa năm chưa có trở về Thánh hỏa điện. Bày ra như thế một sư tôn dương chiến cũng rất im lặng thời khắc mấu chốt vĩnh viễn không online kiện thứ ba thu vân truyền đến tin tức võ vương gián điệp nắm giữ hơn phân nửa còn có một số kỹ càng thân phận nhưng là gián điệp đầu lĩnh một mực chưa có xác định cũng không biết là ai hỏi thăm khi nào thu lưới đương nhiên nhiều nhất hay là hỏi thăm thân thể của hắn tình huống dù sao gần nhất hôm nay đô thành đoán chừng đều đang đồn hắn sắp chết tin tức bất quá võ vương người cũng không có ở trong quân có cái gì buồn phiền bây giờ cái này lũng tây thế ra bị thanh tẩy một đợt cái thiên lao này sự tình đều giải quyết tứ vệ đại quân là chuyện gì xảy ra kiện thứ tư lâm giang truyền đến đông cung có biến thuộc hạ mặc dù làm chuẩn bị sợ còn thiếu rất nhiều. Thiên thứ năm, nhan như ngọc mang theo Hàn Trung, ý đồ thăm dò Thiên Thánh Cung dưới phức tạp thông đạo. Dương Chiến nhìn, lông mày nhíu lại. Nữ nhân này, chẳng lẽ là muốn đối với Hoàng Đế hạ độc thủ? Bất quá nhan như ngọc đưa tới một cái khác tin tức nặng ký, đó chính là chấp trưởng cựu phẩm Đường An Nam Quận Vương Tả thuần bí mật trở về. Mà lúc này, thiên lao phía trên bên trái, chân thủ Kim Ngô vệ trong đại quân loạn cả lên. Lập tức trước mặt các lao bách tính nhau nhao Lúc này, lâm bất hàn lại chạy tới, vội vàng mở miệng. Dương Tư Vân, phía trên bên trái Kim Ngô vệ đại quân xuất hiện dị động, còn tại trong loạn bên trái hương dương vệ không có động tĩnh, thiếu thượng ngàn như vệ, bên phải lĩnh quân vệ đều không có động tĩnh. nói, lâm bất hàn ôn cười nói, dương tương quân, cái này chỉ sợ là duy nhất có thể lao ra cơ hội. dương chiến gật đầu, nhưng không có lên tiếng. cái này khiến lâm bất hàn gấp, dương tương quân, nếu như hoàng cung có biến, bệ hạ sợ gặp nguy hiểm. bây giờ chỉ có dương tương quân mới năng lực xoay chuyển tình thế, dương tương quân. dương chiến lúc này mới lên tiếng, ngươi nói, ta có biện pháp nào? trong tay của ta không có binh, cũng không có quyền. ngươi phụ quốc đại tướng quân, còn có thượng tướng quân đại ấn, ngươi so ta đều rõ ràng ta cái này thượng tướng quân, mặc kệ đi nhậm chức hay không, kỳ thật đều là hư danh. chân chính nắm giữ các vệ binh quyền, hay là các vệ đại tướng quân cùng hoàng đế. thế nhưng là dương tướng quân ở trong quân uy danh uy danh có thể có hỏa mã lớn. vừa rồi ngươi bị gấp trở về, đối phương thế nhưng là phụng hoàng mệnh. lâm bất hàn sắc mặt thay đổi, hoàng mệnh làm sao có thể không cho phép ta ra ngoài? dương chiến những mày, giải thích duy nhất chính là, đây chính là hoàng đế hạ tử mệnh lệnh, không để cho một người từ nơi này ra ngoài, cho nên bọn hắn ngay tại kiên quyết chấp hành hoàng mệnh. chẳng lẽ thiên thánh cũng không có việc gì? dương chiến con mắt lưỡi khép, đi xem một chút liền biết nói Dương Chiến mang theo lâm bất hàn bọn người hướng phía Kim Nô vệ Trấn Thủ phương hướng mà đi giờ phút này Kim Nô vệ trong đại quân chính loạn thành một đống chính đao nằm trên mặt đất bị thân vệ bao quanh có người trúng sát thân vệ chống cự có người giận dữ mắng mỏ, Hồ Liệt ngươi làm muốn chống lại đại tướng quân làm cho Hồ Liệt giận dữ đại tướng quân làm sao nằm xuống để cho ta nhìn xem làm càn đại tướng quân thân thể có bệnh để phó tướng La Trung đại trưởng quân vụ chấp hành vệ hạ mệnh lệnh ngươi dám nói lại có người quá lớn La Trung ngươi thay mặt trưởng Kim Ngô vệ quân vụ hiện tại ngươi đại hành đại tướng quân chức vụ còn không lấy bên dưới cái này bất tuân quân lệnh hồ liệt la trung mang người đã muốn đem hồ liệt cầm xuống nhưng là hồ liệt cũng là kim nô vệ phó tướng bên người cũng tụ tập đại lượng binh tướng hai phe trải qua mấy lần gỉ đấu la trung một lát cũng khó có thể đem hồ liệt cầm xuống giờ phút này cũng mười phần nổi nóng la trung giận dữ mắng hổ hồ liệt còn không quanh tay các loại đại tướng quân tỉnh lại ngươi tất nhiên bị chấp hành quân pháp hồ liệt trên thân sát khí ngọc trời bản tướng cũng chỉ là muốn nhìn xem đại tướng quân tình huống đại tướng quân thân là nhất phẩm võ phu làm sao lại bỗng nhiên bị bệnh hồ liệt Ta Lý Phong thân là đại tướng quân thân vệ, trước đó vài ngày bình định phạt quân, đại tướng quân bị thương, bây giờ thương thế tái phát ngắn ngủi hôn mê, không nghĩ tới ngươi thế mà bất tuân hiệu lệnh, nhiễu loạn quân pháp, lại không nghe lệnh, lập tức chém. Chỉ bằng ngươi một cái thân vệ, liền muốn chém bản tướng, ngươi quá làm càn." La Trung sắc mặt băng hàn, "Vậy bản tướng đâu?" Nói, La Trung nâng đao, "Bản tướng La Trung, thay mặt trưởng kim mô vệ, bây giờ có người chống lại quân lệnh, chúng tướng sĩ si theo ta đem hồ liệt cầm xuống." Cầm xuống. Vô số tướng sĩ si ưng thanh. Hồ liệt của người bên cạnh, trung pin là quả bất di chúng rất nhanh liền bị vây quanh ở trung ương, người bên cạnh không ngừng ngã xuống, mắt thấy là phải bị cầm xuống đúng vào lúc này. Hai đạo nhân ảnh tựa như tia chớp trùng sát đi lên, cương hành sắc khí, để vô số nhân khí cơ trì trệ, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một lát, lao ngũ lao lục đã quyền đấm cứ đá, trong nháy mắt lật ngược 10 cái binh tướng. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên giết ra tới hai đại cao thủ hấp dẫn thời điểm. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cái kia vây khốn đao thân vệ, ngã trên mặt đất. Lâm Bất Hàn cầm trong tay chiến đao, uy phong lẫm liệt, ai dám làm cản, ta là nội vệ thống lĩnh Lâm Bất Hàn. Cái tay còn lại, Lâm Bất Hàn cầm vàng sáng tanh chỉ. Giờ khắc này, La Trung hơi biến sắc mặt, vậy hạ có lệnh, bất luận kẻ nào không được từ thiên Lao phương hướng đi ra. Chỉ là, La Trung thanh âm im bật mà dừng, bởi vì hắn trên cổ xuất hiện một cây đao, một thanh chỉ là đặt ở trên vai của hắn, liền đã để hắn toàn thân phát lệnh, rung rẩy đao. Hắn cũng nhìn thấy cầm đau người, chính là được vinh dự đại hạ chiến thần, lại đang thiên đô thành được xưng là Hôn Thế Ma Vương Dương Chiến. Giờ khắc này, La Trung trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá lại thanh âm rung động nói, "Ta hiện tại chấp trưởng Kim Lô vệ, ngươi muốn làm gì?" Dương Chiến ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trung Quanh muốn xông lên người ánh mắt chồ đến, tất cả đều cảm thấy một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dương Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía La Trung, La Tương Vận, nói cho bọn hắn, ta là ai? La Trung không nói chuyện. Dương Chiến danh tự mặc dù vang dội, nhưng là thấy qua hắn, Trung phi là dỗi, cái này dù sao không phải hắn thống linh binh. Phong Đao hướng về phía trước rời một tấc, nhẹ nhàng bị đánh một cái, máu tươi lập tức từ La Trung trên cổ chảy ra. La Trung sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở miệng, ngươi là Dương Chiến? Nếu biết lao tử là Dương Chiến, chẳng lẽ không biết lao tử là Phụ Quốc Đại tướng quân? cũng là các ngươi thượng tướng quân, ta Dương Chiến thụ mệnh thống lĩnh trừ vệ đại quân. Dương Chiến lấy ra hắn thượng tướng quân ký mấn, lập tức, trung quanh binh tướng cũng không dám động. Mà lúc này, lão Ngũ lão Lục cũng vọt tới Dương Chiến bên người. Lão Ngũ quan lớn, còn dám binh khí đối với thượng tướng quân, các ngươi muốn tạo phản. Lúc này, phần lớn người đều buông xuống binh khí. Lão Lục lanh tốc đạo, còn không đợi theo tướng quân chào. Lập tức, trung tướng sĩ ổn quyền, bái kiến thượng tướng quân. Chương 119, chiếm hai tiện nghi đâu. Chương 119, chiếm hai tiện nghi đâu. Dương Chiến nhẹ gật đầu. Cái này Thượng tướng quân ấn vẫn có chút dùng chư vị tướng sĩ, chuyện hôm nay cùng các ngươi không quan hệ, không cần thần trương. Tạ Thượng tướng quân. Lúc này, Dương Chiến nhìn chằm chằm La Trung, nói, chuyện gì xảy ra? La Trung cười khổ nói, Thượng tướng quân, Chính tướng quân thương thế tái phát, để thuộc hạ thay mặt trưởng quân vụ, liền chuyện này. Có đúng không? Đúng vậy a, Chính tướng quân thân vệ truyền tới mệnh lệnh. Chư để cho ngươi thay mặt trưởng quân vụ bên ngoài, còn có cái gì mệnh lệnh? Tiếp tục chấp hành bệnh hạ ý chỉ, trấn thủ nơi đây, không được để bất luận kẻ nào từ bên trong đi ra. Nói xong, La Trung kích động nói, thượng tướng quân, mặt tướng chức trách tại thần cũng không thể bất tuân bệ hạ ý chỉ đi. Dương chiến nhíu mày, thu hồi đao. Sau đó lao ngũ lao lục đem La Trung chống giữ. Dương chiến đi tới Trịnh Đao bên người. Trịnh Đao nằm trên mặt đất, ngay tại mắt trợn trắng, giống như phải chết một dạng. Dương chiến lại phát hiện, cái này Trịnh Đao hẳn là trung cái gì thuốc mê, đang dùng ý chí cùng dược hiệu chống lại, cho nên mới sẽ không ngừng mắt trợn trắng, ý đồ để cho mình thành tỉnh ta là Dương chiến. Trịnh Đao run rẩy vươn tay, bất quá đã không phân biệt được phương hướng. Dương chiến làm ở Trịnh Đao tay. Trịnh Đao thanh âm cực kỳ nhỏ, không lắng nghe. Căn bản nghe không rõ ràng thân vệ. Có vấn đề. Dương Chiến nhìn một chút Trịnh Dao mấy tên thân vệ, toàn bộ bị Lâm Bất Hàn chém chết. Nhìn không được nhìn Lâm Bất Hàn một chút, gia hỏa này, một người sống cũng không lưu lại. Bất quá trong mấy mắt, Dương Chiến nghĩ đến từng tại Cựu phẩm đường nhìn thấy bí mật hồ sơ. Kim lô vệ 4. Dương Chiến mắt sáng lên, nhìn về phía La Trung, vừa rồi để cho người thay mặt trưởng quân vụ chính là ai? La Trung vội vàng nói, Trịnh Tương quân thân vệ Lý Phong. Đây là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho là, là Võ Vương cùng Lũng Tây người thế gia liên thủ. Thế nhưng là cũng rất hoài nghi bọn hắn làm sao còn có bản lĩnh không chế bốn lộ đại quân để cái này bốn lộ đại quân đóng đinh chết ở đây hiện tại dương chiến cũng không nhịn được hít sâu một hơi cái này lão hoàng đế là thật nguy cơ sớm tối ngay cả mình tín nhiệm nhất một tay đao vậy mà xảy ra vấn đề lớn lão gia hỏa chết sống hắn không thèm để ý nhưng là nhất định phải nói ra bích liên sự tỉnh dương chiến thần sắc nghiêm một chút âm thanh lạnh lùng nói hồ liệt có mặt tướng hồ liệt vội vàng tiến lên ôn quyền túi đầu người thay mặt trưởng kim nô vệ mặt tướng tuấn mệnh lão ngũ lão lục tại bắt ta ký phụ trợ hồ liệt mặt khác tam lộ đại quân trưởng không quyền phân ba đường, cấp tốc tiến về tuyên võ môn, thiên vi môn, huyền đức cửa. tuân mệnh. dương chiến nhìn về phía kim ngô vệ chúng tướng sĩ thiên thánh cung có biến, có thể hay không lập bất thế chi công vân, liền nhìn chư vị kim ngô vệ tướng sĩ. nếu là tin ta dương chiến, vậy liền nghe ta hiệu lệnh. tuân thượng tướng quân làm cho. thanh thế to lớn, không có không theo. liền ngay cả la trung đều kích động nói, tuân mệnh, thượng tướng quân, đến cùng chuyện gì xảy ra? tạm thời giải trừ la trung quân chức, ngươi nếu là trong sạch, ngày sau tự có người trả lại ngươi trong sạch. la trung sững sờ, lập tức cười khổ ô uểnh, tuân thượng tướng quân làm cho. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía hồ liệt cùng lao ngũ lao lục, quân lệnh như núi, nếu có người ngăn cản, có thể tiền trạng hậu đấu. Kim Nô vệ trong nháy mắt cho đi, bất quá là Trung bị chói. La Trung bỗng nhiên mở miệng, thượng tướng quân, trong quân rất nhiều tướng sĩ gia quyến bị bắt gót, phía trước cản đường máy tính, phần lớn đều là các quân thân quyến. Ta đã biết, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần không có việc gì, bản tướng quân sẽ không làm có ngươi. Tạ thượng tướng quân. Dương Chiến nhìn về phía Lâm Bất Hàn Lâm thống lĩnh, theo ta đi. Nói, Dương Chiến từ chỉnh đao trong tay, lấy ra một trương của chủ, mở ra nhìn thoáng qua, Dương Chiến trực tiếp xé thành mảnh nhỏ tốt một cái dạng ngân tệ, quả nhiên đủ nguy hiểm. bốn văn đức điện bên ngoài đã sớm máu chảy thành sông. nội vệ thái giám tử thương vô số, chỉ có cái này văn đức điện bên trong bình tĩnh như trước. dương võ người khoát chiến giáp, cầm trong tay chiến nào ngồi tại hắn trên bảo tọa, thần sắc mười phần bình tĩnh, tựa hồ đang trở lấy cái gì. ngược lại là bên cạnh bóng dáng một mặt vội vàng, bệ hạ từ địa đạo đi trước, chỉ cần đi ra, mang binh đem bọn hắn đều giết sạch sành xanh. dương võ mười phần bình tĩnh, lắc đầu, ngươi cho rằng tả thuần không biết địa đạo sự tình. bóng dáng sắc mặt nghiêm trọng, cái kia. dương võ lên tiếng lần nữa, lại nói bây giờ còn không có có đến tiến vào địa đạo thời điểm cuối cùng chấm sẽ đi vào sau đó khiến cái này loạn thần tặc tử thi thể lấp đầy địa đạo bóng dáng cười khổ nói cái này đều nhanh muốn giết tiền đến đây không phải còn không có lại nói còn có một tên tiểu tử hẳn là sẽ cho chấm mang đến kinh hỉ bóng dáng lần này trong nháy mắt liền hiểu rõ vậy hạ nói chính là dương tương quân thế nhưng là hắn lần trước cùng mẹ hạ chỉ sợ dương võ lộ ra dáng tươi cười hắn không thể không cứu chấm chỉ là chấm lo lắng chính là hắn không kịp cứu chấm bóng dáng rất hồ đồ Lão nô thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bệ hạ cùng Dương Tương Quân ở giữa ngươi không cần minh mệnh, ngươi cũng chỉ phải biết Dương Chiến Na tiểu tử tại biết mình muốn biết sự tình trước đó, khẳng định là đứng tại chấm bên này. Bóng dáng gật đầu, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lo lắng, hy vọng Dương Tương Quân đã đột phá, tới kịp đi. Hắn khẳng định đã đột phá, bệ hạ cứ như vậy tin tưởng Dương Tương Quân có thể đột phá, lại có độc hại tàn phá bờ bãi, lại có lung Tây thế gia giang hồ cao thủ quấy nhiễu. Nếu như Dương Chiến liên cái này đều không có biện pháp, cái kia chấm làm sao lại để núi tuyết điện người tìm đến? Vôu hắn một thanh, bóng dáng nhìn về phía Dương võ lúc này, tựa hồ hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay hắn. đột nhiên, với anh, một tiếng quanh minh, giá sách bị từ bên trong phá tan, lộ ra một cánh cửa, đó là địa đạo lối vào. chỉ nghe thấy một thanh âm vô cùng kích động, bệ hạ, thuộc hạ hộ giá tới chậm. đó là lâm bất Hàn thanh âm đương nhiên, dương võ trực tiếp liền không để ý đến, mà là nhìn về hướng cùng lâm bất Hàn cùng lúc xuất hiện, vai kiêng trường đao dương chiến. giờ khắc này, dương võ lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem, ta liền nói tiểu tử này sẽ cho ta kinh hỉ. dương chiến nhìn xem dương võ, ngươi liền không sợ, ta là đường, tìm không thấy lần trước dưới đất trong mê cung đều tìm đến chấm, lần này từ trong mê cung tìm tới tới đường, hẳn không phải là vấn đề. xem ra ngươi thật đúng là mệnh không có đến việc lộ, người bên ngoài này cũng quá không còn dùng được. Dương võ nhìn về phía bên ngoài đại điện, đáng tiếp chấm những này trung dũng hộ vệ. Dương chiến lãnh đạo nói đáng tiếp ngươi những này trung dũng hộ vệ dùng mệnh của mình cũng không bảo vệ được ngươi, có ngươi là đủ rồi. thật để mắt ta, chớp có câu nói một mực không đối ngươi không nói. Dương chiến đi đến cửa đại điện, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cái gì? Dương võ cười chấp vẫn luôn rất xem trọng ngươi, ngươi nếu là chấp nhi tử liền tốt, chấp liền đem hoàng vị này cho ngươi, liền cái gì đều không lo lắng. Dương chiến sướng sở, đại gia chiếm hai tiện nghi đâu? chương 120, ta tới nghe ngươi bàn giao di ngôn. chương 120, ta tới nghe ngươi bàn giao di ngôn. giờ phút này, trưởng quản cựu phẩm đường quận vương tạ thuần gần như chủ đạo trận này đã biến, thậm chí cho thấy để lũng tây thế gia cùng tam hoàng tử đều có chút không thể tin thực lực. cái này một mực điều thấp, thậm chí rất ít lộ diện, truyền luôn một mực tại tây bộ chiến thủ, bởi vì cực kỳ thần bí, lại chấp trưởng cựu phẩm đường tựa hồ không gì không biết, thậm chí được xưng là bán tiên, không nghĩ tới cái này bán tiên quận vương vậy mà bí mật về tới thiên đô thành. lần này nếu không phải quận vương, nhốt tại hình bộ đại lao cả đám người đều phải chết, thậm chí bao gồm lịch vương dương tấn. lúc này có người cấp tốc đến báo điện hạ, dương chiến từ địa đạo giết tiến vào, chỉ sợ đã đến văn nước điện. dương tấn vội vàng nhìn về phía tả thuần, quận vương. tả thuần lại cười, vương gia, đây không phải vừa vặn. lúc đầu ta còn lo lắng dương chiến nếu như còn sống, đến lúc đó hắn không ủng hộ ngươi, đó cũng là một cái cự đại hay hoang ẩm, mặc dù ta có thể làm cho cái kia bốn vị đại quân đóng đinh tại thiên lao chung quanh. Tuy nhiên lại không có cách nào để bọn hắn đi giết Dương Chiến, lần này hắn ngược lại là chính mình xong tới. Nói, tạ thuần đối với Dương Tấn Quốc quyền, điện hạ, thật sự là thiên mệnh sở quý a. Dương Tấn nghe chút, vẫn là không yên lòng, dù sao hắn hiện tại đối với Dương Chiến, liền có một loại không thể ngăn chặn kính sợ của vương, cái này Dương Chiến, cũng không phải người bình thường. Lại không là người bình thường, hắn cũng là người, không phải thần, hắn cũng liền một mình vào đây, lại có thể lật ra sóng lớn gì đến. Nghe đến đó, Dương Tấn có chút đã lòng. Nhìn xem an nam của vương, Dương Tấn đều như là giống như nằm mơ. Mặc dù hắn hiểu được, chính mình dù cho bị vấn trách đều không nhất định sẽ chết mà lại Dương Chiến còn đáp ứng hắn mẫu hậu sẽ bảo vệ hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới Dương Chiến lại muốn chết. Dương Tấn lập tức liền mở ra hắn mẫu hậu lưu lại áo đông nhỏ, liền phát hiện bên trong vậy mà chỉ có một tờ giấy phía trên chỉ có một câu đem cái này áo đông nhỏ cho An Nam quận vương là được rồi. Dương Tấn mặc dù nhìn không rõ thế nhưng là rất buồn rầu, hắn lên đi nơi nào tìm An Nam quận vương. Không nghĩ tới hắn mẫu hậu lưu lại bảo hộ hắn vương cắt lại lần nữa cho hắn kinh hỉ. Vương cắt vậy mà nói An Nam quận vương đã bí mật trở về. Dương Tấn lúc đó đều rất kích động không nghĩ tới hắn mẫu hậu để lại cho hắn nhiều như vậy chuẩn bị ở sau khi hắn muốn bị bên dưới lại lao Dương Tấn liền đem hy vọng đều ký thác vào Vương cắt trên thân. chỉ là chính là Dương Tấn đều tuyệt đối không ngờ rằng An Nam quận vương chẳng những muốn cứu hắn còn muốn đem hắn đưa lên hoàng vị đừng nói Dương Tấn chính là Lũng Tây thế gia một đám người đều có chút không thể tin được thậm chí hoài nghi có phải hay không lão hoàng đế âm mưu dù sao cái này An Nam quận vương thế nhưng là lão hoàng đế chó ngoan giết người lao tiếp lấy An Nam quận vương nhìn về phía Lũng Tây thế gia bây giờ để cử đi ra nhất có Tư Lịch người dẫn đầu đã từng binh bộ thị lang trở trang cũng là lũng tây người của Trần Gia Trần Đại Nhân, dưỡng chiến nếu đi ra, cái tiêu tứ vệ đại quân khẳng định có hành động, tăng thêm thiên đô thành mặt khác các vệ quân mã, dù cho hiện tại không có động tĩnh, nhưng là sớm muộn sẽ nhận được tin tức, chạy đến Cần Vương, các người lũng tây thế gia có thể có cách đối phó. Trần Trang Tiếu đạo, yên tâm, chúng ta sớm có ứng đối, hôm nay đô thành thế giới dưới đất, Tả Long Bang phó bang chủ Tiêu Khánh đã khống chế các vị trong đại quân rất nhiều người thân quyến, thậm chí có tướng lĩnh thân quyến cũng tại Tả Long Bang trên tay, dù cho có người đúng vậy chú ý thân quyến an nguy, những người khác sợ là cũng không đồng ý. Nói xong, Trần Trang lại nghi ngờ nói, hiện tại chỉ cần đánh vào văn đức điện Lão hoàng đế chạy không thoát, dương chiến lại chết, lịch vương kế vị thành công, các lộ đại quân cũng chỉ có nghe lệnh phần, còn có cái gì thật lo lắng cho. Đây rất nhanh liền có thể tiến đánh tiến bảo, người bên ngoài không kịp. Tả Thuần lãnh đạo nói để phòng vạn nhất, vạn nhất có người muốn đúng tay cái này hoàng ra sự tình, tỉ như cái kia dạ tâm cực lớn võ vương đâu. Cho nên nhất định phải vạn vô nhất thất, để phòng thỏa đáng. Trần Trang gật đầu, có đạo lý, yên tâm, Tà Long bang bên kia khẳng định không có vấn đề. Tả Thuần chợt nghĩ tới điều gì, cái này Tà Long bang bang chủ tại có núi đâu. Trần Trang cười sớng đã bị Tiêu Khánh dụng tiền quyền giá không, mặc dù còn giữ vị trí bang chủ của hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Khánh thân tại giang hồ, cũng muốn giảm chút giang hồ tình cảm, không có khả năng quá phận, nếu không đã sớm thay vào đó. Tạ Thuần gật đầu, hiện tại Dương Chiến tốt hơn, tránh cho bọn hắn cuối cùng cùng đường mạt lộ muốn tiến vào địa đạo chạy trốn. Người tới, đi mỗi một cái miệng hầm bên trên, hướng bên trong rót khói độc, cái này lao Hoàng Đế dưới tay còn có một đám thần bí lao Thái Giám, thực lực bất phàm, đều bước đi ra, toàn bộ giết sạch, dạng này lịch vương điện hạ về sau mới có thể không có nỗi lo về sau. Dương Tấn nghe được Tạ tuần lời nói, đều có chút cảm khái thật sự là không nghĩ tới, vị này có vương, khắp nơi cho hắn cẩn nhắc, lại nhìn lũng tây thế gia đám người kia, nếu không phải những thứ hôn chướng này tạo phản, đón đánh lấy hắn cờ hiệu, bằng không hắn làm sao đến mức bị hạ đại ngục trở chết? còn trắng chịu một đau. đột nhiên, phía trước xuất hiện biến đổi lớn, một cỗ cường hành khí cơ đã gia nhập chiến trường. rất nhanh, công kích văn đức điện đại quân đều bị áp chế. chuyện gì xảy ra? dương chiến xuất thủ, tạ thuần bỗng nhiên bay lên. hướng phía trước nhìn lại, không phải, là lâm bất Hàn dù sao cũng là thánh võ cảnh, võ phu trên chiến trường hoàn toàn chính xác dũng mãnh nói xong, Tạ Thuần nhìn về phía Trần Trang, Trần đại nhân, hiện tại cũng đừng có lưu thủ. Ta biết các ngươi có không ít luyện khí sĩ. Trần Trang nhìn thoáng qua, gật đầu nói, tự nhiên. nói xong, Trần Trang hướng về sau đi đến, sau đó ôm quyền nói, văn trưởng lão, còn xin giúp chúng ta một chút sức lực. được xưng là văn trưởng lão trung nhân nhân, lãnh ngạm nhìn Trần Trang một chút, thiên lao bên kia, chỉ sợ đều tổn thất. cho dù là ngoại môn trưởng lão, chúng ta tổn thất cũng cực lớn. các ngươi lung tây mấy cái gia tộc nguyên bản đáp ứng điều kiện, lại thêm ba thành. Trần Trang thần sắc nghiêm lại, chỉ cần thành công ngày hôm nay, điều kiện tốt nói. Tốt, xem ở các ngươi hàng năm cho chúng ta kính hiến phân thượng, bản tọa liền giúp các ngươi. nói, văn trưởng lao đứng lên. tiếp lấy, cách đó không xa chín bóng người đều đứng lên. tiếp lấy, tổng cộng 10 người, trong nháy mắt bay lên bầu trời, trên thân hàn quang bay quấn, như là người trong chốn thần tiên. lại tại giờ khắc này, một tên người trong chốn thần tiên, đột nhiên liền bị một cây đao đâm bay ra ngoài. văn trưởng lao sắc mặt đại biến. thả ra, có người đánh lén. cùng lúc đó, mấy tên lao thái giám cũng theo văn đức trong điện bay lên, trên thân chân khí lên, cường thế không gì sánh được. võ phu, luyện khí sĩ, trong nháy mắt loạn đả một mạch phía dưới binh sĩ cùng nội vệ càng là ngươi chết ta vong hung tàn không gì sánh được chỉ là lúc này dương chiến cùng dương võ lại ngồi tại cửa đại điện trên thềm đá dương chiến nhìn xem chiến cuộc mà dương võ lại nhìn xem dương chiến nhìn không được dương võ nếu mày hỏi ngươi chính là đến xem trò vui dĩ nhiên không phải vậy ngươi tới làm gì nghe ngươi bàn giao di ngôn dương võ thở dài muốn nghe cố sự có phải hay không nên trước tiên đem những địch nhân này giải quyết ngươi coi ta là thần dương võ cười nói ngươi tại chấm trong lòng hoàn toàn chính xác có chút thần khó được lão đầu tử ngươi thế mà cũng học được lính hot. tạo hóa chêm ngươi chấp hiện tại chẳng phải trông cậy vào ngươi. Dương Chiến nhàn nhạt nói, đừng nói nhảm, ngươi biết ta muốn nghe cái gì, nếu không nói, liền đến đã không kịp. Nói xong, Dương Chiến hướng phía phía trước chỉ chỉ. Cái kia mới xuất hiện mấy tên luyện khí sĩ mười phần cao minh, mấy tên thái giám mặc dù cũng mạnh, nhưng là cuối cùng trên nhân số thiếu chút. Lại thêm, lâm bất hàn nội vệ cùng thái giám đội ngũ, căn bản không có ra dáng quân giới trang bị, cơ bản nhất cũng nhỏ tên nọ đều dùng hết. Dương võ ngược lại là khí định tân nhàn, không đội, ta tin tưởng ngươi đã có ứng đối phương pháp. Ngươi muốn biết rõ ràng, ta không quan tâm ai làm hoàng đế. Châm biết, cho nên. Lão Tam làm hoàng đế cũng không quan trọng, Lão Tam làm hoàng đế đằng sau, võ vương vẫn như cũng là hắn to lớn thai hoàng ẩm, cho nên hắn hay là phải dựa vào ta à? Nhưng là hắn sẽ không tin tưởng ngươi, lúc đây người thế gia cũng sẽ không để ngươi cái này đại uy hiếp còn sống. Ngươi đoán bọn hắn có dám hay không cùng ta cá chết lưới rách? Ngươi đã có cách đối phó. Dương võ nhãn tình sáng lên. Dương chiến cười nói, ta lập tức nói cho Lão Tam, ta ủng lập hắn là tân quân, dù sao ủng lập ai không phải ủng lập đâu. Dương võ sắc mặt chỉ trệ. Dương chiến quay đầu, nhìn xem Dương võ, cười tủm tỉm nói, cho nên không cần lãng phí thời gian, mau nói chút ta muốn nghe nếu không thật không còn kịp rồi chương 121, cả một đời đều là đại tướng quân binh chương 121, cả một đời đều là đại tướng quân binh tiêu khánh chạm tại tuyên võ môn trên cổng thành nhìn xem cái kia chạy tới lại quân tiêu khánh lộ ra dáng tươi cười thân là tà long bang phó bang chủ càng là lung tay người tiêu thị trọng yếu nhất chính là đã từng đại tướng quân tiêu nhượng là đệ đệ hắn hoàng hậu là muội muội của hắn tăng thêm tiêu thị tiền tài để tiêu khánh rất nhanh liền nắm giữ tà long bang không biết trước mặt thống quân đại tướng là ai nhưng là tiêu khánh mang theo tà long bang một số người căn bản không thèm để ý lúc này. Có thật nhiều dân chúng đã ngăn tại cửa thành, không phải dân chúng nguyện ý vì Tà Long Bang cản đại quân, mà là bọn hắn không thể không cản. Tiêu Khánh mở miệng nói, có ai không, để người phía dưới từng cái báo thân phận của mình, để đối diện đại quân đều nghe rõ ràng. Tiếp lấy, phía dưới liền có một cái lao đầu tử lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào la lên quân gia, ta là Tạ vệ giáo úy từ nhị phụ thân. Quân gia, ta là Hữu Tiêu vệ chấp kích lang trương từ mẹ. Từng cái báo thân phận, để trước mặt trong đại quân tướng sĩ, cũng từng cái chặt nắm đấm. Bọn hắn là mới từ Thiên Lao bên kia tới, thậm chí không cần những người này báo, bọn hắn cũng biết, phần lớn đều là gia đình quân nhân mà trong bọn họ rất nhiều người vợ con già trẻ, mệnh đều còn tại trong tay người khác. thế nhưng là quân lệnh như núi, thượng tướng quân để bọn hắn chạy tới, không thể không theo. bất quá lúc này, một người cưới một con lừa, trước người ôm một cái yêu diễm nữ lang, chậm rãi cứ như vậy trắng trợn đi tới tuyên võ môn bách tính cùng đại quân trung ương. mà trông coi bách tính một đám tà long bang bang chúng đều mặt lộ kinh hại đứng tại tuyên võ môn trên cổng thành tiêu khánh, hơi nhíu lên lông mày. bên cạnh một người, vội vàng nói, phó bang chủ, bang chủ sao lại tới đây? cái tia cưỡi tại trên lừa, râu ria xùm xòm trắng hán, ôm nữ nhân yêu diễm eo, cầm lên bầu rượu. Dơ lên, cổ liền uống vào mấy ngụm. Tự hồ, căn bản không thèm để ý cái này, túc sát bầu không khí mau tránh ra. Có quân tốt quá lớn. Vu Hữu Sơn uống mấy miệng rượu, đánh cái một nấc. Sau đó cùng nữ nhân rán rán mặt, một trận cười phóng đãng ha ha. Làm gì, ngay cả bang chủ của các ngươi ta cũng không nhận ra. Nói, Vu Hữu Sơn nhìn về phía cái kia tạm giam dân chúng Tà Long Bang ba chúng. Tà Long ba người, lúc này ông quyền, bái kiến bang chủ. Thống quân đại tướng Hồ liệt bên người, một tên tướng sĩ tới gần, thấp giọng nói, tướng quân đây là Tà Long Bang bang chủ, nếu không trước bắt lại, khiến cho bọn hắn không dám đối với chúng ta thân quyến độc thủ. Hồ Liệt lắc đầu, "Đừng nóng đội, trưởng tướng quân không có để cho chúng ta cường công, chỉ là để cho chúng ta ở chỗ này trông coi liên tốt." Lúc này, Vu Hữu Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía trên cổng thành kia Tiêu Khánh Tiêu Khánh, "Không bái kiến bản ban chủ." Tiêu Khánh bỗng nhiên liền có một cố dự cảm bất tường. Lúc này cười nói, "Bang chủ, nơi này binh hoang mã loạn, bang chủ hay là về trước đi. Trở về làm gì, nơi này nhiều náo nhiệt, lao tử Tà Lâm Bang bị các ngươi những hôn trướng này đùa chơi, hai họa thành hình dáng ra sao?" Vu Hữu Sơn vô vỗ trước người nữ nhân, "Tiểu Thiến, đi, cho cái kia họ Tiêu thứ hôn trướng mà một bàn tay." Ban chủ" Người ta sợ sệt. Sợ cái gì, đi. Đồng nhiên. Một cỗ chân khí bộc phát, nữ nhân trong nháy mắt bay lên. Không có bay về phía thành lâu, chỉ là tiện tay vung lên. Lúc này một đạo hàn quang kích xạ mà đi. Tiêu Khánh người bên cạnh, lúc này tương hộ. Nhưng là, ngăn tại người phía trước, trong nháy mắt bị xuyên đấu. Hàn quang, trong nháy mắt từ Tiêu Khánh má trái tiến, má phải ra. Tiêu Khánh ngốc trệ một khắc này, lập tức che mặt, hoảng sợ tiêu lớn lên A. Vu hữu sơn trắng rơi xuống nữ nhân một chút, ta để cho người đánh một bàn tay, không có để cho người dùng đào A. Chắc ta là Nữ nhân yêu diễm lúc này nũng nịu rúc vào Vu Hữu Sơn trong ngực. Mà lúc này, Vu Hữu Sơn mở miệng nói, các vị trời đô thành phụ lao hương thân, ta là Tà Long Bang ban chủ, không có để ý dạy tốt đột hạn, để bọn hắn làm ra đại nghịch bất đạo cưỡng ép các ngươi thần quyến sự tình đến, ta hiện tại cho các ngươi cam đoan, một cái cũng sẽ không thủ hại. Nói, những cái kia quỷ gối trước mặt dân chúng, vẫn chưa có người nào động. Mà lúc này, Vu Hữu Sơn thần sắc băng lãnh, sát khí ngập trời có ai không, đem Tiêu Khánh một đảng, toàn bộ cầm xuống. Lập tức, trên cổng thành, một đãng nguyên bản đi theo Tiêu người, đột nhiên phản bội, trong khoảnh khắc bắt đầu đại chiến. Tiếng lấy phía dưới tà long bang ban chúng cũng phát sinh chiến loạn lúc này các lão bách tính kinh hãi vội vàng chạy đi vu hữu sơn thanh âm rất lớn truyền khắp toàn trường các ngươi có thể không tin ta nhưng là các ngươi hẳn là tin tưởng các ngươi thượng tướng quân dương chiến ta vu hữu sơn đã từng có thể may mắn đi theo dương tướng quân đại chiến mã quốc ta đợi này là đủ nói xong vu hữu sơn quay đầu nhìn về phía hồ liệt dẫn đầu kim ngô vệ ôm quần nói đại tướng quân nói há biết không có quần áo cùng con đồng bảo ta vu hữu sơn nhất thời là binh cả một đời đều là binh đại tướng quân binh nói xong cưỡi con lửa ôm nữ nhân phách lối hướng đi cửa thành cửa thành đã bị tà long Bang Bang chúng mở ra vũ hữu sơn quay đầu đi a chư vị tướng sĩ lập công lớn Hồ liệt ôm quyền nói vị tráng sĩ này xin hỏi ta tướng sĩ thân quyến bọn họ đã sớm an toàn vẫn là câu nói kia các ngươi có thể không tin ta nhưng là phải tin tưởng dương tương quân bốn dương chiến nhìn dương võ còn không có ý định nói ngẩng đầu nhìn mặt trời không sai biệt lắm đông nhiên dương chiến đứng lên thiểm như kinh lôi chấn áp toàn trường tất cả dừng tay lão tử dương chiến nói ra suy nghĩ của mình đừng để ý tới hắn giết có người quá lớn dương chiến cũng không thèm để ý lên tiếng lần nữa bản tướng quân cũng cảm thấy lão hoàng đế cao tuổi không chịu nổi nên thối vị nhượng trước lời này vừa nói ra lập tức phía trước đại chiến có chút không có kịch liệt như vậy dương chiến đao sử trên mặt đất đi tới trên thềm đán nếu như thái tử chết tự nhiên hoàng vị chuyển cho tam hoàng tử đây đều là đương nhiên cho nên các ngươi đánh như vậy sinh đánh chết có ý nghĩa gì lúc này nơi xa một người bay lên tưởng vây đó chính là an nam quận vương tạ thuần tạ thuần con mắt hơi khép đứng lên dương tương quân lời này bản quận vương không biết rõ thái tử nếu là chết tam hoàng tử kế thừa hoàng vị đó cũng là hợp lý hợp pháp ta dương chiến tự nhiên cũng là ủng lập tân quân Dương tương quân đây là muốn kéo dài thời gian đi. Dương chiến cười, các ngươi cái này những người này, một lát cũng đánh không lại đến, cũng không cần lao tử kéo dài thời gian, cần vương đại quân khẳng định liền đến. Có đúng không? Cái kia dương tương quân ngược lại là rất tự tin a. Dương chiến lên tiếng lần nữa, quận vương ra lo lắng, đơn giản là dương võ lao thất phu này không chết, dù cho truyền vị cho tam hoàng tử, cũng sợ bị thanh toán. Tạ thuần không có nói chuyện. Dương chiến cười nói, cho nên lao thất phu này ta mang đi, cam đoan sẽ không để cho hắn sống thêm lấy trở về, như thế nào? Dương tương quân. Chẳng lẽ là muốn phong vương, độc lập cần vương chi công, đây chính là phong thưởng cái gì đều không đủ à? Xem ra quận vương ra không tin thành ý của ta à, cái kia tốt, ta trước hết nói cho các người biết, đại quân đã đến địa phương nào, tuyển võ môn bên ngoài, tất nhiên đã có đại quân chạy tới, không tin, các ngươi có thể rõ xét. Tới thì như thế nào? Bọn hắn có vào hay không đến, đều cứu không được các ngươi Tả thuần lãnh đạm nhìn xem dương chiến ta cùng lao hoàng đế chết, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống, cũng phải chôn cùng, nếu như các ngươi cảm thấy đăng giá, vậy liền tiếp tục đánh, bất quá trước đó. Ta vẫn là khuyên các ngươi phái người dò xét một chút, miễn cho coi là lao tử tại nói chuyện giật gân." Dương Chiến còn lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này để đối diện Tạ Thuần nhíu mày. "Chương 122, ta muốn chặt ngươi rất lâu." Chương 122, ta muốn chặt ngươi rất lâu. Tả Thuần con mắt hơi khép, cách không nhìn chằm chằm Dương Chiến. Đương nhiên, Tạ Thuần phá lên cười, kém chút đem bản quận vương đều vòng vào đi, đơn giản chính là kéo dài thời gian mà thôi, các ngươi chết, ta nhìn các lộ đại quân, còn dám tạo tân quân phản không thành." Nói xong, Thuần sắc mặt lạnh lẽo, trên thân sát khí mãnh liệt để người xung quanh cũng vì đó run lên. Tạ Thuần giơ tay lên, lập tức kiên quyết rơi xuống, bất kể bất cứ giá nào, giết. lập tức quân địch thế công càng thêm hung mãnh, luyện khí sĩ, sĩ si tốt, võ phu, còn có tả thuần bên người mười mấy hộ vệ, tất cả đều ra sơn. mà lao hoàng đế một phương, chết một cái liền thiếu đi một cái, này lên kia xuống, càng là giật gấu và vai đối mặt quân địch càng là hung mãnh thế công. dương chiến thần sắc bình tĩnh, ngược lại là một mực không lên tiếng dương võ, sắc mặt có chút tâm trầm. Người cố ý? dương chiến cười, dạng này mới có cảm giác cấp bách. dương võ thâm hít một hơi, ngươi liền không có cảm giác cấp bách. yên tâm, con người của ta đâu? Tại đại sự trước mặt, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Dương võ không nói gì, nhìn về phía quân địch hùng manh thế công. Tiếp lấy, quen người, dẫn theo chiến đao đi trở về văn đức điện. Dương chiến cũng đi theo vào, không tín nhiệm các vệ đại tướng quân, thế mà tại bọn hắn thân vệ bên trong xếp vào cửu phẩm được người, ngược lại là chân chính thuyết minh cái gì gọi là mua dây buộc mình à? Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, căn bản cũng không có nghĩ tới. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra? Dương chiến gật đầu, lấy ngươi cái này đùa bỡn lòng người cao thủ, vậy mà lại để cho mình giá đao tại trên cổ của mình. Ta đích xác không nghĩ tới, bất quá thấy thế nào chuyện này đều lộ ra kỳ vọng. Dương Võ như mày nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi kích bọn hắn quyết tâm, chính là muốn bức chấm nói ra đúng không? Còn phải hỏi, ngươi nhìn, người của ngươi thật chèo chống không được bao lâu, ngươi biết lính của bọn hắn là địa phương nào tới sao? Chính là Hoàng hậu Đại Tàng, bị ngươi từ từ an bài tiền đến, đây đều là Dung Manh Thiện chiến quân địa phương tốt, cho nên vị này quận vương gia cũng sớm đã đang nhu đổ, Nhưng là ta kỳ phải là tiêu nhượng bọn người tạo phản thời điểm hắn không có xuất thủ, làm sao hiện tại lại xuất thủ? Dương Võ mắt giả hơi khép đứng lên, nói cách khác, tiêu nhượng bọn người tạo phản đằng sau chuyện gì xảy ra, để Tả Thuần quyết định động thủ, hoặc là nói. Hắn bí mật trở về thời điểm liền chuẩn bị làm những gì, nhưng là gần nhất mới hạ quyết tâm. Dương Chiến cười nói, ở Thiên Đô thành phát sinh mấy món đại sự, không ở ngoài hoàng hậu chết, cửu phẩm đường bị ta đem vào, lúc Tây Thế gia tạo phản lại thất bại, tam hoàng tử bọn người tống giam, lần này tiến công Thiên Thánh cung người, là Quách Ngọc tại hoàng hậu đại tang trong lúc đó bí mật an bài tiền đến, căn cứ ta biết, quận vương là tại Quách Ngọc sau khi chết trở về. Dương võ những mày, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Là không có tác dụng gì, ta có đôi khi cũng có mấy phần lòng hiếu kỳ, mà muội hỏi một câu, vị này quận vương gia cùng tiêu hoàng hậu quan hệ như thế nào? Dương Võ mặt mo trừng xuống, không nên nói nữa những nói nhảm này, ngươi không phải không nguyện ý người vô tội chết sao, làm sao hiện tại trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy chết thảm ở trước mắt. Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Dương Võ, ta mặc dù không hi vọng người vô tội chết thảm, nhưng là nơi này không có người vô tội, cho dù có, cái nồi này cũng tại trên đầu ngươi, ngươi không nói, bọn hắn sẽ còn chết rất nhiều người. Thế nhưng là chấp hiện tại cũng không nhìn ra ngươi có chỉ qua bạn sự, coi như ngươi điều bình kẻ tướng, chạy tới thời điểm, chúng ta có lẽ đều đã chết. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, ngươi không nói, ngươi làm sao lại biết ta không có chỉ qua bạn sự? Có đôi khi không thử một chút làm sao biết Dương Võ nhíu mày, lập tức cười, "Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng chấm không biết ngươi? Chấm nếu là nói, nửa điểm nắm thủ đoạn của ngươi cũng không có, ngươi sẽ còn bảo đảm chấm? Ngươi sợ là ước gì chấm chết sớm một chút tính toán, cho nên à, hôm nay, ngươi nghĩ ra được ngươi muốn biết, không có khả năng." Nói xong, Dương Võ chỉ vào Dương Chiến, "Nhưng là, hôm nay chấm an ổn, hoàn thành này an ổn, chấm băng hàng ngày, ngươi muốn biết hết thảy, đều sẽ có người cho ngươi đưa tới." Dương Chiến không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như dễ dàng như vậy liền từ cái này ra ngân tệ trong miệng đạt được mình muốn nghe sự tình, vậy hắn cũng không phải là Dương Võ. Dương Chiến mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ bọn hắn đều giết vào đi, nhưng là có thể khẳng định, ngươi lại so với ta chết trước." "Làm sao mà biết? Bởi vì bọn hắn giết lúc tiến vào, ta sẽ trước chẳng ngươi." Dương Võ ngang Dương Chiến một chút, "Chẳng lẽ không nên là cùng chấm cùng một chỗ, giết hắn cái long trời lở đất." "Không, ta liền phải trước chẳng ngươi." Dương Võ ngây mẩn cả người, "Chấm cùng ngươi có cái gì thâm kỷ lại hận?" Dương Chiến tay mang theo đao, nhàn nhạt, nhạt Dương Võ, "Bởi vì ta muốn chặt ngươi rất lâu, đến lúc đó nếu đều không xuống nổi, ta không làm thì ngươi, có gì mặt mũi đi gặp bắt tệ những cái kia chết thảm mất tính, những cái kia chiến tử đồng bảo." Dương võ ngồi xuống, không nói tiếng nào giết. Phía ngoài tiếng la giết càng ngày càng gần. Phản vật bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào Văn Đức Điện đột nhiên. Người anh. Một tiếng vang minh, một cái lao thái giám từ bên ngoài làm tiền đến. Lao thái giám trên thân nhiều chỗ thụ thương, ngẩng đầu, một đầu tóc bạc tán loạn. Trên mặt đều xuất hiện một cái khe, huyết đục lật ra ngoài bệ hạ. Đi mau, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Lúc này, vừa mới ngồi xuống dương võ, cũng không khỏi đứng lên. Dương chiến nhìn xem cái kia siết chặt trí nào cô gẩy ngón tay đốt ngón tay trắng bệnh. Tựa hồ đang kể rõ Dương võ nội tâm kích động. Bất quá. Dương Võ Thần Sắc vẫn như cũ rất lãnh đạm, nhàn nhạt nói, "Chấm cùng các ngươi cùng một chỗ." Bóng dáng nghe, nếp miệng cười, sau đó trong nháy mắt chân khí khuấy động, như tên lửa bắn tung ra tiểu tật, nhận lấy cái chết. Dương Chiến cũng thần sắc bình tĩnh. Hai người đều không có lại nói tiếp, chỉ là nghe động tĩnh bên ngoài. Hai người đều là võ đạo cao giả, đều với bên ngoài tình hình đại khái có thể cảm giác rõ ràng. Nội vệ, thái giám, tử thương hơn phân nửa. Những người còn lại, thu nhỏ phòng ngự phạm vi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đột nhiên, một bóng người đứng ở văn nước điện cửa ra vào. Một tên trung niên nhân mặc thanh bào, trên thân nhuộm vết máu bất quá trên người chân khí lại hết sức cường hãnh, mặc dù đều là thông huyền cảnh, nhưng là trên thân người này khí cơ so với tập kích thiên lao bốn cái thông huyền cảnh mạnh rất nhiều. bất quá phía ngoài tiếng đánh nhau vẫn như cũ rất kịch liệt, mà người này là đột kích tiến đến, dương võ vẫn như cũ đứng đấy chiến đấu sử cũng không có cầm lấy chiến đao y tứ, dương chiến ngồi tại dương võ trên ghế xích đu nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ vẫn rất dễ chịu. trung niên nhân kia nhìn về phía hai người cười lạnh nói, giết các ngươi, bản tọa cũng coi là danh chấn thiên hạ. đều cái gì? dương võ nhàn nhạt mở miệng bản tọa văn kỳ hoài, dương võ nghĩ nghĩ. Danh tự này có chút quen thuộc. Văn Kỳ Hoài âm lạnh nhìn chằm chằm Dương Võ, từ khí cửa. Dương Võ bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải 10 năm trước chấm diệt tông môn kia, còn có Dương Nghiệt. Mời anh. Văn Kỳ Hoài trên thân một cỗ khí trực tiếp nổ tung, phồng lên trong đại điện. Dương Chiến con mắt đều không có nhấc một chút, tựa hồ nằm tại cái này thoải mái trên ghế, mệt mỏi muốn ngủ cầu hoàng đế, ngươi cũng có hôm nay. Dương Võ nhàn nhạt nói, nói nhảm nhiều như vậy là không dám tới. Lúc này, Văn Kỳ Hoài nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến mặc dù rũ cụp lấy mí mắt, nhưng lại dõng nhiên tới câu, không cần nhìn ta, ngươi muốn làm thịt lao gia hoàng này. Ta giơ hai tay tán thành, đừng quấy rầy ta ngủ gà ngủ gật là được rồi." Văn Kỳ Hoài con mắt hướng nhau lại, nhưng như cũng không dám động. Dương Võ ngược lại là dẫn theo đao, đi ra phía trước, ngươi không dám tới, chấm tới. Chương 123. Cũng không dám động. Chương 123, cũng không dám động. Mắt thấy Dương Võ xách đao liền lớn như vậy lắc xếp đặt đi qua. Tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này lợi hại luyện khí sĩ để vào mắt, chỉ là Dương Võ dừng bước. bởi vì Lâm Bất Hàn đố nhiên từ bên ngoài xuất đao. Văn Kỳ Hoài trong nháy mắt lại bay ra ngoài. Lâm Bất Hàn đem Văn Kỳ Hoài dọa ra ngoài, quay đầu. Mao me khắp người nhìn qua Dương Võ. Lâm Bất Hàn trịnh trọng mở miệng, "Bệ hạ, thuộc hạ chỉ sợ cũng đã không thể bảo hộ bệ hạ." Nói xong, cầm gì máu chiến đau, lại lần nữa trùng sát ra ngoài. Bất quá rất nhanh, liền bị người từ bên ngoài đánh bay tiền đến, Lâm Bất Hàn từ dưới đất, trực tiếp lăn đến Dương Võ gót chân trước. Cửa ra vào lại lần nữa xuất hiện bằng kỳ hoài, còn có Tạ Thuần, Trần Trang cùng một đám khí thế mãnh liệt phản quân cao thủ. Lúc này, Dương Võ thoải mái cười, "Dương Chiến, trước mắt chấm không có khả năng nói cho ngươi lựa nhân liên kia sự tình, nhưng là chấm có thể nói cho người chuyện khác." "Chuyện gì?" Dương Chiến mở mắt. Sau một khắc, đã đứng ở Dương Võ trước mặt, nhìn về phía cửa ra vào khí thế hung hăng tạ thuần bọn người đoán khí bình sự tỉnh, phượng thần giáo sự tỉnh. Người tạm thời nói chi, ta tạm thời nghe chi. Lúc này, Tạ thuần nở đủ cười, "Bệ hạ, Dương tướng quân, hiện tại chính là cần vương đại quân ngay tại bên ngoài, cũng không có ý nghĩa, dù sao phía ngoài cũng không phải Dương tướng quân thần vũ quân." Nói, Tạ thuần đối với Dương chiến có chút ông quyền, bất quá, bản quận vương vẫn là rất cao hứng, Dương tướng quân có thể chủ động tiến đến chịu chết, tiết kiệm chúng ta đối phó ngươi còn có chút phiền phức." Nói, Tạ thuần đi đến, trên người sát khí không giữ lại chút nào bạ phát trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều tràn ngập sát ý kinh khủng. bất quá, dương võ cùng dương chiến hai người đều tựa hồ bất vi sở động. dương chiến cười nói, quân vương gia, chẳng lẽ ngươi muốn gánh bắc một cái thí quân tội danh? tam hoàng tử làm tới hoàng đế, mỗi lần nhớ tới là ai giết hắn phụ hoàng, quân vương gia có thể ngủ an ổn sao? tạ thuần con mắt hơi khép đứng lên, ngươi sẽ không cho là, đến trình độ này, chúng ta thật chỉ là để bậy hạ thoái vị là được rồi đi. dương chiến chỉ vào dương võ, đến, quân vương gia, ngươi một đao là có thể đem lão gia hỏa này chém, ta tuyệt không ngăn trở, ngươi thử một chút. tạ thuần sắc mặt hơi trầm xuống sau đó nhìn về phía bên người văn kỳ hoài, văn kỳ hoài cười lạnh một tiếng, các ngươi không dám, ta tử khí cửa dám. tạ thuần lộ ra dáng tươi cười, dương tướng quân, ngươi không cần lo lắng, có là người dám. dương chiến gật đầu, cái tiêu ngược lại là ta là quận vương ra quá lo lắng, bất quá, hiện tại ta muốn nghe điểm hoàng đế lao đầu di ngôn, làm phiền các vị, trước tiên lui ra ngoài giúp bản tướng quân bảo vệ tốt văn nước điện. tạ thuần không khỏi cười, dương tướng quân, là người sắp chết, cái này đã bắt đầu hồ đồ rồi. dương chiến nhìn xem tạ thuần cười nói, quận vương gia, ngươi hướng về sau nhìn lại. tạ hướng sau lưng nhìn lại, đã nhìn thấy bên mình đại quân ngay tại thu nạp, bởi vì bên ngoài vô số đại quân đã xuất hiện. Tả Thuần nhìn thoáng qua, lại làn nửa điểm không sợ, lại lần nữa nhìn về phía Dương Chiến, đều nói rồi, các ngươi chết, phía ngoài đại quân căn bản tính không được cái gì. Tam Hoàng tử kế thừa đại thống, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể hiệu chung người khác phải không? Về phần các ngươi, chết thì đã chết, về sau dù cho có nhân thư viết xét xử, đoán chừng cũng bất quá là mơ hồ đến bên trên một bút, không biết nguyên nhân cái chết. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, nói như vậy, quận vương cùng trần đại nhân các ngươi, thậm chí Tam Hoàng tử đều coi là thái tử chết. Lời này vừa nói ra. Trần Trang dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, quận vương, đông cung không phải đã bị đánh xuống tới rồi sao? Tả Thuần con mắt hơi khép đứng lên, không có trả lời. Trần Trang gấp, thái tử nếu là không chết, cái tước các vệ cận vương đại quân là nghe tam hoàng tử hay là thái tử? Mau nói a, thái tử chết đúng không? Mặt khác mấy tên lung tây thế gia đại nhân vật cũng gấp. Tả Thuần sắc mặt băng lãnh, đừng nghe Dương Chiến yêu ngôn hoặc chúng, thái tử khẳng định chết, ta muốn không ra hắn còn có thể tiếp tục sống khả năng. Dương Chiến lại cười, nói như vậy, quận vương gia cũng không dám xác định thái tử thật đã chết rồi đi. Trần Trang gãi đầu. Nhìn xem bên ngoài thanh thế kia thật lớn đại quân, ở đâu là hắn cái này mấy ngàn người có thể lãnh động. Nhất làm cho lòng là người kinh hãi là, có một vệ đại quân chạy tới, như vậy nhất định nhưng còn có liên tục không ngừng đại quân chạy đến đến lúc đó, bọn hắn cái này mấy ngàn người, cuối cùng sợ là đều không xuống nổi. Tả thuần bỗng nhiên lánh tốc đạo, thái tử khẳng định chết, không thể nghi ngờ, Đông cung bị người của ta công hãm, thái tử quả quyết không có khả năng sống sót. Lúc này, một mực không lên tiếng Dương Võ, rốt cục nói câu, chấm lấy được tin tức là Đông cung thất thủ, thái tử cùng thái tử phi không biết tung tích. Ha ha, làm sự tình như thế không sạch sẽ. sẽ. Có phải hay không thật lâu không có nghe chấm giải bảo, có chút lơn là bất cần. Nhìn xem Dương Võ nụ cười trên mặt, Dương Chiến khí định thần nhàn, bên người đám người sắc mặt khó coi. Tả Tuấn ánh mắt hơi khép đứng lên thì tính sao, thái tử chết hay không, đều không ảnh hưởng được đại cục, chỉ cần tam hoàng tử lập tức kế vị, thánh chỉ một chút, thái tử chết hay không, đều chỉ có thể là chết. Dương Chiến bỗng nhiên nói câu, quân vương gia, đây chính là ngươi không đúng, ngươi là hoàn toàn không có đem bản tướng quân nhìn ở trong mắt. Nói, Dương Chiến tiến lên hai bước, nhìn về phía trần trang, Vương Hữu các loại lũng tây người thế ra lão ca mấy cái, mấy người các ngươi cho bản tướng quân phân xử thử, thái tử nếu là còn sống Ta cùng lão hoàng đế đều đã chết, các ngươi cho là bên ngoài vây khốn nơi đây lại quân, là nghe các ngươi hay là nghe thái tử? Lúc này, Trần Trang Vương hýu đám người sắc mặt càng khó coi ngưng trọng. Văn Kỳ Hoài lập tức nổi giận, các ngươi những nói nhảm này, công thành ngay tại một bước cuối cùng, còn có cái gì tốt do dự, các ngươi không dám giết, bản tọa tới giết." Dương Chiến nhìn Văn Kỳ Hoài một chút, "Ta và ngươi đơn đấu, có dám hay không?" Văn Kỳ Hoài sắc mặt băng hàn, chỉ vào Dương Chiến, "Các ngươi nhìn xem, lớn lối như thế, các ngươi những này cái gì triều đỉnh đại nhân vật, đều có thể nhịn." Trần Trang vội vàng kéo lại Văn Kỳ Hoài, "Văn trưởng lão, không cần hành động theo cảm tính." An tâm chớ vội, ngươi là không rõ ở trong đó vấn đề. Tiếp lấy, Trần Trang lạp lấy văn kỳ hoài đến một bên, xì xào bàn tán. Lúc này, Dương Võ không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Dương Chiến, một người đối mặt Tả Thuần một đám người. Dương Võ trong mắt tràn đầy kinh hỉ đây quả thật là hắn cũng không nghĩ tới, mấy câu lấy một cái không biết chết sống Thái tử, liền có thể làm cho đối phương tràn đầy kiêng kỵ. Dương Võ nhìn xem ngăn tại hắn phía trước Dương Chiến, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lúc này, liền ngay cả Tả Thuần trên mặt đều viết đầy cố kỵ. Tà thuần trầm giọng nói, các vị coi như Thái tử còn sống chúng ta cùng bọn hắn cũng là không chết không thôi cục diện, chẳng lẽ lúc này chúng ta lui, liền có thể có tốt? bây giờ chỉ có trước cầm xuống dương võ mới có cơ hội rời đi hoàn cung. nói, tạ thuần nhìn về phía dương chiến, về phần dương chiến, tự nhiên không cần sống tiếp nữa, hắn còn sống, chính là biến số lớn nhất. ha ha, quân vương gia suy tính chủ đạo. dương chiến nở nụ cười bất quá, ngươi liền xem như đem dương võ bắt, liền thật sự có thể mang theo nhiều người như vậy còn sống ra ngoài. nói một cách khác, thái tử điện hạ này nếu như trong bóng tối nhìn xem, sẽ quan tâm dương võ lao ra hỏa này sinh tử có khả năng hay không âm thầm mệnh lệnh đại quân tập kích dương võ chết tại trong loạn quân thái tử dương dương kế thừa hoàng vị tam hoàng tử đại lịch bất đạo bất trung bất hiếu thì quân bị tử bị minh chính điển hình tạ tội thiên hạng cảm thấy an ủi dương gia liệt tổ liệt tông rốt cục cái kia một mực tại bên ngoài không hề lộ diện dương tấn vội vàng chạy ra quận vương thần trọng trước 124 đánh cược trước 124 đánh cược thế đơn lực cô dương chiến cùng dương võ ngược lại thành chủ trưởng toàn cục tồn tại bởi vì liền hai người bọn họ rất có thể đội dương tấn tạ thuần lưỡng tây thế gia mấy ngàn người cho cùng Bởi vì thân gia tính mệnh mà tạo phản, nếu là thân gia tính mệnh hay là không cánh nổi, tạo phản còn có ý nghĩa gì? Mất quá, bên ngoài đại quân áp lực, bóng ma tử vong bao phủ, để bọn hắn không thở nổi, dần dần đều có chút điên cuồng. Dù sao dù sao là chết, vậy liền dứt khoát điên của một chút. Thậm chí Trần Trang nhìn về phía ngược lại do dự tạ thuần, "Quân vương, dù sao là chết, nghe người, trước đem Dương vô cơ ép, vạn nhất thái tử trong lòng có một chút nhớ tới hắn lao tử tâm tư." Nói đến đây, Trần Trang đều nói không nổi nữa. Cho là người hoàng gia sẽ giảng tình nghĩa, bản thân liền là hoang đường ý nghĩ Lúc này, Lũng Tây Vương gia Vương Hữu cũng mở miệng, đối với ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Văn Kỳ Hoài hừ lạnh nói, sớm biết như vậy, hiện tại bọn hắn đều đã chết, còn chờ các ngươi lãng phí thời gian. nói, Văn Kỳ Hoài cùng mấy tên cường đại luyện khí sĩ trên người chân khí liền bắt đầu phồng lên, trong nháy mắt liền khóa chặt dương võ cùng dương chiến đối diện, thế đơn lực cô dương chiến cùng dương võ lại là một cái so một cái bình tĩnh. Dương võ rút khoát túi thu hút ra, phản phất không có quan hệ gì với hắn, đứng đấy đều muốn ngủ ráng vẻ. ngược lại là dương chiến nói câu, bản tướng quân kỳ thật không muốn cùng các ngươi cùng chết. tiếp lấy, dương chiến nhìn về phía tả thuần trần trang bọn người, bởi vậy chúng ta không phải hẳn là thương lượng một cái thích đáng biện pháp, bảo đảm ngươi ta hắn đều có thể tại trận này biến đổi lớn bên trong sống sót. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đem những cái kia tự biết chết chắc người, trong mắt dục vọng cầu sinh bỗng nhiên liền cho tỉnh lại. Trần Trang trước tiên mở miệng, lúc này ngươi không chết thì là ta vong, thậm chí một cái cũng đừng hòng sống, chẳng lẽ Dương Tương Quân còn có song toàn kế sách? Tạ Thuần cũng nhìn về phía Dương Chiến, Dương Tương Quân, cách làm người của ngươi bản quận vương ngược lại là rõ ràng, nhưng là hắn, bản quận vương cũng không tin. Nói, Tạ chỉ hướng Dương Võ. Quả nhiên, hiểu rõ nhất Dương Võ vẫn là hắn nào Dù sao tả thuần âm thầm giúp hoàng đế làm bao nhiêu phát rộ sự tình. Dương võ bỗng nhiên mở ra mắt giả, nở nụ cười. Dương chiến lời nói, chính là lời của trẫm. Dương chiến nhìn Dương võ một chút, chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Dương võ mặc dù bị chê, nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, không có chút nào nửa điểm tức giận ý tứ. Dương chiến nhìn về phía còn khí cơ phòng lên Văn kỳ hoài mấy người, các ngươi tính là cái gì? Nơi này còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện. Ngươi. Văn kỳ hoài lập tức liền nổi giận tùy tiện. Dương chiến cười nói, nếu không ta và ngươi đấu, sau đó bản tướng quân lại cùng các vị đại nhân thương thảo xong toàn kế sách có người sau lưng cả giận nói, văn trưởng lão, cùng hắn đánh. chính là, võ phu này quá phét đối. văn trưởng lão, đừng sợ, trước chừng trị hắn một trận, không nên đánh chết liền thành. lần này, văn kỳ hoài ngược lại là không nói chuyện. hắn thân là tử khí cửa trưởng lão, rất nhiều liên quan tới dương chiến tin tức, hắn so với ai khác đều rõ ràng. trước đó nhất phẩm cảnh liền có thể chém thông huyền, hắn hiện tại cũng thánh võ cảnh bốn. rốt cục, trần trang mở miệng, văn trưởng lão, không nên cùng bọn hắn chấp nhận, cái này liên quan đến tất cả chúng ta sinh tử, còn xin văn trưởng lão đại cục làm trọng, ta nhìn cái này dương chiến chính là cố ý khích văn trưởng lão có nấc thang này, văn kỳ hoài hừ một tiếng, phất tay áo quen người, đi đến phía sau đi. giờ khắc này, dương võ nhịn cười không được. dương chiến nhìn dương võ một chút, sau đó mở miệng nói: các vị, ta vẹn toàn đôi bên biện pháp, kỳ thật rất đơn giản. thứ nhất, dương võ hôm nay nhất định phải thoái vị. dương võ sắc mặt trì trệ, vừa há mồm, chấm. dương chiến trợn nhìn xem dương võ, yếm miệng, lao ra hỏa ngươi liền nghe lấy. dương võ lông mày nhíu lại, còn muốn nói chuyện, tranh. dương chiến đau trong nháy mắt gắt ở dương võ trên cổ, lập tức, dương võ an tĩnh. một màn này, lập tức để đối diện một đám người đều nhìn hồ đồ rồi. Dưỡng Hồ không làm rõ được, Dương Chiến đến cùng là đứng bên nào. Ngược lại là Trần Trang mắt sáng rực lên, cũng tốt, Dương Tương Quân để lão hoàng đế lập tức ban phát thoái vị chiếu thư, thuận tiện viết truyền vị chiếu thư, truyền vị Tam hoàng tử. Dương Chiến nhìn xem Trần Trang, Trần Thị Lang, trên đời này có tốt đẹp như vậy sự tình. Cái này, Trần Trang lập tức có chút buồn mừng. Dương Chiến nhìn về phía Tạ Tuần, đầu thứ hai, để lão hoàng đế hạ tối hậu một đạo ý chỉ, đó chính là đặc xá hôm nay hết thảy mọi người, đồng thời ta dẫn hắn tại trên nóc nhà lớn tiếng tuyên đọc, cần phải để phía ngoài đại quân đều rõ ràng, cũng thấy rõ ràng, đây là hoàng đế cùng ý của ta, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không chết, ta cũng không chết, tạ thuần như mày, dương chiến lên tiếng lần nữa, cứ như vậy, quần vương gia cùng tam hoàng tử đều có thể bình an ra ngoài, chỉ cần để cho các ngươi ra vào đây, chỉ bằng người của các ngươi, bên ngoài đại quân muốn truy kích cũng không phải dễ dàng như vậy. phía ngoài thái tử đống nhiên phát động làm sao bây giờ? tạ thuần hỏi một câu. dương chiến cười nói, cho nên thánh chỉ này tất nhiên muốn hạn chế thái tử quyền hành. tạ thuần như mày, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi, dù sao việc này liên quan lịch vương điện hạ, cùng các vị đại nhân quân tốt mệnh. dương chiến gật đầu, nếu như quần vương gia cứ như vậy đáp ứng, bản tướng quân còn sẽ có nghi ngờ như vậy xem ra quận vương gia cũng là có thành ý cùng ta trao đổi sinh tử trước mặt không thể bất cẩn tốt. dương chiến nghiêm túc nói bản tướng quân tự nhiên biết các ngươi lo lắng cho nên bản tướng quân quyết định các loại hoàng đế tuyên bố xong thánh chỉ đằng sau bản tướng quân cùng hoàng đế lao đầu tự mình đưa các ngươi đi lời này vừa nói ra trần trang bọn người con mắt trong nháy mắt liền sáng tả thuần nhưng không có lập tức làm ra đáp lại ánh mắt hơi khép đứng lên ngươi liền không sợ chúng ta thoát ly vây quanh đằng sau giết các ngươi ngươi quận vương gia nếu tin tưởng bản tướng quân vậy bản tướng quân cũng tin tưởng quận vương gia chúng chi, đến lúc đó tất cả mọi người biết chúng ta tại trong tay của các ngươi, đến lúc đó thật giết chúng ta. Cao hứng, sợ không phải các vị, mà là trong bóng tối thái tử điện hạ. Lời này, để Tả Thuần hít sâu một hơi, đích thật là một cái song toàn chi pháp, nhưng là chúng ta cùng lịch vương điện hạ an toàn, vẫn như cũ không cách nào đạt được bảo hộ. Dương Chiến mở miệng nói, đây chính là vừa rồi ta nói, lão hoàng đế hôm nay khẳng định sẽ thoái vị, về phần truyền vị cho ai, đó chính là thái tử. Tả Thuần cho mày, dạng này cũng không thể cam đoan chúng ta cùng tam điện hạ an toàn. Dương Chiến nở đủ cười, thái tử mặc dù không biết tung tích, nhưng là chưa hẳn liền còn sống, nếu như hắn chết đâu? Vậy cái này chuyển vị liền thành không chiếu, tam hoàng tử thành hoàng đế lao đầu con độc nhất, không phải hắn làm hoàng đế, ai làm hoàng đế? Nói như vậy, ngươi cũng không rõ ràng thái tử đến cùng chết hay không. Tạ thuần nhìn chằm chằm Dương Chiến. Dương Chiến cũng nhìn xem Tạ thuần, ngươi không phải cũng không rõ ràng thái tử đến cùng chết hay không? Cho nên, đây chính là đệ cục, nếu như thái tử chết, lịch vương kế vị, các ngươi đều là tổng lòng chi thần, còn có cái gì phải sợ? Vậy chính ngươi đâu? Tạ thuần nhìn chằm chằm Dương Chiến hỏi một câu. Chương 125, Thật muốn trường sinh. Chương 125, Thật muốn trường sinh. Dương Chiến nở nụ cười sau đó nhìn về phía hậu phương trốn ở trong đám người Dương Tấn Tam hoàng tử, ngươi coi hoàng đế giết hay không ta? Dương Tấn nuốt nước miếng một cái, vừa muốn trả lời, nhưng là Dương Chiến nhưng căn bản không có muốn Dương Tấn đáp lời, mà là nhìn về phía Tả Thuần, lại lần nữa nói câu, ngươi hẳn là so với bọn hắn biết đến đồ vật càng nhiều, cũng nhìn càng toàn diện, ngươi vì lịch vương điện hạ đại vị vương chắc, ngươi có thể hay không giết ta? Tả Thuần con mắt hơi khép đứng lên, chủ yếu là nhìn Dương tương quân là thái độ gì? Dương Chiến thần sắc lãnh túc, lão tử một mực nói một câu, ta Dương Chiến đến chết là đại hạ vương người. Tạ Thuần hít sâu một hơi, ôn quyền hành lễ một mặt trịnh trọng, mặc dù không có nghe được ta muốn nghe nhất nói, nhưng là bản quận vương cũng kính ngươi, dương tương quân coi ta đại hạ quốc sĩ. Nói xong, Tạ Thuần nhìn về phía hậu phương, lịch vương điện hạ như kế vị, chính là muốn vì đại hạ vương triều cân nhắc, dương tương quân nhân vật bự này khi ra sức bảo vệ, gia phong, quận vương yên tâm, bản vương nhất định cùng quận vương một dạng, kính ngưỡng dương tương quân. Dương tấn ở phía sau cũng tỏ thái độ tốt, Tạ Thuần rốt cục lộ ra dáng tươi cười, ta đại hạ vương triều có dương tương quân, quả nhiên là đại phúc khí, lịch vương điện hạ có tướng quân phòng thủ phương bắc, cũng là điện hạ chi phúc, thiên hạ chi phúc nói xong, Tạ Thuần lại thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Nếu như Thái tử kế vị, vậy chúng ta thì sao? Dương Chiến nghiêm túc nói, vừa rồi ngươi lời hỏi ta, không ở ngoài lo lắng ta cùng Võ Vương là bạn, cùng Lịch Vương đối nghịch, Như vậy hiện tại đồng dạng điều kiện bày ở trước mặt. Bản tướng quân hỏi ngươi, nếu là Thái tử kế vị, quân vương gia cùng Lịch Vương điện hạ là thái độ gì? Tạ Thuần hít sâu một hơi, Dương tương quân cứ việc yên tâm. Mặc dù Lịch Vương điện hạ kế vị thất bại, nhưng là chỉ cần có một khối đất phòng, chúng ta có đất dung thân, không đối lưng tây thế gia lại nổi lên đồ đao, chúng ta có thể ở chết một góc tôn kính hoàng mệnh. Nói xong, Tạ Thuần lại ngữ như mày, nhưng là. Thái tử điện hạ sẽ tin sao? Dương Chiến trực tiếp mở miệng nói, không phải còn có ta. Tam điện hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi hay là bảo đảm ngươi? Dương Tấn giờ phút này trực tiếp đi tới, ôm quyền hành lễ. Lần này cũng là thẹn với Dương Tương Quân, nhưng là tình thế khó mà diễn tả bằng lời, còn xin tướng quân thứ tội. Nói xong, Dương Tấn trực lên eo, nghiêm túc nói, bản vương tin tưởng, Dương Tương Quân sẽ bảo đảm ta, bởi vì Dương Tương Quân nhất ngôn cửu đỉnh. Tả Thuần gật đầu, tốt, đã như vậy, cái kia Dương Tương Quân cùng bệ hạ xin mời. Dương Chiến nhìn về phía Dư Võ, còn chờ cái gì, viết truyền vị chiếu thư cùng đặc thánh chỉ đi dương võ ngược lại là không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. các ngươi liền thật không có chút nào quan tâm chấm. ngươi đã chúng bạn xa lánh, trung tâm người của ngươi có thể vì ngươi sử dụng đều không khác mấy chết. đừng lãng phí thời gian. dương chiến không lưu tình chút nào công kích. dương võ nhìn trầm trầm dương chiến một chút, mở miệng nói, chấm vừa rồi đã nói, dương tướng quân nói, đó chính là lời của chấm. chấm tự nhiên miệng vàng lời ngọc. nói xong quay người, xoát xoát tự mình viết xuống thánh chỉ, đắp lên đại ấn. dương chiến nhịn không được nhìn đại ấn kia một chút, đến cùng cái nào là thật. ngay sau đó, dương chiến tự mình mang theo hoàng đế, cầm hai phần thánh chỉ ngẩng lên văn đức điện trên nóc nhà ở cao nhìn xa, bên ngoài đại lượng giáp sĩ vây cuốn văn đức điện, chiến mâu dựng đứng, thiết huyết úp trời. giờ phút này, dương chiến bồng nhiên mở miệng nói, lão gia hỏa, hiện tại nên nói, ta đây là bảo toàn ngươi, để cho ngươi sẽ không chết. dương võ nhàn nhạt nói, nói ngươi còn không phải muốn giết chấm, muốn đổi ý, chấm đổi ý, ngươi có biện pháp nào? cũng không có biện pháp gì, nhưng là chiếu thư cũng viết, ta coi như cái này tội nhân thiên cổ, đao ngươi cũng không có áp lực. dương chiến hơi thở nói, dương võ nhàn nhạt nói câu, cho nên, chấm hay là muốn sống tạm chút thời gian, trừ thiên lao dưới đáy nữ tử sự tình bên ngoài chấm đều có thể nói cho ngươi. Vì cái gì không phải thiên lao nữ nhân kia sự tình nói, sự tình khác giữ bí mật. À, ngươi coi chấm ngốc à? Nhìn không ra ngươi đối với nữ nhân điên kia đặc biệt. Đúng rồi, châm biết, ngươi những năm gần đây chưa từng có đối với người nào động tâm, làm sao cũng anh hùng khó qua hải mỹ nhân, hay là cái nữ nhân điên quan? Không, ta động tâm rất nhiều, chính là à, cuốn vào các ngươi hoàng gia cái này bảy bẩn thiểu trong nước đủ, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không tiện liên lụy người ta. Dương võ nhìn Dương chiến một chút, tính toán, châm hiện tại nói cho ngươi khí cùng phượng thần giáo sự tình, cùng châm chính mình sự tình. Dương Chiến thần sắc nghiêm túc chấm muốn trường sinh. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi lặp lại lần nữa, chấm muốn trường sinh?" "Đúng." Dương Chiến trong nháy mắt một bàn tay quơ tới. Dương Võ chịu một bàn tay, lại là thờ ơ ngược lại để phía dưới tạ thuần cùng Trần Trang bọn người nhìn, thật to nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là lo lắng là Dương Chiến cùng Dương Võ giết thịt, rời đi về sau, Dương Chiến cùng Dương Võ cùng một ruột thu thật bọn họ. Lúc này, Dương Chiến ánh mắt băng lãnh, "Bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi không nên tin tưởng những lời hư vô mờ mịt sự tình." Phượng thần giáo giáo chủ đều phải chết, Phượng Lâm quốc hoàng đế đều phải chết, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng, ngươi có thể trở sinh. Dương Võ lại hết sức bình tĩnh, người a, càng là phải chết, càng là muốn sống. Dương chiến ánh mắt híp lại, nhưng là 10 năm trước ngươi ngay tại thu thập bản khí, khi đó ngươi cũng không phải phải chết. Phòng ngựa chu đáo, chấp luôn luôn mưu đồ sâu xa. Dương chiến nhìn chằm chằm Dương Võ, thời gian 10 năm, ngươi giảng mua vô số, dựa theo võ phu thể phách, ngươi quả quyết không đến mức như vậy, ngươi làm sao? Chấp chúng một loại kỳ độc, so ngươi độc hại mạnh hơn nhiều, ngươi độc hại đối với thánh võ cảnh kỳ thật không nhiều lắm tác dụng cho nên chấm lúc đó liền tin tưởng ngươi sau khi chúng độc sẽ chọn đột phá đến giải độc, chỉ có tự cứu. ngươi chúng độc gì? Chí Dương huyết độc. Chấm tu luyện trời dương công, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đến phía sau dương khí quá thắng, phải dùng chi âm chi khí điều hòa, nếu không sẽ thần trí mất hết, biến thành cái xác không hồn. cho nên ngươi liền dùng thiếu nữ máu tươi giúp ngươi ổn định. đối với thiếu nữ máu tươi hữu hiệu nhất, nếu không chấm đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ. nếu như chấm có thể thành công, chí Dương huyết độc tự giải, mà chấm cũng có thể tiếp tục sống sót. Dương chiến thần sắc lạnh nhạt, trừ Thánh Nữ bên ngoài, ta nghe nói ngươi còn muốn kia cái gì, cựu công tử chớ muốn là thánh nữ thần Nhãn, cựu công tử phản tổ chi huyết, cái này vương lâm quốc hoàng tộc tương truyền chính là vương hoàng hậu duệ, truyền thừa lấy chân vượng chi huyết, cái này cựu công tử chính là vương lâm quốc cựu hoàng tử, huyết mạch phản tổ, càng là tinh thuần. Dương Chiến nhìn chằm chằm Dương Võ hồi lâu, con mắt hơi khép, biến hóa của ngươi là 10 năm trước bắt đầu, 10 năm trước đại hạ vương triều có mấy món đại sự phát sinh, ta càng nghĩ, cũng chỉ có một kiện có khả năng nhất để cho ngươi cải biến. Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, ngươi ngược lại là nói một chút. Thôi hoàng hậu chết. Dương Võ không khỏi cười, làm sao còn kéo tới hoàng hậu của chấm trên người. Ngươi đoán những này đều không dùng cũng không cải biến được chấm muốn trường sinh ý chí. Dương Chiến nhàn nhạt nói, theo ta được biết, ngươi hôm nay dương công chí dương huyết độc, chỉ cần nam nữ âm dương điều hòa là được rồi, không cần thiết uống thiếu nữ máu đến ổn định. A, nói ngươi thật giống như nhìn trời dương công hiệu rất rõ giống như. Dương Chiến nhàn nhạt mở miệng, thiên địa lấy âm dương mà vẽ, âm thì mềm, mềm dẻo, dương giả cương manh chủ động, muốn tập trời dương công người, cần cấm âm dương chi tướng giao, đợi cho có thành tựu, lại cần âm dương chi tướng điều. Dương Võ sắc mặt có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết trời dương công tu luyện khẩu quyết? Ta làm sao biết ngươi không cần phải để ý đến, cho nên ngươi cái này chí dương huyết độc chính là lỗ thủng. Tuốn hồ ngươi cấm dục nhiều năm, nếu như là trí Dương huyết độc, ngươi quả quyết sẽ không hoang phế hậu cung giai lệ." Dương Võ lạnh nhạt nói, "Chấm không muốn cùng ngươi giải thích cái gì, tóm lại ngươi muốn vì Bắc Đế quân dân báo thủ, chấm lý giải, vì Trường Sinh, chấm cũng không oán không hối, đi đến một bước này, chấm cũng nhất định phải đi xuống." Nói xong, Dương Võ lấy ra thánh chỉ, đã bắt đầu tuyên đọc. Chương 126: Trạm tướng xông vào trận địa. Chương 126: Trạm tướng xông vào trận điện Lão hoàng đế nhìn xem dàn vua, nhưng là lúc này, lại là thanh âm hùng dĩ hữu lực đạo thứ nhất thánh chỉ, đặc sá hôm nay tiến cùng tất cả mọi người Để bên ngoài đại quân toàn bộ đường đường, thả bọn họ ra ngoài. Đồng thời cũng hạn chế thái tử giám quốc đại quyền, đây hết thể điều kiện tiên quyết là, hắn cùng dương chiến, còn đứng ở dưới gầm trời này. Tiếp lấy chính là thoái vị chiếu cùng chuẩn vị. Chỉ là Lao Hoàng đế không phải truyền vị thái tử, mà là truyền vị con của hắn. Cái này có chút kỳ quái, bất quá đây cũng là để phía dưới đám người càng yên tâm hơn. truyền vị như tử, đó chính là chỉ cần con của hắn đều được, đương nhiên, nếu như thái tử không chết, Tam Hoàng tử cũng có thể bằng vào trong thánh trị cho tranh. Cái này ngược lại là cho Tam hoàng tử một cái đang lúc tranh đoạt hoàng vị lý do để lũ Tây thế gia cùng tà thuần đều hết sức hài lòng. Chỉ là Dương Chiến có chút sửng sốt một chút, nhìn lao hoàng đế một chút. Mặc dù tựa hồ cũng không sai biệt lắm, nhưng là lão hoàng đế như thế đổi, ngược lại để Dương Chiến có chút cảm thấy khác thường cùng kỳ quặc. Sau đó tưởng tượng, dù sao đều là con của hắn, ai làm? Hiện tại đối với hắn mà nói, đều không có bao lớn quan hệ. Bây giờ võ vương sự tình làm rõ, ai làm hoàng đế, không nói vì thiên hạ, chính là vì bọn hắn chỉ là vì chính mình to nhất, cũng không hi vọng chính mình hoàng vị ngồi không vững. Bên trong có ngoại hoàn phía dưới đối với hắn cái này tay cầm trọng binh người nhất là ngồi hoàng bị người lại không dám ra tay thế nhân đều nói hắn thành tựu thần võ quân uy danh kỳ thật sao lại không phải thần võ quân thành tựu hắn không có thần võ quân hắn cái này quan can tư lệnh cỏ mộ phần cũng không biết cao bao nhiêu lão hoàng đế nói thần võ quân là hắn tư quân dương chiến cũng không phủ nhận nếu không nào có cùng lão hoàng đế võ vương những lao hổ ly này chu toàn cơ sở đồng dạng đây là trách nhiệm cũng là công xiềng ở tại vị lưu nó chính thần võ quân cùng bắt tể dân chúng sinh kế hắn liền không thể mặc kệ lão hoàng đế lạ thường phối hợp cùng dương chiến cùng một chỗ cùng Tả Thuần Dương tấn bọn người đi ra Văn nước Điện. Tại hai phe đại quân nhìn chằm chằm bên dưới, đi ra vòng đây, một đường đi tới Thiên Vi môn. Lúc này Tả Thuần hướng về Dương Chiến Ô Quyền, Dương Tương Quân nói mà thủ tín, bạn quận vương kính nể đã đến. Dương Tấn cũng được lễ, Dương Tương Quân, đa tạ tương hộ. Dương Tấn chỉ là nhìn Dương Võ một chút, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Dương Võ giống như ở không trông thấy hắn đứa con trai này bình thường, một câu nhàn nhạt trách cứ đều không có, giống như mỗi người một nhà Dương Chiến nhàn nhạt nói, không cần đa lễ, mời đi. Bất quá Tả Thuần bọn người nhưng không có lập tức đi y tứ. Tả thuần mười phần thành cần nói, còn xin Dương Tương quân cùng bệ hạ tại bản phủ quận vương bên trên ở mấy ngày. Dương Chiến còn chưa lên tiếng, Dương Võ giờ phút này không khỏi cười. Ha ha, tiểu tử, có trông thấy được không, đây chính là lòng người. Dương Chiến nhìn Dương Võ một chút, ngươi còn cười được. Đó là đương nhiên, chứ vẫn tin tưởng ngươi. Mà lúc này, Tả thuần, chữ Nhật nó hoài, cùng một đám cao thủ, đã đem Dương Chiến cùng Dương Võ vây ở trung ương. Tả thuần mỉm cười nói, chỉ là xin mời hai vị ở một thời gian ngắn, an toàn bản quận vương có thể cam đoan. Dương Chiến cùng Dương Võ đô đứng đấy không có động tác gì. Tả bọn người tựa hồ cũng không có lập tức ý xuất thủ. Tả thuần lên tiếng lần nữa, vì Tam Điện Hạ cùng chúng ta thân gia tính mệnh, cũng chỉ có xin mời Dương Tương Quân cùng bệ hạ tại trong phủ ta ở mấy ngày, đợi cho đại cục đã định, bản quận vương tự mình hướng hai vị bồi tội. Dương Chiến nhìn Dương Tấn một chút, Tam Điện Hạ, ý của ngươi thế nào? Lịch Vương hiện tại cũng có chút ngượng, bất quá phản ứng cũng nhanh, tự nhiên không chút do dự gật đầu, Dương Tương Quân, còn xin ngươi cùng phụ hoàng ta gì giá? Tả thuần đưa tay, mời đi. Dương Chiến quét mắt vây khốn hắn cùng Dương võ một đám cao thủ, thông huyền cảnh liền có 6 cái, nhất phẩm cảnh có 8 cái. Dương Chiến giờ phút này còn nhịn không được mở miệng nói, hoàng đế lao đầu, ngươi nói ngươi làm cái gì hoàng đế? nhìn xem, người ta tùy tiện một chiêu hô đều là nhiều cao thủ như vậy, ngươi nói ngươi cho ra nhiều như vậy điều kiện tốt, đăng ký ở trong danh sách nhất phẩm cảnh võ phu, mới hơn 20 cái. Dương võ ngang Dương chiến một chút, còn không phải các ngươi những võ phu này, con mắt sinh trưởng ở trên chán, đều tự cho là đúng, không chịu là triều đỉnh hiệu lực. chính mình nghĩ thêm đến chính mình vấn đề, đường mẹ nó cái gì đều do người ra hồ, liền ngươi cái này dạng bất tệ, ta nếu không phải vì bất tệ, đều chẳng muốn cùng ngươi mài ba năm này. Tả Thuấn mắt thấy hai người còn có đấu võ mồm hào hứng, nếu mày Dương Vương quân cùng bệ hạ, hay là mời đi, tại hết thảy không có kết cục đã định trước đó bản quận vương thật sự là không yên lòng nhưng là các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm bản quận vương nhất định bảo hộ hai vị an toàn dù sao lịch vương điện hạ kế vị cũng là cần dương tương quân dạng này đại tài về phần bệ hạ thôi dù sao cũng là lịch vương phụ hoàng tự nhiên cũng sẽ để ngươi có một cái thể diện kết cục dương võ đô lười nói chuyện ngược lại là dương chiến nói câu bản tướng quân ngược lại là tin tưởng quận vương có thể cam đoan an toàn của chúng ta đồng dạng bản tướng quân cũng có thể cam đoan tam hoàng tử an toàn Lời này vừa nói ra tạ tuần hơi sững sờ ngay sau đó nhìn về phía dương chiến tầm mắt xa hậu phương chuyển đến vô số đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm còn có người gầm thét, vung ra điện hạ. Vây khốn Dương Chiến cùng Dương Võ một đám người, nhau nhau quay đầu nhìn lại. Một đoàn người sắc mặt, trong nháy mắt liền thay đổi. Khi nhìn thấy Dương Tấn lúc này lại bị đột nhiên xuất hiện Hàn Trung cho bắt, khi tất cả người ánh mắt đều chuyển hướng bị cương ép Dương Tấn lúc, gần như đồng thời, Dương Chiến cùng Dương Võ không hẹn mà cùng xuất thủ. Hai đạo cường hành đến cực điểm, huyết khí xông lên tận trời. Tại cao thủ này ở giữa, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Hai thanh đao, hàng con chớp, thông huyền cảnh luyện khí sĩ tại Đào Phong này phía dưới, như là trái cây, sắt na đầu một nơi thân một nẻo ngay cả bọn hắn hộ thể chân khí đều tựa hồ không có chút nào tác dụng bảo vệ. giờ khắc này, thánh võ cảnh võ phu cường hãn rung động toàn trường, mà những người khác đã lấy lại tinh thần, đột nhiên kéo dài khoảng cách. chính là thân là luyện khí sĩ cao thủ tả thuần nghe thấy đến chém dưa thái giao thanh âm đã bị hủ vong hồn đại mạo, sát na trốn xa. ngắn ngủi trong chốc lát, ba tên thông huyền cảnh, một tên nhất phẩm cảnh võ phu mau tươi tại chỗ, mà dương chiến cùng dương võ đã xuất hiện ở bị cương ép dương tấn tả hữu dương chiến nhìn về phía vây quanh binh tướng, cười nói: an nam quận vương, ngươi nhìn, vì đối phó ta cùng hoàng đế lão đầu. Đem người Ta Lịch Vương điện hạ ném cho một đám tiểu binh, Quận vương gia có phải hay không quá qua loa. Tả Thuần rốt cục trở về, đi tới hắn một phương binh tướng trận doanh. Nhìn xem lại lần nữa bị vây nốt Dương Chiến cùng Dương Võ. Sắc mặt trầm trầm, sắc khí mãnh liệt, Dương Tương quân, ngươi cái này không tuân thủ hứa hẹn. Dương Chiến sững sờ, còn có thể càng không biết xấu hổ sao? Dương Võ đứng ở một bên, lại lần nữa cười, Dương Chiến à, bây giờ nhìn rõ ràng người này sắc mặt có bao nhiêu vô sỉ đi, chấm mặc dù tại trong lòng ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra nói không nên lợi vị này quận vương gia như vậy không biết xấu hổ lời nói đến. Dương Chiến nhìn Dương Võ một chút, Vừa rồi làm sao không mượn cơ hội chạy. Dương Võ dẫn theo còn nhốn máu chiến ao, người khoác chiến giáp lão nhân già, giờ phút này lại là hăng hái thông khoái, chấm thật lâu đều không có ra trận giết địch, chạm tướng, xông vào trận địa, còn kém cắp cờ, thật sự là thống khoái, chấm vừa rồi giết hai thông huyền cảnh, ha ha. Tiếng cười kia có chút đắc ý. Dương Chiến a một tiếng. Dương Võ lập tức cười ha hả nhìn về phía Dương Chiến, chấm chạy cái gì chạy? Chấm hiện tại cũng chỉ có Dương đại tướng quân một người, chấm cái này mạn giả, còn phải dựa vào Dương đại tướng quân đâu. Nghe không ra lão gia hỏa này là cười nhạo đâu, hay là thật lấy lòng. Chương 127. Binh phủ cho lão tử lấy ra. Chương 127, binh phủ cho lão tử lấy ra. Dương Chiến tay khoác lên bị Hàn Trung Cương ép lịch Vương trên vai quận vương, chính như vừa rồi bản tướng quân lời nói, khẳng định cam đoan tam điện hạ an toàn, cho nên quận vương cứ yên tâm đi. Quận vương sắc mặt tâm trầm "Dương Chiến, thả lịch Vương điện hạ, chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi." Lại nói, "Bản quận vương cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tướng quân sẽ giết lịch Vương?" Nói, Dương Chiến vô vô dương tấn bả vai đùng đùng hai tiếng. Dương Tấn thân thể liền run rẩy kịch liệt hai lần, mặt đều dọa trắng, một câu đều không có dám nói. Dương Chiến lại hỏi một câu, "Tam Điện hạ, ngươi phân xử thử, đến cùng là ai lật lọng không tuân thủ hứa hẹn?" Dương Tấn sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, "Đúng đúng. Quật Vương." Dương Chiến gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, "Cái kia Lịch Vương Điện hạ là nguyện ý cùng bọn hắn đi, hay là cùng bản tướng quân đi?" Dương Tấn có chút hỏng mất. Hắn bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Tả thuần nhìn không được, "Dương Tương quân, ngươi không nên thương tổn Lịch Vương Điện hạ, nếu như thái tử chết thật, Lịch Vương Điện hạ nếu có cái sơ suất, hoàng vị này khó định, nhất định đại hạ chiến sự nổi lên một phía." Dương Chiến nhìn về phía Dương Võ, "Con của ngươi, giết hay không?" Dương Võ lạnh nhạt nói, "Không giết." nhìn không ra a, ngươi còn hổ dữ không ăn thì con. tiểu tử này cũng chính là cái bao cỏ, nhưng là còn có chút tác dụng. Dương võ mở miệng nói tam điện hạ, nghe được đi, ngươi không chết được, còn không nói cho cái kia quận vương già cùng ngươi lung tây thế già những cái kia ngoại thích, các thân thích, đi nhanh lên. nếu không, một hồi đại quân liền đến. Dương tấn vẻ mặt đau khổ, vẫn là gọi Tả Thuần cùng Trần Trang bọn người đi nhanh lên. Trần Trang sắc mặt ngưng trọng, quận vương, đi thôi, đại quân nếu là đuổi theo, chúng ta hoàn toàn không có thể đánh bạc. bọn hắn mấy cái này không phải thể đánh bạc. Tà thuần chỉ vào Dương Chiến cùng Lão Hoàng Đế. Dương Chiến tươi nói, vậy liền gà bay chứ Tam Điện hạ chết, ta cùng lao hoàng đế giết thủng phái. Cười, Dương Chiến phong đao, đột nhiên hướng phía Dương Tấn chém tới. Dương Tấn ngũ quan trong nháy mắt bung néo. Gần như đồng thời, Tạ Thuần kích động hô to, dừng tay. Ông muốn. Đao Minh âm thanh bên trong, phong đao rét lạnh lưỡi đao khoảng cách Dương Tấn cổ còn có một tấc trôi ngừng lại. Tiếp lấy, Tạ Thuần kích động nói, chúng ta đi. Nhưng là Dương Chiến, nếu là lịch vương điện hạ có một chút sơ suất, bản quận vương sẽ cho ngươi biết, tiểu phẩm đường đáng sợ. Dương Chiến cười cười, đi thông thả. Tạ Thuần cầm trong tay Dương trước đó viết chuẩn vị chiếu thư cùng đặc xá chiếu thư, sau đó mang theo người của hắn lúc đây người thế ra trùng trùng điệp điệp chỉ lên trời uy ngoại cửa chạy tới giờ phút này dương tấn âm thanh run rẩy lấy hỏi dương Tương quân quận vương nếu là không đáp ứng ngươi có phải hay không là dương tấn bỗng nhiên liền khóc dương Tương quân ngươi đã đáp ứng ta mẫu hậu đây không phải không chết thôi ngoan chút miễn cho bị đào nói dương chiến tướng phong đạo thu vào dương võ giờ phút này nhìn về phía hàn trung hàn trung tuyển cái tân chủ tử ngươi lần này ngược lại là chọn đúng hàn trung đối mặt lão hoàng đế không có đã từng khốn đúng nịnh bợ chỉ là bình thản nói không phải lão nô tuyển dương tướng quân mà là dương tướng quân cứu được lão nô lão nô tự nhiên báo ân cũng đến đáp hạo tiểu tử Thu môi lòng người ngược lại là có một tay. Ngươi không cần ta muốn. Dương Võ Đông nhiên nhìn về phía Hàn Trung, Hàn Trung à, chấm là hy vọng ngươi nhận lầm, mới đem ngươi giam lại, nếu không chấm đã sớm đem ngươi giết, ngươi hay là không hiểu chấm khổ tâm a. Dương Chiến nhìn Dương Võ một chút, lời này chính ngươi tin không? Chấm tin a. Dương Võ cười ha hà nói, sau đó nhìn về phía Thiên Uy môn phương hướng, tiểu tử, ngươi thật dự định thả bọn họ đi a? Dương Chiến nhìn về phía Dương Võ, binh phủ cho lão tử lấy ra. Dương Võ kinh ngạc, cái gì binh phủ? Để cho ta chính mình tìm kiếm, hay là chính ngươi lấy ra? Không biết lớn nhỏ. Ta chính là viết tối vị chiếu thư, ta cũng là thái thượng hoàng. Nói là nói, Dương Võ trừng dương chiến một chút, hay là từ trong chiến giáp mặt đều để lộ ra binh phủ ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, Võ Vương một mực không có động tĩnh không có tham dự, ngươi cho là bình thường sao? Giờ phút này, Hồ Liệt mang theo đại quân chạy tới. Dương Chiến lập tức quát lớn, cho bản tướng quân chuẩn bị ngựa. Hồ Liệt lập tức nhảy xuống chiến mã, Thượng tướng quân, cưới mặt tướng. Dương Chiến trở mình lên ngựa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Võ cùng Dương Tấn, Hàn Trung ba người Hàn Trung ngươi đi trước. là, đại tướng quân. Hàn Trung tùng mở Dương Tấn, ổn quyền hành lễ đằng sau, bay thẳng bay về phía nơi xa lao đầu tử, con của ngươi giao cho chính ngươi xử lý. Bây giờ binh quyền ấn xoáy đều tại trên tay của ta, đúng rồi. Còn có trọng yếu nhất một việc, thái tử gia cũng tại trên tay của ta, cho nên hoàng đế lao đầu cũng đừng ra vẻ. Muốn ngươi dương gia này giang sơn còn có thể kéo dài, liền đi thiên lao tùy tiện tìm gian phòng an tâm ở lại. Các loại bản tướng quân xong việc, lại đến chiêu đãi ngươi. Dương võ lao trên mặt nổi lên dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này nếp nhăn sâu hơn tốt, cái kia chấm ngay tại thiên lao các loại đại tướng quân khải hoàn. Dương chiến quát lớn, liệt, phân một cái doanh hộ tống bệ hạ cùng lịch vương đi thiên lao, cũng canh giữ ở nơi đó. Là thượng tướng quân, những người còn lại, kỵ binh theo bản tướng quân đi. Dương chiến cưới chiến mã, mang theo một đội kỵ binh, nhanh chóng phóng hướng Thiên Vi cửa. Quả nhiên, bên ngoài đã đánh lên. Trước đó Dương chiến để Lão Ngũ, Lão Lục đem bốn vị đại quân điều động đến Tam Đạo Cung môn ngoại. Bây giờ, Lão Ngũ mang theo Ung Dương vệ chấn thủ tại Thiên Vi ngoài cửa, đã cùng Tạ Thuần phản quân giao thủ. Tạ Thuần phản quân cao thủ nhiều như mây, trong lúc nhất thời dũng manh giống như vô địch. Lão Ngũ đi theo Dương chiến nhiều năm, bài binh bố trận, đối phó cao thủ, tự nhiên có đối phó cao thủ biện pháp. Nhưng là tả Thuần một phương, cao thủ nhiều lắm, nhất phẩm cảnh đều bảy cái. Tăng thêm tà Thuần, còn có sáu cái thông huyền cảnh luyện khí sĩ. Một đợt xuống tới, ứng Dương Vệ trong nháy mắt bị áp chế. Bất quá, nhưng cũng không để cho những người này phá vây ra ngoài. Tà Thuần gặp nhất thời phá vây không được, lập tức lo lắng. Dơ lên hai phần thánh chỉ, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, bệ hạ đặc ra ý chỉ ở đây, nhị đẳng muốn chống lại hoàng mệnh sao? Lão Ngũ thần sắc lãnh đút, nhị đẳng phản định, giả mạo chỉ dụ vua mà thôi. ứng Dương Vệ các tướng sĩ nghe lệnh, chua sát phản định, kiến công lập nghiệp thời cơ đã đến. Giết! Lão Ngũ tiếng như kinh lôi, lập tức ứng Dương Vệ sát khí ngất trời vào thời khắc này, lão ngũ trông thấy dương chiến mang theo kỵ binh vào tới, tinh thần đại trấn, thượng tướng quân tới, theo ta chủng sát. nói xong, lão ngũ một ngựa đi đầu, mang theo ương dương vệ đại quân, như sau núi mãnh hổ, sức chiến đấu bừng bừng kéo lên. dù cho đối phương nhất phẩm cảnh võ phu, cùng thông huyền cảnh cường đại lực sát thương đối mặt dũng mãnh như vậy đội mạnh, trong lúc nhất thời, đều hoảng hoảng. từng cái nhất phẩm cảnh, thông huyền cảnh, trong bất chi bất giác, lại bị chia ra bao vây thành vòng nhỏ. mắt khắc phản quân, không có lợi hại chỉ huy tướng lĩnh, lập tức tán loạn, loạn chiến. dương chiến đuổi tới thiên uy môn miệng, trông thấy thế cục này, dương chiến nhịn cười không được là ngũ, không cho lão tử mất mặt. Chương 128. Lão ra Hỏa, nên chúng ta tính sổ. Chương 128. lao ra Hỏa, nên chúng ta tính sổ. Thiên lao. Dương Võ ngồi tại Thiên Lao cửa ra vào trên thềm đá. Dương Tấn quỳ gối một bên, cơ hồ nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy phụ hoàng, nhi thần hồ đồ, còn xin phụ hoàng tha mạng. Dương Võ không có nhìn Dương Tấn, mà là nhìn xem Hồ Liệt dẫn đầu hộ vệ hắn một cái doanh binh tướng. Chỉ là nhàn nhạt nói, chớ muốn làm thì ngươi, cũng lưu ngươi không đến hiện tại, chỉ là mẫu hậu ngươi khổ tâm vì ngươi tìm kiếm một cái bảo đảm người của ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà quay đầu đến đòi bệnh của hắn. Phu hoàng, Nhi thần oan hoàng à, Nhi thần cũng không nghĩ tới muốn Dương Tướng quân mệnh, chỉ là Nhi thần nghe nói Dương Tương quân độc hại phát tác, đem không còn sống lâu trên đời, cho nên. Dương Võ lúc này mới quay đầu, nhìn xem Dương Tấn, cho nên, liền có An Nam quận vương một màn này. Không phải, Nhi thần cũng không có nghĩ tới biến thành hôm nay mức này, lúc đó Nhi thần bị hạ đại ngục, nghe nói còn muốn xử tử Nhi thần, Nhi thần bất đắc dĩ tìm kiếm An Nam quận vương bảo hộ, không nghĩ tới hắn đem lũ tây người thế ra đều phong xuất, Nhi thần bị buộc cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ngươi nói thế nào động An Nam quận vương giúp cho ngươi? lại hoặc là nói, an nam quận vương là thế nào để cho ngươi muốn tới xóa vị, nhi thần cũng là mơ mơ hồ hồ. dương võ nhìn trầm trầm dương tấn, lãnh đạm nói nói. dương tấn nuốt nước miếng một cái, hay là đem tiền căn hậu quả nói ra, cũng bao quát hắn mâu hậu để lại cho hắn áo đông nhỏ. dương võ nghe xong, đông nhiên đưa tay, nằm dặm trên mặt đất dương tấn, đột nhiên bị một cú cường đại lực lượng hút, Hàng quang đông nhiên lóe lên a. dương tấn tiếng kêu gọi bên trong, ngón tay của hắn đông nhiên bị cắt vỡ đổ máu, Bột một tiếng, dương tấn bị đánh một bàn tay, lập tức gọi cũng không dám kêu ra tiếng. dương võ lây dính một chút dương tấn trên ngón tay máu cứ như vậy đặt ở trong miệng miệng giật giật sau đó phun ra phanh dương tấn bị ném ở một bên còn xuống đất dương tấn cũng không dám đứng lên sợ bị phụ hoàng hắn cho bắt chết dương võ thần sắc lại nhạt nữ nhân này à thật là vì con cái của mình cái gì đều làm được gia đình bình thường nữ nhân thì thôi nhưng là nàng liền không nên tới hoàng gia bất quá đã chết không có chút nào van nói dương võ đưa tay đem dương tấn kéo lên ngồi xuống đi hôm nay hai người chúng ta ngồi một lát dương tấn ngoan ngoãn ngồi ở một bên dương võ đong nhiên mở miệng ngươi bao cỏ này lúc đầu có thể an ổn qua đi xuống Ngươi năm lần bảy lượt quấn vào tạo phản, ngươi cảm thấy phụ hoàng nên xử trí như thế nào ngươi? Dương Tấn không nói chuyện, sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn xem mình bị cắt thương ngón tay, có chút không hiểu. Dương Võ Tựa Hồ cũng không có trông tệ vào Dương Tấn nói chuyện. Nhan Nhan nói, ngươi liền không có đại ca ngươi, đại ca ngươi mặc dù bị đè ép nhiều năm như vậy, nhưng là tính tình cứng cỏi, việc đã quyết định tình sẽ không dễ dàng cải biến. Hắn cũng nghe nói Dương Chiến phải chết, nhưng là hắn nghe nói Dương Chiến giết cựu phẩm đường người, trực tiếp trả đũa vu hãng quách ngọc thông đồng với địch, nguyên bản người sống, đều bị hắn phái người giết đi, vì cái gì? Chính là bảo đảm Dương Chiến. Dương Tấn nghe, liền rất ủy khuất, thế nhưng là. Những này cũng không phải nhi thần ý tứ. Căng Ngô Xuân, nghe nói ngươi lần trước tiêu nhượng cùng Dương Hoài lai tìm ngươi thời điểm, ngươi còn biết giả vờ ngất, về shop nhưng lại ra hôn chiều, chẳng muốn làm gì ngươi, đợt thứ nhất liền kéo ngươi cùng ngươi cứu phụ cùng một chỗ làm thịt, còn cần nốt ngươi tại đại lao. Nói đến đây, Dương Võ lắc đầu, lúc đầu muốn cho ngươi tại trong đại lao chính mình tỉnh lại tỉnh lại, không nghĩ tới ngươi thế mà tự đoạn sinh lộ. Nghe đến đó, Dương Tấn sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi biết ta nói ngươi tự đoạn sinh lộ là cái gì không? Đó chính là ngươi mẫu hậu an bài cho ngươi đầu thứ hai sinh lộ, ngươi thế mà bị hủy như vậy. Dương Tấn có chút mê hoặc Dương võ nhàn nhạt nói, cái này tạ thuần nếu là không phản, trong tay ngươi liền còn có bài, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, ngươi thế mà đem trong tay bài toàn đánh ra. Dương võ ánh mắt khít lại, bây giờ, Dương chiến tiếp tục bảo đảm ngươi, ngươi còn có thể sống, nếu như Dương chiến khó giữ được ngươi, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Dương tấn mặt có chút tái nhợt. Dương võ nhìn Dương tấn một chút, bất quá tại Dương chiến tiểu tử này trong mắt, ngươi cái gì cũng không tính một cái, cho nên đáp ứng mưu hậu ngươi sự tình, hắn hẳn là sẽ còn thực hiện. Dù sao, 10 cái ngươi cũng uy hiếp không được hắn. Nói đến đây, Dương võ thở dài, chỉ là ngươi đầu góc này, sớm muộn muốn đem tự mình tìm được chết. Nếu như ngươi còn nghe phụ hoàng lời nói, đại ca ngươi kế vị đằng sau, liền thật còn thành thật hốt điểm, tuyệt đối không có khả năng lại cùng thế gia quấy cùng một chỗ, nếu không ngươi sớm muộn muốn chết. Cha, nhi tử nhớ kỹ. Trong sự, Dương Tấn đã khóc lên đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai hắn cũng còn có một cái phụ thân hẳn là kết thúc, tại Dương chiến trong tay, những người kia đều thành không được khí hậu, chỉ là, Dương chiến cũng không biết, có suy nghĩ hay không càng nhiều. Cha, ngươi nói chính là Võ Vương lần này không cùng các ngươi thương nghị. Không có. Vậy ngươi nói, Võ Vương sẽ làm thứ gì? Dương Tấn lắc đầu, nghĩ không ra. Cũng là đầu óc của ngươi nếu có thể nghĩ ra, vậy thì có quỷ. bất quá, ngươi nếu là võ vương, trời đô thành như vậy hỗn loạn, ngươi muốn tạo phản, muốn làm hoàng đế, phải làm những gì? Dương tấn nhiễu mày, khác ta không biết, nhưng là võ vương khẳng định hy vọng càng loạn càng tốt, thậm chí triều đình nguyên khí đại thương. đã nguyên khí bị thương nặng, lúc tây thế gia là ưu át tính, nhưng là đào cũng thương tới nền tảng lập quốc. lần này triều đình đại quan chết nhiều như vậy, triều đình đã khó mà vận chuyển bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra. Dương chiến tiểu tử thúi kia hẳn là có bản lĩnh đem màn quốc đại quân ép xuôi nam. đến lúc đó bắc vọng quan áp lực tăng gấp bội, lương hảo, nguồn bộ lính khí giới chờ chút, đều sẽ đại lượng cần, nếu như ta là võ vương, hiện tại liền muốn đối với những cái kia mặt khác triều đình đại quan độc thủ, triệt để tê liệt ta đại hạ triều chính. Dương Tấn nghe con mắt trừng lớn, cái kia phụ hoàng không có nhắc nhở Dương Chiến. Dương Võ cười nói, không có, chớ cũng nghĩ nhìn xem, tiểu tử này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, lớn bao nhiêu cái nhìn đại cục, trời đô thành đến cùng có hắn bao nhiêu người, nguyên bản một cái ngọc hồng lâu, hiện tại có cái tà la bang, nói không chừng còn gì nữa không, tiểu tử này ở thiên đô thành 3 năm, tựa hồ cái gì cũng không làm, vục trộm lại không biết làm bao nhiêu sự tình. Dương Tấn không nói chuyện, nhìn qua Dương Võ rất là hồ đồ, hắn từ đầu đến cuối nhìn không rõ phụ hoàng hắn đối với Dương Chiến, đến cùng là thái độ gì. Lúc này, Dương Chiến cưỡi ngựa cao to, khiêng trường đao, khí thế trói lọi mang theo một đội kỵ binh đi tới Thiên Lao. Dương Võ nở nụ cười, nhanh như vậy liền đã bình định, hay là chấm có mắt nhìn người. Dương Chiến xuống ngựa, những người còn lại tất cả đều xuống ngựa các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy. "Là, thượng tướng quân." Dương Chiến khiêng trường đao, nhìn xem ngồi tại Thiên Lao cửa ra vào hai người, cười nói, "Ân, vẫn rất nghe lời." Dương Võ mở miệng nói, "Võ Vương không có chút động tĩnh." "Có" Huyền Đức môn bên kia, những cái kia triều đình tổng tam phẩm trở lên đại quan đều ở tại bên kia. Cái này võ vương người muốn đem những người này đều làm thịt rồi. Dương võ lông mày nhíu lại, nói như vậy, ngươi trước đó có sắp xếp, cũng không có gì an bài, chính là để cho người ta mang một chi đại quân canh giữ ở Huyền Đức môn mà thôi. Dương võ nghe đến đó, nở nụ cười, để ngươi làm thượng tướng quân đều là khất tài, hẳn là để ngươi làm thượng thư lệnh, quan sát triều chính đại quyền. Dương chiến không để ý, ta đã để thái tử đi đăng cơ kế vị, chuyện của triều đình ngươi cũng không cần quản. Ta thuần bọn hắn đâu. Dương chiến vân đạm phong Kinh nói hai chữ. Dương võ vu tay. Luận thiên hạ anh hảo, duy ta dương đại tướng quân. Đi, nói dễ nghe đi nữa đều không có chứng dụng, tam điện hạ, chính mình tìm nhà tù ở lại. Dương võ nhìn dương tấn một chút, còn không mau đi, đầu góc không dùng được, nghe lời là được. a a. Dương tấn đứng lên, vội vàng chạy vào đi, tùy tiện tuyển một gian nhà tù ở đi vào. Dương chiến nhìn xem dương võ, lao ra hỏa, nên chúng ta tính sổ chương 130. Hết thể nghe dương tướng quân. chương 130, hết thể nghe dương tướng quân dương chiến, dương chiến, hắn ngủ thiết đi. Nghe được bích liên tiếng la, dương chiến cấp tốc chạy đến cửa hầm ngầm đừng nói, thật đúng là sợ Bích Liên lực đạo không có khống chế tốt, thật đánh chết. Dù sao, Bích Liên đối với chết cùng ngủ thiếp đi, còn giống như không quá phân rõ ràng. Hướng xuống mặt nhìn lại, đã nhìn thấy Dương Võ chính ngã chồng vó chó chết một dạng nằm trên mặt đất. Cảnh tượng này, ách, có chút giống như đã từng quen biết ngủ thiếp đi liền chờ hắn tỉnh lại lại đánh. A. Ra tay, vẫn là phải hơi nhẹ một chút, miễn cho đánh ngủ thiếp đi liền tỉnh không đến loại kia. Biết, chính là đánh người lúc sức lực cỡ này. Dương Chiến lập tức bó tay rồi đi ra Thiên Lao, đã nhìn thấy rất nhiều tướng lĩnh chờ đợi ở bên ngoài. Trong đó còn có Đông cung hộ vệ thống lĩnh trấn thuật, Thiên Thánh cung tổng quản lý Tuyên. Bất quá đều bị ngăn tại ngoài Thiên La Mạt. Trong thấy Dương Chiến đi ra, Trần Thuật cùng Lý Tuyên lúc này đi lên. Trần Thuật ốc quyền, Lý Tuyên xoay người. Lý Tuyên trước tiên mở miệng, "Thượng tướng quân, bệ hạ để nô tỳ đến đây hỏi thăm thái thượng hoàng." Mặt các tướng lĩnh đều nhìn qua hắn, hắn cũng không thể nói đem thái thượng hoàng ném cho người làm báo cáo. Dương Chiến nghiêm túc nói, "Lý tổng quản, trở về nói cho hoàng thượng, có người muốn lưu hại thái thượng hoàng, bản tướng quân đây là bảo hộ thái thượng hoàng, nhất định sẽ không để cho gian nhân làm được." Lý Tuyên sững sờ, sau đó nhìn trời một chút lao thượng tướng quân. Nếu là như vậy, không bằng xin mời thái thượng mà về." Câu nói kế tiếp, không nói ra, Dương Chiến nhìn xem hắn, để hắn có chút kinh hãi. Lập tức, Lý Tuyên nghĩ đến đã từng đắc tội qua Dương Chiến, lúc này thở dài, "Thượng tướng quân, nếu như thế, cái kia nô tỳ liền trở về bẩm báo bệ hạ." Dương Chiến không nói chuyện, Lý Tuyên liền đi. Lúc này, Trần Thuật liền muốn tiến lên đến. Dương Chiến khoát tay áo, ngăn lại Trần Thuật binh sĩ, đem Trần Thuật thả tới nhị gia, "Là thái tử, ách, là bệ hạ để cho ta lặng lẽ hỏi nhị gia một cái chuyện." Và nói, hai người đi vào thiên lao, Trần Thuật lúc này mới lên tiếng, "Bệ hạ là hỏi?" cái này lịch vương nhị ra cảm thấy nên xử trí như thế nào? không nội. chân thuật sững sờ, sau đó lại hỏi câu, nghe nói cái này tả thuần quân vương, còn có lung tây thế gia những loạn thần tặc tử kia, còn có phản quân, đại bộ phận đều đầu hàng, ý của bệ hạ là, hy vọng nhị gia đem bọn hắn đều giao cho hình bộ, đại lý tự, ngự xử đại thẩm tra xử lý, sau đó minh chính điển hình, nhị gia ngài nhìn, dương chiến nhìn xem trần thuật, hỏi một câu, vậy hoàng đế là ý tưởng gì? cái này, thuộc hạ không biết. dương chiến lợn nụ cười, chân à, vậy ngươi đoán là ý tưởng gì? chân nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, thuộc hạ suy đoán là bệ hạ lo lắng có biến cố, cho nên vẫn là hy vọng nhanh chóng đem bọn hắn đều minh chính điển hình. Những quân phản loạn kia đâu? Dương Chiến lại hỏi. Trần Thuận cười khổ nói, cái này cũng hẳn là muốn nghiêm trị, mặc kệ bọn hắn như thế nào, đều là tham dự tạo phản. Dương Chiến mở miệng nói, ngươi trở về nói cho hoàng đế, những người này ta sẽ xử trí, nói cho hắn biết, hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là lập tức lệ thuộc ba tỉnh lục bộ, ngay lập tức đem thiếu thốn quan viên bổ đủ, thương nghị cho lĩnh Bắc đạo hành quân tổng quản dư đại tướng quân vận chuyển quân dưới lương thảo, còn muốn cho dư tiến chuyển chỉ, nói hắn làm hoàng đế, mặt khác. Ta cái này có một phần danh sách để hắn cùng ba tỉnh lục bộ phong thưởng bổ nhiệm. Trần Thuật hơi biến sắc mặt, thượng tướng quân, chẳng lẽ còn có chiến sự? Dương Chiến tao mày nói, để hoàng đế làm theo lời ta bảo, nếu không đại hạ loạn trong giặc ngoài, rất có thể không chịu nổi. Nghe Dương Chiến nói nghiêm trọng như vậy, Trần Thuật nơi nào còn dám lưu lại, lập tức liền trở về phục mệnh. Lúc này, Dương Chiến mới nhìn hướng ra bên ngoài chờ các vệ tướng lĩnh, mặt khác đại tướng quân còn tại tĩnh dưỡng, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng, tà Thuần cũng không muốn tổn thương những này đại tướng quân, dù sao chính là Dương tấn làm hoàng đế, trong quân không tướng, cũng khó có thể ngồi vững vàng cái này giang sơn. Dương Chiến nhìn về phía các vệ tướng lĩnh, chư vị bình định có công, bản tướng quân đã vì các vị mời công, lập tức liền sẽ có mới phong thượng xuống tới, chư vị tướng quân đi trước Nam Nha nghị sự. Cần tuân thượng tướng quân làm cho. Một đám tướng lĩnh ổn quyền, sau đó nhao nhao lên ngựa, mang theo riêng phần mình thân vệ, đi Nam Nha. Dương Chiến cưỡi lên chiến mã, mở miệng nói, "Lão Lục, có mặt tướng. Người phái người, đem các vị đại tướng quân đều từ trên giường bệnh khiên xuống đến, nhấp đi Nam Nha các loại bản tướng quân quân lệnh." "Là, thượng tướng quân." "Lão Lục bây giờ chỗ nào hay là cái kia mỗi ngày nghĩ đến đi Ngọc Hồng lâu tốt, rõ ràng chính là một thành viên uy vũ đại tướng." tiếp lấy dương chiến cưỡi trên chiến mã nhìn về phía lao ngũ lao ngũ đi gọi tam tử tứ nhi mang theo trần lâm nhi trở về cho bọn hắn lưu một cái doanh binh mã chấn thủ thiên lao không có bản tướng quân cho phép ai cũng không cho phép vào đi sau đó ngươi cũng đi nằm nhà là thượng tướng quân tiếp lấy dương chiến thì là cưỡi chiến mã rời đi thiên lao bốn chính thông điện tân quân dương Hưng, rốt cục thoát khỏi thái tử danh hiệu trở thành hoàng đế chân chính dương Hưng dù cho chịu một đau bây giờ sắc mặt càng thêm bệnh trạng tái nhợt nhưng lại tinh thần tràn đầy lúc đầu đông cũng bị người công hãm hắn cho là mình chết chắc, chắc không nghĩ tới giết ra một đám cao thủ thần bí, mặc dù hắn chịu một đau, nhưng lại hay là còn sống đằng sau, trốn ở một chô dân trạch bên trong. Vốn đang lo lắng những người thần bí này sợ là cũng không phải cái gì giỏi về hàng người. Không nghĩ tới, lại là nhị ra người. Hắn lúc này an tâm, đồng thời cũng là trong lòng cảm khái, cái này nhị ra, thật sự là quá lợi hại. Ngay sau đó, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, mắt Thiên Vũ quý, vậy mà không có dấu hiệu nào rơi vào trên đầu của hắn. Dương Chiến vậy mà để hắn đăng cơ xương đế. Một khắc này, Dương Hưng kích động toàn thân đều đang run rẩy, dưới sự kích động, vết thương đều sụp ra. Bất quá Dương Hưng không có chút nào cảm giác đau nhức, lập tức liền chạy tới Thiên Thánh Cung. Quả nhiên, vô số đại thần đều đang đợi chờ lấy hắn. Mặc vào long bào, Dương Hưng ngồi tại trên long ỷ một khắc này, hắn giống như đang nằm mơ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến, bị vô số đại thần quỳ lạy hô to hoàng đế bệ hạ và thuế, hắn mới biết được, cái này bắt thiên phú quý là thần. Dương Hưng ở trên cao nhìn xuống quan sát cái kia quỳ lạy vô số triều thần, giờ khắc này, Dương Hưng siết chặt nắm đấm. Hắn rốt cục ngồi lên vị trí này. Khi Dương Hưng nghe Thiên Thánh Cung phát sinh sự tình, mới hiểu được tiền căn hậu quả. Khi biết được Dương Chiến đã đem phản địch toàn bộ cầm xuống, Dương Hưng càng là kinh hỉ. Thế nhưng là tùy theo mà đấy là, Dương Chiến vậy mà đem hắn phụ hoàng cùng Tam đệ mang đến Thiên Lao, những người khác thì là bí mật nốt đứng lên. Dương Hưng có chút cao hứng không nổi. Giờ phút này, Nguyên Đông cung chiêm sự Tiền Trương thấp giọng nói, Bệ hạ, lịch vương cùng Tả Thuần những người này nhất định phải giết à? Thế nhưng là cái này Dương Tương Quân cũng là, bắt lại làm gì? Trực tiếp giải quyết tại chỗ, đây không phải là liền miễn đi rất nhiều phiền phức. Nói, Tiền Trương nhìn về phía Dương Hưng, Bệ hạ, cái này Dương Tương Quân không phải là có khác tâm tư đi? Nói vậy, nhị gia nếu là có tâm tư khác sẽ như vậy giúp ta. Nói xong, Dương Hưng lại tới câu ta. Chấm đã để Trần Phật cùng Lý Tuyên đi hỏi thăm Dương Tương Quân. Thiên Trương nếu mày, vậy hạ, Vi Thần vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại Dương Tương Quân trưởng quản thượng tướng quân lớn, càng có binh phủ, trưởng vương triệu binh mã đại quyền. Cái này. Dương Hưng nhìn về phía Thiên Trương, đừng nói nữa. Nhị Gian nếu là có ý tưởng gì, chấm có thể ngồi ở chỗ này. Thiên Trương lập tức ý miệng. Không lâu, Lý Tuyên hòa Trần Phật tuần tự trở về. Khi Dương Hưng nghe được Lý Tuyên mang về lời nói, cũng không nhịn được những mày. Khi nghe Trần thuật mang về lời nói, còn có danh sách kia đằng sau. Dương Hưng vẻ mặt nghiêm túc nói như vậy, Dương Tướng quân là cho là còn có chiến sự muốn phát sinh. Hà là, Tiền Trương cũng nhìn muốn danh sách kia, sắc mặt đại biến, "Vậy hạ, nếu thật là dựa theo phần danh sách này, vậy cái này đại hạ vương triều quân quyền, hà không đều là?" Câu nói kế tiếp không nói ra. Dương Hưng đập bàn một cái, Tiền Trương, im miệng." Tiền Trương lúc này không dám nói tiếp nữa, chỉ là lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Dương Hưng thần sắc nghiêm túc, hết thảy nghe Dương Tướng quân, Lý tổng quản, nghĩ chỉ. Là, "Vậy hạ." Chương 131, Chuyên trị phát Rổ. Chương 131, Chuyên trị phát Rổ. Bác Hoàng Quan. Dư Tiến chạm tại hùng quan bên trên, nhìn về phía phương bắc, nghe dưới cờ tướng lĩnh bẩm báo Đại tướng quân, Man quốc đại quân xuôi nam. Dư Tiến nhíu mày, thủ vương bắc vào quan, bọn hắn không đến, chúng ta bắt đầu. Là, Đại tướng quân. Dư Tiến lên tiếng lần nữa, Thiên đô thành bên kia ra sao? Cũng chỉ có hai ngày tiền chuyện tới tin tức, lúc đây thế gia cùng quận vương tả thuận, lịch vương nhưu phản, đã đánh vào hoàng cung, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể chờ đợi người đem tin tức đưa tới. Dư Tiến con mắt hơi khép đứng lên, lập tức cho lĩnh bắc đạo các châu thứ sử hạ lệnh, các quân phủ đại quân, toàn bộ gấp rút tiếp viện ta bắc vào quan. Tướng lĩnh sướng sở, đại tướng quân không có bệ hạ ý chỉ, những này thứ sử sợ là sẽ không nghe lệnh bây giờ mang quốc đại quân xuôi nam, bản tướng quân thân là lĩnh Bắc đạo hành quân tổng quản, tổng lĩnh hạt cảnh tất cả quân phụ binh tướng, nếu là chống lại, bản tướng quân có tiền chạm hậu tấu quyền lực. Tướng lĩnh vô quyền, là đại tướng quân. Tiếp lấy, một mực ngồi ở một bên lão giả, đứng lên. Ma dư tiến quay đầu, nhìn hướng lão giả lão lao, bây giờ thế cục này, sợ là sẽ ra đại sự. Lá an thiếu đạo, đại tướng quân bây giờ tay cầm trọng binh, thiên đại sự tình tới, cũng không thể coi là cái gì. Lời tuy như vậy, nhưng là hiện tại có Man Quốc đại quân, bọn hắn vậy mà bỏ qua Bắc Tề Nam Hạ, không thể tưởng tượng. Lã An vuốt dâu một cái, nhìn xem Dư Tiến, đại tướng quân không phải phân phó thủ vương không ra. Đại tướng quân là hy vọng các loại triều đình hoàng vị xác định lại nói. Dư Tiến cười nói, cái gì đều lừa không được lã tiên sinh a. Lã An thiếu đạo, bây giờ thế cục này không rõ, tạm thời không cần vọng động là đúng, chỉ có trong tay có quyền có binh, mới có thể lấy bất biến ứng bất biến. Chúng chỉ, hôm nay Bắc võ vương tâm tư, cũng là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Dư Tiến gật đầu, nhìn về phía phương Bắc, cái này võ vương tiên Bắc sơn quan khẩu, cũng là đồn cho mình đến cùng là phóng ai, thật đúng là không rõ ràng. cho nên đại tướng quân càng phải ổn định, quyết không thể tùy tiện xuất binh. đúng vào lúc này, dư tiến cùng lã an đều trông thấy, nơi xa kia, trùng trùng điệp điệp màn quốc đại quân thật đúng là hướng ta nơi này. dư tiến hừ lạnh nói, truyền lệnh toàn quân, cho ta thủ, chỉ cần bọn hắn đánh lâu không xong, liền phải quay đầu. là đại tướng quân. truyền lệnh lãnh binh bỗng nhiên liền chạy mở truyền lệnh. nhưng lại vào lúc này, màn quốc đại quân vậy mà bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng tới thiên bắc sơn quan khẩu. dư tiến kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Lạ an cười to nói. Tướng quân, đây là chỉ lên trời Bắc Sơn nhượng đi. Xem ra Man Quốc đại quân cũng biết đại tướng quân uy danh, biết khó mà công phá, liên chiến thiên Bắc Sơn quan khẩu. Dư Tiến con mắt hơi khép đứng lên, không nhất định, cái này võ vương cũng không phải quả hờm mềm. Nói, Dư Tiến lúc này hạ lệnh, người tới, điều động trinh sát cho ta tiếp cận Man quốc đại quân, cùng thiên Bắc Sơn quan khẩu. Là. Tước trưởng sau một cách giờ, trinh sát truyền về tin tức. Dư Tiến nghe, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng Man quốc đại quân vọt thẳng phá thiên Bắc Sơn Quán khẩu. Làm sao có thể, võ vương thế nhưng là ở bên kia, thả vạn đại quân, lại công phá cũng không có khả năng nhanh như vậy. Lã An sắc mặt cũng nghiêm trọng, đại tướng quân, cái này sợ là võ vương cố ý thả man quốc đại quân đi qua. Cái này võ vương không có một chút danh giới cuối cùng lương tri, vậy mà thả ba không không không đại quân tiến vào đại hạ nội địa. Dư Tiến lập tức hạ lệnh, truyền lệnh, để trung uy, lục báo xuất quân chặn đánh, lại hỏa tốc thông báo linh nam đạo hành quân tổng quản mã quý nhất định phải ngăn trở man quốc đại quân. Bản tướng quân sẽ xuất quân cùng hắn cùng một chỗ đem man quốc đại quân bức về bắc địa. Chấm đã. Lã An nhiên ngăn cản. Dư Tiến sắc mặt khó coi, Lã Tiên sinh, hiện tại thời kỳ phi thường, nếu là bản tướng quân lại không xuất binh tất nhiên là sinh linh đồ thán nếu là lĩnh nam đạo không chống đỡ được man quốc đại quân đem xuyên thẳng thiên đô thành đại tướng quân an tâm chớ vội hiện tại thế cục không rõ lại có hành động cũng phải các loại thiên đô thành sự tình hết thể đều kết thúc chúng ta cách xa không cách nào tả hiu thiên đô thành sự tình chúng ta cũng chỉ có thể bảo tồn thực lực các loại quân ta nếu là xuất chiến đã mất đi hùng quan bình trưởng đối đầu man quốc đại quân sợ là phải chết thảm trọng dư tiến sắc mặt biến rất khó coi nhưng cũng do dự cái này vọ vương tâm tư ác độc cái này thần vũ quân thủ vững không ra dung túng cái này man quốc đại quân xô nam thật sự là đáng giận nhưng là Dư Tiến không nhắc lại dẫn binh chẳng đánh mệnh lệnh. Ngay tại sau nửa canh giờ, một phần thánh chỉ, một phần quân lệnh gần như đồng thời truyền đến. Phần thứ nhất là Tân quân Dương hưng ý chỉ, để Dư Tiến thống lĩnh lĩnh bắc đạo các quân phủ, cũng nghe theo thượng tướng quân chỉ huy. Phần thứ hai chính là Nam Nha thượng tướng quân làm cho để hắn dẫn binh xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào, đem man quốc đại quân ép về phía trời phương bắc hướng, mà lĩnh nam đạo hành quân tổng quản, Bắc Nha, Nam Nha sẽ điều động hết thể có thể điều động binh lực, toàn lực trợ giúp. Dư Tiến lông mày nhíu lại, ha ha, Dương Tấn tạo phản thất bại, thái tử kế thừa đại thống, ta Dư ra rốt cục trở đến. Chỉ là trông thấy phần thứ hai của lệnh, Dư Tiến con mắt hơi khép đứng lên. Bất quá lập tức truyền lệnh, truyền lệnh, đem Bắc vọng quan giao cho Lần cận quân phụ tiếp quản, ta trời Bắc quân kỵ binh, bộ binh, lập tức chỉnh quân xuất phát, truyền lệnh linh Bắc đạo các quân phủ, dẫn binh cùng bản tướng quân sẽ cùng, kéo dài không đến, lập tức chém, bốn. Ba ngày. Nam Nha, Dương Chiến rượi vào ghế nhắm mắt lại. Mà phía trước hắn trên bách tường, treo toàn bộ đại hạ quân lực hình. Ba ngày này, Dương Chiến không hề rời đi qua Nam Nha. Mà Thái tử phi cũng làm cho Lục Dương đến phụng dưỡng Dương Chiến bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Lúc này Lục Dương trông thấy Dương Chiến nhắm mắt lại không lúc lập tức lấy ra chăn lông là Dương Chiến phụ thêm lúc này tân quân Dương Hưng đi đến Lục Dương lúc này quỳ gối hành lễ bệ hạ Dương Chiến cũng mở mắt khi Dương Hưng trông thấy Dương Chiến tỉnh lại lúc này có chút gấp nhị gia hiện tại thế cục như thế nào Dương Chiến cười nói còn tốt cái này võ vương khẳng định là cùng Man Quốc đã đạt thành giao dịch gì có võ vương duy trì Man quốc đại quân Man quốc đại quân như hổ thêm cánh không nghĩ tới cái này võ vương như vậy phát dổ thật sự là Dương Chiến nhìn xem Dương Hưng có phải hay không lại xảy ra chuyện gì Dương Hưng thở dài Hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Vừa mới nhận được tin tức, cái này lũng Tây cùng Tây Nung vậy mà liên hợp cử binh tạo phản. Nơi đó các quân phủ cũng sớm đã bị thu mua. Bây giờ Tây Nung đại đô đốc muốn lập quốc, ta vừa mới nhận được tin tức, liền đến gặp nhị gia. Cái này. Nói đến đây, Dương Hưng rất gấp, không có làm hoàng đế thời điểm, rất chờ lợi. Lúc này mới làm 3 ngày hoàng đế, Dương Hưng cũng cảm giác mới biết được vị trí này ngồi là bao nhiêu gian nan. Man quốc đại quân xuyên thẳng đại hạ nội địa, võ vương cùng Man quốc đại quân cấu kết, Tây Đung lũng Tây phản. Bây giờ toàn bộ đại hạ đều loạn, trên triều đình những quan viên kia bọn họ đề nghị người đầu hàng chỗ nào cũng có. Cái này để Dương Hưng đều cảm giác Đại Hạ lập tức liền muốn vong. duy nhất để Dương Hưng còn cảm thấy có lực lượng là Dương Chiến một mực tọa chấn Nam Nha binh bộ. Dương Chiến mười phần bình tĩnh, chớ để ý Tây Nhung lung tây bên kia, không có việc lớn gì. cái này vạn nhất bọn hắn xuất binh, vậy ta Đại Hạ thì càng là nguy hiểm. Dương Chiến nhìn về phía Dương Hưng, trận chiến này đánh trễ không bằng đánh sớm, sớm muộn muốn đánh, yên tâm chiến hỏa nếu là đốt tới Thiên Đô thành, trận chiến này liền kết thúc. Dương Hưng chừng to mắt, nhị ra, còn muốn đốt tới Thiên Đô thành, đốt tới Thiên Đô thành kết thúc chẳng lẽ là thiên đô thành bị hủy tại một khi cái này chẳng phải kết thúc nghĩ tới đây dương hưng lo âu nhị ra dương chiến khoát tay nói hoàng thượng trở về dạo chơi hậu hoa viên nói không chừng rất nhanh liền có tin tức tốt dương hưng vẻ mặt đau khổ hắn nơi nào còn có tâm tư đi đi dạo hậu hoa viên hắn cũng không muốn khi vong quốc chi quân A. thế nhưng là dương chiến đuổi khách hắn cũng chỉ đánh đi hiện tại duy nhất có thể cậy vào cũng chỉ có dương chiến dương chiến đứng lên nhìn xem an hành quân trên đồ rất nhiều vòng vòng dương chiến một mình nở nụ cười võ vương ám thông địch quốc sự tỉnh ngươi cũng làm được vậy cũng đừng trách huynh đệ ta ta chuyên trị phát rổ, trước một cái phát rổ, còn mỗi ngày gặp đánh gặp đầu. Chương 132. Đến hay lắm. Chương 132. Đến hay lắm. Man quốc bình nam trong đại quân quân đại trướng. Đại vương, những này hạ quân đơn giản cũng quá đáng giận, lại không cùng chúng ta quyết chiến, chúng ta tiến bọn hắn lui, chúng ta lui bọn hắn tiến, đáng hận nhất chính là, chúng ta phải đi ra dò xét đội ngũ cố nhỏ, ra ngoài liền về không được, cái này khiến chúng ta bây giờ cũng không biết hạ quân đội ngũ tình huống. Bình Nam vương Hàn Siết, mùi ưng, mắt nhỏ, dáng người không cao lớn, cùng bình thường man quốc binh sĩ cũng không bằng bất quá một đôi mắt nhỏ mà có thần, cho người ta mười phần âm trầm cảm giác, cùng mang quốc đại quân khôi nô khí thế so sánh, cái này Bình Nam vương, lộ ra âm trầm không gì sánh được. Bình Nam vương như mày, vậy hạ nói phải giải quyết dương chiến, cái này hiển nhiên còn không có, đây chính là dương chiến thủ bút, cũng chỉ có dương chiến, thủ đoạn mới bị gọi như thế âm hiểm, thử, không thành tài được, không dám cùng quân ta quyết chiến. Đại vương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không có kiên cố trú đóng ở địa điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn hắn tập kích, để cho chúng ta mệt mỏi ứng đối, một lúc sau, đại quân chúng ta liền muốn mệt mỏi. Chia ra ba đường, tả hữu che chở, Phổ thông xuyên thẳng Thiên Đô thành phương hướng, chỉ cần cầm xuống Thiên Đô thành, bệnh hạ không giải quyết được Dương Chiến, bản vương tự mình chừng trị hắn. "Là, đại vương." Man quốc đại quân lập tức chỉnh quân, chia ra ba đường, thế đầu định tiến bay thẳng Thiên Đô thành phương hướng muốn. "Nam nha, bây giờ được bổ nhiệm làm ứng nhãn phó thống lĩnh lão lục, phụ trách là Dương Chiến truyền quân lệnh." Lão lục có chút nóng nảy, "Thượng tướng quân, có phải hay không hẳn là lập tức làm cho phương bắc dư tiến, phương nam mã quý hai phe chuyển thủ giáp công, ít nhất chặt đứt bọn hắn, để bọn hắn đầu đuôi không có khả năng chiếu cố, đa tuyến tác chiến, chia cắt bao tròn tốt nhất." Dương Chiến nhìn lão lục một chút, "Lão lục, nhớ kỹ, Về sau thống minh tác chiến, không, có khả năng xuất ruột, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Thuộc hạ minh bạch, Dương Chiến nhìn về phía đại hạ quân lực hình, nhàn nhạt nói, "Man quốc đại quân sức chiến đấu ngươi hẳn là rõ ràng, mà lại lĩnh nam nhiệt độ không khí hơi cao, những này man quốc đại quân càng đi nam mặc trên người càng ít, thả ra sức chiến đấu càng mạnh, nếu như là chúng ta thần vũ quân, tự nhiên có thể dựa theo ngươi nói làm, nhưng là, những quân không chính quy này, chiến trường lịch luyện không đủ, sức chiến đấu có hạn, bây giờ đối mặt man quốc đại quân tập kích, không có sụp đổ đều xem như tốt." Lao Lục nhíu mày, thế nhưng là tiếp tục như vậy, dân chúng gặp nạn a. Dương Chiến rất bình tĩnh, ta làm sao không biết, nhưng là muốn ăn cái này không, gấp 10 lần tạp bài quân binh lực mới có thể dùng đại giới nhỏ ăn, mà bây giờ, tính toán đâu ra đấy mới không đại quân, còn có lưu lại một bộ phận để phòng lúc Tây cùng Võ vương, cứ như vậy, nếu là quyết chiến, tất nhiên tử thương thảm trọng. Kẻ làm tướng, đánh thắng trận cố nhiên trọng yếu, càng quan trọng hơn là, là lấy cái giá thấp nhất thủ thắng, trừ phi ngõ hẹp gặp nhau. Lão Lục nghe nói như thế, lúc này thần sắc nghiêm túc, thậm chí trang nghiêm. Con mắt càng là sáng tỏ, còn có mấy phần cường nhiệt biết, cho nên chúng ta thần vũ quân mới có thể đánh đầu thắng đó. Dương Chiến nhìn xem quân lực hình, hiện tại mấy ngày trôi qua, chúng ta gấp, Man Quốc đại quân cũng gấp, cô quân xâm nhập, mặc dù quân lực hùng hậu, nhưng là cái này dù sao cũng là ta đại hạ địa bàn, không, có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hiện tại hẳn là chờ không kịp, muốn hướng chúng ta Thiên Đô thành tới. Lão Lục sắc mặt nghiêm trọng, "Thượng tướng quân, chúng ta Thiên Đô thành binh lực trống rỗng, chỉ có Bắc Nha lục quân, hạ hạ quân phủ toàn bộ bị điều động, tính toán đâu ra đấy chỉ có không, nếu để cho bọn hắn binh lâm thành hạ, 12 đạo cửa thành, chúng ta như thế nào phòng được?" Dương Chiến mở miệng nói, đến cho những cái kia ăn đến mập đầy các quan lao ra chút áp lực, không phải vậy huynh đệ này bọn họ liều sống liều chết lại ngay cả quân tiền trợ cấp đều lấy không được. Quốc khố giống Dương Chiến cũng không có nghĩ đến quốc khố chống dông thành bộ dạng này. Quân giới, lương thảo thiếu sâu mập nhiều lắm, lão lục sắc mặt khó coi. Thượng tướng quân liền nên chặt những tham quan ô lại kia. Tiền tuyến tướng sĩ đang chảy máu, những thứ hỗn trứng này an óc đầy bụng vệ. Dương Chiến Mục cười nói hiện tại cũng không phải mổ gà lấy trứng thời điểm, đến làm cho chính bọn hắn đẻ trứng. Đồng nhiên một tiên sĩ tốt chạy bảo thượng tướng quân phó thống lĩnh ương nhãn truyền về trình báo. Man Quốc đại quân đã phân ba đường tề đầu tỉnh tiến hướng phía Thiên Đô thành tới. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên sốt ruột, đến hay lắm. Lão Lục nhìn xem Dương Chiến dáng vẻ, trong lòng lo lắng, lập tức liền tan thành mây khói. Nhất là trông thấy Dương Chiến dáng tươi cười, lão Lục biết, cái này, địch nhân đến khóc. Chỉ là, lão Lục nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Đô thành chỉ có 60. Không không không đại quân, làm sao có thể lui địch? Đông nhiên, Dương Chiến hạ lệnh, thứ nhất, truyền lệnh dư tiến, toàn quân trận tuyến dịch về phía nam 30 dặm, đằng sau, mỗi một ngày trận tuyến hướng nam tiến lên 5 dặm, không được làm hỏng. Thứ hai, làm cho mã quý trận tuyến bắc rời 30 dặm, đằng sau mỗi một ngày trận tuyến hướng bắc tiến lên 5 dặm, không được làm hỏng. Thứ ba, làm cho trình đao, hồ liệt, dựa theo kế hoạch dự định sau khi nhận được mệnh lệnh, chỉ hoan hai ngày hành động. Liên cái này bắt đầu tránh cho làm hỏng chiến cơ, tất cả đưa ba phần đưa đạt, lập tức truyền lệnh. Lão lục có quyền, là. ưng nhãn có được cực mạnh thông tin năng lực, huấn luyện phi ương, truyền lại tình báo cực nhanh đây cũng là Dương chiến vì cái gì để lão lục đảm nhiệm phó thống lĩnh nguyên nhân. Về phần mắt ưng này thống lĩnh, so tả thuần cũng còn bí, chính là trước kia cũng là uyên phó thống lĩnh chủ trì uyên nhan Man Quốc rất hoảng, tự mình lĩnh quân, tiến công Bắc Tể. Chiến hỏa lại lần nữa tại phương Bắc bộc phát, mà trận đại chiến này, vô luận Man Quốc hay là Hạ Vương Triều, đều đã vận dụng đại bộ phận binh lực. Cái này đã không còn là Bắc Tể cùng Man Quốc cục bộ chiến trường, mà là đúng nghĩa quốc chiến. Loạn trong giặc ngoài Hạ Vương Triều, không chỉ muốn chống lại Man Quốc đại quân, còn muốn để phòng tây lung cùng trời bắc. Bây giờ thế cục này, bất luận kẻ nào nhìn, đều cảm thấy đại Hạ Vương Triều sợ là muốn ủng hộ không đi qua đại Hạ Vương Triều rất nhiều có phản tâm thế lực, cũng ngao nhau chủ tình lấy, chỉ chờ bây giờ Man Quốc đại quân đánh vào Thiên đô thành ngày đó, cũng chính là quần hùng cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ thời khắc. Mà lúc này, Thiên Đô thành các quan lại quyền quý, nghe nói Man Quốc đại quân trong vòng 3 ngày liền có thể đổi tới Thiên Đô thành. Lập tức, liền rất nhiều đại quan ra quyến, tài sản muốn vận ra khỏi thành khu. Thậm chí trên triều đình, số lớn quan viên góp lời hoàng đế, hy vọng lập tức rời đô, như vậy mới có thể kéo dài đại hạ vương triều. Làm hoàng đế Dương Hưng, lúc này là như ngồi bàn chông. Nhìn xem trên triều đình một mảnh bầu trời muốn sụp hỗn loạn cảnh tượng. Dương Hưng thậm chí đều cảm giác, hắn chỉ sợ thật muốn làm vong quốc tri quân. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người hô to, thượng tướng quân đến. Mau mau, mau mời thượng tướng quân tiến điện. Dương Hưng vội vàng hô to Thanh âm này mặc dù không cách nào che giấu trên triều đỉnh cãi lộn cũng vô pháp để khủng hoảng đáng quan chức chấn định. Nhưng là trên triều đỉnh thanh âm, Đông Nhiên liền nhỏ xuống tới. Dương Chiến người khoác kim giáp, tay cầm chiến đao, trực tiếp đi đi lên. Giờ khắc này trên triều đình ngay cả một chút tiếng nghị luận cũng không có. Dương Hưng lập tức cũng cảm giác cả người đều muốn dễ dàng nhiều lắm. Dương Hưng cương muốn nói chuyện, Dương Chiến lại ô quyền, bài kiến bệ hạ. Thoáng một cái, ngược lại để Dương Hưng ngây mẩn cả người. Dương Chiến thế mà hướng hắn hành lễ bốn. Cái này ngược lại là để Dương Hưng không thị Phải biết, Dương Chiến chính là nhìn thấy phụ hoàng hắn, cũng không đa lễ qua. Thượng tướng quân Miễn Lễ, bây giờ thế cục này như thế nào? Dương Chiến không nói chuyện, chỉ là trùng điệp thở dài. Ngay sau đó, cả triều văn võ tất cả đều trong lòng luộ bộ. Chương 133. nhị gia tốt gian trá. Chương 133. nhị gia tốt giang trá. Chính là Dương Hưng, sắc mặt đều có chút thay đổi, "Thượng tướng quân, chẳng lẽ lúc này có quan viên mở miệng, bệ hạ rời đô đi, còn có mấy ngày, còn có thể thông dong rời đi, để Dương tương quân mang binh trấn đánh, bảo hộ, bệ hạ nhất định có thể bình an, chỉ cần bệ hạ tại, ta đại hạ quốc vốn là tại." Lúc này, liền có người chuẩn bị phụ họa, không sai chỉ cần bệ hạ tại nền tảng lập quốc ngay tại Lý đại nhân nói có lý chúng ta tán thành tán thành tán thành một đám đại thần nhất là văn thần chiếm đa số nhau nhau muốn rời đô Dương Chiến nhìn xem những quan viên này nói chính là vì hoàng đế trên thực tế bất quá là vì chính bọn hắn lợi ích rời đô đằng sau gia quyến của bọn họ tiền tài đều có thể vận chuyển đi về phần hôm nay đô thành bách tính chết sống cùng bọn hắn có quan hệ gì bất quá ai cũng là nghĩ như vậy nói lại là chung quân thể quốc Dương Chiến nhìn xem những quan viên này đau trong tay đều có chút động sát khí không tự chủ được phát ra lập tức trên triều đình tán thành thanh âm nhỏ Dương Chiến nhìn về phía trước hết nhất nói ra Hộ bộ thượng thư Đồng Tiến Đồng đại nhân ngươi muốn rời đô Đồng Tiến bị Dương Chiến nhìn chằm chằm, lập tức có chút trở dạng tê cả da đầu bây giờ thế cục này trời đô thành đã giữ không được trước phải cân nhắc bệ hạ an nguy cho nên rời đô là tốt nhất chỉ cần bệ hạ tại đại hạ vương triều ngay tại Dương Chiến nhìn về phía mấy vị khác vừa rồi tiếng phụ họa âm rất lớn các ngươi cũng là ý nghĩ như vậy đối mặt Dương Chiến ép hỏi từng cái mặc dù dạng hay là biểu thị nên rời đô Dương Chiến bỗng nhiên ho khan hai tiếng lập tức canh giữ ở phía ngoài trần thuận chạy vào bệ hạ chính thông sau điện cháy xin mời bệ hạ nhanh chóng rời đi lời này vừa nói ra trên triều đình đám quan chức nhao nhao liền muốn chạy mắt không có vua bên trên bệ hạ đều không có đi các ngươi còn dám vượt lên trước dương chiến thanh âm cực kỳ lực uy hiếp lúc này tất cả mọi người trông mong nhìn qua dương hưng dương hưng nhìn dương chiến một chút từ trên bảo tọa xuống tới bước nhanh đi ra chính thông điện ngay tại triều thần đang chuẩn bị rời đi dương chiến lại quát lớn đóng cửa tiến đến một đám quân tốt trong nháy mắt ngăn trở triều thần đừng đi mà lúc này chính thông điện cửa lớn cũng đóng lại dương chiến ngươi muốn làm gì cháy Ngươi muốn đốt chết ta bọn họ, muốn bị thiêu chết, bản tướng quân cùng các ngươi cùng một chỗ thiêu chết, sợ cái gì? Ngay sau đó, tiến đến quân tốt, nhanh chóng đem tất cả triều thần vây quanh ở trung ương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Dương Chiến ánh mắt rơi vào Đồng Tiến trên thân, thanh âm băng lãnh. Chưa chiến nói bại, nhiễu loạn quân tâm, chém. Mê hoặc hoàng thượng, ném thành khí dân, chém. Đồng Tiến sắc mặt đại biến, Dương Chiến, ngươi làm cản, ta thân là hộ bộ thượng thư, vì nước vì dân, há lại ngươi tùy ý chỉ trích? A. Một tiếng ngắn mùi tiếng kêu đồng thời phốc phốc câm thanh cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm trên triều đỉnh vang lên trong lúc nhất thời trên triều đỉnh yên tĩnh y mắng một số đông người cũng không dám nhìn cái kia đã đầu một nơi thân một nẹo, máu tươi nhuộm dần đại điện chẳng cảnh Nhao nhao quay đầu vừa rồi tán thành rất nhiều người đều run lẩy bẩy đứng lên dương chiến dẫn theo chiến nào đi hướng hoàng đế bảo toàn sau đó tại trên cầu thang ngồi xuống nhìn xem bị dọa sợ mãn triều quan viên còn có cái kia đứng trang nghiêm tại phía sau bọn họ khí thế hung hang binh sĩ dưỡng chiến nhàn nhạt mở miệng đề nghị rời đâu người còn có hay không trên triều đỉnh trừ tiếng hít thở không có người nói chuyện tốt nếu không có vậy bản tướng quân cầu các ngươi chút chuyện. lúc này võ tướng đoàn thể bên trong một thành viên lão tướng ô quyền thượng tướng quân mới nói các ngươi đâu dương chiến liếc nhìn đám người lúc này bị nhìn người nhao nhao gật đầu để dương chiến cứ việc nói đủ khả năng sự tình, tuyệt đối không chối từ nghe xong dương chiến lộ ra dáng tươi cười tốt bây giờ man quốc đại quân sắc binh lâm thành hạ tin tức các ngươi đều biết bản tướng quân có thể lui địch nhưng là cần các vị đại nhân tương trợ đầu tiên bản tướng quân đã hạ lệnh trời đô thành toàn diện phong cấm không ai có thể ra khỏi thành thẳng đến lui địch đằng sau lập tức để chiêu thần sao động, nhất là những cái kia muốn chạy người. Dương Chiến lấy ra một phần danh sách, ta chỗ này có một phần sổ, là các vị đại nhân phụ phân phối quân tốt thị vệ danh sách, bản tướng quân hy vọng các ngươi đem những người này toàn bộ cấp cho bản tướng quân, lui lịch đằng sau lại hoàn trả. Các võ tướng dẫn đầu tỏ thái độ, nhao nhao gật đầu duy trì. Mà các quan văn, mặc dù không bỏ, dù sao cái này binh hoang mã loạn, gia đại nghiệp đại, trong phủ không có thị vệ, sao có thể bảo trụ gia nghiệp. Chỉ là, Dương Chiến ánh mắt lại lần nữa đầu tới, đám người không thể không gật đầu đáp ứng. Dương Chiến dáng tươi cười càng phát ra sáng lạ, nhìn, đây mới là ta đại hạ quan cổ chi thần các vị đại nhân như vậy trùng quân thể quốc, bản tướng quân mười phần khâm phục. Nói, Dương Chiến lại lần nữa lấy ra một cái danh sách, các vị đại nhân, bây giờ quốc khố chúng giống, dẫn đến lương thảo quân giới không đủ, các binh sĩ quân tiền cùng chiến tử tướng sĩ trợ cấp, tra một cái phía dưới mới phát hiện, lại là rất nhiều quan lại tham ô, dẫn đến ta đại hạ quốc kho không có tiền, bản tướng quân rất là đau lòng. Tiếp lấy, Dương Chiến mở ra sổ, đọc, hộ bộ thượng thư Lâm Tiến, tham mặc 80000 không không không lượng bạc ngân. Lời này vừa nói ra không có động tĩnh. Bất quá, Dương Chiến tiếp lấy niệm số dưới, công bộ thượng thư, tham mặc quân giới chế tạo phí tổn đạt đến năm không không không lượng bạch ngân, công bộ thượng thư lưu cung sắc mặt đại biến, trong nháy mắt kích động nói, nói bậy nói bạn. Dương chiến nhưng không có để ý tới, tiếp lấy niệm sổ dưới, là ghi chép lưu cung tham mặt mỗi một bút tiền, mỗi một bút đều rõ ràng đọc. công bộ thượng thư lưu cung sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, tướng quân, hạ quan hồ đồ, cầu tướng quân tham mạng, hạ quan nguyện ý đem ba không không không lượng bạch ngân toàn bộ nộp lên quốc khố. Dương chiến mở miệng nói, tốt, đã ngươi nguyện ý toàn bộ nộp lên quốc cố. lúc này gia quốc nguyên nan thời khắc, bản tướng quân tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, có thể miễn ngươi sai lầm. Lưu cung lập tức vui đến phát khóc, phanh phanh giật đầu, "Tạ tướng quân." Dương Chiến nhìn về phía những người khác, dương lên trên tay sổ, đang ngồi rất nhiều người, bản tướng quân đều đã nắm giữ các người tham mặc chứng cứ, "Bất quá, bản tướng quân liền không đồng nhất một chút tên, sổ này bản tướng quân cũng không có ý định nộp lên hoàng thượng, xem như cho chư vị cùng chư vị ra quyến tử tôn lưu đầu đường lui." "Bất quá, tham ô bao nhiêu, chính mình biết số lượng chữ cho bản tướng quân, chỉ cần đối được, tên của các ngươi liền sẽ tại trên sổ này biến mất, các ngươi tham mặc chứng cứ, bản tướng quân cũng sẽ giúp các ngươi hủy đi." Sau đó các ngươi lén lén đem tham mặc bạch ngân giao lên, các ngươi tham liền tham không có tham liền không có tham, đều là vì triều đình hiệu lực nhiều năm, không, có công lao cũng cũng có khổ lao, chỉ cần thành thật, bản tướng quân cũng sẽ không phơi sáng thân phận của các người, coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Bất quá, nếu như không khớp, hoặc là chênh lệch quá nhiều, vậy bản tướng quân đành phải giải quyết việc chung, khám nhà diệt tộc, cũng không nhất định. Rất nhiều người lại lần nữa run dậy lên chúng tướng sĩ nghe lệnh, từng cái từng cái mang vào hậu điện, hậu điện có bức mực, viết xong chính mình tham ô bao nhiêu, bản tướng quân sẽ dần dần thẩm tra đối chiếu. "Là, thượng tướng quân." Một mực tiếp tục đến buổi chiều, chính thông điện cửa lớn mới mở ra đám quan chức nhao nhao hiểu mà bẹp đi tới vội vã riêng phần mình về nhà chính thông trong điện lão lục tò mò nhìn phần kia sổ mà lúc này dương chiến tương một mực quỳ trên mặt đất lưu cung nâng đỡ lưu đại nhân ủy khuất lưu cung rất lớn tuổi vì đã hơn nửa ngày bị nâng đỡ đều đứng không vững bất quá dương chiến lôi kéo lưu cung lưu cung tiếu nói chỉ cần có thể cứu quốc cứu dân lão hủ điểm ấy ủy khuất tính là gì lần này hy vọng bọn họ đều có thể phun ra một chút ngược lại là dương tương quân lần này ngươi xem như đem bọn hắn đều bắt tội lần này chiến sự đằng sau bọn hắn sợ là sẽ phải đối với dương tương quân làm có dễ nói lưu cung lại thở dài xoay người dương tương quân chính là hiệp tri đại giả vì nước vì dân, xin nhận lao hủ cuối lầu. Không được, ngươi từng tuổi này, ta còn trẻ. Lưu cung nhất cứ thế, lập tức gởi. Dương tương vân, nghe nói ngươi còn không có thành ra. Lần này Dương chiến ngây ngẩn cả người, Lưu đại nhân, ngươi cũng nói chiến sự đằng sau, ta muốn bị bọn hắn thu thập, ngươi còn dám cùng ta làm mai mối? Cái gì làm mai mối à? Mặc dù Dương tương quân sẽ bị bọn hắn lên án, nhưng là Dương tương quân có đại trí tuệ, tự nhiên không sợ tiêu tiểu. Lão hủ có một cái cháu gái, tuổi vừa mới 28 tám Có ai không? Nhanh đưa Lưu đại nhân về nhà, chuẩn bị xe. Ai ai, Dương tương quân, lão hủ là chăm chú. Dương Chiến sau lưng lão Lục, cầm lên sổ kia, mở ra xem, lập tức trợn tròn mắt. Một chữ đều không có. Nhìn cái giám a, cầm sổ màu giấy, đi lấy tiền, thu người, chuẩn bị chiến đấu. Lão Lục bị đạp một cước, mới hồi phục tinh thần lại, nhị ra, quá gian trá. Đùng. Dương Chiến lại cho tiểu tử này một cước, cút nhanh lên. Lão Lục liền cầm lấy sổ gian dạo liền chạy. Chương 134. Thưa quý phi có thai. Chương 134. Thưa quý phi có thai nhị ra, thật xét đồng tiến nhà a. Nói nhảm, bọn gia hỏa này, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều chết không ngoan chúng chi là hộ bộ. Được rồi. Mà lúc này, Dương Chiến nhìn về phía Thiên Đô thành các cấp quan viên trong nhà hộ vệ, tư nhân thị vệ, cùng hình bộ, đại lý tự, tiểu phần đường, từng cái bộ môn sai dịch, toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ. Cái nhìn này nhìn lại, sợ là có hai và người. Lại thêm Dương Chiến đã sớm bắt đầu chiêu mộ Thiên Đô thành thanh niên trai tráng, trong đó không ít cựu phẩm cảnh trở lên võ phu. Những võ phu này, mặc dù tự xưng là nhân sĩ giang hồ, nhưng là giờ phút này, lại cả đám đều xung phong nhận việc ra nhập vào. Các cấp quan viên hộ vệ trong phủ thị vệ, các nha cửa sai dịch, còn có những này chiêu mộ thanh niên trai tráng võ phu, toàn bộ giao cho lão ngũ thao luyện. Những chuyện này, toàn bộ đều chuyển đến tiên Thánh Cung. Dương Hưng mặt mũi tràn đầy ưu sầu, hắn thậm chí tự dễ ước làm hoàng đế làm sầu mi khổ kiệm, hắn sợ là thiên cổ cái thứ nhất. Dương Hưng thở dài, Trần Thuật, ngươi nói cái này nhị gia, chiêu mộ thanh niên trai tráng, còn có các cấp quan viên thị vệ hộ vệ, các nha cửa sai dịch, trong thời gian ngắn này, sợ là cũng vô pháp thao luyện xuất quân trận đến. Cái này ở trên chiến trường, sợ là bị quân địch một kích đánh tan. Tiếp tục như vậy, chấm sao có thể an tâm à? Trần Thuật cúi đầu, bệ hạ, nếu không đi ra ngoài trước tránh một chút. tránh nhị gia đem Thiên đô thành đều phong cấm, chấm làm sao ra ngoài? Trần Thuật sử sở, vậy hạ, ngài là hoàng thượng a, cái này còn giả không đi. Để nhị gia cho ngươi mở đạo tiểu môn, lặng lẽ ra ngoài. Dương Hưng hít sâu một hơi, không được, đây cũng quá mất mặt, chấm là quân chủ một nước, dù cho chết cũng đáng chết ở trên hoàng vị. Trần Thuật ông quyền, thuộc hạ khâm phục. Khâm phục cái gì, chấm cũng không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào nhị gia năng lực xoay chuyển tình thế, bất quá nhìn nhị gia dáng vẻ, giống như cũng nắm chắc không lớn a. Lập tức, Dương Hưng nhìn về phía Trần Thuật, ngươi vừa rồi cố ý nói trái gọi chấm đi ra, là nhị gia muốn làm gì? Dương Tương quân phân phó, thuộc hạ cũng không rõ ràng bất quá hẳn là muốn đối phó những cái kia đề nghị rời đông người dương hưng nếu mày cũng chỉ có nhị gia mới có thể chấn được bọn hắn bất quá cũng là lúc này cái này nếu là quá bình thường nhị gia có thể bị bọn hắn dùng nước bọt chết lưới những này quan văn một mép rất lợi hại lập tức dương hưng nhìn về phía trần thuật đúng rồi phù hoàng ta còn có ta tham đệ còn có tạ thuần bọn hắn cha rõ ràng không có thiên lao toàn bộ phong tỏa cha không được về phần tạ thuần bọn hắn nhị gia là bí mật giam giữ ta càng không biết dương hưng thần sắc có chút âm tình bất định nhưng vào lúc này bên ngoài thái giám bẩm báo vậy hạ tiền đại nhân cầu kiến Để hắn tiến đến, chân thuận, ngươi đi ra ngoài trước. Là, bệ hạ. Tiền trương tiến đến. Dương Hưng Bình lui thái giám thế nào? Tiền trương túi đầu nói, bệ hạ, ta hỏi một chút tướng quân, bọn hắn nói Dương tướng quân loạn chỉ huy, ta vương không không đại quân, những ngày này, cùng Man quốc đại quân ra dáng đại chiến đều không có một trận, Dương tướng quân cho ra mệnh lệnh là địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, cái này dẫn đến Man quốc đại quân càng thêm không kiêng nệ gì cả. Sĩ khí quân ta đê mê, thậm chí, vi thần cảm thấy, cái này Dương Tương quân là cố ý để Man quốc đại quân tới gần Thiên đô thành. Dương Hưng hít sâu một hơi, nhị ra sẽ không như vậy đi. Dù sao nhị gia là duy trì chấm. Thiên trương cho mày, cái tia dương tương quân tại sao phải giữ lại lê vương? Còn có lung tây cùng an nam quận vương những loạn thần tặc từ này. Bệ hạ, thật muốn phòng bị à? Ngươi nhìn cái này, man quốc đại quân muốn binh lâm thành hạ, những người khác có đường lui, duy trì có bệ hạ ngài không có đường lui. Dương hưng nhìn về phía thiên trương, lời này ý gì? Thiên trương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, xin mời bệ hạ thứ tội. Tha thứ ngươi vô tội, nói. Bệ hạ, người trong cả thiên hạ đều có thể tại man quốc đại quân tiến đến lúc xin hàng, duy chỉ có bệ hạ. Ai? Chính là cái này dương tương quân. Hắn xuất linh thiên đô thành duy nhất binh mã. Nếu thật là đánh không lại, lấy Dương tướng quân thực lực, phá vây ra ngoài hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó Thiên Đô thành cùng bệ hạng ngài, liền đặt mình vào Man Quốc đại quân dưới đồ đao. Dương Hưng nhíu mày, nhị ra hẳn không phải là người như vậy, hắn cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Thiên Trương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một phần quân lực hình, không phải rất lớn, trực tiếp bày tại Dương Hưng trước mặt. Thiên Trương chỉ vào dư tiến, cùng Mã Quý đại quân phòng tiến, Man Quốc đại quân vị trí. Dương Hưng sắc mặt thay đổi, đem Man Quốc đại quân nam bắc kẹp lấy, lưu lại một lưu loát thông đại đạo thẳng Thiên Đô thành, đây không phải cố ý để Man Quốc đại quân tiến sát Thiên Đô thành sao? Đúng a, bệ hạ, cái này Dương Chiến tuyệt đối dắp tâm hại người a. Tiên trướng nói đến đây, đau lòng như góc, đến lúc đó Thiên Đô thành đình trệ, Dương Chiến mang theo Lịch Vương phá bay, lưu lại bệ hạ cả đạo, vậy hạ nếu là, cái kia Dương Chiến liền có thể mang theo Lịch Vương tại chỗ hắn lại lập triều đình, đến lúc đó lung tây thế gia, An Nam của vương, những người này đều sẽ được Dương Chiến tiết chế, bởi vì bọn họ là duy trì Lịch Vương. Nói đến đây, Tiên trướng nghiến răng nghiến lợi, mà lại, cái này Võ Vương cùng Dương Chiến là kết bái chi giao, cái này Võ Vương cố ý thả Man quốc đại quân tới, nói không chừng chính là kế hoạch của bọn hắn, vì cái gì chính là suy yếu ta triều đình lực lượng. Sau đó bọn hắn tốt khác lập triều đình, đến lúc đó, Dương Chiến, Võ Vương sẽ trực tiếp khống chế triều chính, Lịch Vương cũng bất quá chính là khối lỗi, ta đại hạ Giang Sơn liền hoàn toàn rơi vào gian định trong tay. Dương Hưng nhìn chằm chằm bức kia quân lực hình, cắn răng, "Sẽ không, nhị gia trọng tình nghĩa, lại nói chớ cùng quý Phi. Các bạn với hắn tâm đầu ý hợp. Bệ hạ, không thể chủ quân a. Vậy bây giờ có biện pháp nào?" Tiên trương ánh mắt sắc bén, "Bệ hạ, cùng Man quốc cầu hòa, dạng này mới có thể tránh miễn mầm thai vạ lan tràn đến bệ hạ trên thân, Man quốc đánh vào đến, đơn giản chính là muốn lương thực, muốn tài nguyên, chúng ta cho hắn." cùng lắm thì chúng ta hàng năm cấm lên, bọn hắn lấy được đồ vật, cũng liền đi, không có khả năng tại ta đại hạ lâu dài. đến lúc đó bệ hạ lại đem dư tiến đại tướng quân triệu hồi đến chuẩn binh, cho dương tương quân gia phong của vương, chạy về bắc tế đi, chỉ có dạng này, bệ hạ mới thật sự là hoàng thượng. không phải vậy bệ hạ hiện tại bị dương tương quân tả hữu, mà lại vừa rồi dương tương quân vậy mà tại chính thông điện chém giết hộ bộ thượng thư. cái gì? dương hưng lại lần nữa chấn kinh là thật, liền ngay cả thái thượng hoàng loại nhân vật kia đều không có tại chính thông trên điện giết qua triều thần. cái này dương chiến đơn giản gan to bằng trời, hoàn toàn xem thường hoàng uy, tùy ý chém giết tam phẩm triều thần đây chính là bệ hạ cũng muốn thông qua tam ty hội thẩm mới có thể xử theo pháp luật tam phẩm triều thần cái này dương chiến dương hưng thần sắc trở nên lạnh dương chiến quá không chút kiên kỵ lúc này nếu là kích thích triều chính náo động cuộc chiến này càng không cần đánh. đúng vậy à cho nên bệ hạ quyết định thật nhanh điều động sứ thần mật hội man quốc đại quân chỉ huy bình nam vương dương hưng giờ phút này rất hoảng rất loạn nhưng là vẫn nói câu không vội không vội ngươi để trong ngõ lại bệ hạ không có khả năng do dự nữa nếu như minh lâm thành hạ khi đó thì càng đã chậm đúng vào lúc này bên ngoài thái giám hô to bệ hạ trương thái y chí nữ như cầu kiến Dương Hưng đống nhiên đứng lên, nhìn xem tiên trương, ngươi về trước đi, chấm sẽ thật tốt muốn, ngày mai lại định đoạn. Bệ hạ, quyết không thể lại chỉ hoán. Chỉ chốc lát sau, một tiên sinh đẹp nữ tử đi đến thần nữ trương như bái kiến bệ hạ. Miễn lễ, quý phi thân thể như thế nào? Dương Hưng vội vàng hỏi. Trương Như mỉm cười nói, quý phi thân thể rất tốt, không có cái gì chứng bệnh. Dương Hưng nghĩ mày một chút cũng không có biến hóa. Gần nhất ta nhìn nàng ăn không vô thứ gì, chẳng lẽ không phải thân thể có dấu hiệu? Trương Như hơi sững sờ, bệ hạ nguyên lai like để thần nữ đi giúp quý phi xem xét, là suy đoán quý phi có bầu à? Bất quá không có. Dương Hưng con mắt hơi khép đứng lên, trông như ngươi có thể trả rõ ràng. Thần nữ tra rõ ràng, thần nữ điểm này có thể khẳng định. Dương Hưng đi tới lui hai bước, ánh mắt chớp lên không. Ngươi nhất định là rõ xét sai. Quý phi có thai. A, trông như hơi nghi hoặc một chút. Dương Hưng lộ ra dáng tươi cười. Đối với ngươi không nghe lầm, từ giờ trở đi, quý phi có bầu, ngươi trở về cùng ngươi phụ thân báo cáo chuẩn bị ghi chép một chút. Nhớ kỹ, là có thai. Nói đến đây, Dương Hưng ánh mắt lạnh xuống, chấm mặt chỉ. Chứng như đốn lúc quỷ trên mặt đất, thần nữ linh chỉ. Chứng như sau khi đi. Dương Hưng đem Tiểu Thái giám kêu tiến đến đi cùng thư quý phi nói một chút, Dương Tương Quân là lớn hạ lao tâm lao lực, để thư quý phi thay mặt chấm đi tham viếng tham viếng Dương Tư Quân, cũng thuận tiện đi xem một chút lục Dương nha đầu kia. Nô tỳ Tuân Chỉ. Chương 135. Thiên địa toàn thân trên dưới đều hỗn đấu. Chương 135. Thiên địa toàn thân trên dưới đều hỗn đấu. Thiên đô thành quán trà bên trong, có nói sách thanh âm của người tràn ngập kích động, lại bi thương, lại nói cái kia man quốc đại quân, thú tính chưa thoát, giết người như ngóe, qua thôn trấn, khắp đồng máu chạy thành sông, vô luận phụ nữ trẻ em la hấu. Chó gà không tha, Man Quốc quyết định phát rồ quy củ, phạm sa luân cao giả, giết. Lúc này, liền có người nói, ngươi nói Sa Luân cao giả mới giết, vậy nói rõ so Sa Luân thấp liền không giết à, nơi đó là chó gà không tha. Người kể chuyện nhìn người này một chút, vuốt một cái nước mắt, trực tiếp đem bên cạnh chuẩn bị xong Sa Luân đứng lên, có cao ba thước. Lúc này, người kể chuyện nhìn về phía người vây xem, các ngươi tưởng dạng dạng này so với. Sai. Tiếp lấy, người kể chuyện đem Sa Luân lật. Sau đó chỉ vào Sa Luân bánh xe độ rộng, dạng này so. Mọi người không khỏi há nhiên. Người kể chuyện nước nọ nói, Man Quốc đại quân lấy luân đao phá bụng lấy con Trêu chọc trên đường, hai đồng tứ chi đông đường, giấy rủa, ngay cả con mắt đều không có thấy rõ ràng thế giới này, liền đã đi đến cuối con đường. trong lúc nhất thời, trong đám người lặng ngắt như tờ, người kể chuyện lấy ra một đống vẽ, phía trên từng tấm ném xuống đất để đám người quan sát. phía trên thì là man quốc binh sĩ làm giữ giết chóc hình ảnh. người kể chuyện thanh âm tràn ngập bi thương, chỉ hy vọng ta đại hạ chiến thần dương tương quân năng lực xoay chuyển tình thế đỡ đại hạ chi tướng nghiêng, chỉ hận a dương tương quân dù có bản lĩnh lớn bằng trời, thiên đô thành quân cũng coi giữ bất quá mấy vạn, như thế nào cùng cái tiêu man quốc ba không, không đại quân chém giết. Nếu ta trẻ lại 10 năm, lão phu khi nâng đao phóng ngựa, ra trận giết địch, không làm cái này đại hạ, chỉ vì đằng sau ta cái này thế nữ la o. Trong lúc nhất thời, trong đám người khóc thút thít âm thanh nổi lên bốn phía, nhất là trong đám người một tên phụ nữ có thai, đương nhiên gào khóc đứng lên man quốc đại quân một tới, ta chết đi không sao, hài tử, hài tử của ta còn chưa ra đời. Phụ nữ có thai tiếng khóc, chết để để người vây xem đều tâm thần suối dục khóc cái gì à, đừng khóc, còn có ta. Phụ nữ có thai trượng phu vội vàng kéo ngã hoạt thút thít phụ nữ có thai, vô cùng nóng này. Phụ nữ có thai nước mắt nói, Nhịn như, ngươi có thể bảo hộ hai mẹ con chúng ta sao? Nghe nói Man quốc đại quân lại có 3 ngày đã đến. Ô, Hải tử, chủ yếu là Hải tử. Nhị Nưu một cái tháo hán tử cũng không nhịn được giãy lệ, "Phu nhân, ta có thể, ta đi toàn quân, ta chết cũng sẽ không để bọn hắn bước vào Thiên đô thành." Nói, Nhị Nưu khí thế hung hăng hô, "Các vị phụ lao hưng thần, phu nhân ta liền ta cầu các ngươi rồi, ta đi cùng Man quốc đại quân liều mạng." Lúc này, trong đám người rất nhiều tráng niên, nhao nhao mở miệng, "Ta cũng đi, nhà ai còn không có vợ con già trẻ, lão tử cắn cũng muốn cắn chết những tặc ở kia." "Đi, chúng ta tìm nơi nương tựa Dương Tương quân đi." Rất nhiều thanh niên trai trắng nhao nhao phóng tới lần cận nha môn mà lúc này cách đó không xa xe kéo bên trong phó thanh giao cùng tần âm ngồi ở trong đó phó thanh giao có chút ít cảm thán cái này dương chiến thật sự là lợi hại à mấy ngày nay toàn thành khắp nơi đều có nói sách người đang nói chuyện này nghe nói hiện tại binh bộ nha môn đều xếp thành trưởng hạ ngồi tại xe kéo phía trước cựu công tử khinh thường nói cố lộng việt hư dương chiến trực tiếp có thể điều động thành trung thanh tráng ai dám kháng mệnh lập tức chém ai dám không nhập ngũ tần âm nhìn phía trước một chút cựu công tử người hay là thích hợp tại trong hoàng thành khi điện hạ sống phóng túng là được rồi thử ta nói không có đạo lý phó trưởng lão ngươi nói lúc đầu trực tiếp điều động là được, làm nhiều như vậy hoa dạng. Phó Thanh Giao cũng không nhịn được lắc đầu, chắc không được Phượng Lâm Quốc đại quân sức chiến đấu từ đầu đến cuối bị người xem thường. Phó Trưởng Lão, lời này của ngươi bạn công tử liền không thích nghe. Đại Hạ Hà Đông đều bị chúng ta Phượng Lâm Quốc chiếm cứ, chúng ta Phượng Lâm Quốc đại quân sức chiến đấu xưa nay không yếu. Tân Âm nhìn phía trước một chút, đây còn không phải là năm đó Man Quốc quy mô tiến công Đại Hạ, vô lực cố kỵ Phượng Lâm Quốc, có bản lĩnh ngươi để cho chúng ta mạnh nhất Thần Phong quân cùng Đại Hạ Thần Vũ quân đánh một trận. A, cũng không phải không có đánh qua, đi ngang qua liền bị đánh quăng mũ cả giáp. người Ngươi thế nhưng là phượng lâm quốc người, làm sao giải trí khí người khác diệt uy phong mình? Tiểu công tử không phục lắm. Phó Thanh Giao mở miệng nói, chờ nào, cái này đại hạ bất tính, ngươi để bọn hắn đền đáp triều đình, chưa hẳn cam tâm tình nguyện, ngươi để bọn hắn tranh chiến nước khác, cũng chưa chắc hữu tâm, nhưng ngươi muốn hại hắn bọn họ vợ con già trẻ, có thể trí tử không lùi, chắc không được bằng vào nho nhỏ bất thể. Thập ngũ vạn thần võ quân, 10 năm qua cùng man quốc giao thủ, không một lần bại, đánh cho man hoàng đều bế quan 3 năm, hoàn toàn xứng đáng đại hạ chiến thần. Nói, Phó Thanh Giao đều có chút bội phục bên kia thật nhiều người, chúng ta đi qua nhìn một chút chỉ gặp nơi xa kia vô số trong dòng người trên một cỗ chiến xa một tên tướng quân ôn bề nói ta chính là phụ quốc đại tướng quân dương chiến trướng hạ chiến sĩ vương ngũ đến từ thần vũ quân hôm nay phụng đại tướng quân làm cho, chuyến tới để nhìn trời đô thành bách tính nói một câu đại tướng quân nói chư vị yên tâm chỉ cần ta dương chiến không chết một cái man quân cũng đừng hỏng bước vào thiên đô thành nếu là ta chết ta giới cờ tướng sĩ cũng giống vậy sẽ chí tử không lùi bởi vì bọn hắn không phải người khác bọn hắn là thiên đô thành lê dân bách tính phụ thân trợ phu nhi tử đại tướng quân còn nói Ta Dương Chiến một thân không thua trận, chỉ cần Thiên đô thành bách tính cùng ta đồng tâm hiệp lực, Man quốc đại quân tính là cái rắm gì? Ta Dương Chiến có thể để bọn hắn chạy trở về quê quán đi gặm vỏ cây. lập tức để nghe được người, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Chiến xa mở ra, lão Ngụ khí thế mười phần tuyên Dương Dương Chiến lời nói. Mà lúc này, Chiến xa phía sau lại là cùng lên giải long. thậm chí có nữ nhân tiến lên, vị tướng quân này, dân nữ có thể tòng quân sao? Lão Ngụ nhân nhìn, nhãn tình sáng lên, lập tức cảm thấy không ổn. nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên không được. Ta đại tướng quân nói qua, trừ phi ta đại Hạ nam nhân chết hết, nếu không tuyệt không để phụ nữ nhi đồng ra sân nói hay lắm. hiện trường lập tức đưa tới âm thanh ủng hộ. lão ngũ thần sắc nghiêm lại, bất quá, đại quân hậu phương cần hậu cần. nếu như cô nương nguyện ý, có thể tiến về công bộ báo đến, vì đại quân may áo giáp quân phục các loại, cũng cần nữ tử. nữ nhân cao mày nói, xem thường nữ tử chúng ta, ta có thể lên trận giết địch. lão ngũ nhìn xem nữ tử, cười ha ha nói, không phải xem thường ngươi, nhìn cô nương, cái này có được mỹ mạo, ngươi ở trên trận, chúng ta những này đàn ông đều vô tâm giết địch. tuy hành tướng sĩ, lập tức cười ha hả nữ tử sắc mặt đỏ lên, khẽ nói, nếu ai đánh thắng được ta, ta gả cho hắn đều được, đánh không lại ta vậy liền để ta toàn quân lão ngũ sửng sốt một chút lập tức nở nụ cười ngươi muốn nói như vậy ta cái này lên tinh thần ngươi đến nữ tử không chút do dự vươn ngón tay còn ngắc ngắc. lão ngũ chấn kinh trực tiếp liền muốn lên ngũ ra làm chính sự a lão ngũ nhất đập chán a đối với cô đương hôm nay cũng không cùng ngươi so tài ách ngươi nếu là nguyện ý buổi chiều chợ phía tây giáo trường đạm tốt bạn cô đương chờ ngươi tiếp lấy chiến xa thúc đẩy tiếp tục tuyên truyền lấy dương chiến lời nói những nơi đi qua đám người phun chào phó thanh giao nhìn về phía tân âm dân tâm a chính là nhẹ nhõm như vậy liền nắm giữ cái này dương chiến, tuyệt đối là ta phượng lâm quốc đại địch. thần âm không nói chuyện. trước mặt cựu công tử hừ một tiếng, cũng chính là thổi lợi hại. nếu là thật lợi hại, man quốc đại quân cũng tới không được thiên đô thành. thần âm nhìn phía trước một chút, miệng giật giật, ngược lại là lười nói cái gì. ngược lại là phó thanh giao nhìn xem thần âm, đông nhiên nói câu, hiện tại trong lòng không có dương chiến. thần âm sững sờ, không hiểu phó thanh giao là có ý gì không có coi như xong. lúc đầu để cho ngươi đem chúng ta chặn được man quốc thám tử sự tình nói cho dương chiến, tính toán, chúng ta đi. thần âm nhãn tỉnh sáng lên, có có. trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. hừ hiểu rõ đại nghĩa cái gì. Bản tọa cũng là lo lắng, lấy Man quốc đại quân dã man hành vi, thành này phá, chúng ta cũng không chiếm được lợi ích. Lại, Dương chiến nếu là chết, đi đâu đi lấy Ngọc tỷ đi. Nói, Phó Thanh Giao đem một phần danh sách giao cho Tần Âm. Tần Âm nghi ngờ nói, cái kia không thử nghiệm một chút dùng phần này thám tử tin tức uy hiếp Dương chiến tương Ngọc tỷ giao dịch cho chúng ta. Phó Thanh Giao chửng Tần Âm một chút, lấy Dương chiến tính tình kia, uy hiếp dụ dụ. À, tên kia toàn thân trên dưới đều hòng đấu, còn tâm nhãn tử rất nhiều, uy hiếp xác thực không dùng. Vậy ta đi à, trưởng lão. Tần Âm trong nháy mắt nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Chương 136, sinh không thể luyện thái thượng hoàng. Chương 136, sinh không thể luyện thái thượng hoàng. Thiên Lao, Tam tử, chúng ta Thiên Lao gần nhất không thích hợp a. Không có gì không thích hợp a. Tứ Nhi nhìn xem Tam tử nghi thần nghi quỷ bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Tiếp lấy, Tam tử quay người, một hồi một bàn tay mang theo một cái diều hâu ngơ nhìn, trên trời này còn bên dưới diều hâu, mấy ngày nay ta đều nhặt được năm cái. Đang lúc nói chuyện, phình một tiếng. Trong hậu viện lại lần nữa truyền đến trống đủ. Hai người chạy tới xem xét, lại là một cái diều hâu nằm trên mặt đất. Tứ Nhi một mặt hoài nghi chạy tới nhặt lên. Đại gia, hay là nó hỏi, Tam tử, ngươi nhìn, có phải hay không rất tà tính. Hai người chỉ lên trời bên trên nhìn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì chẳng lẽ là Lao Thiên gia biết chúng ta vài ngày không ăn thịt, cái này cho chúng ta đưa chút đến. Ngứ ngẩn. Thứ nhi trắng Tam tử một chút đại gia, vậy ngươi giải thích một chút. Ta cảm thấy đi, là bọn chúng nghĩ quẩn, tập thể tự vẫn. Tự vẫn các cổ. Ngươi nhìn, cái cổ này toàn bộ đều có khe, máu đều lưu quang, chập chờn, nấu, khẳng định ăn ngon. À. Đôi này dưới lông mặt có ống trúc, đại gia, đây là đưa tin. Mở ra nhìn xem a khi hai người trông thấy trong ống trúc tin tức sắc mặt lập tức liền ngưng trọng địch quốc gian tế truyền lại tin tức nhanh giao cho nhị gia mà lúc này dương chiến đã đi vào tiên lao nhị gia nhị gia chúng ta phát hiện gầy gòm sự tình đem địch quốc truyền lại tình báo cho ta dương chiến trực tiếp buông tay tam tử cùng tứ nhi lập tức nhậu nhị gia ngươi thần cơ diệu toán a cái này đều tìm tới tứ nhi vội vàng đem mấy tờ giấy đưa cho dương chiến dương chiến nhìn thoáng qua đều là liên quan tới thiên đô thành bưu phòng còn có hắn một mực đợi tại nam nhà không có ám sát cơ hội tin tức còn có một viết thiên đô thành quân coi giữ chỉ có 60 Không không không, bất quá đại lượng thanh tráng bị trinh Triều nhà Quân. Dương Chiến sau khi xem, trực tiếp tham nhỏ. Tam Tử cùng Tứ Nhi con mắt ba ba nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến tức giận nói, nhìn ta làm gì, sớm muộn có các ngươi mang binh đánh giặc thời điểm, không phải muốn thị hổ sao, nhanh đi hầm a. Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức mặt mày hớn hở được rồi, nhị gia, bởi ngài câu nói này ta an tâm, ngươi nhưng không biết, lão ngũ lão lục hiện tại cái đôi đều muốn vẫy lên trời, đều ở ta cùng Tứ Nhi trước mặt khoe con đâu. Đi, nhanh đi, một hồi uống chút. Hảo hảo. Tam Tử cùng Tứ Nhi một người dẫn theo mấy cái diều hâu, liền hướng nhà bếp chạy tới. Dương Chiến lần đầu nhìn về phía trên nóc nhà, đứng tại chỗ cao nhất, dựa ngực thị tử Tiểu Hồng Tước. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, lợi hại, làm rất tốt. Về sau ca cho ngươi tìm mẹ tước. Bang bang, bang bang. Tiểu Hồng Tước bay thẳng xuống dưới, vây quanh Dương Chiến một trận gọi bậy. Dương Chiến lông mày níu lại, đại gia, ngươi mắng nữa, mắng nữa, ca đem ngươi lông chìm rút. Tiểu Hồng Tước lông đều xoa tung, bộ dáng kia, tựa hồ muốn tiến công. Bất quá, vây quanh Dương Chiến lượn quanh hai vòng, hay là vũ cánh bay cao đi xa, trong chớp mắt liền biến mất cái này Tiểu Hồng, tính tình còn lớn hơn. Dương Chiến đi vào phòng thẩm vấn, đóng cửa lại khi lại lần nữa trông thấy dương võ thời điểm chật vật không ra dáng. bất quá dương võ lại nhắm mắt lại nằm trên mặt đất rõ ràng đang giả chết. bích liên chỉ vào trên mặt đất giống như chó chết vậy dương võ hắn ngủ đã lâu. dương chiến ngồi sồn ở dương võ trước mặt nhìn xem giả chết lại chật vật lao ra hỏa. không khỏi cười giả chết à cái này cũng không giống như là uy vũ bất phàm thái thượng hoàn cách làm. dương võ lập tức mở mắt đối với dương chiến trận mắt nhìn. phanh ngay tại một sát na này xích xát âm thanh bên trong bích liên một quyền đập vào dương võ tim nao. dương võ kêu thảm một tiếng trên người cường đại huyết khí lại chỉ là phồng lên một chút, liền không có động tĩnh. Dương Chiến vội vàng mở miệng, Bích Liên, không cần. Bích Liên rơi lên nằm đấm, cuối cùng không có cho Dương võ lại lần nữa rơi xuống tối ta. Dương võ nằm trên mặt đất, nghiến mắt, một bộ sinh không thể luyến nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến tức giận nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta chính là để cho ngươi nói ra Bích Liên tình huống. Tóc trắng tán loạn Dương võ, thanh âm có chút khàn rạo, nói, ngươi còn không phải một đao đem chấm chặt. Dương Chiến nhàn nhạt mở miệng, không nói, tiếp tục để Bích Liên giúp ngươi chịu đánh phách. Dương võ liếc qua bên cạnh tựa hồ người vật vô hại Bích Liên. Mắt giả khóe mắt, biệt xuất hai giọt lão lệ. Nhưng là, chính là không có muốn nói ý tứ đoán chừng hay là gặp đánh đập không đủ. Dương Chiến bỗng nhiên nói câu, Lâm Bất Hàn cùng Lao Thái giám kia không chết. Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, không phải đều chết trận, chỉ là bị thương nặng, hôn mê thời gian rất lâu, Lâm Bất Hàn Võ Phu kia đoán chừng không biết ngươi quá nhiều chuyện, bất quá Lao Thái giám kia, ngược lại là rất có ý tứ. Có ý tứ gì? Hán tỉnh. Còn không có, Thái tử. Không, hiện tại hoàng đế đi thăm một chút tử thủ văn đức điện sống sót anh hùng, đã nhìn thấy Lao Thái giám. Dương Chiến nói, quan sát đến Dương Võ biểu lộ Dương Võ mắt giả loé lên một cái, bất quá lập tức lạnh nhạt nói, chấm đều ruộng đồng này, con bất hiếu kia cũng không biết tới tham chấm, không cần cùng chấm nói con bất hiếu kia sự tình. Vậy ngươi ngược lại là sai, ngươi cái này đại nhi tử, rất quan tâm ngươi cùng nhà ngươi lão tam. Quan tâm chúng ta không chết được đúng không? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, không hổ là phụ tử tâm liên tâm, đừng đổi chủ đề, hoàng đế trông thấy Lao Thái giám, liền không bình tĩnh, còn không phải đụng lên đi nhìn kỹ một chút, kết quả còn để Lý Tuyên điều tra, Lý Tuyên chỉ biết là Lao Thái giám gọi bằng dáng, nhưng là trong cung trên danh sách, chưa bao giờ có thái giám này danh tự. Dương Võ không nói chuyện. Dương Chiến tiếp tục mở miệng, Hoàng đế rất quan tâm Lão Thái Giám, Lão Đầu, ngươi nói, Lão Thái Giám này có cái gì bí mật? Dương Võ nhíp mày, Lão Thái Giám trước tiên là hắn mẫu hậu thôi, hoàng hậu Lão Nhân bên cạnh, hắn nhận ra có gì ghê gớm đâu? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, kỳ quái là, Hoàng đế xưa nay không biết hắn mẫu hậu bên người Thái Giám này còn sống. Dương Võ không nói chuyện, dứt khoát nhắm mắt lại. Dương Chiến nhưng như cũ mang theo dáng tươi cười, bóng dáng này cùng mấy cái Lão Thái Giám hẳn là quanh năm sinh hoạt tại Thiên Thánh Cung dưới trong mật đạo. Ta liền cùng Hoàng đế nói, mật đạo này rắc rối phức tạp, hoàn toàn mê cung mở dạng, ai biết cửa vào có bao nhiêu, lại thông hướng nơi nào. Nếu có thích khách gần nút, bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp an toàn của hắn. Hoàng đế nghe, rất là chấn kinh, liền nói muốn đem mật đạo toàn bộ hủy. Lúc này, Dương Võ sắc mặt trở nên chìm. Dương Chiến vừa cười nói, ta ngược lại thật ra nói với hắn, tạm thời đừng động, muốn hủy, ta tự mình đi hủy, tránh cho có an toàn thai hoàng ngầm, bên trong nếu là có thứ gì thượng vàng hạ cắm, ta cũng có thể hủy triệt để điểm. Dương Võ lại lần nữa mở mắt, nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi thật giống như không có kiên nhẫn, chấp ở chỗ này mỗi ngày gặp đánh đập đều không có mất đi kiên nhẫn đâu. Đối với kiên nhẫn không nhiều lắm, lại có hai ngày Man quốc không đại quân binh lâm thành hạ. Dương Võ sắc mặt biến hóa, cái gì? Man quốc đại quân làm sao tới Thiên Đô thành? Dư Tiến, mã quý những người này làm ăn gì? Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, cho nên, ngươi nếu không nói, nói không chừng liền phải mang vào trong quan tải. Ngươi, ta phong ngươi thượng tướng quân, tổng lĩnh chư vệ, ngay cả binh phủ đều cho ngươi, ngươi bây giờ là ta đại hạ binh mã đại nguyên soái, ngươi còn không đối phó được Man quốc cái này không đại quân. Chấm làm sao như vậy không tin đâu. Lại thêm Võ vương đâu. Chương 137. Trường sinh. Chương 137. Trường sinh. Dương võ sắc mặt lại lần nữa thay đổi, cái này quên nguồn quên gốc hỗn trứng, hắn thế nào làm được đi ra, hắn cũng là Dương gia tử đệ. Nói đến đây, Dương võ một mặt hồ nghi, thế nhưng là ngươi cũng không nên đứng đối không được. Từ xưa thống minh người, ai dám nói bách chiến bách thắng, đã ngươi cái gì cũng không chịu nói, quên đi, sẽ phát sinh thứ gì, đương nhiên, ta cũng vô pháp đoán trước. Nói xong, Dương chiến liền đứng dậy. Dương võ lại cười nói, ngươi sẽ không dung túng Man quốc đại quân tàn phá bờ bãi, điểm này trong tin tưởng. Dương chiến lườm Dương võ một chút, ngươi nói ra câu nói này, là xem thường ta, hay là quá để mắt chính ngươi? Dương võ sững sờ có ý tứ gì? Ta sẽ dùng tính mạng của vô số người đến uy hiếp một cái phát dồ việc các bất tận người. Ta có ngu xuẩn như vậy? Dương võ sắc mặt có đen một chút, ngươi không khỏi đem chấm nghĩ quá bất ham. Cái kia giải thích một chút oán khí cùng cấu kết man quốc sự tình. Chấm. Dương chiến lãnh đạo nói Hàn Trung vẽ lên một chút mật đạo hình đi ra, nhưng là hắn biết, cũng bất quá là băng sơn nhất giác. Ngươi nếu là không nói, vậy ta hôm nào liền đi hỏi một chút tạ Thuần. Dương võ như mày, ngươi không phải nói Tả bị ngươi giết. Không có bỏ được, dù sao cái này Tả Thuần giúp ngươi làm nhiều năm như vậy đâu, chắc hẳn biết đến chưa hẳn so cái bóng kia thiếu. Dương võ nhìn chằm chằm Dương chiến, không nói gì lại muốn giết ta. Dương võ lắc đầu đó chính là ngươi hay là không lo lắng? Ngươi cho rằng mật đạo rất phức tạp, trong đó càng có cường ẩm, thẩm mỹ, còn có một đầu ám hà, ám hà đối diện, còn có ám động. Giờ khắc này, Dương võ sắc mặt rốt cục có chút thay đổi ngươi. Dương chiến lãnh đạo nói ta cũng mặc kệ cụ thể có bí mật gì, ngươi phải tin tưởng, ta dù cho giò xét không ra toàn bộ, ta cũng có thể triệt để hủy đi mật đạo, để đồ vật bên trong vĩnh viễn phủ bụi. Dương võ những mày nhìn chăm Dương chiến, tựa hồ muốn nhìn được Dương chiến đến cùng biết bao nhiêu. Mà lúc này Dương chiến lên tiếng lần nữa. Ngươi nếu là không biết nên nói như thế nào đứng lên, cái kia nếu không ta cùng ngươi làm cái đầu." Dương Võ lông mày nhíu lại, "Cái kia tốt, ngươi làm cái đầu." Ngươi lần trước nói, Bích Liên sự tình không thể nói, ngươi thật giống như rất hoảng sợ bộ dáng, ta đưa ngươi đến Bích Liên nơi này đến, ai còn có thể giết ngươi." Dương Võ chỉ vào Bích Liên, nàng đều có thể bị vây ở chỗ này, khủng bố sao? Dương Chiến ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Võ, "Ngươi tại dẫn đạo ta, vậy ta không ngại lớn mật đoán một chút, ba năm trước đây ngươi để cho ta tại ngày này lao, ngươi còn biết Bích Liên ở chỗ này, ngươi là cố ý để cho ta phát hiện nàng, gây nên ta hiếu kỳ." sau đó ngươi phát hiện, ta thế mà đối với nàng để ý, có thể nắm ta, lại mượn cơ hội thả núi tuyết điện người tiến đến đốt ta. ngươi kỳ thật cũng không phải là muốn ta chết, mà là để cho ta sớm một chút hạ quyết tâm tiến vào thánh võ cảnh. nguyên nhân, chỉ sợ là ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm một việc, mà tu vi của ta lại không đủ. lúc đầu ta thánh võ cảnh đằng sau, ngươi đã sớm có thể cùng ta ngã bài, nhưng là phát sinh một cái ngươi không ngờ tới ngoài ý muốn, chính là ta phát hiện ngươi đồ hại bắt tể quân dân, ngươi lo lắng đem liên quan tới bích liên sự tình nói, không có bảo hộ, lo lắng ta chẳng những sẽ không giúp ngươi, sẽ còn một đao làm thịt ngươi. Lần này bọn hắn tạo phản, ngươi có rất nhiều cơ hội chạy, nhưng là ngươi không có, ngươi hay là lựa chọn chính mình đem chính mình nốt tại cái thiên lao này, cùng ta buộc chung một chỗ, càng thêm nói rõ ngươi cả ta." Dương Võ lúc này mắt già đã hơi khép nếu đoán nhiều như vậy, vậy ngươi còn đến hỏi chấm. "Ta chỉ là muốn chứng thực, hoặc là có chút hiếu kỳ tâm mà thôi, đồng thời, ngươi cho rằng bích liên sự tình có thể làm cho ta bị quản chế ngươi, kỳ thật ngươi sai, sự tình phát triển cho tới hôm nay, ta kỳ thật đối với ngươi biết tình huống, ta đã không ôm bao lớn hy vọng." Dương Võ hơi kinh ngạc, "Vậy ngươi thứ nhất, ngươi ngay cả trên người nàng có hay không khóa ngươi cũng không biết?" Chứng minh Bích Liên bị giam ở chỗ này, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, thậm chí ngươi cũng không biết làm sao đưa nàng từ cái này tắm cây trong xích sắt phóng xuất. Thứ hai, căn cứ vào nguyên nhân trước đó, ngươi đối với Bích Liên sự tình, biết cực kỳ có hạn, thậm chí khả năng, ngươi cũng chỉ là biết nàng bị giam ở chỗ này, mà khác hoàn toàn không biết gì cả. Thứ ba, ta mặc dù không cách nào giúp nàng mở ra xích sắt, nhưng là ta có thể đem những cự thạch này toàn bộ đánh nát, ta có thể mang nàng đi ra nơi này, không ai có thể ngăn cản được. Dương Võ như mày, vậy sao ngươi không làm như vậy? Cái này ngươi không cần biết, hiện tại ta liền cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nói hay là không? chấm bây giờ có thể không thể không chết. ngươi nói, ta có thể cho ngươi một cái thể diện tiểu chết, đương nhiên cũng không cần hiện tại liền trả ngươi. làm sao một cái thể diện tiểu chết? Chí tử. dương võ nghe, lại có chút thổ thức, đích thật là thể diện tiểu chết. bất quá ta hy vọng là trận chiến tranh này đằng sau chết, có thể hay không đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. dương võ gật đầu, nếu như thế, vậy ta cứ nói đi. liên quan tới nữ nhân điên này, ta đích xác biết có hạn, nhưng là tối thiểu so ngươi biết phải nhiều. cái này còn muốn tử chấm hay là hoàng tử thời điểm nói lên. nghe được cái này câu nói đầu tiên. Dương Chiến liền giật mình trong lòng ít nhất, nói cách khác, Bích Liên ở chỗ này ít nhất 40 mươi mấy năm, mà lại rất có thể hay là Dương võ đương niên liên lụy tạo phản, bị giam ở chỗ này thời điểm. Quả nhiên, Dương võ mở miệng, năm đó chấm bởi vì một ít chuyện, bị giam tại thiên lao, mỗi ngày đều phát hiện một cái, thậm chí mấy cái con chuồn mang theo trứng gà, hoặc là một chút trái cây chui vào khe hở, tiến nhập dưới mặt đất. Lúc đó chấm liền kỳ quái, thẳng đến được phóng thích đằng sau, chấm liền lặng lẽ dò xét cái thiên lao này, rốt cục phát hiện dưới mặt đất trong phòng tối, giam giữ lấy nữ nhân này. Nói đến đây, Dương võ nhìn về phía bình tĩnh nhìn qua hắn cùng Dương Chiến từ đầu đến cuối không nói gì, an tĩnh không tưởng nổi nữ nhân lúc đó nàng là hoàn toàn bị điên, chấm kém chút bị nữ nhân điên này dễ đi, bất quá đồng thời chấm cũng tò mò, không biết là ai đưa nàng nuốt ở chỗ này, kết quả tra không hay biết, phản phất, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua nơi này có một người mở dạng, về sau ta dò xét tu kiến thiên lao sự tình, thiên lao xây dựng lại trước đó, nơi này là một cái chùa miếu, gọi thiên nguyên chùa, ta nhớ được lúc đó cũng chỉ có một lao hòa thượng, về sau lao hòa thượng không biết tung tích, chùa miếu này liền bị xây dựng lại thành thiên lao, chấm lại tra xét lúc đó tu kiến thiên lao công bộ còn lại, phục lao dịch rất vu, kết quả lại phát hiện. Những nhân dân này phu dù là con lại, đều bị phái đi tu Hoàng Lăng, một cái đều không có còn sống đi ra. Dương Chiến nghe rất nghiêm túc, Dương Võ nói tới, cùng hắn tra được sự tình không sai biệt lắm, bất quá xác nhận Bích Liên ở chỗ này nhốt mấy chục năm. Nghĩ tới đây, Dương Chiến không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Bích Liên, thật ít nhất 81 năm. Dương Võ tựa hồ cũng nhìn thấy Dương Chiến trong mắt nghi hoặc có phải hay không rất giật mình, người biết khi đó đến bây giờ đã bao nhiêu năm sao? Nếu như nàng là tại Tiên Lao tu kiến trước liền nhốt ở chỗ này, như vậy ít nhất 81 năm, mặc dù lúc đó nàng tóc thai bù xù, Ta đại đội trưởng cùng nhau đều không có thấy rõ ràng, nhưng là từ da thịt của nàng xem ra, cái này 81 năm tuyết nguyện, đối với nàng mà nói, không nhiều lắm tác dụng. Nói đến đây, Dương Võ biểu lộ hết sức phấn khởi, mẫu chút là, có trời mới biết nàng đến tột cùng ở chỗ này nốt bao nhiêu năm. Dương Võ mắt giả sáng ngời lên, nhìn chằm chằm Dương Chiến, cho nên, nhìn thấy thần kỳ như thế đến chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngươi không cảm thấy, thật sự có trường sinh. Chương 138. Ta không muốn ra ngoài. Chương 138. Ta không muốn ra ngoài. Dương Chiến nhìn xem có chút phấn khởi, mắt giả sáng tỏ Dương Võ. Dương võ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ ngươi liền không có điểm cảm tưởng? Dương chiến hỏi ngược lại câu, coi như bích liên trường sinh, ngươi cho rằng ngươi làm bảng môn tà đạo cũng có thể trường sinh? Dương võ tiếu nói ít nhất nói rõ, trên thế giới này thật có trường sinh khả năng, không thử một lần, sao có thể cam tâm? Dương chiến nhìn xem Dương võ hồi lâu, đông nhiên nói câu, đã ngươi làm rất nhiều chuyện chuẩn bị trường sinh, mang ta cùng một chỗ a? Dương võ nhất cứ thế, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Vậy được, ngươi chuẩn bị đồ vật đều nói cho ta biết, ta thuận tiện xem trọng, còn cần làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Dương võ nhìn chầm chầm Dương chiến hồi lâu, ngươi chăm chú. Trường sinh a, ai không muốn? Ngươi không phải không tin. Đây không phải đã có săn ví dụ, dù cho không có khả năng trường sinh, tối thiểu dung nhan không già sống được lâu cũng tốt. Dương Võ Tiếu nói yên tâm đi, những vật kia ta chuẩn bị không sai bị lắm, đến lúc đó mang ngươi cùng một chỗ. Còn cần làm cái gì? Ngươi có thể phân phó ta, ta đi giải quyết, tỉ như kia cái gì cựu hoàng tử, ta có thể bắt lấy. Dương Võ nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi, hiện tại không có khả năng phân tâm, đối mặt Võ Vương cùng Man quốc đại quân không thể chủ quan, sự tình khác chấm, con sắp xếp, đến lúc đó ngươi liền hưởng, có sẵn chính là Dương Chiến nhìn Dương Võ nhíp mắt, ngươi nếu là Trường Sinh thời điểm đem ta cho vứt xuống, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không được, ta nhất định phải tham dự vào. Trẫm đã chuẩn bị xong, cũng không có cái gì cần ngươi tham dự, ngươi chỉ cần chờ. Có đúng không, cái kia cửu hoàng tử, thánh nữ, tại trên tay của ta. Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, hồi lâu, vậy được rồi, đến lúc đó trẫm sẽ mang ngươi cùng một chỗ. Hiện tại còn cần chờ cái gì? Nếu không hiện tại liền bắt đầu. Dương Võ cao mày nói, thời cơ còn không thành thủ, còn thiếu cái gì? Dương Võ thiếu nói vì cái gì nhằm vào bắc ván này bị ngươi phá? chấm vẫn như cũ không có ý định thu tay lại dương chiến lông mày nhíu lại là bởi vì ngươi đoán khí còn không có thu thật đủ dương võ gật đầu không sai bất quá trận này đằng sau nên đủ bởi vậy vừa rồi chấm cũng đã nói ngươi liền xem như muốn chấm chết cũng chờ trận này chiến đằng sau dù sao khi đó thành bại cũng chỉ có lần cơ hội đó dương chiến gật đầu được chưa nói tiếp bích liên sự tình dương võ gật đầu nói dương võ âm thầm từng điều tra rất nhiều cuối cùng cũng vô pháp xác định nữ nhân điên thân phận. chỉ có thể kết luận vô cùng có khả năng cùng thiên nguyên tự lao hỏa thượng có quan hệ thay vào đó lao hỏa thượng từ khi sau khi rời đi lại không người biết được Dương Võ đã từng tuyên bố chiếu lệnh tìm đắc đạo cao tăng tìm tới đều không phải là bụi từ đó Dương Võ lại không từ tra được cuối cùng đành phải điều động hai tên thái giám quan sát Bích Liên hy vọng có thể phát hiện có ý đồ tiếp cận thậm chí biết Thiên Lao dưới đáy giam giữ nữ nhân người bất quá đến nay không có bất kỳ cái gì thu hoạch Dương Chiến nghe xong không ngoài sở liệu đối với ngươi biết hoàn toàn chính xác không ôm bao lớn hy vọng Dương Võ cao mày nói chủ yếu là nữ nhân này quá thần bí ngoại giới hoàn toàn không ai biết nàng tồn tại vậy ngươi không nghĩ tới để Bích Liên lại thấy ánh mặt trời Dương Võ gật đầu nghĩ tới Đưa nàng sự tình buộc lộ ra đi, cứ như vậy, gây nên vô số người trong giang hồ dò xét cùng tìm kiếm, thân phận của nàng mới có thể bị làm rõ ràng. Vì cái gì không có? Dương Võ nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi biết nữ nhân này tin tức một khi chuyển ra ngoài, sẽ khiến bao lớn hỗn động. Người tu hành đối với thế tục vinh hoa phú quý có lẽ không quá để bụng, nhưng là đối với dạng này sự tình, sợ là sẽ phải đến cuồng, đến lúc đó hôm nay đô thành còn sẽ có tốt. Chất gái này Giang Sơn nói không chừng đều bất ổn. Nói xong, Dương Võ nhìn chằm Dương Chiến, ngươi không phải cũng một mực dấu diếm. Dương Chiến không có trả lời. Hắn lo lắng Bích Liên trong miệng một mực nhắc tới, bên ngoài có người giết nàng. Một khi Bích Liên bại lộ, nói không chừng liền sẽ dẫn tới sắc cơ. Hắn mặc dù tay cầm trọng binh, Quang Minh chính đại, ai cũng không có cách nào, nhưng là hắn cũng không thể đem trọng binh đồn tại ngày này lao, huống chi, có thể giết Bích Liên người, là nhân vật bậc nào, tất nhiên là khó lòng phòng bị. Lại tại lúc này, một mực không lên tiếng Bích Liên bỗng nhiên tới câu, "Cho ăn, các ngươi là muốn cho ta ra ngoài sao?" Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên, nhìn xem phía sau nàng cái kia tám cây xích đối với, "Ta sẽ giúp ngươi nghĩ hết biện pháp, nếu quả thật không giải được, vậy liền đem nơi này phá hủy." Ta cũng mang người ra ngoài. Ai biết, Bích Liên lại lắc đầu, ta không muốn ra ngoài. Vì cái gì? Bên ngoài có người muốn giết ta, ta không đi ra. Dương Võ đống nhiên mở miệng, ai muốn giết ngươi? Ta không nhớ rõ, nhưng là có người muốn giết ta, ta không đi ra. Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, nhìn ra được, nàng mặc dù không chút nổi điên, nhưng là nàng nơi này hay là có vấn đề. Nói, Dương Võ còn chỉ chỉ đầu của mình. Dương Chiến trắng Dương Võ nhất mắt, nàng đã quên mất quá khứ, xem như tân sinh, ngươi lúc 3 tuổi, rất thông minh. Dương Chiến lạnh lùng nói, tiếp tục. Dương Võ nhất cứ thế, chẳng biết đến đều nói rồi. Ngươi còn có dâu diếm, lần trước hỏi ngươi thời điểm, ngươi rất khẩn trương dáng mẻ, chỉ những thứ này tin tức có thể để ngươi khẩn trương. Dương Võ cao mày nói, chấm xác thực chỉ biết là nhiều như vậy, bất quá, chấm nhận qua một tờ giấy. Tờ giấy, Dương Võ gật đầu, mặt mò có chút nghiêm trọng, trên tờ giấy nói, nếu là dám động thiên lao người phía dưới, tất di tộc, tờ giấy kia chính là có người lặng yên không tiếng động đặt ở trên đầu của ta, chấm một chút cũng không có phát giác. Nói, Dương Võ tương một tờ giấy đưa cho Dương Chiến. Dương Chiến lấy tới xem xét, nhiều năm rồi, nội dung phía trên. Cùng dương Võ nói nhất trí có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại giường của ngươi bên cạnh. Người này sát thực lợi hại, liền một chút cũng không có tra được đưa tờ giấy tin tức của người này. Hoặc là, ngươi hoài nghi tới ai không có? Dương Võ lắc đầu, thở dài. Ta nếu là hoài nghi ai, bất kể có phải hay không là, còn có thể sống được. Đây cũng là lời nói thật. Tha răng giết nhầm không thể bung tha đúng không? Dương Chiến trầm mặc một lát, đem tờ giấy thăm dò, tờ giấy này ta đảm bảo. Bích Liên, tiếp tục nịnh hắn. A. Bích Liên lập tức đứng lên, xích sạp lên. Dương Võ ngũ quan đều nhanh bơm méo chấp cái gì đều nói rồi, ngươi làm sao còn để nàng đánh chấm? bởi vì ngươi khẳng định còn có chuyện không nói, lại nói, ngươi nói, ta cũng không thể nào phân rõ thật giả. Bích Liên, tiếp lấy. Lời còn chưa dứt, Dương Chiến bỗng nhiên một ước, trực tiếp đem Dương Võ đạp bay đi qua. Lúc này, Bích Liên nắm đấm đột nhiên từ trên xuống dưới, hung hăng đập tại Dương Võ trên ngực. Vô A Dương Võ tiếng kêu thảm thiết tại không gian thu hẹp này bên trong, hết sức chói tai. Bất quá Bích Liên không thèm để ý chút nào, Dương Chiến cũng không để ý chút nào Dương Chiến. Ngươi không phải còn muốn trường sinh đối với, cho nên cũng không thể để cho ngươi khôi phục thực lực đỉnh phòng. Nếu không, dễ dàng ra yêu tiêu thân. Và anh. Bích Liên không chút khách khí một quyền lại lần nữa rơi xuống. Dương võ lao lệ đều đau đớn đi ra, toàn thân run rẩy, máu tươi trực tiếp từ trong miệng biểu đi ra. Dương Chiến cũng chưa đi ý tứ. Ngược lại ở một bên nhìn hồi lâu, thẳng đến Dương võ nhắm mắt lại ai nhà, hắn lại ngủ thiết đi. Bích Liên nhíu mày, rất là bất đắc dĩ. Dương Chiến quẹt miệng cô giật, hai quyền đem một cái thánh võ cảnh điện choáng, cũng là không có người nào. Bất quá, Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, nhìn xem hôn mê Dương võ 10 ngày, ngươi chí Dương huyết độc tại sao không có phạm đâu? Lẩm bẩm một câu, Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên, ta đi, hảo hảo chào hỏi hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Nếu như hắn liều mạng muốn chạy, giết. Bích Liên gật đầu, sau đó nói câu, liền đi sao? Không nợ ta. Bích Liên cao mày nói, ta muốn ăn được tốt bao nhiêu nhiều thịt. Dương Chiến sững sở, mình cả nghĩ quá rồi. Tốt, ta sẽ cho người cho ngươi đưa tới, chính là phía trên tam tử cùng tứ nhi, ngươi hẳn phải biết. Biết, hai cái ngu ngơ. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên, không khỏi cười, ba cái ngu ngơ. Bích Liên có chút nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. chương 139, nói tạ ơn. chương 139, nói tạ ơn. Tần Âm đỗng nhiên đưa tới một phần Man Quốc ở Thiên đô thành thám tử danh sách đây cũng là để Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Tần Âm chắp tay sau lưng, ngạc nhiên nhìn xem cái này trong đại đường trưng bày một cái Dương Chiến tự chế ra bản đây là cái gì. Dương Chiến một mực tại nhìn xem Tần Âm, vốn cho rằng nữ nhân này sẽ sách ngọc tỷ sự tình, nhưng là Tần Âm không có chút nào sách lý tứ. Dương Chiến gọi tới Lão Lục, đem danh sách giao cho Lão Lục. Lão Lục liền đi bắt người đi. Dương Chiến lúc này mới nói câu, chớ lộn xộn, ta rất vất vả mới làm ra. Không tính nói, đúng rồi, cái này Man Quốc đại quân ba không không liền ngụ tới ta nhìn ngươi cái này khắp nơi tuyên truyền, thu nạp dân tâm, là quyết định cùng đối phương quyết nhất tự chiến. ngươi là đến thám tính tin tức, tân âm như mày, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ta cũng không phải man quốc. dương chiến nghĩ nghĩ, vị yêu cựu công tử, ngươi dự định như thế nào? ngươi muốn, ta chính là hỏi một chút, lại không cùng lão hoàng đế giao dịch, cựu công tử tự nhiên là mang về, dù sao cũng là hoàng tử, mặc dù hoàng tử nhiều. nói xong, tân âm mâu quang nói lên, chẳng qua nếu như ngươi muốn, vậy thì phải nói chuyện ngọc tỷ sự tình. vậy các ngươi rốt cuộc muốn ngọc tỷ làm cái gì? tân âm cao mày nói, ta là muốn nói cho ngươi nhưng là ta cũng không rõ ràng, chúng ta chính là phụ trách chân chạy, cái tia phó thanh giao trưởng lắm đâu. thần âm cao mày nói, nàng còn không phải như vậy. vậy các ngươi nghe ai mệnh lệnh tới? thánh tôn, thánh tôn cùng các ngươi giáo chủ không hòa thuận, giáo chủ bế quan rất nhiều năm, phượng thần giáo một mực là thánh tôn tại quản lý. dương chiến mắt sáng lên, nhìn về phía thần âm, trần linh nhi là thánh nữ, nghe nói là giáo chủ của các ngươi đệ tử, các ngươi thánh tôn không sợ giáo chủ xuất quan, tìm hắn để gây sự. thần âm nháy nấy mắt, ngươi đang bẫy ta nói a, mới phản ứng được, nói một chút đi, ta cũng tò mò. Tần âm chắp tay sau lưng. Tại Dương Chiến trước mặt đi tới lui hai chuyến, con mắt vẫn đang ngó Trường Dương Chiến. Ngươi hỏi chúng ta Phượng Thần Giáo sự tình làm cái gì? Thuần túy chính là hiếu kỳ, đương nhiên cũng hướng tới. Dù sao Phượng Thần Giáo, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại giáo, có cơ hội ta cũng muốn đi xem một chút. Tấn Âm lộ ra dáng tươi cười, vậy là ngươi hẳn là đi xem một chút? Chúng ta Phượng Thần Giáo rất lớn, thư của chúng ta chúng ngàn ngàn bạn, chỉ cần ngươi bái Phượng Thần, ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta Phượng Thần Giáo. Ân, thanh danh của ngươi cao như vậy, nhất định có thể lên làm trưởng lão. Dương Chiến không khỏi cười, Nương môn như này, thế mà bắt đầu kéo hắn nhập giáo. Dương Chiến cao mày nói, người giáo chủ này cùng Thánh Tôn ở giữa, rõ ràng có mâu thuẫn. Ta đi, cái kia nói không chừng sẽ còn thụ liên lụy. Ngươi sợ cái gì? Thánh Tôn định đoạt, giáo chủ đã không được. Dương Chiến mắt sáng lên. Cô nàng này, hay là nói ra. Lập tức, Dương Chiến hỏi một câu, người giáo chủ kia nếu là đi, ai tiếp nhận giáo chủ vị trí? Dưới tình huống bình thường là Thánh Nữ. Nói xong, tấn Âm nhìn xem Dương Chiến. À, bất tri bất giác, lại cùng ngươi nói không ít ta, tâm nhãn làm sao nhiều như vậy đâu? Dù sao cũng là nói chưa hiếm, ngươi coi như cho ta giải hoặc ta cũng vào mỏ, mẫu chốt là. Những này cũng không phải bí ẩn gì đại sự không phải. Tần Âm dứt khoát ngồi ở Dương Chiến bên người, bên mặt nhìn qua Dương Chiến, thành thật khai báo, ngươi muốn đánh ý định gì? Ta đây không phải muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, lại không biết nói cái gì, không hỏi ngươi chút vượng thần giáo sư tình, sao có thể có cộng đồng chủ đề. Tần Âm nhìn xem Dương Chiến con mắt, ngươi đang nói láo, bất quá ta không quan tâm. Nói xong, Tần Âm mở miệng nói, hỏi đi, muốn hỏi cái gì liền hỏi, ta có thể trả lời liền trả lời, không thể trả lời, ngươi cũng đừng hòng biết. Giáo chủ là thế nào lại không được. Không biết, dù sao về quan rất nhiều năm, đã bao nhiêu năm? 10 năm đi thánh nữ nếu như chết tại đại hạ, có phải hay không đợi tiếp theo giáo chủ chính là các ngươi thánh tôn. đối với, cho nên, đem thánh nữ làm tới, nhất cử nước tiện, thánh tôn có thể làm giáo chủ, có có thể được ngọc tỷ. thần âm gật đầu, dương chiến lại lần nữa hỏi, vậy nếu như thánh nữ không chết, trở lại các ngươi phượng thần giáo, các ngươi thánh tôn có thể giết chết nàng không? thần âm không khỏi buồn cười, thánh tôn chấp trường phượng thần giáo đại quyền, muốn sát thánh nữ, còn không phải tiện tay sự tình, dù sao giáo chủ cũng không có dư lực quản. dương chiến mắt sáng lên, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Tiếp lấy, dương chiến mở miệng nói, đi, ngươi đi đi. Tần Âm sững sờ, vừa ngồi xuống một hồi cứ như vậy để cho ta đi. Không phải vậy còn lưu người ăn cơm? Không phải, ta hảo tâm cho ngươi đưa man Quốc thám tử tin tức đến, ngươi người muốn chỗ tốt. Tần Âm nhíu mày, lập tức có chút tức giận, cảm tạ đều không có một câu. thử, lần trước ta còn vụng trộm lưu lại cho ngươi một viên phượng linh ăn, ngươi cũng không nói tạ ơn. Dương Chiến sững sờ, liền cái này. Nói tạ ơn. Dương Chiến không khỏi cười, tạ ơn. Tần Âm lập tức rơi lên gương mặt, lộ ra dáng tươi cười, cái này chẳng phải đúng rồi sao? Đi. Tần Âm đứng dậy, vỗ vỗ trên mông mũi, liền để Dương Chiến nhớ tới lần đầu quen biết chẳng cảnh rất vang lên giòn giã. dương chiến lông mày nhíu lại, thế mà không đề cập tới điều kiện, không lo lắng lao tử cầm đánh xong, đem các nàng một mẻ hốt gọn. đúng vào lúc này, lão lục chạy vào nhị gia, ta trước hết để cho vu hữu sơn đem những người này đều tiếp cận, sau đó để ưng nhãn người đi bắt, can đoan một cái đều chạy không thoát. thẩm vấn một chút, nhìn có thể hay không tra được cá lò lưới, sau đó cùng nhau giết. được rồi, nhị gia, còn có một chuyện, lão lục có chút chần chờ chuyện gì? hoàng đế để thư quý phi tới thăm nhị gia cùng lục dương, nhưng là thư quý phi khám chỉ. dương chiến nhìn về phía lão lục, cái này có cái gì? lão lục nhìn chung quanh một chút. Sau đó thấp giọng nói, "Còn có cái tin tức, ta nghe nói thư quý phi có thai." Dương Chiến ngược lại là hơi kinh ngạc. Tiếp lấy, lão Lục nhất câu nói, "Trong nháy mắt để Dương Chiến nhíu mày có người bị đặt, nói thư quý phi mang bầu cùng nhị gia người có quan hệ." Đánh rắm. Dương Chiến cau mày nói, "Ai mẹ nó truyền tới tin đồn?" Lão Lục nhìn qua Dương Chiến, tin tức này, ta vẫn là từ tả Long Bang nơi đó lấy được, là một cái gọi Lưu Thất gia hỏa từ một chút cung nữ thái giám trong miệng biết được. Dương Chiến ánh mắt híp lại, "Lưu Thất, cái kia ở Thiên Đô thành địa xuống sông trong hồ đều Xưng là thất gia cái kia." Đối với, chính là hắn. Gia hỏa này danh xưng mà thảm. Ngược lại là cái gì cậu thí suối quậy tin tức đều thu thập. Dương Chiến nhìn về phía Lão Lục, "Tiểu tử ngươi, cô y đến nói với ta đây là có ý tứ gì?" Lão Lục nuốt nước miếng một cái, "Mấu chốt là, còn có người truyền ngôn hoàng đế này phương diện kia không được, nhị gia ngươi lại thường xuyên trong đêm đi đông cung." "Cỏ." Dương Chiến cũng nhịn không được lão tử cái gì thường xuyên trong đêm đi đông cung, cũng liền. Lão Lục ho khan một chút, "Nhị gia, đánh chết cũng không thể thừa nhận à, cái này nếu là ngồi vững, cái này." Coi như nói không rõ ràng. Dương Chiến trầm mặt một lát, gần nhất hoàng đế có cái gì động tĩnh cũng có, cũng không có gì chính là trước Đông Cung chiêm sự Tiền Trường thường xuyên đi trong cung gặp Hoàng Đế hôm nay cũng đi bất quá lúc đi ra sắc mặt không phải rất tốt cũng không biết cùng Hoàng Đế nói cái gì Dương Chiến nghĩ nghĩ tính toán đừng quản những ngày cầu thí suối quậy sự tình, ngươi chỉ cần chú ý Hoàng Đế này cùng Tiền Trường nếu là nhúng tay quân đội sự tỉnh lập tức nói cho ta biết là Lão Lục với người vừa ra cửa không lâu Đông Nhiên lại chạy trở về nhị ra cái kia cái gì Lão Lục cười khổ nói Thư Quý Phi tới thuộc hạ có phải hay không an bài nàng về phía sau viện về phía sau viện làm gì cái kia không phải cái này lăn Đi đem thư quý phi mời tiền đến đến. A. Lão Lục nhất dụt cổ xoay người chạy, chương 140. Người cũng không được. Chương 140, người cũng không được. Nam nha cửa ra vào, dư thư xe kéo chính dừng sắt ở bên cạnh, bất quá nàng không có xuống tới quý phi nương nương, nhị gia nói, ngài đã tới cứ việc đi vào, chỗ nào còn cần thông ầm, đây không phải chết sắt chúng ta nhị gia thôi. Lão Lục chạy đến xe kéo bên cạnh, chứng chạc đàng hoàng nói. Xe kéo bên trong truyền đến dư thư rất ôn nhuận thanh âm, nhị gia thật sự là nói như vậy. Lão Lục thần sắc nghiêm lại, giơ tay lên liền nói, tuyệt đối là nói như vậy ngươi cái này sợ là cho nhà ngươi nhị gia tìm phiền phải đi. Lão lục cười nói, quý phi nương nương cái này nói gì vậy, ngài là quý phi, thân phận tôn quý, không cần báo báo. nhị gia dưới tay cũng liền ngươi nhất biết nói chuyện. nương nương xin mời. Dương chiến trông thấy dư thư thời điểm, nàng người khoác áo choàng màu đen, mang theo áo choàng. lúc tiến vào, dư thư trực tiếp lui cung nữ cùng tùy hành thái giám đi vào trong nhà, trực tiếp đem áo choàng cùng áo choàng đều lấy xuống. không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn thấy dư thư thời điểm, đều có chút để dương chiến nhãn tỉnh sáng lên. mà lần này càng làm cho dương chiến có chút ngoài ý mến vốn cho rằng, lưu nôn vị nữ, tăng thêm có bầu, đương nhiên tuyệt đối không phải hắn dương chiến. nữ nhân này còn có thể như vậy hào quang nổi bật, tự nhiên hào phong đứng trước mặt của hắn, không có chút nào nhăn nhó, phản phất. hết thể đều không có phát sinh. như năm đó lần thứ nhất tại bắc tể gặp mặt đó là nàng còn không phải thái tử phi, chỉ là chiến tử thần vũ quân gia thuộc đương nhiên. lúc đó dương chiến căn bản không biết dư thư là nguyên thần võ quân đại tướng quân nữ nhi, chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, chăm chú nhìn thêm mà thôi. lúc đó trong lòng càng nhiều, là những cái kia chiến tử đồng đội, một lần tổn thất hơn phân nửa, thần vũ quân cao giai tướng lĩnh, chết thì chết, tàn thì tàn liền ngay cả thần vũ quân đại tướng quân dư Hoành cũng là tại trận kia chết tử. Toàn bộ thần vũ quân đều ở vào tiêu cực trạng thái, cũng bao quát hắn, bởi vì hắn chỉ là một cái ngũ phẩm hoài hóa lang tướng, lại có cái gì tư cách mang binh là đồng đội bọn họ báo thủ. Dư Thương nghiêm đầu, nhìn qua có chút ngẩn người dương chiến, nhị ra đang suy nghĩ gì. Dương chiến lấy lại tinh thần, cười nói, đang suy nghĩ đã từng sự tình. Dư thư trực tiếp ngồi xuống, trông thấy một bên trưng bày gà quay cùng rượu, ngược lại là không có chút nào khách khí, cầm lên một cây chân gà gặm, ăn vài miếng, còn đem bầu rượu trên bàn trực tiếp xách đứng lên, đối với miệng uống. Tựa hồ là thật lâu không uống rượu dáng vẻ. Dư thư muốn đem bầu rượu cho uống cạn. Dương Chiến nhịn không được nhắc nhở một câu, ngươi không phải mang bầu sao? Đừng uống nhiều lắm, không tốt lắm. Phục 4. Dư thư một ngụm vun tới, có chút bất đắc dĩ để bầu rượu xuống, núm xuống xương gà, chỉ là trên môi còn có chút chân như bôi dầu. tỏa sáng. Dư thư nhũ mày, nhị ra nhanh như vậy liền nghe nói, ân, nghe nói chút tin đồn, nói ta có thai, còn trong bóng tối nói là ngươi. Ngoa tào. Dương Chiến có chút ngây ngẩn cả người, nữ nhân này, làm sao so với hắn còn trực tiếp? Đây là bị kích thích, triệt để thả. Có những lời đồn này. Dư thư trực tiếp quay đầu, tiếp tục đối phó hắn gà quay. Miệng lớn hướng trong miệng nét, giống như trong hoàng cung thiếu ăn thiếu mặc bự dạng, hai cái quay hàm đều phùng lên, còn không ngừng miệng đâu. Khá lắm, chỉ chốc lát sau, một cái gà quay cho hắn làm đi xuống hơn phân nửa. Dương Chiến có chút buồn mực, trước đó tại Thiên Lao vốn muốn cùng Tam Tử tứ nhi bọn hắn ăn chút hầm diều hâu, bất quá cái kia diều hâu quá già rồi, một lát đều hầm không mềm. Bận rộn quân vụ cũng liền về Nam nhà tới. Này mới khiến lão lục mua được, hắn còn không có ăn, cái này Dư thư liền đến. Lần này cơm trưa đều không có được. Rốt cục Dư thư tựa hồ ăn no rồi, còn đánh cái nấc lại bưng rượu lên ấm, đem rượu còn dư lại cho uống tinh anh. Cái này, được nhiều nói khác. Dương chiến lúc này, ngồi ở một bên, lại nhìn về mỹ nữ ăn truyền bá, mặc dù không có bích liên như vậy hung, nhưng là cũng nhìn thật thưởng thức vui vẻ mắt. Rốt cục, dư thư để bầu rượu xuống, có chút hào khí nói câu, thông khoái, thoải mái. Dương chiến lông mày nhíu lại, không biết nữ nhân này là cái gì tâm tính. Dù sao, nếu là những nữ nhân khác, những lời đồn này, gần như chí mạng đương nhiên, đoán chừng là có thai, cho nên vì hại tự đi. Dương chiến trong lòng có chút nói thầm, cũng không biết là cái nào không biết xấu hổ tạo nghiệp đi. Ăn uống no đủ dư thư, cái này muốn phủi mông một cái đi. Làm Dương Chiến đều sửng sốt một chút, đây chính là đến ăn nhờ ở đậu. Bất quá đi hai bước, dư thư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu suýt nữa quên mất chính sự. Dư thư một bàn tay vịn bụng dưới, sau đó thở dài một cái, "Ai, cái này có thiên gia cốt đủ, lúc đầu đại hỷ sự, lại nghe nghe cái này, màn Quốc đại quân không được kích, để bản cung thật sự là trong lòng khó có thể bình an, xin hỏi tướng quân, có chắc chắn hay không lui địch?" Dương Chiến nhìn xem dư thư bộ dáng, cười nói, "Xin mời nương nương yên tâm, không cần lo lắng, cũng xin mời nương nương bảo trọng thân thể." cũng là vì thiên gia cốt đục, cũng xin mời nương nương trở về, nói cho bệ hạ, chớ sầu lo. bản tướng quân làm sao cũng phải để có thiên gia cốt đục quý phi nương nương sẽ không nhận kinh hãi, an ổn dưỡng thai. dư thư hất cầm lên, khẽ cười nói, ân, tướng quân có lòng, có tướng quân tịch thuận này, bản cung cùng bệ hạ cũng liền an tâm. nói xong, dư thư bỗng nhiên lấy tay, chỉ mình bụng bờ eo thon. sau đó bờ môi khẽ nết, dùng miệng hình im mắng nói hai chữ, giả. nói xong, dư thư liền xoay người, bất quá dương chiến bỗng nhiên hô câu, quý phi chờ chút. dư thư quay đầu, hơi nghi hoặc một chút. dương chiến dùng miệng hình mắng hỏi một câu. Chuyện này đó ngươi không có cùng hoàng đế giải thích. Dư Thư nhìn, nghiêng đầu, cũng im mắng trả lời câu, nếu không nhị ra ngươi đi giải thích giải thích, nhìn có thể hay không để cho hắn tin tưởng. Nói xong, Dư Thư quay người, một khắc không dừng lại, lục điếu, hồi cung. Dư Thư cứ đi như thế, Dương Chiến nghĩ đến đêm đó, hắn thời điểm ra đi, phòng kia bên trong tựa hồ đã trải qua 300 hiệp bữa bọn chàng cảnh bốn. Nếu như hắn đi tìm Dương hương giải thích, hoàng thượng à, mặc dù ngươi hữu tâm thành toàn, nhưng ta không có gì đều không có làm. Hoàng đế lại hỏi ngược một câu, ngươi cũng không được. Ách bốn. Dương Chiến lắc lắc đầu, loại sự tình này là thật giải thích không rõ ràng. Dương Chiến lập tức hơi nhíu lên lông mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Dương Hưng sợ là nghe cái gì sầm luôn, đối với mình không yên lòng, cho là hắn cùng Dư Thư tương giao rất sâu, để Dư Thư làm bộ mang thai, sau đó để cho mình tận tâm tận lực. Ách, vì mình chủng cũng muốn bảo vệ cái này đại hạ Giang Sơn. Nghĩ tới đây, Dương Chiến đều có chút không tìm được. Cái này Dương Hưng chính mình để cho người ta bịa đặt, chính hắn mặt mũi sáng sủa. Không đối. Dương Hưng nếu như nhận định hắn cùng Dư Thư xâm nhập trao đổi qua, để Dư Thư đến một chuyến, biểu thị có thai là được rồi, không cần làm cho khắp nơi bịa đặt. Dương Chiến nhíu mày, cái này sợ là có người trong bóng tối chống hỏi. Cái này cái gì cầu thí rối quậy sự tình, đều rơi xuống trên đầu của hắn tới. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi dư thư bộ dáng, Dương Chiến ngược lại là có chút bội phục, không hổ hậu nhân tướng ngôn, thế mà không bị tin đồn ảnh hưởng, hào khí lại thoải mái còn có thể ăn. Lúc này, Lão Ngũ chạy vào nhị gia, nhị gia, thế nào? Giám sát quân khí bên kia, không bỏ ra nổi nhiều như vậy áo giáp cùng binh khí, trên lệch quá lớn. Lão Ngũ có chút lo lắng, binh bộ bên kia đã chiêu mộ tân binh 200000. Dưng Chiến nghe chút, hơi kinh ngạc, nhiều như vậy? Đúng vậy à? Còn lại liên tục không ngừng gia nhập, từ 40-50 tuổi cho tới 13-14 tuổi nam tử, đều rất nô nức tập ngập tổng quân. Dương Chiến mở miệng nói, lập tức triệu tập toàn thành giấy tượng. A, giấy tượng. Lão Ngũ ngậm đối với, để bọn hắn dùng giấy, cũng cho ta dán ra đầy đủ áo giáp, về phần binh khí, tùy tiện nhà mình cái quốc đao bổ tuổi đều được. A. Lão Ngũ canh làm mộng bức tại ngày mai mặt trời lặn trước đó, ta muốn trông thấy tất cả tân binh đều mặc bên trên mới tinh áo giáp. Lão Ngũ bị Dương Chiến đá một cước mới đi ra ngoài. Chương 141. Hạ người hèn hạ. Chương 141. Hạ người hèn hạ. Man quốc đại quân khoảng cách tiên đô thành còn có 30 dặm. Dạng này quân báo đã sớm hiện ra tại Dương Hưng trong tay. Mặc dù, Dư thư đi một chuyến Nam nha, mang về hắn muốn nghe đến đáp án. Nhưng là Man quốc loan đao treo trên đầu, vẫn như cũ để Dương Hưng cảm thấy nặng thở. Mấu chốt là, dưỡng chiến chỉ có 60. Không không không đại quân, còn lại hơn 200. Không không không, người ngược lại là nhiều, nhưng tất cả đều là tân binh, ngay cả phổ thông chiến trận đều phối hợp không được, nói gì sức chiến đấu. huống chi, hắn còn nghe nói Dương chiến thế mà để tân binh xuyên giấy gián ao giáp, cầm đao đốn tuổi, cái cốt bốn. Cái này có thể cùng Man quốc tinh nhuệ một trận chiến. Dạng này năm mẹ bảy mảng, làm sao không để hắn lo lắng, lo lắng cửa thành phá, hắn vị hoàng đế này muốn trở thành đại hạ từ trước tới nay cái thứ nhất man quốc tù nhân. Đương nhiên, Lý Tuyên Vội vàng chạy vào bệ hạ phía trước như thế nào, mau nói. Dương Hưng vội vàng hỏi. Thiên trương ở một bên, cũng là dựng lên lỗ thay Lý Tuyên Vội vàng nói, Dương tương quân đem cửa thành đông mở ra, mang theo tất cả binh tướng, trần binh ngoài sông hộ thành. anh. Dương Hưng trong nháy mắt đứng lên, một mặt hoảng sợ Dương chiến làm sao lại ngu xuẩn như thế. Hai mươi mấy vạn tân binh, bại lộ tại man quốc góc sắt phía dưới, đây không phải là bị tàn sát sao? Tiền Trương sắc mặt cũng thay đổi, bệ hạ, bây giờ còn có cơ hội, vi thần xin mời bệ hạ đáp ứng. Nói, tiền Trương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dương Hưng thâm hô hấp mấy hơi thở, mới chấn định mấy phần. Nhìn xem Lý Tuyên còn có hay không, Dương Tương Quân có phải hay không còn có rất nhiều chuẩn bị. Lý Tuyên lắc đầu, bệ hạ, nô tỷ không biết à, nhưng là mở cửa thành ra đằng sau, liền không có đóng lại. Dương Hưng lập tức ngồi xuống ghế song, chưa có lẽ thật muốn thành Dương gia từ trước tới nay bất tức nhất hoàng đế. quỳ trên mặt đất nhìn qua Dương Hưng, bệ hạ, để vi thần ra ngoài đi, vi thần tự mình đi gặp Bình Nam Vương Hà Lặc. Đúng vào lúc này. Dư Thư đi vào chính thông điện Bệ Hạ, thần thiếp nghe nói hôm nay Dương Tương quân xuất chiến, chuyên tới để cùng Bệ Hạ cùng một chỗ. Nói, Dư Thư có chút quỷ gối hành lễ, sau đó đi hướng Dương Hưng. Dương Hưng trông thấy Dư Thư, theo bản năng nhìn thoáng qua Dư Thư bộ, tựa hồ chấn định rất nhiều, nhị ra là ta đại hạ chiến thần, hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, cái này nhất định làm lưu kế, nhị ra nhất định là có lui lịch sách lược, chỉ là chấm nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Dư Thư mỉm cười nói, "Bệ Hạ, Dương Tương quân tử chấp trưởng thần vũ quân đến nay" Tất cả chiến sự, thần thiếp đều có phục bản, mỗi lần phục bản đều sợ hai thán phục Dương Tương quân dùng binh như thần, lại mỗi một lần đều dùng cái giá thấp nhất, thậm chí khó mà phục khác. Có đúng không? Thái phi còn nghiên cứu cô lược. Dương Hương bình tĩnh rất nhiều. Dư Thư gật đầu, "Bệ hạ, không cần thiết lo lắng, cũng đừng tự loạn trật cước, bầu trời này sụp đổ xuống, không phải còn có Dương Tương quân đỉnh lấy sao?" Rốt cục, Dương Hưng căng cứng thần kinh cũng chậm lại rất nhiều. Tiền Trương lại là thở dài một cái, sau đó dập đầu nói bệ hạ, chỉ mong Dương Tương quân thật có thể lui đi. đi. Dư Thư nhìn Tiền Trương một chút, "Tiền đại nhân" Ngươi hẳn là đối với Dương Tương Quân có lòng tin mới là. Dù sao ngươi nếu không phải trong quân ngũ người nên tin tưởng có thể đánh cầm đại tướng quân. Quý phi nương nương giăn dạy chính là. Bất quá cái này Dương Tương Quân giữ lại Tam Hoàng Tử, Trái Quân Vương, còn có Lung Tây phản định, Vi Thần cũng có chút ít lo lắng. Dư Thư cao mày nói, Tiền đại nhân, Thái thượng hoàng còn tại, Tam Hoàng Tử sinh tử, chẳng lẽ không phải hẳn là Thái thượng hoàng làm quyết định? Cái này, những cái kia phản định, Dư Thư trực tiếp đánh gãy tiền chương lời nói. Dương Tương Quân một mực tại chỉ huy lại quân, nào có thời gian dối xử trí phản định, Không trả tiền đại nhân ngươi gấp cái gì? Vi Thần là vì bệ hạ cân nhắc. Phản lục một ngày chưa trừ diện, chung quy là thai hoàng ẩm. Dư thư nhàn nhạt nhìn xem Tiền Trương, "Tiền đại nhân, ngươi dám khẳng định những phản lục này không có đồng ưu? Nếu như cứ như vậy trực tiếp viết, cái kia đồng ưu chẳng phải là liền không người biết được? Tiền đại nhân gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là lo lắng Dương Tương quân đằng sau thẩm tra đến đồng ưu tin tức?" Tiền Trương sắc mặt đại biến, lại lần nữa giập đầu, "Bệ hạ, vi thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, nương nương sao có thể như vậy lòng nghi ngờ vi thần?" Dương Hưng nghe Dư thư lời nói, bỗng nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa Tiền Trương, "Đứng lên đi, Ái Phi không có nói là ngươi, bất quá Ái Phi lời ấy cũng không phải không có lý." dù sao cái này phản nghịch sợ là thật còn có đồng nhưu nhị gia hẳn là muốn giữ lại bọn hắn đem đồng nhưu toàn bộ tìm ra dư thư mỉm cười nói vậy hạ anh minh thiên trương gập đầu vậy hạ anh minh tạ bệ hạ tín nhiệm thiên trương đứng dậy nhìn dư thư một chút liền không nói gì nữa bốn thiên đô thành đông thành bên ngoài hai mươi dặm Mang quốc tam lộ đại quân tê đầu tỉnh tiến một đường thông suốt đi tới khoảng cách này thiên đô thành hai mươi dặm bên ngoài lúc này bình nam vương hàn lặc đi vào trung quân phía trước nhất sau lưng đại quân ngừng lại hàn lặc đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú phía trước lại nhíu mày đại vương chúng ta hiện tại chiến ý chính định, sao không nhất cổ tác khí công hãm thiên đô thành? Hàn lộc nhíu mày, thiên đô thành thắng tử, không có truyền ra một chút tình báo, cái này khiến bản vương rất bất an. bên cạnh tướng lĩnh sườn sốt một chút, đại vương, căn cứ trước đó dò xét tin tức, hôm nay đô thành chỉ có 60 không không không quân coi giữ, cho dù bọn họ ngắn ngủi điều động thanh niên trai trắng, cũng khó có thể hình thành sức chiến đấu, đối đầu chúng ta man quốc đại quân quân trận, chỉ là chịu chết. Hàn lộc lạnh nhạt nói, không nổi, đầu tiên chờ chút đã. không lâu, một kỵ khoái mã chạy tới báo, nói, cánh trái truyền đến tin tức. Phương Bắc dư tiến đại quân khoảng cách quân ta còn có không đến 20 dặm. Hàn Lặc ánh mắt nhìn lại, từ chúng ta hướng phía Thiên Đô thành mà đến, bọn hắn mỗi ngày đều tại hướng quân ta tiến lên, đây là muốn vây quanh của ta. Để cánh phải quân bẩm báo Mã Quý đại quân. Là? Chỉ chốc lát sau, cánh phải lại quân phái người tới, bẩm báo cũng nói, Mã Quý đại quân khoảng cách cánh phải cũng kém không nhiều 20 dặm. Bên cạnh tướng lĩnh lại như mày, Hậu phương đâu? Hồi tướng quân, hậu phương không có hạ quân. Tướng lĩnh này lập tức gửi, Đại vương, chỉ cần đường lui thông suốt, dù cho cái này dư tiến Mã Quý hai lộ đại quân muốn vây kín, tất nhiên binh lực yếu kém ta binh sĩ tùy tiện có thể phá vây, lại nói, chính là tất cả hạ quân cùng ta quân một trận chiến, ta mang quốc đại quân, cũng giống vậy không sợ, những ngày này đến một lần, cái này hạ quân sức chiến đấu, thật sự là để mặt tướng ngoài ý muốn, thật sự là có yếu. Hàn Lập nhíu mày, đừng quên, đối thủ của chúng ta là Dương Chiến. Dương Chiến thì như thế nào, đây không phải hắn thần vũ quân, cái này đại hạ có câu tục ngựa nói tốt, không bột đố gột nên hồ, Dương Chiến mạnh hơn, binh quá yếu, cũng không tạo nên được sóng gió lớn, đại vương, chỉ cần chúng ta công hàm thiên đô thành, cái kia đại hạ quân tâm dân tâm liền sẽ triệt để tán loạn, chỉ sợ cũng rốt cuộc tạo thành không được chống cự ta man quốc đại quân lực lượng. Hàn lạc con mắt hơi khép thành một đầu tuyến, các loại trinh sát đi phía trước dò xét lại nói, không có khả năng thất lở, cái này dương chiến luôn có thể xuất kỳ bất ý. Đại vương, không phải còn có Võ vương. Võ vương nói, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể ra binh tương trợ, cái này Võ vương muốn làm hoàng đế, muốn đi lên rồi. Hàn lạc con mắt hơi khép đứng lên, Thác bắt Đệ, Võ vương người như vậy, ngươi có thể tin qua. Thác Bất Đệ miệng cười nói, nhưng là mặt tướng tin hắn dạ tâm. Hàn Lặc có chút ngoài ý muốn, ngươi có cái này mắt, bản vương rất vui mừng. Đúng vào lúc này, mấy tên trinh sát từ tiền phương rục ngựa băng băng mà tới báo. Hàn Lập thần sắc nghiêm lại, mau nói: "Ba tên trinh sát đều có chút khẩn trương đại vương, dương chiến tự mình lĩnh quân, tối thiểu có không trở lên đại quân, chính hướng ta quân vào tới." "Cái gì? Hơn không. Thác Bát tề hơi biến sắc mặt, ngươi có hay không rõ xét sai? Một tên khác trinh sát kích động nói: "Đại vương, tướng quân, thuộc hạ không có nhìn lầm, vậy tuyệt đối có không trở lên, phía trước hoang đạn, chúng thuộc hạ đại khái tính ra, hẳn là sẽ không sai." Thác Bát Đề nhíu mày, hẳn là dương chiến điều động tân binh, không có sức chiến đấu. Hàn Lập lại như mày, chủ động tới tập. "Là, Đại vương, bọn hắn là muốn cùng quân ta quyết chiến. Nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên từ phía sau chạy tới báo, "Đại vương, quân ta hậu phương bị tập kích, là Võ Vương Kỷ Minh." Giờ khắc này, Hàn Lập sắc mặt thay đổi, tháp bát tệ mắt lộ ra hung quang, hạ người hằn học. Chương 142. "Ta cái này nhị đệ cực kỳ âm hiểm." Chương 142. "Ta cái này nhị đệ cực kỳ âm hiểm." Mấy kỵ đứng lặng sườn núi, nhìn về phía phương xa bị màn quân tàn phá bãi qua thôn trấn, đã hoang tàn vắng vẻ, một mảnh đổ nát thê lương đại tướng quân, cái này man quân quá cực bóc bốc việc gác bất tận một thân hắc giáp chỉnh đao thần sắc lãnh đút nhìn không ra tình cảm chút nào ba động cũng là chúng ta tướng sĩ chưa hết gìn giữ đất này chi trách bên cạnh la tấn cao mày nói đại tướng quân chúng ta hữu tâm giết địch làm sao thượng tướng quân có lệnh địch tiến ta lùi địch lui ta tiến địch lại ta nhiễu mới khiến cho man quân như vậy khí diễm phách lối chính đao nhìn về phía la tấn vừa nhìn về phía mấy người khác từng cái nhau nhau sắc mặt nghiêm túc đại tướng quân chúng ta không sợ tử chiến làm sao không có tử chiến chi lệnh chính đao ngựa tiến lên nhìn về phía cái này vài viên kim ngô vệ tướng lĩnh rất tốt các vị đều có tử chiến chi tâm ngay tại trước đó bản tướng quân nhận được thượng tướng quân làm cho, chỉnh quân theo ta xuất chiến lập tức vài viên tướng lĩnh sửng sốt một chút tựa hồ có chút ngoài ý muốn trình đau vỗ chiến đau cấp tốc chỉnh quân lập tức khai chiến mặt các tướng lĩnh lập tức rụng ngựa thay đổi la tấn tấn là phó tướng tại trình đau trước mặt đại tướng quân chúng ta chẳng lẽ là tiến công man quân đối với sở man quân cái mông la tấn sắc mặt lại có chút nương trọng đại tướng quân chỉ chúng ta cái này một vài người đối với chỉ chúng ta cái này một vài người la tấn sắc mặt nương trọng không gì sánh được đây không phải là chịu chết Chính đao Lệnh túc nhìn xem La Tấn, sợ. Mặt tướng không sợ, chính là cái này thượng tướng quân chẳng lẽ là nhằm vào đại tướng quân. Vì sao nói như vậy? Hiện tại cũng biết đại tướng quân cùng thượng tướng quân công hợp, mà chúng ta đây chỉ có ngàn vạn, một khi tập kích Man quân Cái Mông, chúng ta sợ là chỉ có một con đường chết. Chính đao giơ lên chén ngạo, thần sắc băng lãnh, lại nói bực này nói, đừng trách bản tướng quân pháp tổng sự, chúng ta tướng sĩ, khi quân lệnh như núi. Là. La Tấn thần sắc nghiêm túc, có chút túi đầu. Tiếp lấy, 5000 kỵ binh đều từ trong khe núi xông ra. Bọn hắn một nhóm quần áo nhẹ đường vòng, tốn hao mấy ngày thời gian, mới đường vòng Man quân Hậu Phương ngay sau đó, chính đao mở miệng chấp người Tiên Phong dựng Thẳng vương kỳ, trước đó phát cho các vị trùm tua đỏ cột vào chiến khôi bên trên. Võ Vương Đại Kỳ bị chấp người Tiên Phong dựng Thẳng lên đến, sau đó 5.000 kỵ binh nhao nhao mang lên trên trùm tua đỏ. La Tấn hơi kinh ngạc, Đại tướng quân, đây là ngươi không nhìn lầm, chúng ta bây giờ là Thiên Bắc Kỵ binh, không phải Vương Triều Kim Nô vệ. La Tấn sắc mặt vô cùng đặc sắc, bất quá không cho phép hắn đặc sắc. Chính đao giục ngựa Dương đao, các tướng sĩ theo bản tướng công kích, chém chết đổ chó hoang Man quân. Chính Dao một ngựa đi đầu, sau lưng năm kỵ binh anh minh mà đi, giống như tiếng sấm cuồn cuộn rung động giữa thiên địa bốn. Lũng Bắc Sơn trên cương. Võ Vương chấp hai tay sau lưng, hăng hái trông về phía xa phía đông nam. Võ Vương dõng nhiên cười nói, dựa theo man quân tốc độ, lúc này cũng đã khoảng cách Thiên Đô thành không xa, ta cái tiêu nhị đệ cũng đã thiết kế tốt tiêu diệt man quân kế hoạch, nói đến, bản Vương ngược lại là hy vọng man quân đánh vào Thiên Đô thành, đáng tiếc, man quân không có bạn sự này. Bên cạnh một tên người mặt chiến giáp trang hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua liền rất có hung uy. Nhìn về phía Võ Vương, vương ra, dựa theo mặt tướng đoán trưởng đại hạ bất quá không đại quân đồng thời rất ít giao chiến, thực tế sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng 300000 quân, dù sao cái này không cũng không phải thân kinh bách chiến thần vũ quân. Võ Vương nhìn về phía Tráng hán, không sai, mặc dù ta nhị đệ hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là cái này dù sao không phải hắn thần vũ quân, muốn phát huy ra thần vũ quân sức chiến đấu, không phải một sớm một chiều chi công, bất quá. Ta nhị đệ luôn có không tưởng tượng được thủ đoạn, bởi vậy bản vương cảm thấy, tối thiểu có thể cùng Man quân lưỡng bại câu thương. Long Đồ cũng cười đứng lên, cho nên, Vương gia liền để mặt tướng mang binh đến đây nơi này chờ đợi, chính là vì chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại thu thập tàng cuộc. võ vương khí định thân nhàn mắt sáng ngời, cái này đại hạ là bản vương làm sao có thể để man quân tiêu căng như thế tàn sát bách tính bản vương thân là đại hạ hoàng tộc đương kim hoàng đế thân thuốc thuốc, có thể nào ngồi nhìn long đồ lại lần nữa ấu quyền vương gia anh minh sau trận chiến này nhất cử tiêu diệt ba không man quân chiến công tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả như vậy công tích vĩ đại khi vạn dân quý tâm võ vương cũng không nhịn được cười mang rượu tới bản vương trước mời ta nhị đệ một chén không có ta nhị đệ bản vương làm sao có thể thành tựu bất thế chi công một tên tướng sĩ đưa tới một vò rượu võ vương sốc lên đóng kín trực tiếp xa kính phía trước nhị đệ cũng đừng làm cho ca ca thất vọng à kính ngã xuống một nửa tiếp lấy võ vương hào ẩm đứng lên long đồ mấy người cũng mắt sáng ngời, nhìn xem cái kia đứng thẳng trên sườn núi hào khí vượt mây võ vương bọn hắn phản phất nhìn thấy một đời hùng chủ leo lên hoàng vị một khắc này chỉ là đột nhiên có liệp đương kêu to long đồ ngẩng đầu nhìn lên lúc này hạ lệnh hàn trưởng lão lao phiền phi đi lên nhìn một chút có phải hay không có vấn đề gì cách đó không xa một tên người áo đen chân khí phồng lên bay lên người này bay lên không chung không lâu đột nhiên nơi xa một đạo tiếng xé gió bay thẳng mà đến người áo đen trong nháy mắt rất xuống vội vàng hô to vương gia đại quân có đại quân căn bản không cần người áo đen nói võ vương cùng long đồ đã trông thấy cái kia cuồn cuộn mà đến thiết kỵ còn có sau đó truy kích hung uy trùng thiên man quốc kỵ binh đột nhiên mấy vạn man quốc kỵ binh ngừng lại bởi vì bọn hắn trông thấy võ vương cùng long đồ sau lưng cái kia kéo dài rất xa doanh địa ngay một khắc này bị truy kích kỵ binh bên trong đột nhiên có người hô to vương gia bị phát hiện nhanh tiêu diệt cố này mang quân nếu không tin tức tiết lộ kế hoạch liền thất bại Thành em rất lớn, thậm chí có thể truyền khắp toàn bộ chiến trường. Long Đồ có chút động, võ vương sắc mặt đống nhiên khó coi trước kia không có phát hiện ta cái này nhị đệ, càng như thế âm hiểm. Bị truy kích kỵ binh, đống nhiên thay đổi phương hướng, phóng tới bên trái. Mà truy kích man quốc đại quân, vẫn như cũ không nhúc đích, cùng võ vương đại quân giằng co đứng lên. Long Đồ gấp, vương gia, đây không phải là chúng ta an bài kỵ binh đi? Nói nhảm, bị thiết kế, ta cái kia tốt nhị đệ là thế nào biết bản vương lặng lẽ xuất quân tới? Có tham tử? Vương gia, nếu không chúng ta rút lui, rút lui còn có cái gì dùng? Man quân đã biết ta Thiên Bắc quân muốn chặt đứt đường lui của hắn, làm cái gì đều không thể vãn hồi. Võ Vương sắc mặt không hề tầm thường khó coi. Khi sâu một hơi, Long Đồ. Có mặt tướng. Xuất quân xuất chiến, nhất định phải làm cho Man quân biết ta Thiên Bắc quân lợi hại, để bọn hắn chỉ có thể tiến lên. Mặt tướng tuân mệnh. Rất nhanh. Hai quân giao chiến. Thiên Bắc quân lưu hán sức chiến đấu, bạo phát ra và mấy vạn Man quân cử chiến. Rốt cục Man quân không địch lại, triệt thoái phía sau bỏ trốn. Giờ phút này, Võ Vương nhưng không có chút nào cao hứng, nghiêm túc không gì sánh được hạ lệnh. Long Đồ cũng biết Võ Vương lưu đồ muốn thất bại. Long Đổ vội vàng nói: Vương gia, không bằng chúng ta giúp quân, cái này Man quân không có áp lực, tự nhiên là có thể buông tay cùng Dương Chiến đánh cược một lần. Võ Vương sắc mặt tăm trầm, Man quân đã biết mục đích của chúng ta, đã bị kinh hãi đến, chúng ta vừa rút lui, bọn hắn liền sẽ không chút do dự quay đầu phóng tới cái này duy nhất lỗ hổng, thậm chí lấy Man quốc có thủ tất báo tính cách, chắc chắn xông vào ta trời bắc. Long Đổ sắc mặt đại biến, Võ Vương lanh tốc đạo, vì kế hoạch hôm nay, chẳng những không có khả năng rút lui, nhất định phải tiến lên, xuất ra Ta Thiên Bắc quân cường sức chiến đấu, để Man quân thanh tỉnh minh bạch, căn bản là không có cách từ bên ta phá vây. Dạng này mới có thể đổi bức Man quân cùng Dương Chiến đại quân tử chiến. Long độ quyền, mặt tướng minh bạch. Long độ tự mình rụt ngựa tiến lên, chỉ huy đại quân. Thiên Bác quân hướng đông cường thế tới gần, chương 143. Có thủ thất báo. Chương 143, có thủ thất báo. Trời đô thành phía trước, Dương Chiến một người một ngựa một đao, đi ở phía trước. Trên thân cái kiêu ngập trời sắc khí, để Bác Nha lục quân đều lực lượng mọc lan tràn. Lúc này, 60. Không không không quân, một chữ trải rộng ra, càng là khí thế ngút trời. Về phần đằng sau hai mươi mấy vạn tân binh, mặc dù còn tận lực ổn định tiến lên đội hình đến mức bất loạn, nhưng là ở phía trước 60. Không không không cấm quân châu ngọc phía trước cũng che giấu hậu phương Tân Bình không đủ. Dương Chiến dục ngựa hướng về phía trước, vai thiên Trường đao cười to nói, "Rất Vương, bản tướng quân cửa thành đều mở ra, xin mời rất Vương đại giá." Nhiều năm không gặp, bản tướng quân 10 phần tưởng niệm, nếu lại tới đây, bản tướng quân tự nhiên nguyện ý hơi tận tình địa chủ hữu nghị xin mời rất Vương uống một chén rượu. Ha ha, làm sao dừng lại? Cũng tốt, vậy bản tướng quân tự mình tiếp rất Vương vào thành. Đúng rồi, Võ Vương cũng tới, ngay tại các ngươi đại quân phía sau. Ha ha, hay là Võ Vương Vũ tâm, không xa từ trên trời bắc đến chiêu đại rất Vương. Man quân trung quân. Hàn Lạc nghe Dương Chiến tiếng la, sắc mặt càng phát ra khó coi. Một tên luyện khí sĩ từ trên cao bay xuống tới lại vương, vô cùng vô tận đại quân, chiến trận sâm nghiêm, áo giáp chỉ tề, không giống như là Tân binh, chỉ sợ xa xa không chỉ không. Ngay sau đó, Hậu Phương lại truyền tới tin tức đại vương, Hậu Phương xác định, võ vương đại quân ngay tại đè xuống, còn giết quân ta hậu vệ không ít con tốt. Tháp Bát để hai mắt lên hồng, những này đáng giận hạ người, coi là thật quá âm hiểm, nhất là cái này võ vương, đơn giản không biết xấu hổ, trên mặt nổi nói ủng hộ chúng ta, nguyên lai là phối hợp dương chiến, đoạn ta đừng lui, tuyệt ta xin lộ. Hàn Lạc con mắt hơi khép đứng lên, liền bọn hắn muốn ăn bên dưới ta cái này ba đại quân, cũng phải kéo bọn hắn đệm lưng. Nói xong, Hàn Lạc nhìn về phía Thác Bát Tề cùng mấy vị tướng lĩnh, trước hết phá vây ra ngoài. Mặc dù quân ta dũng mãnh, nhưng là bị nhốt thời gian dài khó tránh khỏi quân tâm bất ổn. mệnh lệnh cánh phải đại quân, theo ta quân hướng bắc phá vây. Mặt khác truyền tin rất hoàng bệ hạ, cáo chi quân tỉnh, để bệ hạ cần phải ngăn chặn thần vũ quân, nếu không quân ta sợ khó mà về nhà. Là, đại vương. Tiếp lấy, mang quân tam lộ đại quân trực tiếp chuyển hướng, hướng phía dư tiến đại quân mà đi bốn. Dư Tiến nghe được trinh sát bẩm báo sát mặt cũng vô cùng ngưng trọng man quân 300 không không hướng ta quân đột kích đại tướng quân chúng ta sợ là ngăn không được à? dư tiến nhìn xem trong tay mới đến không lâu quân lệnh thượng tướng quân mệnh ta chờ chết thủ không được để một cái man quân lên phía bắc thế nhưng là 300 không không man quốc đại quân chúng ta chỉ có 200 không không không dư tiến thần sắc lãnh tốt, làm sao có thể chỉ có ta 200 không không đại quân thượng tướng quân đã như vậy mệnh lệnh tất nhiên là muốn quyết chiến man quân mã quý đại quân còn có thượng tướng quân nhất định gây công đúng vào lúc này có một người phi tốc chạy tới đại tướng quân tây bộ phương hướng phát hiện đại quân thủ là võ vương vương kỳ ngay tại ép hướng man quân, dư tiến nghe, lập tức lộ ra dáng tươi cười, chắc không được man quân khí thế hùng hổ chỉ lên trời đô thành tiến sát, binh lâm thành hạ, vậy mà thay đổi lề lối hướng ta của tới, nguyên lai là coi ta thiên võ quân là quả hầm mềm, để cho hắn phá vây. đại tướng quân, cái này võ vương thật là tới giúp chúng ta. dư tiến lấy ra lúc trước nhận được thượng tướng quân quyết lệnh, bên người mấy vị tướng lĩnh nhìn nội dung phía trên, từng cái tinh thần lập tức đại chấn. nguyên lai quân lệnh bên trên đã nói rõ, võ vương đại quân phối hợp vây công man quốc đại quân. dư tiến thâm hít một hơi, trước đó bản tướng quân còn không quá tin tưởng dù sao cái này man quốc đại quân chính là võ vương bỏ vào đến không có đem đại hạ họa hại thất linh bất lạc hắn làm sao lại hạ chẳng không nghĩ tới thượng tướng quân lại có thủ đoạn để võ vương sớm nhập chiến cuộc nói xong dư tiến nhìn xem chiến y dâng cao một đám tướng lĩnh chúng ta muốn làm chính là thủ vững không được để man quân một người lên phía bắc ai doanh địa thất thủ đừng trách bản tướng quân quân pháp vô tình mặt tướng lĩnh mệnh các tướng lĩnh nhau nhau đi ra doanh trướng, mang theo thân vệ dụng ngựa mà đi lao tới riêng phần mình thủ yếu địa một trận trận đánh vây công ba không không không man quân đại chiến triệt để bạo phát bốn dương chiến mắt thấy man quân bay đầu lên phía bắc Trong mắt tràn ngập chiến ý, dơ lên chiến đao thứ nhất, truyền lệnh Bắc Nha lục quân đại tướng quân, xuất lĩnh bản bộ binh tướng, theo bản tướng quân truy kích quân địch. Thứ hai, để vương ngũ xuất lĩnh tân binh về thành, đem không đại quân toàn bộ đứng ở trên thành lầu, muốn để địch nhân một chút liền có thể trông thấy. Rất nhanh, mấy tên lính liên lạc dục ngựa mà đi. Không lâu, dưỡng chiến tự mình xuất lĩnh không cấm quân truy kích Man quân. Cùng lúc đó, Mã Quý đã sớm đạt được quân lệnh, mắt thấy Man quân quay đầu, lúc này xuất lính dưới cờ không đại quân, hướng bắc tiến sát. Một trận đối với 300 Không không không, Man quốc đại quân bao vây tiêu diệt đại chiến, triệt để kéo lên màn mở đầu. Mới đầu Man quốc đại quân dũng mãnh không gì sánh được, sức chiến đấu cường hành. Nhưng là theo không cách nào đột phá dư tiến phòng tuyến, sau lưng lại vô số đại quân vây công. Nhất làm cho bọn hắn kinh hai chính là, từ đông bộ đánh tới Dương chiến đại quân. Loạn chiến bên trong, ai cũng không biết Dương chiến đến cùng xuất động bao nhiêu đại quân, chỉ biết là thế như trẻ che, không ai có thể ngăn cản. Man quốc đại quân đối với Dương chiến vốn là có bóng ma, Dương chiến mang binh truy kích, còn không ngừng gọi hàng để Man quốc đại quân quân tâm càng phát bất ổn rất vương, bản tướng quân một mực chờ mong cùng rất vương một trận chiến, nghĩ như thế nào chạy a? bản tướng quân ngay ở chỗ này, rất vương ngươi là thống soái, liền cùng bản tướng quân đơn đấu. Thác Bát Tề, ngươi không phải trước kia chu lên phải dùng bản tướng quân đầu khi đồ uống rượu, hiện tại để cơ hội tới, còn không cùng bản tướng quân một trận chiến. trong đại quân, thác Bát Tề mang binh tiến công pháp đây. Dương Chiến Thánh võ cảnh thực lực, thanh âm của hắn càng là vô cùng bất nhập. dù cho tiếng la giết, kịch chiến âm thanh đều khó mà che giấu Dương Chiến cái kia cực kỳ có lực xuyên thấu thanh âm. Tháp Bát Tể hai mắt đỏ như máu, chỗ nào lại có thể trông thấy Dương Chiến thân ảnh? nếu là trông thấy, hắn sợ là lập tức liền muốn cùng Dương Chiến phân cao thấp. Mà cũng Dương Chiến Đại quân giao thủ Man quốc đại quân, đã sớm không hứng nổi chút nào phản kháng trạng thái. Dương Chiến Hung uy tại Man quân trong lòng đã sớm gieo không thể chiến thắng bóng ma, mà lúc này, bóng ma này càng là vô tận mở rộng. Theo Dương Chiến đại quân trùng kích, một đường binh bại như núi lở. Rốt cục. Man quốc đại quân ý thức được không cách nào trong thời gian ngắn công phá dư tiến đã sớm cấu trúc tốt phòng tuyến. Bình Nam Vương Hàn Lạc sắc mặt âm trầm, cũng không bối rối. Dù sao hắn trung quân cũng không loạn, chỉ là biên giới đại quân có chút loạn. Lúc này, bên người một tên người mặc áo vải nam tử mở miệng nói, "Đại vương, cái này dư tiến đại quân thủ vững cấu trúc yếu điểm." Dựa vào địa thế, chiếm cứ địa lợi, chúng ta tứ phía thủ địch, một lát khó mà cướp phá, một lúc sau, quân tâm ta sợ là sẽ đại loạn. Hàn Lập nhìn về phía nam tử áo vải này, ngươi có đề nghị gì? Nam tử áo vải cao mày nói, thuộc hạ cảm thấy, chỉ có một con đường. Đường gì? Đường lui, chúng ta từ đâu tới đây, từ nơi nào đi? Ngươi nói là Võ Vương bên kia. Không sai, Võ Vương mặc dù mang binh tới, nhưng là tuyệt đối không phải Thiên Bắc quân toàn bộ, Thiên Bắc quân tổng cộng cũng liền hơn 200.000, hắn tất nhiên muốn lưu thủ một bộ phận, cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể xuất động mười mấy vạn chúng chi, võ vương đại quân một đường tiến sát mà đến, không có thời gian cấu trúc cứ điểm cứ điểm. dù cho thiên bắc quân thực lực so những quân đội này mạnh, nhưng là bọn hắn không có đất lợi ưu thế. nói xong lời cuối cùng, nam tử áo vải ánh mắt xa bén. chúng chi, quân ta tướng sĩ đối mặt dương chiến kẻ sắt thần này sĩ khí không đủ, nhưng là võ vương nhưng không có lớn như vậy lực uy hiếp. trọng yếu nhất chính là, võ vương cái này tiểu nhân âm hiểm để cho ta quân phẫn nộ, phẫn nộ có thể giải quân ta chiến ý. Hàn lặc con mắt hơi khép thành một đầu tuyến không sai. võ vương khẩu thị tâm phi, âm hiểm đến cực điểm. ta toàn quân tướng sĩ đều muốn ăn nó thịt, uống máu hắn. vào thời khắc này. Tháp Bát Tề trở về, Đại Vương khó mà cưỡng phá, quân ta tổn thất nặng nề. Bên phải Dương Chiến Đại Quân đã truy kích mà đến, chúng ta sợ là khó mà từ Bắc Bộ phá vây. Hàn Lạc nhìn về phía huyết hồng hai mắt Tháp Bát Tề, ngươi cảm thấy chúng ta từ chỗ nào phá vây? Tháp Bát Tề nghiến răng nghiến lợi, chúng ta tình cảnh như thế đều là bởi vì võ vương Tiểu Nhân hèn hạ kia, hắn hứa hẹn chúng ta sẽ để cho chúng ta không cần lo lắng hậu phương, không nghĩ tới lại đoạn ta đường lui, còn tập kích của ta, bực này Tiểu Nhân chính là chúng ta chế tử, cũng muốn kéo hắn cùng một chỗ. Hàn nhìn bên cạnh Man Quốc tướng sĩ, từng cái quần tình xúc động. Hàn Lạc gật đầu. Tốt, hậu quân biến tiên phòng, tiền quân biến hậu vệ, mặt khác không ham chiến, chỉ đánh võ vương cái kia hèn hạ đồ vô sỉ. Sau khi đột phá, không thể ham chiến, bay thẳng trời bắc, bản vương muốn để võ vương biết, ta man quốc nghi lang có thủ thất báo, tháp bát tề ôm quyền có chút kích động, là đại vương. Trư 144, trăm lão tặc chạy đâu? Trư 144, trăm lão tặc chạy đâu? Thiên bắc quân gặp phải man quốc đại quân hung mãng trùng kích, một lần để thiên bắc quân phòng tuyến kem chút tán loạn đến tận đây thời khắc, long đồ đều có chút lúng túng, cái này man quốc đại quân đối với quân ta chủng kích đống nhiên mạnh lên, bọn hắn hẳn là lựa chọn bên ta phá vây. Võ Vương nếu mày, vốn định chờ hai người bọn họ bại câu thường, ta đi ra thu thập tàn cuộc, thuận tiện tiến vào chiếm giữ Thiên Đô thành, không nghĩ tới bị ta nhị đệ cho hố. Nói xong, Võ Vương lại giãn ra, nam tử áo vải cười nói, xem ra, Vương gia đã sớm chuẩn bị. Đối mặt thế nhưng là ta nhị đệ, nếu là không có chuẩn bị ở sau, vậy coi như là quá xem thường ta nhị đệ. Nói xong, Võ Vương nhìn về phía Long Đồ, Long Đổ, thật sự là ngăn không được, vừa đánh vừa lui, lui cũng muốn ổn, không thể để cho Màn Quân đem ta Thiên Võ quân phòng tiến đánh tan, mặc cho bọn hắn lưu một cái lên phía Bắc Lỗ Hổng. Long Đồ cao mày nói, Vương gia nếu như dương chiến đại quân không đổi cắn man quân, cái kia man quân liền không có áp lực, thế tất yếu muốn ăn bên dưới chúng ta cái này hơn 100 không võ vương khoát tay, sẽ không, ta nhị đệ ngờ tới ta không có khả năng để man quân tại đại hạ làm lớn, đồng dạng, ta cũng biết ta nhị đệ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả cái này 300 không trở về, cho nên man quân từ chúng ta dự lưu lỗ hồng ra ngoài, ta nhị đệ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đoạn trở về, để man quân tiếp tục cùng bên ta chiến đấu, để cho ta thiên bắc quân cùng man quân lưỡng bại cầu thương mới là ta nhị đệ mục đích. nam thử áo vải cười nói, long tướng quân, mặc kệ man quân có đi hay không, vừa đánh vừa lui. Thối lui đến Thiên Bắc biên cảnh, ta Thiên Bắc chủ lưu đại quân gấp rút tiếp viện, cái này Man quân lại bị Dương Chiến đại quân truy kích, nếu như Man quân không thừa cơ chạy, cũng chỉ có bị diệt hạ chẳng, cái này Dương Chiến đại quân chắc chắn sẽ không rút quân. Võ Vương gật đầu, đối với Long Đổ, nơi này ngươi chủ trì, Bản Vương cùng Ngô tiên sinh muốn trước đi một bước. Mặt tướng Tuân Mệnh, nhớ kỹ, vừa đánh vừa lui, giữ lưu Man quân sinh lộ, lưng tự Thiên Bắc, đứng ở thế bất bại. Là, Võ Vương cùng nam tử áo vải lên ngựa, mang theo 5000 kỵ binh, cùng Thiên Bắc quân cách rời bốn. Thiên Đô thành, 12 đạo trên cửa thành, đều là hắc giáp san sắt thân ảnh. Vương Ngũ hân hái, không nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà có thể trở thành chỉ huy 230, không không không đại quân đại tướng quân. Lúc này Vương Ngũ cũng nhịn không được có chút đắc ý nhà hắn đại tướng quân, tại bắc tề cũng mới chỉ huy 200, không không không thần vũ quân, hắn đều 230, không không không mặc dù toàn mẹ nó tân binh đại tự, nhưng là nhìn xem cũng thoải mái. Lúc này tà Long bang bang chủ Vu hữu Sơn tựa ở thành miệng trên tường rào, nhìn xem Vương Ngũ na đắc ý ý cười, Vu hữu Sơn cũng không nhịn được cười, lão Ngũ đây là bản tướng. Lão Ngũ nhìn Vu Hiếu Sơn một chút, đại gia. Ngươi nếu là tổng binh không, ngươi cũng phải bằng trứng. Vu Hữu Sơn phi một ngụm, ta mới sẽ không tự mình một người cười trống đâu. Lão Ngũ sắc mặt nghiêm một chút, chút nghiêm túc, ta hiện tại thế nhưng là có không đại quân, ngươi một cái giang hồ bang phái bang chủ, chớ ở trước mặt ta không lớn không nhỏ à. Vu Hữu Sơn trắng lão Ngũ một chút, cho ngươi điểm uy phòng, ngươi đều phải bay lên trời, chỉ những thứ này mình có sức chiến đấu sao? Ngươi ngông nó, cầm là cái quái gì? Cái quốc, dao bổ tuổi, liêm đao, mẹ nó, ngay cả gậy gỗ đều tới. Cái này lời gì tới, không có răng không có trảo hổ, liền rượt vào bọc. Nói đến đây Vô Hữu Sơn động nhiên trông thấy bên cạnh một tên mười mấy tuổi tiểu tử trên người mặc. Vu Hữu Sơn sắc mặt chỉ trệ, ngay cả vỏ bọc đều là giả. Lão ngũ sắc mặt nhìn không tốt, không cho phép nói như vậy lính của ta à, liền hỏi ngươi, ngươi nếu là không biết tình huống như thế nào, cái này có dọa người hay không? Vu Hữu Sơn lúc này mới chăm chú nhìn một chút chúng bên mình, Vu Hữu Sơn nhịn không được lật ra mấy cái bài nhãn, cũng liền ánh sáng thừa dọa người. Gendet, ngươi đây chính là Gendet. Lão ngu ngẩng đầu đỡ ngực, quay người đi ra, đi đến một tên tân binh trước mặt tiểu hỏa tử, lưng eo muốn lủng hộ thẳng. "Là, tướng quân." Lão ngu nghe được cái này âm thanh tướng quân trong nháy mắt cũng có chút cấp trên. lúc này vô vô tân binh này bả bay, kết quả trong giấy giấy khí khôi giáp trực tiếp liền đập nát. lao ngũ sương sỡ lập tức thần sắc nghiêm lại, không có việc gì, về sau cho ngươi đổi thận. là tướng quân. lao ngũ đại mã kim đao hướng đi nơi xa tuần sát. những nơi đi qua tất cả đều hô tướng quân, để lao ngũ lồng ngực kia lớn đến mức cao hơn. vu hữu sơn nhìn lại lần nữa lật ra mấy cái bạch nhãn, đại gia cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. bất quá vu hữu sơn nhìn xem kia hàng đứng ở trên thành lầu, nhìn không thấy cuối binh, cho dù là tân binh cũng là cực kỳ hâm mộ không gì sẽ được cảm giác này đích thật là xấu rồi. Vu Hữu Sơn nhìn xem dưới cổng thành những cái kia tà long bang ban chúng từng cái vớ va vớ vẩn giống như đứng không có đứng cùng nhau liền rất tức giận. các huynh đệ tinh thần lấy ra chưa ăn cơm à? đúng vào lúc này Vu Hữu Sơn lão ngũ đông nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt cái kia trên sườn núi đông nhiên toát ra một chi kỵ binh kỵ binh tốc độ rất nhanh móng ngựa quèn khói bụi quần quần mà đến lão ngũ đi trở về đi vào cửa đông chính giữa Vu Hữu Sơn cũng xuống tới nhìn sang lão ngũ cái này cũng không giống như là thượng tướng quân dẫn đầu binh bất kể hắn là cái gì mình lão tử có 230 không không đại quân vu hữu sơn nhịn không được lại lần nữa trắng bên vào chủng thiên lão ngũ một chút không lâu cái kia thô sơ giản lược tính ra không xuống 5.000 kỵ binh ở phía xa ngược lại mặc dù cách xa nhưng là lão ngũ cùng vu hữu sơn thực lực không tầm thường thị lực vô cùng tốt thấy rõ ràng cầm đầu hai người không có mặc chiến giáp người vu hữu sơn con mắt hơi khép đứng lên lão ngũ đó là võ vương hắn làm sao mang binh tới lão ngũ con mắt sáng chắc không được nhị ra để cho ta mang tân binh đứng những thành lâu này bên trên nguyên lai là biết cái này không biết xấu hổ vương gia muốn tới trộm nhà à? tiếp lấy lão ngũ khí thế phồng lên, tiếng như hồng trung hô to vương nào tiểu tặc mang binh xâm phạm, đi tới điểm bản tướng nhìn xem, vu hữu sơn vừa liếc lão ngũ một chút, càng phát ra khoa trương xa xa võ vương cưỡi trên chiến mã nhìn một cái, cái kia đen nghị trên cổng thành lit nha lít nhít đầu người võ vương sắc mặt có chút thay đổi làm sao thiên đô thành còn có nhiều lính như vậy? nô tiên sinh sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, vương gia cái này dương chiến, sợ là đã sớm liệu đến, cho nên dự lưu lại đại lượng binh tướng võ vương mặt đen nhất là một chút trông thấy cái kia trong thành lâu ương, cái kia phách lối hô to vương ngũ cái này lao ngũ, ngay cả bản vương cũng không nhận ra. Lúc này, lao ngũ lại là hô to, người đến xưng tên lên ra, bản tướng không chém vô danh chi đổ. Võ vương ngực chập trùng, thở hổn hển nhị đệ ai nhị đệ, ngươi, thật giỏi. Bất quá võ vương không hề từ bỏ, hạ lệnh, người tới, cho ta đường vòng, nhìn mặt khác cửa thành. là, vương gia. Mấy trụ kỵ từ hai bên trái phải chạy như điên. Trên cổng thành kia, lao ngũ còn đang tiêu gạo, cái kia mặc bạch tí lao tặc, không dám báo danh. Đừng chạy a, các loại bản tướng điểm bình giết ngươi cái không chừa mày giáp. võ vương nghe được lão ngũ kêu gào, khí mặt đều đen. sau nửa canh giờ, tả hữu dò xét kỵ binh, toàn bộ trở về. mỗi một đạo trên cửa thành, đều có vô số binh tướng, không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn. võ vương mặt đen lên, nhị đại a, đệ à, để ca ca nói ngươi cái gì tốt, ngươi nêu độ gì? một cái dương hương xứng với ngươi phụ tá, hình một cái thư quý phi, cho cười. mắng vài câu, võ vương quát lớn, rút lui. lão ngũ mắt thấy võ vương muốn chạy, lập tức hô to, bản đại tướng quân ở đây, lao tập chạy đâu? âm muốn, móng ngựa phi nước đại, 5.000 kỵ binh đến nhanh. Chạy càng nhanh. Trên cổng thành, Lão Ngũ nít miệng cười ha ha, ha ha, lão Vũ à, thấy không, bản đại tướng quân vừa xuất mã, Võ Vương cũng phải cụp đuôi chạy. Vu Hữu Sơn quay người cái mông đối với Lão Ngũ, ngươi ngay ở chỗ này đắc ý đi, ca muốn đi cùng tiểu thiến nói thì thầm, đừng hâm mộ ca. Lão Ngũ một cước tham dò tới. Vu Hữu Sơn trong nháy mắt di chuyển về phía trước, để Lão Ngũ đạt cái không, cười to nói, "Glenlet à, Glenlet cũng vô dụng, ai bảo ngươi độc thân đầu?" Ha ha chương 145. Khải Hoàn hồi triều, Thiên Lao bị tập kích. Chương 145. Khải Hoàn hồi triều, Thiên Lao bị tập kích. Man quân bị vây đuổi chặt đường, Thiên Bắc quân cho thấy cực mạnh sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Man quân tổn thất nặng nề, đại lượng thương vong, cùng tiếp tục cường độ cao tác chiến đã để Man quân mệt mỏi ứng phó, sĩ khí xa suốt tới cực điểm. Mà lúc này, Hàn Lập để cho người ta kiểm kê, ngắn ngủi trong vòng một ngày, đánh tan, tử thương gần như tám vạn người. Hán 300, không không không đại quân, còn thừa lại 200. không không không đến đối mặt mấy lần với mình hạ quân cùng Thiên Bắc quân, Hàn Lập cũng có chút không bình tĩnh. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Bắc quân vừa đánh vừa lui, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào bị bọn hắn công phá phòng tuyến. Cái này một lần để Hàn Lập nhận thức được cái này đại hạ không chỉ là có thần võ quân, còn có hôm nay bắc quân thực lực, cùng hắn mang quân cũng không kém bao nhiêu đúng vào lúc này. Tháp Bát Tề đung nhiên chạy tới đại vương, quân ta tổn thất quá lớn, quân tâm bất ổn, sĩ si khí sa sút. Nếu như còn không thể phá vây, chỉ sợ thật muốn bị vây chết. Tháp Bát Tề nói xong, cao mày nói, bây giờ chỉ có bỏ qua thiên bắc quân, lên phía bắc tìm kiếm đội phá khẩu. Hàn Lạc con mắt hơi khép đứng lên, thiên bắc quân cố ý lưu lại lên phía bắc lỗ hồng, để cho ta quân lên phía bắc phá vây, bảo ngày mai bắc quân cũng không muốn cùng chúng ta liều mạng. vậy chúng ta lập tức lên phía bắc, chỉ cần thoát ly vòng đây chúng ta cái này còn lại tôi sĩ đủ để ứng đối bất luận cái gì quân địch. Tháp Bát Tề ôn quyền trở lệnh, để mặt tướng mang binh, tiên phong mở đường, nhất định có thể vì ta quân giết ra một đường máu. Hàn Lực nhìn trăm trăm địa đồ, không, thiên bác quân cố ý lưu lại lên phía bắc lỗ hồng, cái này sợ là có bẫy, mà lại Dương Chiến làm sao lại để cho chúng ta lên phía bắc? Hiện tại bệ hạ ngay tại thân trinh bát tề, Dương Chiến khẳng định đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ngăn cản chúng ta lên phía bắc. Chúng ta lên phía bắc, sợ là càng hung hiểm, thời gian kéo sẽ dài hơn. Tháp Bát Tề cho mày, đại vương, hoàn toàn chính xác không có khả năng kéo, lại kéo quân ta sợ là muốn toàn quân bị diệt. Đương nhiên. Hàn Lực chỉ hướng trên địa đồ một cái phương hướng. Tháp Bát Tề sức sở, Đại Vương, nơi này, đối với, chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Nếu không chúng ta rủ cho cuối cùng phá vây, sợ rằng cũng phải tổn thương hơn phân nửa. Tháp Bát Tề con mắt sáng ngời lên. Hôm nay bắc quân cùng mã quý đại quân vốn cũng không có phụ thuộc quan hệ, phối hợp không tốt, cái này đích xác là một con đường sống. Nhưng là, Đại Vương, dạng này chúng ta muốn trở về, liền muốn trèo đèo lội suối, đường vòng quá xa. Hiện tại, còn quản đường gì chỉnh, có thể đem những này man quốc tướng sĩ mang về, chính là thắng lợi. Nói đến đây, Hàn Lạc thở dài, Đại Hạ có dương chiến, thật sự là đáng sợ. Nói xong, Hàn Lạc nhìn về phía Thác Bất Đệ, "Đi thôi." "Là, 4. Sau một ngày, mang quân trực tiếp từ trên trời Bắc quân cùng Mã Quý đại quân ở giữa, trực tiếp xé mở một đầu lỗ hổng. Bình Nam Vương Hàn Lạc, mang theo 180 không không không tàn binh bại tướng thẳng vào Tây Nam, tiến sát lục tây. Tin tức này, để Vương Triều các lộ đại tướng quân đều không có ngờ tới. Dương Chiến dưới tay Bắc Nha lục quân đại tướng, đều đứng tại hắn trung quân đại chướng bên trong. Mà Dương Chiến thì là đang nhìn đại hạ quân lực hình. mang quân thế mà lựa chọn xuyên thẳng Tây Nam, đây cũng là để Dương Chiến cũng không nghĩ tới xem ra, cái này Hàn Lập học thông minh. Hàn Tại lên phía bắc trên đường, điều động đại quân chặn đường, chính là lo lắng man quân lại vào bất tệ, cho thần vũ quân ứng đối man hoàng tạo thành phiệt phước. Không nghĩ tới, Hàn lập thế mà trực tiếp xôi nam, tiến nhập lục tây. Dương Chiến lúc này cũng không khỏi cười, đây cũng là chó ngáp phải rồi, lúc đây cùng tây lục không phải làm phản rồi sao? Để man quân dạy bọn họ làm người cũng tốt. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía bắc nha lục quân đại tướng quân, trong đó mạnh đại hổ cũng ở trong đó. Mạnh đại hổ bị áp giải trở về thủ thẩm, bất quá Dương Chiến trực tiếp để bạn trở thành võ sách quân đại tướng quân mạnh đại hổ. Có mặt tướng, bản tướng quân bổ nhiệm ngươi làm giang đông đạo hạnh quân tổng quản thống soái bắt nha lục quân, mặt tướng mệnh, năm người khác ôm mệnh, mệ. đại hổ lớn một đôi mắt châu có chút kích động, thượng tướng quân, mặt tướng định không hổ thẹn, ngươi dẫn đầu bắc nha lục quân binh tướng xuôi nam, trụ đông nam những người kia ra tâm, ngươi trưởng quyền xin sát, mặt tướng mệnh, đại hổ mệnh, mệ. mang theo mặt khác năm lộ tướng quân rời đi, dương chiến nhìn về phía lão lục, truyền lệnh mã quý, binh tây bên cảnh, chờ đợi tây cùng tây cầu viện, lại xuất binh, là, mặt khác, để dư tiến kiểm kê chiến tổn, trợ cấp bách tính, là, lão lục lập tức phân phó thủ hạ truyền lệnh các quân, cuối cùng. Lão Lục đi vào Dương Chiến bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói thượng tướng quân, những người kia thật xuất hiện, tiếp cận không có, tập trung bảo, bọn hắn mặc dù người mặc thái giám trang phục, nhưng là cũng không phải là hoàng đế sai phải tới. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, không có đánh cỏ kinh rắn đi, không có, tập trung bảo, xem bọn hắn thu thập áng khí, đưa đến địa phương nào, là, Lão Lục thần sắc nghiêm túc bốn, Mới ngày sau, mang quân tại lũng tây cùng Tây Nung như vào chỗ không người, Tây Nung vương trực tiếp phái người xin giúp đỡ ma quý, đồng thời lại lần nữa quí hàng, lúc đây thế gia bị giết càng là vô cùng thế thảm cũng nao nao biểu thị thần phục đại hạ. mã quý lúc này phái binh tiến vào chiếm giữ tây nung cùng lũng tây. hàn lập dẫn đầu tàn binh bại tướng trốn vào thâm sơn. hai ngày sau, man hoàng tại kiếm bắc quan bên ngoài đánh lâu không xong, rốt cục lui binh đại hạ sinh tử tồn vong một trận chiến, rốt cục hàm mạn. bất quá trận đại chiến này, nhưng cũng để đại hạ thương cân độ quất, quốc, quốc khố triệt để chống dũng. bất quá dương chiến vi vọng, lại lạ như mặt trời ban trưa. hôm nay là đại quân khải hoàn thời gian. hoàng đế dương vương tự mình xuất lĩnh bách quan tại cửa đông ngoài mời dặn đo lấy. nhưng là lúc này dương chiến lại đã sớm về tới thiên đô thành. Bởi vì ngay tại hắn Khải Hoàn hồi chiều thời điểm, Lâm Giang truyền đến khẩn cấp tin tức. Thiên Lao bị tập kích, tử thương thảm trọng. Dương Chiến đuổi tới Thiên Lao thời điểm, đã nhìn thấy Kim Lô vệ rất nhiều tướng sĩ thi thể, cùng Lao Ngũ mang người trấn thủ. Liền ngay cả Tam Tử cùng Tứ Nhi đều bị trọng thương. Bất quá trong Thiên Lao giam giữ ba nữ nhân cùng Dương Tấn, không có nhận chút nào cái dày. Lần này kẻ tập kích mục đích lại là phòng tối, chương 146. Các ngươi quả nhiên tới. Chương 146, các ngươi quả nhiên tới. Hoàng đế cùng bách quan ra khỏi thành ngoài mời dám nên đón, nhưng lại không có nên đón đến thượng tướng quân Dương Chiến dương chiến vậy mà một thân một mình trước một bước trở về thành khải hoàn trong đại quân chỉ có nam nha các vệ đại tướng quân bất quá dương hưng nghe xong không có chút nào không cao hứng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười để cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp các vệ đại tướng quân nhao nhao xuống ngựa tại dương hưng trước mặt ôn quyền cúi đầu mặt tướng bái kiến bệ hạ dương hưng tiến lên lúc này ôm quyền chư vị là lớn hạ là trẫm đấm máu cương chẳng tử chiến mọi dở trẫm thay trời bên dưới lê dân bách tính chư vị đại tướng quân thụ cúi đầu nói xong dương hưng chắp tay xoay người lần này các vệ đại tướng quân trực tiếp quỳ trên mặt đất bệ hạ không thể chúng ta sao dám thụ bệ hạ chi lễ? dư tiến hô xong, mặt khác đại tướng nhao nhao phụ hoạn. một bên các quan văn cũng nhao nhao góp lời, không thể hỏng quân thần cấp bậc lên nghĩa. bất quá dương hưng hay là bài số dưới. sau đó cười nói, các vị đại tướng quân gánh chịu nổi, chứ cũng không phải vì chăm chính mình, mà là vì thiên hạ lê dân bách tính. tiếp lấy dương hưng một tay lôi kéo dư tiến, cười nói, dư tướng quân cùng chấm chú liễn. dư tiến hơi biến sắc mặt, bệ hạ, mặt tướng không dám. có cái gì không dám? ngươi là chấm đại tướng quân, hay là chấm quốc cứu? đi, bên trên liên trò chuyện. dư tiến là không nguyện ý. Dù sao nhiều như vậy đồng liêu ở đây, nhưng là Dương Hưng lôi kéo, mặc dù ốm yếu hoàng đế không có gì lực đạo, hắn dư tiến cũng không thể cùng hoàng đế so khí lực ra cái này không, đành phải lên xe kéo. Trên xe kéo, Dương Hưng thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, cũng thỉnh thoảng nói dư thư là dư tiến cũng là lo lắng không gì sẽ được. Thậm chí còn truyền ra không nhỏ thanh âm, chấm đăng cơ vội vàng, vốn nên lập thư quý phi làm hậu, làm sao lúc đó quốc cứu ngươi không có ở Thiên Đô thành, bởi vậy vậy chấm, đặc biệt các nước cậu khải hoàn trở về, thương thảo tiếp lập hậu công việc, quốc cứu nghĩ như thế nào? Tạ bệ hạ lòng ân, ta dư ra ra một vị hoàng hậu nâng lương, đó cũng là thiên gia ân trạch từ trên xuống dưới dư ra, vô cùng cảm kích. quốc cứu lời này khách sáo, thư quý phi cùng quốc cứu là chấm phân ưu, chấm tự nhiên nhìn ở trong mắt. long liên vào thành, văn võ ba quan trên trúc, trong đó bách quan nhỏ giọng nói nhỏ, các võ tướng cũng từng cái lẫn nhau quan sát. khi đến vùng thiên điện đằng sau, dư tiến mới phía dưới xe, mà lúc này các võ tướng nhìn dư tiến ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần tôn kính. lấy trung thư lệnh cầm đầu các văn thần, lại tựa hồ như từ đó phân biệt ra mùi vị gì, từng cái nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp bún. tam tử cùng tứ nhi bị trọng thương, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Dương Chiến để Lý Chi trúc hỗ trợ kiểm tra một hồi, cái này Thiên Y môn tiểu liễu, mặc dù đối với độc hại không có cách nào, nhưng là đối với hai người nội ngoại thương, sinh sinh thuật rất có hiệu quả. Mà lúc này Dương Chiến đang ngồi ở Cha Tấn trong phòng, Tiểu Hồng rơi vào trước mặt của hắn. Dương Chiến trong mắt hiện lên một sợi kim mang, tiếp lấy Dương Chiến trong mắt nổi lên chỉ có hắn có thể nhìn thấy hình ảnh đêm qua, 800 kim nô vệ chấn thủ thiên lao, đông nhiên hơn 10 đạo thân ảnh, giống như quỷ mỹ xuất hiện. Lúc có kim nô vệ kêu thảm chết thảm, mắt khác kim nô vệ mới phát hiện có địch nhân tập kích, ngắn mũi trong vòng mấy cái hít thở, kim nô vệ liền bị chém giết trên trăm. Kim lô vệ tướng lĩnh cũng bị chém giết, những người khác trong nháy mắt tứ tán bỏ trốn. Tam tử cùng Tứ Nhi trùng sát đi ra đại chiến hơn 10 người người áo đen, nhưng là cái này hơn 10 người người áo đen, tối thiểu đều là nhị phẩm trở lên võ phu. Tam tử Tứ Nhi không kịp lại, tuần tự bị trọng thương. Lúc này, Dương Chiến nhìn thấy hình ảnh trong nháy mắt kéo vào, trực tiếp đối đến một người áo đen trước mặt ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đằng sau, người áo đen này một con mắt bị đâm mù. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy rất nhiều người tiếng kinh hô đây là cái gì? Tốc độ quá nhanh, thấy không rõ, coi chừng, coi chừng, coi chừng, a. Hình ảnh quá lay động. Dương Chiến đều có chút bị hoa mắt, đầu óc cũng có chút choáng, Cái này Ngự Linh Thuật thật sự là có chút hao tâm tổn sức. Dương Chiến nhìn một hồi, đều cảm giác tinh lực không tốt. Người áo đen lưu lại mấy cái thương mình, những người khác vọt vào thiên lao. Tiểu Hồng kém chút bị chặt một đao, bị hù Tiểu Hồng bay thẳng chạy. Dương Chiến thu tầm mắt lại, Tiểu Hồng rũ cụp lấy đầu, tựa hồ không vui. Dương Chiến đưa tay sờ lên Tiểu Hồng đầu, rất lợi hại, người nhỏ như vậy, ngay cả nhị phẩm cảnh đều có thể thường, người tiêu ngạ hơn. Tiểu Hồng nghe, giơ chào lên đầu, ngực, bang bang hai tiếng. Không lâu, Tiểu Hôi nhảy đi lên, Tiểu Hồng liếc qua Tiểu Hôi lập tức trong mắt tựa hồ mang theo cái bỏ, sau đó chấn xí bay ra. Dương Chiến mặc dù có chút chóng đầu, nhưng là vẫn quyết định xem tiếp đi. Tiểu Hôi đứng thẳng người lên. Tiếp lấy Dương Chiến đã nhìn thấy mấy tên người áo đen, một cái nháy mắt ở giữa liền vọt vào cha tân thất. Mấy người xe nhẹ đường quen tìm được phòng tối cửa vào. cứ như vậy vào vào. Chỉ nghe thấy Dương Võ Tiếu nói các ngươi quả nhiên tới. chết. Người áo đen trả lời cũng chỉ có một chữ. Ngay sau đó trong phòng tối huyết khí, chân khí bốc phát, Tiểu Hôi căn bản không dám tới gần, lập tức chạy ra, nhưng là có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Cuối cùng xích sắt tầm văng lên bốn tên người áo đen chật vật chạy ra. lúc này Dương Chiến che cái chán quá hao phí tâm thần Dương Chiến có chút nhức đầu chỉ chốc lát sau tiểu hôi kéo lấy cái đuôi đi Dương Chiến nhìn thoáng qua tra tấn trong phòng ba bộ thi thể là từ trong phòng tối lôi ra tới trong phòng tối Bích Liên hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại là Dương Võ cũng ngã trồng võ ngất đi ba người này nhìn qua trung niên bộ dáng không cẩn thận ra thì mềm cũng không phải là võ phu Bích Liên mặc dù có cực mạnh võ đạo lực lượng nhưng là đối với cảnh giới cũng không thể chính xác cân nhắc bất quá dựa theo trước đó Bích Liên ý tứ cái này chết ba người một người trong đó Xo so đã từng xuất hiện tại thiên lao chung quanh luyện khí sĩ càng mạnh. Thông huyền cảnh chia làm thượng trung hạ tam phẩm, trước đó Dương Chiến đột phá lúc, mượn cái kêu 4 tên luyện khí sĩ lực, trong đó chỉ có một người đạt đến thông huyền cảnh trung phẩm thực lực, những người còn lại tất cả đều hạ phẩm. Nói cách khác, đã chết đi một người trong đó, có thể là thông huyền cảnh thượng phẩm. Thực lực như vậy, toàn bộ thiên hạ cũng là luyện khí tông sư cấp nhân vật, một chút luyện khí tông môn, thông huyền cảnh thượng phẩm, đã là tông môn cường giả đỉnh cao. Về phần thông huyền cảnh phía trên, tự nhiên càng không đơn giản. Bất quá có danh tiếng không nhiều, cường đại luyện khí sĩ, rất nhiều đều ưa thích ẩn thế tu hành, không nhiễm trần tục một lòng tu hành. Nhân vật như vậy đến cùng có bao nhiêu, khó mà xác định. Sở dĩ nói võ phu so luyện khí sĩ cấp thấp, còn có một cái nguyên nhân căn bản, đó chính là võ phu cao nhất dừng bước thánh võ cảnh, thế nhưng là luyện khí sĩ thông huyền cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, còn có cao hơn, chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Chí Ít Dương chiến ba năm trước đây cũng cho là thánh võ cảnh đã là võ phu cực hạn, mà lúc đó hắn còn tại buồn giàu không có nửa bộ sau thiên công, khó mà đột phá thánh võ cảnh. Sư tôn hắn cũng đã nói, võ phu tu hành, chung quy là rơi xuống tầm thường, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người siêu việt thánh võ cảnh. Hiện tại Dương Chiến tự nhiên không cho là như vậy, bởi vì hắn gặp được Bích Liên uốn. Ách, có thể đánh hắn sư Tôn Mật Ma. Dương Chiến kiểm tra ba bộ thi thể đều là bị Bích Liên chủ ý chết, đều không ngoại lệ, tất cả đều một kích mất mạng. Tất cả đều là một quần truy đoạn tâm mạch, tim đều lom xuống dưới, thất khủng đều tại ra bên ngoài bước lên máu. Ba người này trên thân không có một chút thân phận tiêu chí, cho dù là một kiện trang sức đều không có. Sử dụng binh khí mỏng như cái ve, nhưng là sắc bén lại cứng rắn, lính như thế lơi đao, liền thích hợp luyện khí sĩ ngự sử đúng lúc này đợi, tại có núi đến. Khi tại có núi đi vào tra tân thất, nhìn xem trên đất ba bộ thi thể Sát mặt mười phần nghiêm trọng, Ôn Bùi nói, "Đại tướng quân, thuộc hạ không thể dám sát tốt thiên đô thành người giang hồ, có phụ tướng quân nhờ vả." Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, la Vu, ngươi bây giờ không phải người trong quân, không giúp ta là bản vận, giúp ta là tình cảm, ngươi có thể giúp ta, đã là nhân tình, không nên tự trách." Chương 147, Tránh họa. Chương 147, Tránh họa. Nghe lời này, Vu Hữu Sơn càng là hổ thẹn, "Tướng quân, ta tóm lại cả một đời đều là tướng quân binh, chỉ là lần này, thật sự là không ngờ rằng, trọng binh phong thành, bọn hắn thế mà thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện, thuộc hạ đích thật là thất trách." dương chiến mắt sáng lên, có khả năng hay không vốn là ở thiên đô thành, cái này lần trước tạ thuần bọn hắn tạo phản đằng sau, ta trọng trưởng tạ long bang liền đem thiên đô thành bên trong người giang hồ đều nhìn chằm chằm đâu, thế nhưng là những người này thuộc hạ thật sự là chưa từng gặp qua, nếu không phải là bọn hắn ẩn tàng cực sâu, không có ra ngoài đi lại, bởi vậy thuộc hạ người không có phát hiện. người xem một chút, có thể hay không nhìn ra cái gì? trên người bọn họ duy nhất mang theo chính là binh khí. vu hữu sơn đi đến bên cạnh thi thể, nhìn kỹ một chút thi thể, lại nhìn một chút binh khí của bọn họ, cầm lấy một thanh, vu hữu sơn trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Sau đó nhìn về phía dương chiến, tướng quân thuộc hạ muốn cứ gọi Tiểu Thiến tiến đến hỗ trợ nhìn xem, nàng đối với luyện khí sĩ sử dụng binh khí hiểu khá rõ, ách, nàng cũng là ta thuộc hạ nhân tình. Dương chiến tức giận nói, cái gì nhân tình, ngươi không phải thành ra, cái này trực tiếp thành ra a. Ách, thuộc hạ cảm thấy cứ như vậy đơn giản để Tiểu Thiến qua cửa, có lỗi với nàng. Vậy liền xử lý lớn đặc biệt xử lý. Cái này. Ách, tướng quân, thủ hạ đi đem Tiểu Thiến gọi tiến đến. Nói Vu Hữu Sơn liền chạy ra khỏi đi đừng nói, Vu Hữu Sơn tiểu tử này, ánh mắt cũng không tệ lắm. Cái này Tiểu Thiến, Hẳn là luyện khí sĩ cựu trọng Tiên, thực lực này so Vu Hữu Sơn mạnh hơn nhiều dân nữ Âu Tiểu Thiến bái kiến thượng tướng quân. Không cần đa lễ, Lao Vu đó là ta đồng đội, cũng là huynh đệ của ta, ngươi nếu là người nhà của hắn, vậy chính là ta người nhà, hiện tại cũng không phải công vụ, ngươi cùng Lao Vu không cần gọi ta đại tướng quân. Nghe nói như thế, Vu Hữu Sơn cũng không khỏi hừn ngược lên, cảm giác hết sức vinh dự. Tiếp lấy, Vu Hữu Sơn dẫn đầu hô, "Nhị gia." Âu Tiểu Thiến giờ mới hiểu được, đi theo quát lên "Nhị gia." Lập tức, Dương Chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Âu Tiểu Tiễn, "Tiểu Tiễn, ngươi họ Âu, cùng Thiên Kiếm Trang Âu nhà có thể có quan." Âu Tiểu Thiến sững sờ, sau đó cúi đầu xuống. Ta trước kia là Âu gia, hiện tại không có quan hệ gì. Dương Chiến nhìn về phía Vu Hưu Sơn, tựa hồ có chút minh mặt tốt, trước giúp ta nhìn xem mấy người kia dùng binh khí, ngươi có thể hay không phân biệt ngược dòng tìm hiểu. Là, nhị gia. Âu Tiểu Thiến cầm lên một thanh binh khí, ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, sau đó đặt ở bên thanh nghe. Sau một lúc lâu, Âu Tiểu Thiến trực tiếp dùng ngón tay nắm lưỡi kiếm, sau đó một cỗ chân khí bộc phát ống bún, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên đến. Sau đó Âu Tiểu Thiến có chút nhíu mày, nhị gia, đây cũng là phương Nam kiếm lô chế tạo. Phương Nam kiếm lô ưa thích tại trong binh khí gia nhập hàn thiết, có thể mỏng như cánh ve, nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được. Sản lượng rất lớn, cũng không ít đi, hàng năm tối thiểu đều có thể chế tạo trên trăm chuôi, đa số đều bán. Dương Chiến có chút thất vọng, kiếm này là lưu lạc thị trường, sẽ rất khó dò xét. Bất quá, Âu Tiểu Thiến lại nói câu, kiếm lô chế tạo kiếm, dù cho bán, đều sẽ ghi chép mua kiếm nhân thân phận chân thật. Chính vì vậy, kiếm của bọn hắn đều có ẩn hình tiêu ký. Dương Chiến lập tức hứng thú đã nhìn thấy Âu Tiểu Thiến cầm binh khí, sau đó cẩn thận quan sát, rốt cục tại lưỡi kiếm đáy, phát hiện một cái hình thoi ẩn ký, cùng thân kiếm một cái nhăn sắc chỉ là thoáng có chút lồi lõm, không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Ký này là có ý gì? Cái này liền muốn hỏi kiếm lâu người mới biết. Dương Chiến cầm qua kiếm, vừa vặn lão lục tới lão lục, ba thanh kiếm này cầm, phải người đi tìm kiếm lâu người. Cha cho ta ra ba thanh kiếm này là bán cho ai? Lão lục nhất nghe, phương nam kiếm lô. đối với là nhị gia, Lý tổng còn tới. Hoàng đế muốn gặp ta. Lý tổng còn nói, hoàng thượng xin mời nhị gia đi qua dự tiệc, hẳn là tiệc ăn mừng. trở về các lộ đại tướng quân đều đi. nói cho hắn biết, ta một hồi lại đi, để bọn hắn ăn hết mình uống chính là tiếp lấy. Lão Lục cùng Lão Vu bọn hắn đều đi. Dương Chiến tiến nhập phòng tối. Những người này thẳng đến phòng tối, hiển nhiên đã sớm biết phòng tối tồn tại. Biết phòng tối người, trừ hắn cùng Lão Hoàng Đế bóng dáng những người này chính là Tam Tử bọn hắn. Còn có một cái lục Dương, là để lộ tin tức, hay là những người này vốn là biết. Tự nhiên khó mà suy đoán. trong thấy Dương Chiến xuống tới, xích Sắt ầm vang lên. Dương Chiến theo bản năng dừng bước, thật đúng là lo lắng cô nàng này lại có chút nội điên, muốn đánh hắn. Bất quá, rất hiển nhiên, không phải. Bích Liên bị xích Sắt lôi kéo, không cách nào tới gần Dương Chiến. xích Sắt đều băng trực tiếp vươn tay, tận lực muốn kéo Dương Chiến. Dương Chiến tiến lên hai bước, kéo lại Bích Liên tay, thế nào? Bích Liên thân thể gần lẩn có chút phát run. Dương Chiến nhíu mày, Bích Liên, đừng sợ, ta không phải trở về rồi sao? bọn họ có phải hay không tới giết ta? Dương Chiến vội vàng chân an, chỉ lo lắng Bích Liên lại lần nữa thần trí rối loạn không phải tới giết ngươi, là tới thu thập lao đầu này. Bích Liên thời gian dần qua khôi phục tâm tình, thần sắc cũng bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến, ta trước đó cũng không sợ, thế nhưng là vừa rồi ngươi tiến đến lại đi, ta cũng có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Bích Liên không nói chuyện, cứ như vậy nhìn qua Dương Chiến ta cũng không biết sợ cái gì. Dương Chiến đối với Bích Liên mỉm cười nói, có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ. A, không sợ. Dương Chiến nhìn về phía nằm hôn mê Dương Võ. Phát hiện Dương Võ tim có chút lõm, sợ là chịu nội thương rất nặng. Nhìn không được nhìn về phía Bích Liên, hắn làm sao thụ thường, theo lý thuyết ngươi tại, hắn sẽ không có sự tỉnh. Bích Liên nháy nháy mắt, ta đánh. Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, những người kia trước khi đến, hắn hẳn là không bị ngươi ngủ đi. Những người kia sau khi đến ta đánh, ta sợ hắn thừa cơ chạy, ta đem hắn ngủ lấy, ngươi đã nói với ta nhà, không thể để cho hắn chạy. Dương Chiến lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Thân An, nghe lời. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem trong hôn mê thương Dương Võ. Hắn thông qua tiểu hôi thấy Châu nghe nội dung, biết những người kia là hướng về phía Dương Võ tới. Chắc không được lao ra hỏa này. Trước đó rõ ràng có cơ hội chạy, nhưng lại tới này thiên lao. Hiện tại Dương Chiến mới hoàn toàn minh bạch, ra hỏa này là tới tìm cầu bảo vệ. Dương Chiến nhìn về phía nhìn qua hắn mỹ liên. Lao hôn đặc kia thật sự là không chỗ không tính toán, trời cứng mỹ liên đánh đập, đều muốn ở chỗ này tránh hỏa. Nhưng là là ai muốn giết hắn? Thế mà lại để Dương Võ tránh hỏa chạy đến tiên lao đến. Một cỗ mê vụ. Để Dương Chiến Nhịn không được nhíu mày nhị ra, lại có người đến xin mời nhị ra đi dự tiệc. Đây là Lão Ngũ Thanh Âm, Tam Tử cùng Tứ Nhi bị trọng thương, bây giờ chỉ có thể để lão ngũ lai thủ, tăng thêm tà Long ba người, cũng đủ rồi Bích Liên, ta đi trước, lao ra hỏa này đừng để ý tới hắn, cũng đừng đánh hắn, đừng cho hắn đi ra ngoài là được. Ân, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ta chờ một lúc mang cho ngươi sơn hào hải vị mỹ vị, hoàng đế ăn. Bích Liên con mắt lập tức liền sáng ngời lên, theo nhau gật đầu, ừ. Đi ra Thiên Lao, đã nhìn thấy bên ngoài lại lần nữa đến người mời hắn, lại là Cửu phẩm đồng người. Mã Tử Phong lập tức tiến lên, ôm quyền nói: "Thượng tướng quân, hạ quan phụng bệ hạ chi mệnh đến đây mời tướng quân tiến về phó tiệc ăn mừng." Dương Chiến nhìn một chút Mã Tử Phong mang tới một đoàn người, hỏi một câu cựu phẩm đường hiện tại ai trưởng quản? "Thiên Trương tiền đại nhân." Dương Chiến lông mày nhíu lại, cười âm thanh: "Đi, vậy liền đi ăn bữa ngon." Chỉ là không biết vì cái gì, Mã Tử Phong bọn người nhìn Dương Chiến dáng tươi cười, lại không tự chủ được cảm giác được mấy phần ý lạnh. Chương 148. Cả sảnh đường yên lặng. Chương 148. Cả sảnh đường yên lặng. Phủ tiên điện, các võ tướng đã đổi thành đỏ tiệc quan bào. Hoàng đế cao ở trên bảo tọa, trong đại điện, có vui sư đánh âm luật, có thức Tha dáng người vũ cơ đang múa may thân thể, một phái ca vũ thăng bình. Giờ phút này, có hộ bộ thị lang đứng vậy, bậy hạ, thần cảm thấy, lần này đại bại Man quân, dư tiến đại tướng quân khi cư công đầu, dù sao dư tiến đại tướng quân xuất đại quân trước hết nhất cưỡng chế nộp của phi pháp Man quân, nếu không phải dư tiến đại tướng quân trước hết nhất phản ứng thỏa đáng, cái này Man quân không càng là tức giận diễm phách lối, khi đó bị giết hại con dân, càng là đến không hết. Nói rất đúng, dư đại tướng quân chấp trưởng thiên võ quân, càng là lâm chiến phản ứng cấp tốc, lúc này mới không có để Man quân hình thành thế như trẻ che chi thế. Vi thần cảm thấy hai vị đại nhân nói rất hay, vậy hạ, dư đại tướng quân khi cư công đầu, cái này có người mở miệng, đang quan chức tiếng nghị luận như vậy liên tục đứng lên, tựa hồ những này các quan văn đều đã đạt thành chung nhận thức, muốn đẩy dư tiến công đầu. Ngược lại là võ tướng phát diện, nhưng không có một người mở miệng. Dư tiến ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có nghe thấy một dạng. Rốt cục tương dương vệ đại tướng quân La Ngọc Phong đỗn nhiên đứng lên, bệ hạ, lần này có thể vô cùng đại giới nhỏ đại bại man quân, chính là thượng tướng quân bảy mưu nghị kê quyết thắng thiên lý, không có thượng tướng quân an bảy muốn ăn cái này 300 không quân, ta vương triều đại quân, thế tất tử thương trộn lẫn nặng, những này đại nhân, nếu không hiểu có lượng, nói gì ai làm công đầu. lúc này, hộ bộ thị lang liễu hoa nở nụ cười, la tương quân, ta xin hỏi ngươi, ta vương triều đại quân có thể chiến tướng sĩ bao nhiêu người? sáu trăm không đối kháng man quốc 300 không đại quân, chính diện nên chiến, chẳng lẽ la tương quân có ý tứ là, ta vương triều đại quân còn đánh nữa thôi thắng? la ngọc phong sắc mặt lênh đênh, ta không nói không địch lại, ta nói là, bởi vì thượng tướng quân bảy mưu nghĩ kế, mới có thể để cho quân ta lấy cái giá thấp nhất đánh tan man quân. Liễu Hoa lập tức cười ha ha, La Tương Quân thoại bản này quan cũng không dám nhận đồng, nếu không có chính diện nên địch, La Tương Quân làm sao biết quân ta hai trọi một tình huống dưới sẽ còn tổn thất nặng nề. Nói xong, Liễu Hoa nhìn quanh đại điện, lập tức đối với dương hương, bệ hạ, thượng thư đại nhân bị chém, vi thần chấp trưởng hộ bộ, các nơi bách tính tình huống cái này một thằng đến liên tiếp đưa hiện lên hộ bộ, ánh sáng linh nam một vùng bị man quân trả đạn bách tính liền mấy vạn hộ tử thương càng là đến không hết. Nói đến đây, Liễu Hoa đau lòng như có, nếu là binh mã đại nguyên sớm ngày xuất đại quân cùng man quân quyết chiến, làm sao đến mức nhiều như vậy bách tính gặp nạn, thân là đại hạ sĩ khi gìn giữ đất đai vì dân, vì quân vương kế, thượng tướng quân ngạnh sinh sinh để vốn nên sớm ngày kết thúc chiến dịch kéo một tháng. đây chính là hại bệ hạ con dân à, bệ hạ, một tháng à, bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu bách tính chết thảm đồ đao bên dưới, bao nhiêu hải tử không có phụ mẫu, bao nhiêu phụ mẫu cửa nát nhà tan. nói đến đây, liễu hoa đã khóc ròng ròng, đau lòng không gì sánh được. thoáng một cái, ngự sử cùng các bộ đám quan chức nhau nhau phát biểu ý kiến. cái này vốn là tiệc ăn mừng, trong nháy mắt liền thành lên án dương chiến yến hội hiện trường. nhất thấy rõ chiến trường tình thế cùng man quân sức chiến đấu các võ tướng cũng nhị cấm vài câu miệng, nhưng là tại quan văn sắc bén châm trong lời nói, từng cái võ tướng nghẹn đỏ mặt tiến hai, sự sốt khó mà cãi lại. Ngồi ở thượng vị dương hưng, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đang lặng lặng nghe, lại tựa hồ đang thất thần. bất quá ngẫu nhiên nhìn về phía chính nhắm mắt dưỡng thần dư tiến đúng vào lúc này, bên ngoài có thái giám hô to, thượng tướng quân dương tiến đến. lúc đầu nào trên đại điện, đống nhiên liền yên tĩnh trở lại, chỉ có sáo trúc thanh em mềm hai, vũ cơ mạn diệu động lòng người dáng người. tiếp lấy, các võ tướng nhao nhao đứng lên. dư tiến mở mắt cũng đứng lên. lúc này dương hưng nhìn về phía võ tướng một phương, sau đó cũng đứng lên thậm chí bước nhanh xuống tới. Lần này, trung thư lệnh cầm đầu quan văn các nự sử cũng không thể không đứng lên. Dương Chiến đi một mình tiến đến. Dương Hưng bước nhanh đón lấy, "Thượng tướng quân, chấp cùng chư vị ái khanh liền chờ ngươi." Dương Chiến cười nói, "Bệ hạ, không cần chờ ta, đang ngồi tại trạm chiến dịch này bên trên, đều có công lớn, võ tướng tiền tuyến xuất sinh nhập tử, các bộ quan viên dốc hết toàn lực chủ bị vật tư quân giới, đều là đại công, cái này nhiều người chờ ta một người, thật sự là nhận lấy thì ngại." Dương Hưng mỉm cười nói, "Thượng tướng quân quá khiêm tốn, thượng tướng quân chính là ta đại hạ chi nền tảng, có đại tướng quân tại. Ta đại hạ liền không người có thể dao động, Thượng tướng quân ngồi chấm bên cạnh. Nói, Dương Hưng liền giữ chặt Dương Chiến cánh tay, bay thẳng đến phía trên kéo đột nhiên, Dương Chiến nhìn xem Dương Hưng lặp ở cánh tay mình tay, lại nhìn Dương Hưng một chút, đột nhiên đưa tay nắm Dương Hưng cánh tay. Dương Hưng hơi sửng sở. Dương Chiến lại cười nói, "Bệ hạ, ta dịu ngươi." Dương Hưng lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cười, "Thượng tướng quân, xin mời." "Bệ hạ xin mời." Hai người đi lên cầu thang. Dương Hưng tự mình cho Dương Chiến làm đế, Dương Chiến lại là trước đem Dương Hưng nhấn tại trên ghế ngồi bệ hạ, ngồi trước. Lúc này, Dương Chiến mới ngồi ở bên phải. Dương Hưng vẻ mặt tươi cười, chư vị thái khanh, mời ngồi. Tạ bệ hạ. Cả chiều văn võ lúc này ngồi xuống. Tiếp lấy, liên bắt đầu mang thức ăn lên đưa rượu lên. Nhìn ra được, đích thật là các loại Dương Chiến một người. Chỉ là, Dương Chiến lại nhìn một chút Dương Hưng, luôn cảm giác cái này Dương Hưng thể cốt giống như mạnh lên. Mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng lại so với một tháng trước, ngược lại là cho Dương Chiến mấy phần thấy không rõ lắm cảm giác. Dương Hưng rất nhiệt tình, thật cao hứng, tự mình cùng Dương Chiến cùng uống ba chén. Cái này một lần để những cái kia muốn nói lại thôi muốn vào nói vấn trách Dương Chiến quan văn các ngự sử, không có thể nói ra cái gì đến dù sao hiện tại xem ra hoàng đế này thế nhưng là đối với dương chiến tốt quá phận bọn hắn lúc này lại góp lời, chính là tự chuốc được nhã tiếp lấy các bộ quan văn bắt đầu là dương hưng ca công tụng đức nói hình như là dương hưng tự mình chỉ huy trận chiến đấu này đánh tan cường đại man quốc quân đội ổn định cái này đại hạ cơ nghiệp bảo vệ thiên hạ vạn dân muốn trước đó là dương tiến hiện tại là dương hưng chính là quên đi dương chiến phản phất dương chiến tại trong trận đại chiến này là trong suốt dương chiến ngược lại là không để ý lúc đầu quan văn cùng ngự sử liền đối với hắn không quá hữu hảo một tháng qua vì chiến sự vì quân đội tiếp tế Dương Chiến dùng cường lực thủ đoạn, hoàn toàn đem các bộ quan lại đều cho đắc tội xong, muốn nói hắn lời hữu ích, mới có quỷ. Dương Chiến để ý là, cái này Dương Hưng thái độ. Trước đó hắn mặc dù không có ở ngoài thành theo đại bộ đội cùng đi, Dương Hưng để dư tiến cùng cưới Long Liên, nói những lời kia, Dương Chiến lại tại trên đường tới thế mà từ Mã Tử Phong trong miệng nghe nói. Cái này Mã Tử Phong, có chút ý tứ. Nhìn thoáng qua nhiệt tình tràn đầy, sắc mặt trở nên hồng nhuận không ít Dương Hưng. Hắn bị hoàng đế này nếu là không muốn làm, vậy liền đổi một cái cũng không quan trọng, đơn giản phiền phái một chút, nhưng là về sau thành tính cũng tốt. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm phía sau này có người cản trở sẽ luôn để cho hắn phân tâm. bất quá lúc này dương hưng biểu hiện lại có chút kỳ quái. nghĩ tới đây dương chiến đống nhiên bưng chén rượu lên, nhìn về phía dãy kia tư luận bối tọa hạ các bộ quan viên chư vị. ta dương chiến trước kính các vị một chén. đám người nhìn về phía trung thư lệnh, trung thư lệnh bưng chén rượu lên, những người khác mới nhấc lên chén rượu. dương chiến cười nói, vừa rồi ta tại bên ngoài đại điện chỉ nghe thấy các vị đại nhân nói ta làm hỏng chiến cơ, dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi vô số, có thể có việc này. cả triều văn võ bao quát dương hưng đều sát mặt chỉ trệ, tựa hồ không nghĩ tới người khác không có mở miệng. Dương Chiến ngược lại là chủ động nói. Sừng sốt một lát, Trung thư lệnh cười nói, "Dương Tương quân chớ trách, bất quá là tham khảo, cái này vốn nên nên sớm ngày kết thúc chiến sự." Lập tức, Trung thư lệnh nhìn thoáng qua hộ bộ thị lang Liễu Hoa. Liễu Hoa thần sắc nghiêm lại, "Dương Tương quân, đã ngươi nhắc lên, cái kia có một số chuyện, bản quan ngược lại là muốn lánh giáo một chút." Dương Chiến cười nói, "Uống rượu trước." Bụp. Dương Chiến được một cái cạn. Lấy Trung thư lệnh cầm đầu một đám quan viên, cũng đầy uống một chén. Tiếng lấy, Liễu Hoa đã nói đứng lên, "Dương tướng quân, ta đây vương triều đại quân, đối kháng không man quân, vậy mà Nói đến đây, Liễu Hoa sắc mặt hơi trầm lại, nhìn thấy Dương Chiến từ trong lực móc ra một cái sổ, tùy ý đặt ở trước mặt trên bàn hàn rượu. Lúc này, Liễu Hoa thoại phong nhất truyện, 300000 man quân, bị Dương Tương quân một tháng liền đánh quăng mũ cởi giáp chật vật chạy đến trên núi, bản quan bội phục cực kỳ, có Dương Tương quân tại, quả thật bệ hạ chi phúc, đại hạ chi phúc. Nói xong, cả sảnh đường yên lặng, chương 149. Dưới mặt đất Long Nguyên. Chương 149, dưới mặt đất Long Nguyên. Một phần đặt ở Dương Chiến trên bàn rượu sổ, để một đám cái mông không sạch sẽ quan viên, không có tìm Dương Chiến xối lực lượng. Về phần Thanh Chính Liên Minh, cũng sẽ không nhằm vào một cái vừa mới lại vì vương triều lập xuống chiến công hiền hách, khải hoàn mà về thượng tướng quân. Kết quả là, trên tiệc ăn mừng màu không khí liền có vẻ hơi quá dị. Võ tướng một phương phi thường náo nhiệt, quan văn một phương yên tĩnh. Vừa rồi hộ Bộ thị Lang Liễu Hoa lời nói, thậm chí còn lấy được Dương Hưng tán thưởng. Có hoàng đế tán thưởng, những quan văn kia bọn họ, càng lạ như là bị khinh bị bảo bảo mở dạng, im lìm không một tiếng, tự mình uống rượu giải sầu. Không lâu, Lý Tuyên chạy tới Dương Hưng trước mặt, dùng thanh âm cực thấp nói câu, "Bệ hạ nên uống thuốc." Dương Hưng nghe, lúc này đứng dậy, "Các vị ai khanh, chấm thân thể có bệnh, đến uống thuốc, các ngươi thật hướng?" chấm liền không đổi chữ vị, trung thư đại nhân, ngươi đến ăn bài. trung thư lệnh con người là bệ hạ. dương chiến nhìn dương hưng một chút, đây là có cái gì tiên an, lúc này mới mười mấy ngày không gặp, thể cốt đã tốt lắm rồi. sau đó, dương chiến cũng đứng dậy rời đi, các vị, ta cũng đi trước. đi ra phụng tiên điện. cũng cảm giác có người đang ngó chừng hắn, dương chiến quay đầu, đã nhìn thấy một tên cung nữ. cung nữ này dương chiến cảm giác là gặp qua, lén lén lút lút, trốn ở sư tử đá phía sau. phát hiện dương chiến nhìn xem nàng, nàng còn không sợ, ngược lại là một cái im lặng động tác, sau đó lại ngác. dương chiến chợt nhớ tới đây không phải dư thư một cái khác tiếp thân tỷ nữ lục liêu sao? dương chiến đi tới có việc. lục liêu có chút vội vàng, nương nương để nô tỳ ở chỗ này chờ tướng quân. nói, lục liêu trực tiếp giữ chặt dương chiến tay, lấp một cái tờ giấy tại dương chiến trong tay. tiếp lấy, lục liêu liền xoay người bước nhanh rời đi. dương chiến hơi nghi hoặc một chút đem trong tay tờ giấy mở ra, hơi nhíu lên lông mày. phía trên liền một câu, có đại sự, tối nay giờ xỉu, đông cung một lần đông cung. dương chiến cảm giác rất kỳ vạng, lục sốt ruột bận lén lén lút lút dáng vẻ. dư thư vốn là ở tại thanh linh cung, hiện tại thế mà đi đông cung. trong hoàng cung này. Chuyện gì xảy ra? Cái này Dương Hưng cũng có chút kỳ quái, Thiên Lao bị tập kích, thế mà chưa từng có hỏi nửa câu. Thật giống như hắn hoàn toàn không biết một dạng, lại hoặc là hắn biết tình huống. Hủy đi tờ giấy, Dương Chiến dắt ngựa đi ra ngoài. Bên ngoài, Dương Chiến tương chiến mã giao cho một tên tướng sĩ, lên một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Nhan Như Ngọc quát lên, nhị ra. Dương Chiến bỗng nhiên giang hai cánh tay ra. Nhan Như Ngọc sửng sở, sau đó không chút do dự liền nào tới. Lần này, Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người. Túy Đầu nhìn xem ôm lấy nữ nhân của mình, Dương Chiến người mặc chiến giáp, cái gì cảm giác đều không có ích giúp ta tá giáp a a cái gì a a a ta chính là cho nhị gia tá giáp a tá giáp ngươi ở phía trước tốt như vậy gỡ không có việc gì ta đi có đúng không ân nhăn như ngọc trầm thấp ử một tiếng mặt cùng lỗ hai đều hờn nhuận cắn cắn môi đỏ cứ như vậy cách dương chiến thân thể khôi ngô, hai tay từ dương chiến phần eo ngả vào phía sau đi nữ nhân này vẫn thật lợi hại ngạnh sinh xinh đem tá giáp chuyện này làm phức tạp hơn bất quá hay là tháo xuống tới dương chiến toàn thân thoải mái mặc trong giáp mặc dù nặng số lượng đối với hắn mà nói không tính là gì nhưng là không thoải mái Dương Chiến ngồi ở trong xe, nhìn xem còn Hồng nhuận Vân phất ngược ngủ nhan như ngọc. Dương Chiến cũng không khỏi cười. Phát hiện Dương Chiến cười, Nhan Như Ngọc nhịn không được nhẹ nhàng đập mạnh một cước, sau đó ngựa tốc thật nhanh nói nhị ra, "Ngươi rời đi Thiên Đô thành mấy ngày này, phát sinh ba chuyện. Thứ nhất, Tiền Trương chấp trưởng cựu phẩm đường, cựu phẩm đường lần nữa khôi phục bình thường vận hành. Thứ hai, Ưng Nhãn thống lĩnh trở về, nhưng là một mực không hề lộ diện, cũng không có tiến về Ưng Nhãn đường bộ. Thứ ba, Bát Vương lâu số 3 hộp thư truyền đến tin tức, lão gia tử vẫn là không có tung tích." Dương Chiến nghe xong, hỏi một câu, "Làm sao ngươi biết Ưng Nhãn thống lĩnh trở về tin tức?" Là Hàng Trung Hàn Trung nói, ưng Ngan thống lĩnh một khi trở về, Thiên Thánh Ly cung tinh trên đài, liền sẽ dựng thẳng lên một mặt hắc kỳ. Hắn đã từng phụng dưỡng Lão Hoàng Đế thời điểm, mỗi lần đài xem sao dựng thẳng lên hắc kỳ, Lão Hoàng Đế liền sẽ một thân một mình tiến về đài xem sao. Thậm chí không để cho hắn đi theo. Bất quá nhiều lần, Hàn Trung liền lưu ý đến trên đài xem sao biến hóa. Nói xong, nhang như ngọc mâu quang minh lượng, cái này Hàn Trung hay là rất tận tâm, hắn dù sao làm nhiều năm như vậy tổng quản, trong hoàng cung hay là có người của hắn. Dương Chiến những mày, nói cách khác, Hàn Trung đều không có gặp qua Uy thống lĩnh. Không có, ta hỏi qua Hàn Trung. Hàn Trung nói, Uy thống lĩnh người này hắn cũng chỉ biết có, không biết ai. dương chiến lông này nếu lại, mắt ưng này thống linh thật đúng là thần bí. lập tức, dương chiến nhìn về phía nhan như ngọc, mật đạo sự tình, do xét thế nào. hàn trung để người của hắn do xét, bên trong quá phức tạp đi, có cửa ngầm, còn có sông ngầm, đi vào không làm tiêu ký, thậm chí đi không ra, quỷ dị nhất chính là, trong mật đạo này có một loại lực lượng kỳ quái, áp chế người tu hành lập thức, từ đó các loại năng lực nhận biết đều cực độ hạ xuống. lâm bất Hàn cùng lao thái giám kia ra sao? hai người đều tỉnh vậy nói là muốn gặp lao hoàng đế, trừ cái đó ra, không nói gì. Dương Hưng có hay không tiếp qua hỏi qua Lâm bất hàn cùng lao thái giám. Không có. Đi lao nguyên. Là. Dương Chiến nhắm mắt lại, tựa vào trong xe ngựa. Tiếp lấy, trong đầu đem sau khi trở về lấy được tất cả tin tức đều tại trong đầu qua một lần. Rất nhiều tin tức, có chút loạn. Hiện tại cấp bách nhất chính là nhất định phải tìm tới một cái điểm đột phá. Chưa biết rõ ràng tập kích thiên lao người rốt cuộc là ai, từ chỗ nào mà đến. Nếu không cái này tập kích thiên lao thế lực thần bí một mực tại âm thầm, hắn cũng quá bị động. Muốn đột phá, tốt nhất chính là lao hoàng đế tỉnh lại. Nhưng là lao gia hỏa kia nếu là không muốn nói chỉ sợ rất khó chiếm được mình muốn tin tức, cho nên tốt nhất chính là từ đối với Dương võ hiểu rõ nhất người bên trong thu hoạch một chút tin tức đi đến trên nửa đường. Nhan như Ngọc Đống Nhiên thấp giọng nói, nhị gia, chúng ta đem người nốt tại Long Nguyên, ta lo lắng không an toàn, Long Nguyên người quá phức tạp đi. Cũng là bởi vì phức tạp, mới là chỗ an toàn nhất, ai sẽ nghĩ đến ta sẽ đem người đều nốt tại Long Nguyên. Rộng này Nguyên, chính là Thiên đô thành dưới một tòa dưới mặt đất tối thành, Là Đại Hạ Vương triều cái trước triều Đại Hoàng Đế tu kiến, cũng không biết là tránh họa hay là nguyên nhân gì tu kiến Đại Hạ Vương triều sớm đã đem Long Nguyên phong bế, nhưng là dần già, có người tìm được cửa vào. Long Nguyên liền biến thành một tòa chợ đen. Tam giáo cựu lưu tể tụ Long Nguyên, mà Tà Long Bang cũng là Long Nguyên tam đại quản lý thế lực một trong. Biết được Dương Chiến muốn tới, Vu Hữu Sơn đã sớm mang theo mặt nạ tại lối vào chờ đợi. Tự mình cho Dương Chiến hỏa nhan như ngọc một người một tấm mặt nạ. Tiến vào Long Nguyên, vô luận là ai, đều muốn đeo lên mặt nạ, đồng thời cần tam đại quản lý thế lực con bài ngà. Dương Chiến nhìn trong tay mình mặt nạ đầu đeo, lại nhìn nhan như ngọc trong tay đầu chó mặt nạ. Vừa nhìn về phía Vu Hữu Sơn mang theo gà chống đầu, Dương Chiến trực tiếp không phản bắt được, chương 150. Là thật không nghĩ tới. Chương 150. Là thật không nghĩ tới dưới mặt đất Long Nguyên bà cỗ thế lực, theo thứ tự là Long Nguyên Cát, Hoàng Tuyền Thông Hảo, Tà Long Bang. Tà Long Bang là xếp tại sau cùng, chỉ có thể tham dự tầng thứ nhất chợ đen kinh doanh. Tầng thứ hai Hoàng Tuyền Thông Hảo, tầng thứ ba thì là Long Nguyên Cát. Mỗi một cái trừ tam đại thế lực bên ngoài người tiền đến, đều muốn giao nạp 10 lượng bạc. Mà Tà Long Bang cùng Hoàng Tuyền Thông Hảo, thì là muốn cho Long Nguyên Cát cống lên, mỗi tháng thu hoạch một nửa. Long Nguyên Cát là trước hết nhất chiếm cứ kinh doanh Long Nguyên, cho nên tự xưng Long Nguyên Cát. Từ trước tới giờ không hỏi đến giang hồ phân tranh, cũng không tham dự triều đình sự vụ. Tại Long Nguyên, chỉ có một quy củ, không cho phép một mình đánh nhau. Nếu không giết không tha. Cứ như vậy, tự nhiên nơi này liền thành an toàn nhất nơi trốn giao dịch, Long Nguyên các chính là dòng này duyên lớn nhất Âu Dù. Long Nguyên các các chủ cũng được xưng là Long Nguyên thành chủ, ở chỗ này có được so hoàng đế còn mạnh hơn lại quyền uy tuyệt đối, bởi vì Long Nguyên các đủ mạnh đủ ác. Dòng này duyên xuất nhập khó khăn, đại quân cũng không thi triển được, căn bản là không có cách tiêu diệt. Mấu chốt nhất là, dòng này duyên bí mật yếu đạo rất nhiều, nghe nói có thể nối thẳng ngoài thành. Căn cứ Dương triết biết, lão hoàng đế muốn đem Long Nguyên đi, nhưng là phải không ít nội vệ cao thủ, toàn bộ chết sạch. Gió nước, giọt độc, căn bản không đả thương được Long Nguyên dòng này nguyên có một đầu vết nước vượt sâu, không biết đến cùng sâu bao nhiêu, vô luận ngươi rót bao nhiêu nước tiến đến đều không dùng. Long nguyên bên trong có thật nhiều cửa đá, chỉ cần thông đạo cửa đá đóng lại, xương độc cũng không tổn thương được người phía dưới. Một lúc sau, những xương độc này cũng liền mất hiệu lực, thậm chí bị Long nguyên gió xoáy nhập vết nước vượt sâu bên dưới. Long nguyên các người quen thuộc Long nguyên địa hình, thần không biết quỷ không hay liền có thể đem đến xâm phạm người tiêu diệt. Dung Dương chiến phòng đoán, cái này mẹ nó chính là địa đạo chiến, là thật để cho người ta khó mà chống đỡ. Về sau Dương Võ cảm thấy dòng này riêng đối với hắn cũng Vương triều hoàng quyền không tạo thành uy hiếp, dù sao những người này chỉ có dưới đất mới có thực lực, sau khi đi ra, căn bản uy hiếp không được cái gì lại cụ. Hùng chi, dòng này duyên không tham dự triều đình sự vụ, cũng không tham dự giang hồ phân tranh. Dương Võ cũng liền cho mình một bậc thang, tuyên bố chính mình thân là đại hạ đế hoàng, dung hạ được một cái nho nhỏ Long Uyên. Mười phần buồn cười, hoàng đế nào, hi vọng chính mình ngủ dưới giường, còn có chính mình trưởng không không đến địa phương. Nói là dung hạ được, không bằng nói là không thể làm gì. Dương Chiến thậm chí cảm thấy đến Long Uyên cùng hoàng cung dưới đạo là liên thông bất quá tạm thời còn không dám xác định. Dương Chiến để chuột Tiểu Hôi tìm gọi, cũng không có thành công, dù sao cửa ngầm quá nhiều, mật đạo phức tạp, Tiểu Hôi chí lực cuối cùng làm không được. Hùng Chi, trong mật đạo có áp chế lục thức lực lượng, để hắn cũng vô pháp tại trong mật đạo điều khiển Tiểu Hôi. Long Nguyên thâm nhập dưới đất tối thiểu trong trượng, cấu tạo cũng không phải toàn bộ móc ra, rất nhiều nguyên bản là dưới mặt đất nham thạch chồng rỗng, bất quá trải qua đảo đới rèn luyện, liền thành to to nhỏ nhỏ từng cái khu vực, đồng thời lẫn nhau liên thông, liền tạo thành tầng thứ nhất rộng lớn khu vực. Tà Long bang tại tầng thứ nhất có phạm vi thế lực của mình, cũng kinh doanh chính mình chợ đen mua bán. Tuần Trần Trang một đám người đều bị xem như nô lệ nuốt ở chỗ này, tựa hồ là chờ đợi bắn ra, đương nhiên là ngụy trang. Dương Chiến trông thấy Tạ Thuần thời điểm, Tạ Thuần tóc thay rối bời, tựa hồ già hơn rất nhiều tuổi. Hắn nhìn thấy Dương Chiến gỡ xuống mặt nạ đầu heo, câu nói đầu tiên chính là Tam Điện Hạ vẫn tốt chứ? Nói thật ra, Dương Chiến thế mà đối với gia hỏa này có mấy phần đồng tình. Thân là Hoàng Đế Đao, cô thần tận làm công việc bất thiện, mặc dù là cao quý của vương, nhưng lại vẫn luôn là người cô đơn. Hắn lên làm cây Đao kia thời điểm, liền biết chính mình không có kết cục tốt thật vất vả thâu thiên hóa nhật một phen về phần ai thông đồng ai cái này không cần để ý kết quả cho là có một cái thiên hoàng quý tộc dòng dõi, tạ thuần có thể không làm nó liều mình sao bởi vậy dương chiến biết được chân tướng đằng sau mới nói ra hỏa này thật là đại hoa trùng bất quá khi đó nhìn lão hoàng đế nhấm nháp tam hoàng tử ngón tay máu tươi dương chiến hay là cảm giác rất thần kỳ cái này có thể làm xem xét bất quá có thể khẳng định lão hoàng đế nhấm nháp đằng sau không cho rằng dương tấn huyết mạch có vấn đề cho nên mới không có làm thịt dương tấn như vậy xem ra trước mắt vị này bị lão hoàng đế bị hoàng hậu xoay quanh thỏa thỏa phòng chữa thiên đại hoa trùng Dương Chiến gật đầu, lịch Vương Điện Hạ hiện tại rất tốt, có ăn có ở còn có hộ vệ, dáng dấp trắng trắng mập mập. Nghe nói như thế, Tả Thuần yên tâm chút. Dương Chiến ánh mắt chắp lên, Quan Vương, ta thật sự là không rõ, ngươi vì cái gì đống nhiên sẽ đảo ngũ đâu? Tả Thuần lãnh đạo nói Tam Điện Hạ là bị bản quận vương cưỡng ép, cũng bất quá là chúng ta cần một bộ khôi lỗi, một cái danh phận mà thôi, cho nên cùng Tam Điện Hạ kỳ thật không hề quan hệ. Ta đến không phải là vì chuyện này, ta muốn biết, ba khí bình sự tình ngươi có biết hay không? Mắt này thống lĩnh sự tình ngươi có biết hay không? Tả Thuần trực tiếp nhắm mắt lại, nếu như ngươi nói, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Tả Thuấn mắt vẫn nhắm như cũ, không nói gì ý tứ. Dương Chiến nhiễu mày, ngươi nếu là dạng này không phối hợp, vậy cũng không thể trách ta đối với ngươi tàn nhẫn. Tả tà Thuấn không khỏi rêu cử nói, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy tiện, bản quận vương nếu là một chút nhiễu mày, đều không phải là tên hắn tử. Dương Chiến trầm rãi mở miệng, kỳ thật ta cũng biết, hoàng hậu nắm Tam Hoàng tử cho ngươi một kiện áo bông nhỏ, đây chính là để cho ngươi đào ngũ giúp đỡ Tam Hoàng tử nguyên nhân. Nghe đến mấy câu này, Tả Thuấn bỗng nhiên mở ra con mắt đỏ ngầu như bị điên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiến Dương Chiến, ngươi không cần nói xấu, nếu là ngươi muốn mượn cơ hội cả Tam Hoàng tử, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Dương Chiến lộ ra mấy phần dáng tươi cười, Vân Đạm Phong kinh nói, Lão tử ngay cả người đều không sợ, còn sợ quỷ? Tạ Thuần sắc mặt dữ tợn, dù sao ngươi đừng nghĩ hại Tam Hoàng tử, phản loạn đều là ta một tay thúc đẩy, muốn chém giết muốn dốc thị, tướng ta đến chính là. Dương Chiến nhưng không có nói tiếp, hỏi ngược một câu, ngươi thật sự cho rằng Tam Hoàng tử là của ngươi trùng? Tạ Thuần thở hổn hện, nhìn chăm chăm Dương Chiến, ánh mắt kia tựa hồ muốn đem Dương Chiến cho ăn sống nuốt tươi, không nói một lời. Dương Chiến khí định thần nhàn, có khả năng hay không, Tam Hoàng tử vốn là Lão Hoàng Đế thân nhi tử, chỉ là hoàng hậu trước khi chết, muốn cho con trai của nàng tìm trung thành tuyệt đối hộ vệ mà ngươi với lúc cùng lao hoàng đế là ách. tương đối đặc biệt anh em đồng hào. tạ thuần không khỏi cười ngươi không cần uổng phí tâm cơ vậy ngươi cảm thấy áo đông nhỏ sự tình, ta là thế nào biết đến tạ thuần không khỏi những mày tiêu hoàng hậu trước khi chết ngươi gặp qua nàng nàng nói cho ngươi vậy ngươi ngược lại là sai là tam hoàng tử tại dương võ trước mặt thẳng thắn tam hoàng tử nói cho ngươi một kiện áo đông nhỏ để hắn ngoài ý muốn chính là ngươi chẳng những muốn bảo đảm hắn còn muốn đem hắn đẩy lên hoàn vị nghe nói như vậy sa na tạ thuần điên cuồng thần sắc không còn sắc mặt cấp tốc trắng bệch xuống tới nhìn trăm trăm dương chiến tam hoàng tử chẳng lẽ đã dương võ nghe lại không coi ra gì, chỉ nói là tiêu hoàng hậu đáng chết mà thôi, còn tha thứ tam hoàng tử phản nghịch tiến hành. tạ thuần sắc mặt trì trệ, lão hoàng đế âm tàn độc ác, làm sao lại? không, lão hoàng đế khẳng định là muốn đến càng áp độc rất tàn nhẫn thủ đoạn đối phó tam hoàng tử. dương chiến, ngươi đã đáp ứng bên dưới tiêu hoàng hậu muốn chiếu cố tam hoàng tử, ngươi cũng không thể nuốt lời. ngoa tạo. dương chiến đều có chút im lặng, gia hỏa này sườn sốt nghĩ không ra, đây chính là tiêu hoàng hậu cho hắn bày ra một cái bẫy. hay là gia hỏa này không nguyện ý nghĩ tới phương diện này, lừa mình dối người. dương chiến như mày, không biết nói cái gì. lúc này. Tạ Thuần trợ sung mãn mong đợi nhìn qua Dương Chiến, "Ngươi nếu là chiếu cô Tam hoàng tử, bảo hộ hắn, để hắn bình an đến, đến giả, ta cái gì đều nói cho ngươi." Dương Chiến cũng nhịn không được mở to hai mắt nhịn. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết bản thân công lược. Bản thân che đậy. Truyền biến này là thật để Dương Chiến không nghĩ tới. Chương 151. Kiều U. Chương 151, Kiều Yển Nhãn thống lĩnh, ngay cả Tạ Thuần đều không có gặp qua. Hắn đã từng hỏi Tiêu hoàng hậu, Tiêu hoàng hậu cũng không rõ, tương nhãn làm đại hạ vương triều chân chính thám tử cơ cấu. Nó thủ lĩnh cũng càng phát ra thần bí. Dương Chiến không có hỏi nhiều trực tiếp hỏi oán linh bình sự tình. tạ thuần lại hỏi ngược một câu, ngươi có phải hay không hoài nghi dương võ muốn trưởng sinh, cho nên làm chút tà môn ma đạo. dương chiến lộ ra dáng tươi cười, xem bộ dáng là hỏi đúng người. cái này tạ thuần, xa so với hắn cho là biết đến nhiều ta đã từng cũng không tin, bất quá dương võ chính mình thừa nhận. tạ thuần lại chính trọng, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được xin mời đáp ứng ta, bảo hộ tam hoàng tử, để hắn có thể bình an đến, đến giả. dương chiến lạnh nhạt nói, một cái tam hoàng tử chết sống, ta kỳ thật không có chút nào để ý, ta cũng đã đáp ứng tiêu hoàng hậu muốn chiếu khán hắn, cho nên điểm này ta cũng có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi nói để cho ta cảm thấy hứng thú. tốt. Tạ Thuần âm vang hữu lực gật đầu. tiếp lấy, Tạ Thuần trợn cắn về phía ngón tay của mình. Dương Chiến khẽ như mày. tiếp lấy, Tạ Thuần tại lòng bàn tay của mình vẽ ra một cái đồ án. Dương Chiến nhìn xem Tạ Thuần lòng bàn tay đồ án, con mắt hơi khép. cái này không phải liền là đoán linh bình bên trên đồ án. đối với, Dương Chiến có chút không hiểu, không nên đánh bí hiểm. ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Tạ Thuần dùng cái tay còn lại ngón tay bưng kín đồ án một bộ phận. khi Dương Chiến trông thấy đồ án này trong mắt, con mắt hơi khép mà. ngươi là chỉ lấy đoán linh bình xuất từ ma tông. Tả Thuần cũng nhìn xem Dương Chiến, có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn biết Ma Tông, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Cái này Ma Tông chính là trong giang hồ người cũng chưa có người biết. Dương Chiến nhíu mày, cái này Ma Tông hắn cái này Thánh hỏa điện tôn chủ đương nhiên biết. Nhưng là hoàn toàn chính xác, Ma Tông sự tình người trong giang hồ cũng chưa có người biết. Bởi vì Ma Tông đã mai danh nhận tích sợ là có một hai trăm năm. Dương Chiến nhìn xem Tả Thuần, Phu Văn này thế nhưng là xuất từ phượng thần giáo, tại sao cùng Ma Tông dính liễu quan hệ? Tả Thuần mở miệng nói, Phu Văn này xuất từ phượng thần giáo không giả, nhưng là phượng thần giáo trước đó đâu? Dương Chiến mắt sáng lên, ý của ngươi là? Phượng Thần Giáo đạt được một chút Ma Tông phủ văn. Tạ Thuấn lắc đầu, ta hoài nghi Phượng Thần Giáo cùng Ma Tông muốn là có quan hệ, thậm chí khả năng Phượng Thần Giáo chính là Ma Tông đằng sau. Dương Chiến lập tức cảm thấy có chút hoang đường. Nếu như Phượng Thần Giáo là Ma Tông đằng sau, vậy hắn Thánh hỏa Điện chẳng lẽ cũng là? Ngươi như thế hoài nghi, có cái gì chứng cứ? Tạ Thuấn lắc đầu, Hoàng Miếu Thôn. Dương Chiến mắt sáng lên, cái này cùng Hoàng Miếu Thôn lại có quan hệ thế nào? Tạ Thuấn nhìn xem Dương Chiến, ta cũng không cầu bao nhiêu, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trụ Tam Hoàng Tử. Đồng dạng, ta cũng hy vọng ngươi đừng có giết ta, có thể làm cho ta nhìn Tam Hoàng Tử lấy vợ sinh con con cháu quấn đầu gối dương chiến không khỏi cười ngươi yêu cầu này rất cao à ta phải chiếu khán tam hoàng tử còn phải bảo đảm ngươi một thân tạ thuần mở miệng nói ta biết ngươi cũng đang điều tra hoàng miếu thôn mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải đối với hoàng miếu thôn sự tình đệ bụng nhưng là nếu như ngươi đáp ứng ta về sau sẽ cho ngươi một chút kinh hỉ bởi vì ta tự mình điều tra qua hoàng miếu thôn sự tình dương chiến lạnh nhạt nói nói một chút ta nói hoàng miếu thôn cũng không phải là cùng ma tông lớn bao nhiêu quan hệ ta chẳng qua là lúc đó điều tra hoàng miếu thôn thời điểm hoài nghi cùng giang hồ thế lực có quan hệ đầu tiên ta liền nghĩ đến ma tông Dù sao tàn nhẫn như vậy, Ma Tông đứng núi chịu sảo. Ta liền góp nhặt một chút Ma Tông tư liệu. Mặc dù về sau chứng thực Hoàng Miếu thôn sự tình cùng Ma Tông hẳn là không quan hệ, nhưng là ta cũng bởi vậy quen biết một chút Ma Tông phủ văn thần bí. Mà đoán linh này bình bên trên chính là một cái trong số đó. Dương Chiến nhìn xem Tả Thuần, dù cho đoán linh này bình bên trên phủ văn ban sơ là Ma Tông sử dụng, cũng không thể liền nói Phượng Thần Giáo cùng Ma Tông có quan hệ. Phượng Thần Giáo cùng Ma Tông lối làm việc hoàn toàn khác biệt, mà lại bọn hắn còn tin Phượng Phượng Thần. Tả Thuần gật đầu, tình huống bình thường. Căn bản không có khả năng đem Ma Tông cùng Vượng Thần Giáo liên hệ tới, nhưng là ta lại thông qua Ma Tông một chút tư liệu, phát hiện một cái chuyện thú vị. Chuyện gì? Ma Tông sở dĩ mai danh nhận tích là bởi vì Ma Tông phân liệt. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, sẽ không hắn cái này Thánh hỏa điện, thật cùng Ma Tông có quan hệ đi. Tạ Thuần lên tiếng lần nữa, Ma Tông chia ra làm ba. Dương Chiến mắt sáng lên, lặng lặng chờ lấy Tạ Thuần kể rõ ta tinh nghiên qua Ma Tông tư liệu, ta chấp trưởng cựu phẩm đường, có thể nhìn rất nhiều phụ đùi thậm chí tiền triều còn sót lại hồ sơ, ta phát hiện, cái này Ma Tông vốn chính là Tam đại thế lực tụ tập cùng một chỗ thành lập tông môn. Dương Chiến giật mình trong lòng. Quả nhiên, Tạ Thuần Bình chân như vậy cười nói, ở trong đó hai cái, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, một cái Phượng thần giáo, một cái Thánh Hỏa Điện. Khá lắm. Cái này thật đúng là kéo tới hắn Thánh Hỏa Điện đi lên. Ý của ngươi là, Phượng thần giáo cùng Thánh Hỏa Điện còn có một cái thế lực cùng một chỗ, Sáng lập Ma Tông. Khi đó còn không gọi Phượng thần giáo, Thánh Hỏa Điện, bọn hắn gọi Phượng Linh tộc, bọn hắn tự xưng tổ tiên là Phượng Hoàng Hậu Duệ, thường thường nó tộc nhân tử đệ bên trong, có thể xuất hiện có được đặc biệt năng lực nhân vật, tỉ như Phượng thần giáo hiện tại Thánh nữ, có được mặt vàng. Cái này Thánh Hỏa Điện tiền thân, chính là Thánh Tâm Cát lãnh tụ giang hồ chính đạo lấy nhân người chi tâm thành đạo giữ gìn giang hồ hiệp nghĩa có được cực cao danh vọng thậm chí thánh tâm các đương đại các chủ được tôn là thánh nhân dương chiến nhìn trầm trầm tạ thuần, vậy còn có một cái thế lực đâu thế lực này gọi cựu tự xưng có được cựu chi lực cực kỳ yêu tả cực kỳ tàn nhẫn trên giang hồ có tiếng xấu dương chiến nhíu mày cái này ba cái thế lực làm sao lại tổ kiến thành ma tông tạ thuần lắc đầu ta cũng không rõ ràng nhưng là ta hiểu biết sự tình chính là như vậy về sau ma tông phân liệt tự nhiên là tam đại thế lực mỗi nơi đứng muôn hộ dương chiến nhíu mày ý của ngươi là ngươi đoán là cựu kết làm Đối với ba cỗ thế lực cùng một chỗ gây dựng mà tổng, tự nhiên cũng dung hợp lẫn nhau một phen, cho nên vượng thần giáo hiểu Cửu Vũ phú văn cũng bình thường, cho nên ta hoài nghi, quán linh này bình phía sau, khả năng chính là Cửu Vũ. Ma hoàng đế chỉ sợ không phải vì trường sinh, chưa từng nghe nghe toán khí có thể khiến người ta trường sinh. Chương 152, các ngươi không xứng. Chương 152, các ngươi không xứng. Nhan Như Ngọc mang theo cầu đầu mặt nạ, nhìn xem Hắc Lân phường bên ngoài, xuất hiện không ít hắc giáp mặt quỷ người. Những người này người mặc mặt nạ giống nhau như lúc. Nhan Như Ngọc chỉ chỉ bên ngoài, cái này bình thường sao? Vư Hữu Sơn cũng đang nhìn, nữ khí có chút u trọng, không thích hợp. Không thích hợp người không nói sớm. Nói, Nhan Như Ngọc liền muốn đi vào gọi Dương Chiến. Nhưng là Vu Hữu Sơn lại đổ mở miệng, đây là Long Nguyên các Hắc Giáp vệ, lúc bình thường, chúng ta không ở nơi này phá hư quý củ, bọn hắn là sẽ không động thủ, mà lại, bọn hắn hẳn là đang chờ người. Nhan Như Ngọc sững sờ, bọn người chẳng lẽ chờ chúng ta nhị ra? Vũ Hữu Sơn không khỏi nhìn về phía Nhan Như Ngọc, ngươi vì cái gì có ý nghĩ như vậy? Đi theo nhị gia lâu, liền phát hiện sự tình gì cũng có thể. Vư Hữu Sơn nhìn xem cậu đầu dưới mặt nạ cái kia một đôi sáng tỏ đôi mắt ngược lại là rất tán thành gật đầu, ngược lại là nhị gia thủ đoạn kia, tầng tầng lớp lớp, dù sao chúng ta tà long bang có thể tại rồng này đền chiêm cứ một chỗ cắm rủi cũng là nhị gia hỗ trợ, chỉ là cũng không ai biết nhị gia su a. Rốt cục, hắc giáp vệ xếp thành một loạt, một tên người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ màu trắng người đi tới, bên người còn đi theo một cái mang theo đầu kỳ người tiếp lấy, hai người trực tiếp đi hướng hắc lân vườn, những người còn lại thì là tại cửa ra vào chờ lấy. Cái này hắc lân vườn là tà long bang tại rồng này đền tầng thứ nhất cửa hàng kinh doanh chợ đen mua bán. Vu Hữu Sơn lúc này nên đón tiếp lấy, ôm quyền nói mặt trắng đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón mong giảng thứ tội áo bào đen thanh diện nhân nhìn xem vu hữu sơn tà long bang bang chủ như tại tại hạ chính là tại hạ tà long bang bang chủ vu hữu sơn các chủ có lệnh tà long bang hỏng long nguyên quý cũ từ hôm nay thủy bỏ tà long bang đối với tầm thứ nhất quyền quản hạt vu hữu sơn lập tức lần đầu đại nhân ta tà long bang tại long nguyên chưa bao giờ phạm ý một mực quý củ không biết như thế nào phạm ý các ngươi tà long bang thân là long nguyên tầm thứ nhất quản lý lại tham dự triều đình chi tranh đây cũng là hỏng long nguyên vu hữu sơn mở miệng nói mặt trắng đại nhân Long Nguyên chưa từng có quy củ này, lại nói chúng ta Tà Long Bang làm chợ đen mua bán, làm sao Triều đình Tư lại có quan hệ. Bên cạnh mang theo đầu khỉ mặt nạ nam tử bỗng nhiên ngắt lời, người đó là liên hệ. Người đó là tham dự bình định, Tà Long Bang bang lấy Dương Chiến, đánh giết lúng tây thế gia chờ chút nhân vật, còn có lần này, Man Quân xâm lấn, Tà Long Bang có trợ giúp Dương Chiến duy ổn trời đô thành trật tự, do xét. Vu Hữu Sơn nhìn về phía đầu khỉ, Lưu Thất, ngươi ở sau lưng giở trò. Lưu Thất gặp bị nhận ra, lúc này cũng không giả, cái gì giở trò, đó là các ngươi làm hư quy củ, tại cho Long Nguyên chút họa. Nói, Lưu Thất nhìn về phía mặt trắng mặt trắng đại nhân, đây đều là sự thật, các ngươi tà long bang phá hư quý củ. Long Nguyên các mặt trắng chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, không cần tranh luận, Vu Hữu Sơn, giao ra đen huyền làm cho, kỳ hạn một ngày, tà long bang tại tầng thứ nhất nhân viên quản lý, toàn bộ rút khỏi Long Nguyên, cái này Hắc Lân Phường có thể giữ lại, nhưng là các ngươi tại Long Nguyên chỉ có thể buôn bán, không có khả năng tham dự quản hạt. Mặt trắng đại nhân, Long Nguyên không có quý củ nói chúng ta tà long bang không có khả năng tham dự chuyện bên ngoài, cái này. Nói đến đây, Vu Hữu Sơn cảm giác được mặt nạ trắng bên dưới cái kia một đôi lạnh lùng ánh mắt, Vu Sơn lời nói xoay chuyển, đại nhân. Tầng này chúng ta tà long ba người quản lý rất nhiều, nếu như lập tức liền không có tà long bang, sợ rằng sẽ sai lầm. Bên cạnh Lưu Thất đốn lúc chỉ vào Vu Hữu Sơn, mặt trắng đại nhân, hắn đang chất vấn Long Nguyên các huynh nghiêm, cũng đang uy hiếp ngài. Vu Hữu Sơn lúc này gấp, đại nhân, không có, cái này Lưu Thất đang khích bác Lý Dán. Lưu Thất cười lạnh nói, để cho ngươi giao ngươi không, giao, còn uy hiếp muốn sai lầm. Đại nhân, hắn muốn nhân cơ hội làm loạn, bọn hắn đối với tầng thứ nhất quen thuộc, nói không chừng cùng Triệu cấu kết. Lưu Thất, ngươi muốn chết. Vu Sơn ánh mắt lạnh leo đại nhân ngài nhìn, ngài ở chỗ này, hắn cũng dám phách lối như vậy. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Vu Hữu Sơn sắc mặt dưới mặt nạ trở nên có chút khó coi, mà mặt trắng trên người sát khí tán phát đi ra. Lưu Thất vẫn còn tại đánh trống gieo họ, "Đại nhân, tức đoạt bọn hắn quyền quản hạ, cái này Vu Hữu Sơn khẳng định sẽ làm loạn, đại nhân cũng phải cẩn thận a." Người im miệng. Vu Hữu Sơn siết chặt nắm đấm đột nhiên, "Phanh!" Mặt trắng một bàn tay đánh vào Vu Hữu Sơn trên đầu. "Oanh" một tiếng, Vu Hữu Sơn trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất. Rất nhanh máu tươi liền chảy ra. Mặt trắng lạnh lùng nhìn xem Vu Sơn, tại Long Nguyên, không ai có thể chất vấn Long Nguyên Các. Hiện tại, ngươi mang theo Tà Long Bang tạp tối, từ nơi này lăn ra ngoài, Tà Long Bang ở chỗ này tất cả tài sản, thu về lòng nguyên tắc, lập tức đem đen huyền làm cho giao cho lưu thất, nếu không giết không tha. Nhan Như Ngọc vọt thẳng tới, la Vu, như thế nào?" Vu Hữu Sơn từ dưới đất bò dậy, mặc dù bể đầu chảy máu, nhưng là cũng không có trở ngại không có đại sự, "Ngươi không nên nhúng tay." Lúc này, mặt trắng nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc, nữ nhân đem mặt nạ lấy xuống nhìn xem. Vu Hữu Sơn không để ý đầu rơi máu chảy, vội vàng nói, "Mặt trắng đại nhân, ta cái này giao đen huyền làm cho, chúng ta lúc này đi." "Gấp cái gì, ngươi?" Mặt nạ lấy xuống, để bản tọa nhìn xem. Mặt trắng sắc mặt biến âm trầm. Lưu Thất Đống nhiên tiến lên, nở nụ cười. Đại nhân, đây chính là giai nhân tuyệt sắc à? Ta nghe ra thanh âm của nàng, nàng cứ gọi nhan như ngọc, có nhan như ngọc. Nghe thấy danh tự, đều để người thèm nhỏ rãi. Nếu như phụng dưỡng đại nhân, đó là phúc khí của nàng. Nhan như ngọc có chút khẩn trương. Vu hữu Sơn ngăn tại nhan như ngọc phía trước, vội vàng mở miệng. Đại nhân, đây chính là tiện nội, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ Phàng. Lại làm một tiếng vang trầm. Vu Hữu Sơn bay thẳng ra ngoài gỡ xuống mặt nạ, để bản tọa nhìn xem. Nhan như ngọc lui về phía sau hai bước. Ngay một khắc này mặt trắng đông nhiên rút kiếm, hàn quang lóe lên. Chênh một tiếng, nhan như ngọc mang theo cầu đầu mặt nạ, một phân thành hai. tinh xảo kiếm thuật, để nhan như ngọc ra thì không có nhận chút nào tổn thương, chỉ có mấy phần mái tóc theo mặt nạ, rất xuống. giờ khắc này, lộ ra nhan như ngọc cái kia xinh đẹp dung nhan, cũng có chút hốt hoàn thân sắc. lưu thất nhìn, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thật sự là hắn thèm nhỏ dãi rất lâu, nhưng là cũng không dám. lập tức, lưu thất vội vàng đối với mặt trắng túi đầu không lưng, đại nhân, nữ nhân này còn nhập đại nhân pháp nhắn đi. mặt trắng mở miệng nói, mang đi. ngươi dám? nhan như ngọc rút kiếm ra nhìn chằm chằm song tới Hắc Giáp vệ. Lưu thất nở đủ cười, Nhan Như Ngọc, phụng dưỡng mặt trắng đại nhân, là người đã tu luyện mấy đời phúc khí, phải biết quý trọng, ngươi nếu là dám đạo thủ, cũng chỉ có một con đường chết, chưa bao giờ ngoại lệ, ngươi nhưng phải cân nhắc một chút. Mặt trắng lên đạm thanh âm cũng vang lên, người phản kháng, giết chết bất luận đội. Mấy tên Hắc Giáp vệ trong nháy mắt hướng Nhan Như Ngọc vây lại. Nhan Như Ngọc giơ lên kiếm, ánh mắt sắc bén, các ngươi cũng xứng để bản cô nương phụ dưỡng. Phi. Ngay một khắc này, cái kia song lên bốn cái Hắc Giáp vệ, lại trong nháy mắt cũng bay ra ngoài, té xuống liền không có có thể đứng lên. Một bóng người đi tới nhan như ngọc phía trước, cười nói không sai, các ngươi không xứng. Chương 153. Đánh chó nhìn chủ nhân. Chương 153, đánh chó nhìn chủ nhân. Dương Chiến ngang nhiên xuất thủ, lập tức để Lưu Thất vô cùng kích động, mặt trắng đại nhân, bọn hắn phản, phản, dám đuổi với Hắc Giáp vệ đội thủ, đơn giản không đem mặt trắng đại nhân, cùng Long Nguyên các quy cụ để vào mắt, đều là tìm. Phanh. Một tiếng vang trầm, Lưu Thất trong nháy mắt một đầu bại xuống dưới. Mặt trắng thu tay lại, ghét bỏ nói câu, thật sự là ồn ào. Mới ngã xuống đất Lưu Thất, che đầu, có chút động, không biết làm sao chính mình cũng muốn chịu một bàn tay. Bất quá, mặt trắng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là nhìn về phía Dương Chiến rất nhiều năm đều không có người dám ở Long Nguyên tập kích ta Long Nguyên các người, chém Long Nguyên có thể dùng máu mới tẩy lễ một phen. Nhan Như Ngọc lại lần nữa khẩn trương lên, lần này là vì bọn hắn nhị ra. Dù sao đây là Long Nguyên, ngay cả hoàng đế đều cầm nơi này không có cái nào. Bất quá, Dương Chiến thờ ơ, đi tới bị đánh bay đi ra Vu Hữu Sơn trước mặt đưa tay kéo Vu Hữu Sơn. Vu Hữu Sơn cũng không có trở ngại, chỉ là nhìn qua có chút thảm. Vu Hữu Sơn thấp giọng nói, không nên xuất thủ, cái này. Dương Chiến trực tiếp vào khoảng con núi kéo lên, nói chỉ là câu thương không tính nhẹ, ngồi một lát. vị vua hữu sơn ngồi ở trên đế. trong lúc đó, mặt trắng cùng hắc giáp vệ cũng không có động tĩnh, cứ như vậy nhìn xem, tựa hồ không có đem bọn hắn, cũng không có đem long nguyên quy củ để ở trong mắt người. mặt trắng nhiều hứng thú nhìn xem, mang theo đầu heo dương chiến, biết quy củ, đương nhiên biết. vậy ngươi còn dám? tại lao tử trong mắt không có dám cùng không dám, chỉ có làm hay không làm. có khí phách, bản tọa từ trước đến nay thưởng thức có khí phách người, ở chỗ này đối mặt ta long nguyên các người, còn có thể phách lối như vậy, hiếm thấy. thấy nhiều mấy lần thành thói quen. ha ha nhìn ngươi là nữ nhân này dám làm dám chịu, rất để ý người của ta, tự nhiên để ý tốt. vậy bây giờ cho ngươi một cơ hội, đem nữ nhân này đưa đến ta trước mặt, để nàng trước cho bản tọa quỳ xuống. hãy nói một chút, bản tọa đến cùng xứng hay không? dạng này ngươi tội chết có thể miễn. Dương Chiến nhìn xem bạch diện chấp sự, ngươi không phải tại dưới đất này sinh hoạt lâu, đối với nhân gian sự tình không hiểu rõ lắm, hay là ngươi lúc đầu đầu góc liền không quá linh quang, cho nên mới có thể nói ra ngu ngốc như vậy lời nói. bạch diện chấp sự nhưng không có tức giận, ngược lại nhàn nhạt nói nếu là không nguyện ý, ngươi sẽ cảm nhận được tử vong có lẽ là ngươi cầu còn không được mong tưởng. Dương Chiến một bước đi tới, gần như đồng thời, Bạch Diện chấp sự kiếm trong tay đã giơ lên. Bạch Diện chấp sự nhàn nhạt nói, nói như vậy, không nguyện ý nắm chắc cơ hội này. đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ha ha. Bạch Diện chấp sự lập tức phá lên cười, bản tọa gặp qua cuồng vọng, nhưng là từ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy, ngươi thật là làm cho bản tọa mở rộng tầm mắt. để cho ngươi mở mang tầm mắt cũng tốt, miễn cho bị người khác sử dụng như thường, còn không tự biết. cho cười. Dương Chiến nhìn xem chỉ mình kiếm, còn có vây quanh 10 tên hắc giáp vệ. Dương Chiến trầm rãi mở miệng nếu ta thật sẽ chết ở chỗ này, như vậy các ngươi cũng sẽ là đợt thứ nhất đệm lưng người, cho nên ta đưa cho ngươi cơ hội là lập tức, lập tức mang theo người của ngươi, còn có trên mặt đất này con chó này từ trước mắt ta biến mất. mặt trắng hít sâu một hơi vốn cho rằng ngươi là của vọng, có lẽ ngươi là điên rồi. tranh kiếm trong nháy mắt đâm tới, dương chiến lại rối ra hai đầu ngón tay, kẹp lấy kiếm nhận, trong nháy mắt lượng, lại sát na búng tay, kiếm nhận đột nhiên quán tính bắn ra, kiếm nhận trong nháy mắt đâm vào một cái vòm tới trước mặt hắc giáp vệ, máu tươi từ hắc giáp vệ trên cổ xông ra, nhưng là đồng thời bạch diện chấp sự đã cùng dương chiến chạm tay một cái. Anh. trong tiếng ầm ầm, hai người vẹn vẹn một cái này, cường đại huyết khí bộc phát, trong nháy mắt để mặt khắc sông lên hất giáp vệ, trực tiếp đánh bay ra ngoài thánh võ cảnh. mặt trắng trực tiếp lui ra phía sau mấy bước, toàn thân run rẩy, dưới mặt nạ, ngay tại chảy máu, hiển nhiên bị nội thương, gắt gao nhìn trầm trầm dương chiến. giờ khắc này, lưu thất rốt cục lấy lại tinh thần, kích động nói, mặt trắng đại nhân, hắn hẳn là đại hạ thượng tướng quân dương chiến. lúc này, dương chiến đã cầm xuống mặt nạ đầu heo, tùy ý ném ở một bên. mặt diện chấp sự ổn định thế, nhìn xem dương chiến, dương chiến, ngươi coi đây là đàng phía trên, đừng nói là ngươi chính là các ngươi hoàng đế tự mình đến nơi này cũng phải cúi đầu dương chiến không để ý đến ta không có một quyền đấm chết ngươi là muốn cho ngươi thêm một cái cơ hội thu hồi tức đoạt tà long bang long nguyên người quản lý thân phận ngươi bạch diện chấp sự vốn muốn nói cái gì lại độ lui về phía sau mấy bước trực tiếp tối lui đến hắc lân phường bên ngoài ta muốn giết ngươi ngươi cũng chạy không thoát dương chiến nhàn nhạt nói bạch diện chấp sự rốt cục câm trầm mở miệng vấn đề này ta không cách nào làm chủ vậy liền để làm chủ người đến thuận tiện nói cho các ngươi biết thành chủ ta dương chiến đến đây bái phỏng nguyện ý giao ta một người bạn liền đến thấy một lần không nguyện ý không bắt buộc ngươi coi mình là ai? nói xong, bạch diện chấp sự lại lần nữa thổ huyết, máu trực tiếp từ dưới mặt nạ chảy xuôi xuống tới, cũng không biết là gấp hay là khí. dương chiến lãnh đạm nói ngươi đầu tiên đến hiểu rõ, ta cố nhiên không thể nào là các ngươi lo nguyên các đối thủ, nhưng là lao tử còn muốn chạy, sợ là các ngươi lưu không được. cuồng vọng đến cực điểm, tốt, ta cái này đi thông bẩm, có gan ngươi trở lấy. nói xong, bạch diện chấp sự quay người muốn đi, dương chiến lại cười nói dừng lại. bạch diện chấp sự thân thể cứng đờ, xoay đầu lại, ngươi không phải để cho ta đi thông bẩm, ngươi lưu lại, để cho ngươi bộ hạ đi. ngươi. Dương Chiến lại lần nữa một bước, liền đi ra hát lân phường đứng lặng tại bạch diện chấp sự trước mặt. Tựa hồ hắn hiểu được, mặc kệ Dương Chiến là kết quả gì, nhưng là hắn tựa hồ làm sao cũng chạy không thoát. Rất nhanh, bạch diện chấp sự chỉ vào một cái thương thế hơi nhẹ hát giáp vệ, người đi thông bẩm mặt đen đại nhân, đem Dương Chiến lời nói chuyển cáo hắn. Là, đại nhân. Tên này hát giáp vệ, trong ngáy mắt liền chạy. Những người khác, cả đám đều không dám động. Bạch diện chấp sự nhìn xem Dương Chiến, Dương tướng quân tên tuổi, bản tọa hay là có chỗ nghe thấy, huynh đệ khuyên ngươi một phen, tốt nhất là hiện tại liền đi, bây giờ còn không có có phong tỏa, nếu không. Dương Chiến cười lão đệ, bắt đầu kết giao tình, bạch diện chấp sự tim chập trùng, hiển nhiên lại bị tức đến. Nhưng là giận mà không dám nói gì, tại trước mặt sinh tử, tựa hổ. không có khả năng xúc động ta cũng là lệ tình dương tương quân vì nước vì dân, hộ vệ hoa hạ, công ơn lớn lao, không đành lòng dương tương quân gãy kích nơi này. Dương chiến thản như nói, mặt nạ lấy xuống, để bản tướng quân nhìn xem. Ngươi lấy xuống, để bản tướng quân nhìn xem. Ngươi về sau cũng có thể nói khoác một chút, bản tướng quân đặc biệt nhìn ngươi hình dạng thế nào. Ngươi, khinh người quá đáng. Đúng một bàn tay, Bạch Diện Chấp Sự đầu lập tức ngã quỵ trên mặt đất, đầu cùng mặt đất nham thạch một cái thâm tình tiếp xúc. Lúc này, đầu rơi máu chảy. Một bên nhan như ngọc cùng Vu hữu Sơn, chẳng biết tại sao, lại hết sức sảng khoái. Dương Chiến nhìn xem trên đất Bạch Diện Chấp Sự, lấy xuống, để bản tướng quân ngắm đó. Bạch Diện Chấp Sự tay run run, hay là đem mặt nạ lấy xuống. Khi Dương Chiến nhìn thấy trong đáy mắt, ngoa tảo, tiểu bạch kiềm. Gia hỏa này vậy mà tuấn Tiếu không tưởng nổi, mặt mày ở giữa, mặc dù khí khái hào hùng bừng mừng, nhưng là thấy thế nào đều là tư hùng khó phân biệt. Dương Chiến theo bản năng nhìn một chút gia hỏa này hộ kết. Có hộ giáp nhìn không thấy, bất quá nghe thanh âm, giống được không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này, tiểu Bạch kiểm một đôi mắt, dung nhập quá nhiều hắn hận. Dương Chiến cười nói, vùng trộm cười đi, lão tử không thì ngươi, không phải là bởi vì không dám giết ngươi, xem như cho các ngươi thành chủ mấy phần chút tình mọn, đánh chó, dù sao cũng phải nhìn chủ nhân. A một tiếng hét thảm truyền đến. Nguyên lai like là Vu Hữu Sơn bọn thẳng đến lưu thất trước mặt, lập tức chính là một cước, đem lưu thất từ Hắc Lân phường đạp đến bên ngoài đến. Tiêu như heo bị làm thịt tâm thanh, là thật có chút chói tai. Vậy mà để Bạch Diện chấp sự trước nổi giận, im miệng. Dũ thảm lưu thất Vậy mà xinh xinh không có tiếng, bất quá thể như rũn dậy, hoảng sợ nhìn qua Dương Chiến, cùng hung thần ác sát Vu hữu Sơn. Chương 154. Bản tướng quân đánh trước cái dạng. Chương 154. Bản tướng quân đánh trước cái dạng. Long Nguyên bên trong lại có người dám đánh Long Nguyên các người, vậy đơn giản chính là thiên đại sự tình. Cái này không, mới mất một lúc, vậy mà liền tụ tập mấy trăm người, bất quá cũng không dám tới gần, lo lắng bị nộ thương người này xem xét chính là tướng đoàn mệ a, lại vì nữ nhân va chạm Long Nguyên cát. Chính là, nữ nhân tuy đẹp, cũng luận, còn có thể bao dung, nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Mệ cũng không có, có ý gì? các ngươi những này có mắt không trồng ra hỏa, biết hắn là ai sao? ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ai vậy? ông trời của ta, các ngươi thật đúng là không biết. đây là đại hạ thượng tướng quân dương chiến. cái gì? là hắn. nói nhảm, đánh giết hắc giác vệ, giữ lại mặt trắng chấp sự, loại chuyện này, ngươi cho rằng ai cũng tài giỏi? ta siết cái trời, dương tương quân cũng quá dữ dội, bao nhiêu năm không ai dám khiêu chiến long nguyên các quyền uy. không sinh mãnh liệt hay là dương tương quân. cái này hợp lý, ta liền nói ai dám động đến long nguyên các người đâu? là dương tương quân liền không ngoài ý muốn. vừa rồi ngươi không phải nói hắn ốc, vì một nữ nhân nói nhảm. Dương Tương Quân là người khác sao? Ngươi bây giờ nói Dương Tương Quân cũng có thể đem dòng này nguyên cắt cho là qua, ta đều tin. Hiện trường thảo luận rất nhiệt liệt. Cái này không, Hắc Lân Phượng bên trong Tả Long Bang bang chúng, bể đầu chảy máu Vu Hữu Sơn, đều hướng nhìn lên. Loại lực lượng kia, tự tin, trong chớp mắt liền tiêu thằng đứng lên. Vu Hữu Sơn đối với Tả Hữu ông Quyền, cảm tạ cổ động, về sau quan tâm ta, Tả Long Bang mua bán. Phanh. Dương Chiến trực tiếp cho Vu Hữu Sơn một cước, lúc này, còn có tâm tình kiếm khách hội nghị ra. Vu Hữu Sơn có chút ngậm bực nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến mặt lạnh lấy, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Vô Hữu Sơn lúc này liền sẽ tới, nhị ra chuyện gì? Dương Chiến những mày, gia hỏa này là bị người bên ngoài thổi phòng cho chỉnh ngũ mê tam đạo Tà Long Bang người đâu. Vu Hữu Sơn y hoặc đều tại từng cái đường cầu đâu. Dương Chiến thâm hít một hơi, lại muốn cho gia hỏa này một cước, thật sự là bị người thổi phòng tìm không ra bắc. Lúc này, Nhan Như Ngọc nhắc nhỏ câu, toàn bộ kêu đến, nhị ra muốn dạy bảo. Vu Hữu Sơn mới chợt hiểu ra. Một lát, hát Lân phường mấy cái Tà Long Bang ban chúng, cấp tốc từ tất cả con đường chạy ra ngoài. Dương Chiến nhìn Nhan Như Ngọc một chút, hay là cô nàng này thông minh một chút, không có bị người khác tội phòng cho cả mơ hồ. Không có người nào có thể cá nhân vô địch, nhiều người lực lượng lớn, vĩnh viễn không có tâm bệnh. 4. Ha ha, thật sự là hiếm có, lại còn có người dám ở Long Nguyên Dương ai, muốn chết tìm tới Long Nguyên tới. Mang theo khí thế mạnh mẽ thanh âm, từ đằng xa đánh tới, lúc này người vây xem, nhao nhao chỉnh đẽ, tránh cho bị cuốn vào phân tranh. Bất quá cũng là nút ở phía xa, nhìn xem trận này Long Nguyên vợ kịch lớn. Tiếp lấy, từ bốn phương tám hướng, từng đội từng đội hất giáp vệ tại mặt trắng chấp sự dẫn đầu xuống, trực tiếp dâng lên. Tổng cộng tiểu đội, có một đội không có phí mặt chấp sự dẫn đầu, vốn là làm người khác chú ý. Nhưng là một đội này người bên trong, rất nhiều dáng người lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, mặc dù hắc giáp chiến qua, nhìn qua cũng hung không đến đi đâu. Dương Chiến không khỏi nhìn bên người mặt trắng chấp sự Lục Cửu một chút, yêu thích thật đặc biệt. Lục Cửu hừ lạnh một tiếng, đại nạn lâm đầu còn không tự biết. Ta nếu là đại nạn lâm đầu, người đây. Dương Chiến nhàn nhạt hỏi một câu. Lục Cửu sát mặt có chút tái nhợt, lại nhìn cái kia uy thế mười phần vọt tới hắc giáp vệ, Lục Cửu trong lòng chầm xuống. Rất rõ ràng, mặt đen đại nhân là không quan tâm Dương Chiến, vậy hắn chỉ sợ đời này cũng dừng bước nơi này. Lúc này, Dương Chiến đứng lên, lại cao lại tráng thân thể trong nháy mắt cho lục cựu to lớn cảm giác các bách, cũng làm cho cái kia sống tới hắc giáp vệ nhau nhau dừng lại, nhưng là đem hát Lân phường triệt để vây nốt lại. Chiến qua chỗ hướng, hàng khí bước người, Dương Chiến đặt mình vào hắc Lân phường cửa ra vào, ngắm nhìn một phía, 2000 người không đến, xem ra, đây chính là các ngươi Long Nguyên các tại tầng thứ nhất tất cả lực lượng. Chẳng lẽ còn không đủ? Cách đó không xa, tám người rơi lên một đỉnh màu đen cố kiệu, chỉ là mấy cái lấp lõe, liền xuất hiện ở hắc giáp vệ bảy trận trung ương, thanh âm chính là từ màu đen trong tiệu truyền tới. màu đen cố tiệu rơi xuống đất. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, không đủ Dám ở chỗ này gây chuyện, tự nhiên là cuồng vọng, nhưng là cuồng vọng đến đây, bản tọa ngược lại là cũng có chút bội phục. Màu đen trong tiệu, một tên người áo đen đi ra, trên thân thậm chí có xương mù màu đen, phản phất có thể đè chung quanh ánh sáng đều thôn phệ bình thường. Người này mang theo mặt nạ màu đen, mặt nạ hình tượng mười phần hung ác, như cùng đi từ ác quỷ của địa ngục. Dương Chiến nhìn xem chấn thủ Long Nguyên tầng thứ nhất mặt đen chủ sự Đinh Mao, ngươi là Đinh Mao? Chính là bản tọa. Bản tướng quân muốn biết, là ngươi một mình ý tứ, hay là trên đầu ngươi ma tướng ý tứ, cũng hoặc là là ý của thành chủ. Liên ngươi vấn đề này, còn cần bẩm báo ma tướng cùng thành chủ. Bản tọa chấp trưởng tầng thứ nhất, trưởng quyền sinh sát trong tay, mặc kệ ngươi là Thiên Vương lão tử, tới Long Nguyên đều được nằm sấp, nếu không giết chết bất luật tội. Dương chiến gật đầu, minh bạch, liền là chính ngươi ý tứ, vậy bản tướng quân liền giúp Long Nguyên các giáo huấn ngươi một chút cái này, là Long Nguyên các gây tai họa giang hỏa, ân, gia các ngươi thành chủ hẳn là sẽ cảm tạ bản tướng quân. Giết. Đinh Mao rất thẳng thắn hạ lễ. Lúc này, tám đại mặt trắng chấp sự, dẫn đầu gần 2000 hắc giáp vệ, trong nháy mắt trùng sát chờ chút. Đinh Mao quát tay, trùng sát tạm dừng Dương Tương quân thôi, bản tọa vẫn là có thể để cho ngươi nói ra gì luôn. Dương Chiến cười nói, "Ta người này ưa thích tiên lễ hậu binh." Vừa dứt lời, Hắc Lân Vương bên trong, bỗng nhiên xông ra mấy trăm Tả Long Bang bàn chúng. Những người này đều là tà Long Bang tinh anh, vẫn luôn tại Long Nguyên tầng thứ nhất, cũng một mực tại Vu Hữu Sơn trong lòng bàn tay. Vậy mà rất nhanh liền bài binh bố trận, hiển nhiên Vu Hữu Sơn sớm có huấn luyện, khí thế cường thịnh. Vu Hữu Sơn hỏa nhan như ngọc một trái một phải đứng tại Dương Chiến bên người. Dương Chiến đưa tay, Nhan Như Ngọc đem một cây lao đưa cho Dương Chiến. Chiến đao nơi tay, Dương Chiến trên người sát khí trong nháy mắt bộc phát. Chiến đao chỉ hướng Linh Mạo, "Linh ta cái này 400 người." có thể phá hai ngàn, tin hay không? đứng tại kiệu đen con phía trước đinh mão, không nói gì, hiện trường lại là túc sát một mảnh. dương chiến lên tiếng lần nữa, hoặc là, ngươi tin hay không, bản tướng quân tùy thời có thể mang theo đằng sau ta đám này các huynh đệ từ bất kỳ bên nào giết ra ngoài. mặt đen đinh mão cuối cùng mở miệng, dương chiến, ngươi có phải hay không quá tự tin? không tự tin, lão tử làm sao mang binh? quá tự tin, chính là cuồng vọng vô chi. cuồng vọng cũng là muốn bản lãnh, vừa vặn, bản tướng quân cái gì cũng có. nói xong, dương chiến nhìn về phía nơi xa người vây xem, các vị, ở chỗ này bị long nguyên các cực hiếp. Không chút kiên kỵ, đổ sát, nghiền ép, các ngươi cảm tâm sao? Không cam tâm liền ra nhập vào, bản tướng quân cho các ngươi vượng tầm. Ha ha. Bản tướng quân đánh trước cái dạng. Nói xong, Dương Chiến lại đột nhiên ra lệnh một tiếng theo ta công kích. Chương 155. Liễu Nguyên. Chương 155. Liễu Nguyên. Dương Chiến danh vọng, thực lực, dũng binh, mọi người đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Bây giờ Dương Chiến càng là xung phong đi đầu, chỗ đến, thế như trẻ tre, hắc giáp vệ bên trong càng không một hợp chi tướng để sau lưng tả long bang ban chúng, càng lạ như là điền một dạng, ngao ngoao xông về trước giết. Bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Sĩ khí trong nháy mắt điên cuồng kéo lên, Dương Chiến xuất lĩnh mấy trăm người, nhưng lại lấy mấy vạn người khí thế. Căn bản là vô dụng binh đinh máu, Hắc Giáp vệ chỉ biết là vây quanh, tại Dương Chiến trong mắt, lại là năm bẻ bảy mảng. Trong khoảnh khắc, Hắc Giáp vệ lập tức liền loạn để Dương Chiến đều cảm giác, hắn đang khi dễ người. Giờ phút này, Dương Chiến dẫn đầu mấy trăm người, như là cái đinh ngựa dạng, trực tiếp thẳng tiến trung quân chỗ sâu. Giờ khắc này, đinh máu có chút muốn giết cho ta, vội cái gì, bọn hắn 1400 người, giết. Bất quá, chiến trận vừa loạn, Sức chiến đấu căn bản là không có cách ngừng tụ đinh mao dù cho quá lớn, cũng căn bản không cách nào thay đổi đúng vào lúc này, đinh mao quát to, bạch diện chấp sự, toàn bộ công sát dương chiến. Tám đạo thân ảnh trực tiếp thoát ly đội ngũ của mình, công hướng dương chiến, nhưng là không có chấp sự chỉ huy, hắc giáp vệ càng là hỗn loạn tương mừng. Ngay một khắc này, dương chiến cương khí bộc phát, như là man nu bình thường, một đường điên cuồng phóng tới đinh mao đinh mao càng tình hái hơn, nhanh, ngăn lại hắn. Đồng thời, đinh mao trên thân chân khí phồng lên, cuốn lên vô số đao binh chiến mâu. Cơn cuồng phong này lao thẳng tới dương chiến, cứ như vậy cường đại sát chiêu phía dưới, nguyên bản xông về phía dương chiến tám cái bạch diện chấp sự cũng không thể không phi tốc lui lại tránh cho bị ngộ thương cái này thông huyền cảnh thượng phẩm lực sát thương căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự sau một khắc cái kia lôi cuốn vô số đao binh chiến mâu cung phòng, trực tiếp đem dương chiến bao khỏa trong đó bên người hắc giáp vệ trong nháy mắt bị tháo thành tám khối huyết vụ chăn ngập để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong mà đinh mão càng là một lòng vận chuyển hắn cô động phi kiếm muốn đem dương chiến đánh giết thế nhưng là bị huyết vụ che cả ánh mắt để hắn trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ ràng vâng anh trong huyết vụ một bóng người vọt ra quá nhanh Đinh Mao quá sợ hãi, đột nhiên phi thân lên, bay thẳng xa. Ngay một khắc này, một đạo hàn quang từ Đinh Mao sau lưng phóng tới. Vô Đinh Mao trên thân chân khí phồng lên, mặc dù không có bị bắn thủng, nhưng lại cũng làm cho hắn bay ngược động tác trì trệ. Ngay tại trong chớp mắt này, một bóng người cao cao vọt lên, trực tiếp một đao chém vào hắn trên hộ thể chân khí. Vô hình. Chân khí cùng huyết khí va chạm, bắn ra bốn phía ra. Phía dưới rất nhiều hắc giáp vệ bị cái này cường hành khí cơ tác động đến, trực tiếp ngã đầy đất dương chiến. Người dám? ầm ầm. Liên tiếp vài dưới đao Đinh Mao trên người hộ thể chân khí tan bỡ. Dương Chiến đè ép Đinh Mạo bả vai, trực tiếp rơi xuống. Phanh. Đinh Mạo rơi ở trên mặt đất. Dương Chiến lôi đao ngay tại cổ của hắn biên giới còn không cho người của ngươi dừng tay. Dương Chiến một mặt là máu, như là địa ngục ma vương. Bị hù Đinh máu vội vàng hô to, tất cả dừng tay. Bạch Diện chấp sự cùng hất giáp vệ nhau nhau dừng tay, cùng tà long bang người kéo dài khoảng cách. Dương Chiến lau mặt một cái bên trên máu, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước vừa rồi vị nào hinh đại tương trợ. Ta Dương Chiến thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiếp lấy, nơi xa đám người quan chiến bên trong có người hô to, là nữ, đã đi. Dương Chiến cười nói đầu năm nay, còn có thi ân bất cầu báo. tiếp lấy, dương chiến nhìn xem đại hắc kiểm mặt nạ đinh mão, đinh đại nhân, tự cho là đúng đại giới, có phải rất lớn hay không? ngươi đến cùng muốn làm gì? chẳng lẽ là các ngươi hoàng đế lại muốn diệt ta long nguyên các? đại gia, lão tử là đến kết giao bằng hữu cùng các ngươi long nguyên các dựng hữu nghị thuyền nhỏ, có thể các ngươi không nguyện ý à? dương chiến trực tiếp đem chân khí bị truy tán đinh mão sét đứng lên, nhìn xem trung quanh nhìn trầm trầm hắc giáp vệ cùng bạch diện chấp sự nhìn cái gì? có bản lĩnh các ngươi tới, một người cho các ngươi mặt đen đại nhân một kiếm, hiện tại hộ thể chân khí cũng không có, đâm một cái một cái hố. không răng à? Cái này đại học kiểm ngày bình thường không có khi dễ các ngươi, còn không dám phản kháng. Dương Chiến rất kinh bị chung quanh hắc giáp vệ cùng Bạch Diện chấp sự một chút đúng vào lúc này. Nơi xa chạy tới một số người Dương Tương Quân, ta tới cấp cho lão gia hỏa này chạy gỗ. Một tên chàng hán, dẫn theo một cây chạy gỗ, chạy trước tiên. Liên một hồi này công phu, lại có thật nhiều người chạy theo tới Dương Tương Quân, chúng ta đi theo ngươi làm một trận. Đúng đúng, chúng ta đi theo Dương Tương Quân làm một trận. Dương Chiến nhìn xem những này chạy tới người, không khỏi nhìn xem Đinh Mao, Đinh đại nhân, dạy ngươi một câu, có chèn ép địa phương liền sẽ có phản kháng, từ xưa giống nhau, ngày bình thường quá khi dễ người chỉ là tại cho mình mà mộ, Vu Hữu Sơn Hòa Nhan Như Ngọc đều thấy kích động, không nghĩ tới đội ngũ lại lớn mạnh, cái kia vây xem lấy trăm người, thời gian mấy mắt lại có hơn phân nửa đều chạy tới. bất quá lúc này Dương Chiến quát lớn, tìm tới chạy người, tất cả mọi người gỡ xuống mặt nạ, nếu không hết thể dựa theo Gian Tế xử trí. Đinh Mao thân thể run rẩy, Dương Chiến, ngươi không nên quá phận, ngươi cũng đừng coi là bản tọa bắt ngươi không có cách nào, liền đại biểu Long Nguyên các bắt ngươi không có cách nào. Dương Chiến nhìn về phía nơi xa vậy còn dư lại một đám người, lại có người buông lỏng hướng phía đội ngũ của hắn mà đến. Dương Chiến cười nói, không có việc gì các ngươi thành chủ kéo càng lâu, hắn liền sẽ biết tinh giá lửa nhỏ có thể liệu nguyên. lập tức, dương chiến vô vô đinh mão bả bay, còn đứng ngây đó làm gì? phân phó người đi báo tin a, lại không tới gặp ta, liền muốn hình thành lửa lớn rừng rực. đinh mão hô câu, lão bát, ngươi tự mình đi tìm ma tướng đại nhân, đem tình hình nơi này kỹ càng bẩm báo, tốt nhất là nhìn thấy thành chủ. là, đại nhân. một tên bạch diện chấp sự, cấp tốc đi xa đinh đại nhân, để hắc giáp vệ bỏ bình khí xuống, toàn bộ ta giáp. ngươi, dương chiến nắm luốt đinh cổ, luyện khí rơi vào trên tay của ta, ngươi đừng có chút nào may mắn, nhanh lên đinh mão âm thanh run rẩy đều bỏ binh khí xuống tá giác cái này đúng rồi chúng ta đều là người văn minh ngươi có thành ý ta cũng có thành tín dương chiến cười hí mắt không lâu dương chiến nhìn về phía vu hữu sơn còn chờ cái gì hắc giáp toàn bộ cho các binh đệ thay đổi mới tới các binh đệ binh khí chuyển đến giáp, mặc vào xếp hàng là đại tướng quân dương chiến mang theo đinh mão trực tiếp ngồi vào đinh mão kiệu đen con bên trong đóng lại màn xe dương chiến lấy xuống đinh mão đại hắc kiểm mặt nạ trong dâu dê, một mặt tái nhợt ánh mắt có chút hoảng sợ sợ cái gì các ngươi đều mang mặt nạ làm gì là sợ làm nhiều việc ác, bị người trả thù đúng không? Hay là nói, các ngươi cũng ra ngoài, cho nên sợ người khác biết thân phận của các ngươi. Đinh Mão không nói chuyện. Dương Chiến con mắt hơi khép, Đinh Mão nuốt nước miếng một cái, đã nói đứng lên, chúng ta phải gìn giữ thần bí, mới có thể chấn áp người nơi này, tiến vào Long Nguyên, không phải làm điều phi pháp cùng đường mặt lộ kẻ liều mạng, chính là trên giang hồ người bị đuổi giết, mà nơi này ngư long hữu tạm, chỉ có bảo trì thần bí, mới càng có thể khiến người ta e ngại. Ân, có chút đạo lý. Dương Chiến nhìn xem Đinh Mão, là ai để cho ngươi đối phó Tả Long Bang? Đinh Mão lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Tà Long Bang trái với quý củ. Đánh rắn, muốn trái với quý củ, đã sớm trái với, cũng không phải lần này, lần này các ngươi mượn đề tài để nói chuyện của mình, là ai cho các ngươi chỉ lệnh? Cái kia Lưu Thất người sau lưng đúng không? Dương Chiến mở miệng nói, nói hay không? Không nói ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ phế bỏ ngươi, một cái không có tu vi mặt đen đại nhân, không biết còn có thể hay không kết thúc cái lệnh. Đinh Mão lúc này mở miệng, là có người để cho chúng ta đem Tà Long Bang đuổi đi ra, sau đó để Lưu Thất tiếp nhận. Ai? Các ngươi không có hỏi Lưu Thất, cho nên mới hỏi ngươi a, ta nhìn Lưu Thất nói có đúng không là thật? Đinh Mao cười khổ nói, là một nữ nhân, chỉ biết là gọi rồng bà. Cụ thể thân phận? Không biết. Cho các ngươi chỗ tốt gì? Hàng năm 1000 gốc trăm năm linh thảo, các loại tinh quáng tinh thiết các loại 2000 cân, hoàng kim không lượng, nhóm đầu tiên đã cho chúng ta. Dương Chiến nhíu mày, dòng này bà chưa nghe nói qua, các ngươi thành chủ cũng biết. Liên ta đã ứng, dù sao chỉ là tầng thứ nhất, ta quyết định, mà lại đây cũng không phải là việc đại sự gì, quyết định tầng thứ nhất người quản lý, vốn là chúng ta lo nguyên các định đoạn. Dương Chiến không khỏi cười, có ý tứ. Chương 156. Hắn không dám tới vậy bản tướng con đi. Chương 156, hắn không dám tới vậy bản tướng quân đi nhị ra, chúng ta đây là muốn lật đổ Long Nguyên Các. Nhan Như Ngọc nhịn không được hỏi một câu lật đổ cái giám, tầng thứ nhất này Long Nguyên Các thực lực không mạnh, những này mặt trắng chấp sự đều là luyện khí cựu trọng thiên cùng nhất phần cảnh, hơi hiểu chỉ huy, chúng ta 400 người muốn đánh thắng, cũng muốn tử thương hơn phân nữa, làm sao đụng phải cái đinh mạo, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, để mấy cái kia mặt trắng chấp sự công kích ta, bỏ lỡ cơ hội thắng. Nhan Như Ngọc có chút không phục, nhị ra, một mình ngươi liền có thể địch bọn hắn toàn bộ cao thủ. Chiến trường cũng không phải một người chiến trường, nếu như bọn hắn săn bắn các ngươi, ta một người có thể giữ được bao nhiêu người? đến lúc đó cũng là được cái này mất cái khác. nhị gia, nếu như là khi đó, ngươi cũng đừng có quản chúng ta, một mực bắt giặc trước bắt vua. dương chiến nhìn về phía nhan như ngọc, rất nghiêm túc nói: các ngươi chết, vậy ta thắng lại có ý nghĩa gì? nhan như ngọc nhìn qua dương chiến, mâu quang tràn đầy sáng tỏ. bất quá, dương chiến bay người đi ra ngoài nhị gia, vết thương của ngài. lấy lại tinh thần nhan như ngọc, vội vàng đuổi theo, ta giúp ngươi bôi thuốc băng bó. nhìn xem người, không có việc gì. dương chiến nhìn xem trên người mấy chỗ vết thương, da thịt lật ra ngoài, bất quá đã không có chảy máu. Thông nền cảnh thượng phẩm luyện khí sĩ, lực sát thương hoàn toàn chính xác cao minh. Vậy mà có thể phá hắn cương khí, may mắn hắn đánh đối phương một trở tay không kịp, nếu không, chỉ sợ còn phải phí chút sức lực. Nghĩ tới đây, Dương Chiến liền nhíu mày, mặc dù hắn đột phá đến thánh võ cảnh, thế nhưng là căn bản không có đến tiếp sau công pháp, dẫn đến hắn khó mà tu hành tiến bộ, chỉ có thể rèn luyện thể phách. Hắn cũng không dám tùy tiện đến thử, nếu không hết khí đi làm đường tuyến, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tự phế võ công. Mặt trắng chấp sự các loại, cùng tháo giác hất về môn, dựa chung một chỗ. Dương Chiến không có làm khó mấy tên mặt trắng chấp sự, đây đều là nhất phẩm cảnh cùng cựu trọng thiên luyện khí sĩ. Thật ép, nếu là không quản đinh mao chết sống, đó cũng là phiền phức. Chỉ cần không mức gốc, bọn hắn liền phải lo lắng đinh mao chết sống, đinh mao chết còn tốt, nếu như linh mao còn sống, bọn hắn lúc này có cái gì tiểu động tác, vậy sau này bọn hắn liền không có đến la lộ. Mà lúc này, nhóm đầu tiên tìm nơi nương tựa người của hắn đằng sau, những người này lại đi kéo bè kết phái, mang đến rất nhiều người. Lúc này mới không bao lâu, Dương Chiến đội ngũ, vậy mà liền đã mở rộng đến gần như 2000 người. Một cái lục cừu, trông thấy nhan như ngọc liền muốn cướp chiếm. Những người này nhận áp Bách liền có thể muốn mà biết. Tự nhiên, Dương Chiến cũng đã sớm biết, những người này vốn cũng không có đường đi. Sở dĩ trốn ở đây Long Nguyên, tự nhiên là những người này đều không sạch sẽ, nếu không phải là bị triều Đình truy nã, nếu không phải là bị giang hồ truy sát. Rùng này viên có một chút tốt, đó chính là không cho phép đánh nhau, đương nhiên giới hạn tại ngoại nhân. Rùng này viên các người có thể tùy ý giết chóc những người khác, Long Nguyên các xây dựng ảnh hưởng rất nặng, những người này ngày bình thường tự nhiên là không có xem như người đối đãi, cũng không dám phản kháng. Cứ như vậy, càng là cổ vũ Long Nguyên các gáp Bách trình độ. Dương Chiến một trận, chỉ để khiến cái này trải qua chèn ép đám ra hỏa, thấy được ánh giảm đông. Dương Chiến đi qua, lập tức đại tướng quân đại tướng quân hô to, liên tiếp. Dương Chiến để ép, ép tay, lúc này liền yên tịnh trở lại ta mặc kệ các ngươi trước kia là có chuyện gì, nếu bây giờ cùng ta Dương Chiến, vậy chính là ta Dương Chiến bộ hạ. Con đường của các ngươi, bản tướng quân giúp các ngươi an bài, chỉ cần nghe theo an bài, các ngươi sự tình trước kia, không ai sẽ lại truy cứu. Nghe rõ không có, nghe rõ, tốt, lao vu, có thuộc hạng, cho bọn hắn phân đội, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa mau trong quân thuộc, xác định đội trưởng, để bọn hắn tự chọn. Là. Đinh Mao ở phía xa nhìn xem, trong lòng có chút kinh dị, thậm chí hoài nghi, cái này Dương Chiến thật là muốn đem rồng này về là tung. Đừng nói Đinh Mao, chính là những người khác đều trong lòng lén lút tự đủ. cái này Dương Chiến tổ chức cùng mang binh năng lực, tuyệt đối là bọn hắn không cách nào với tới, trong khoảng thời gian ngắn này, liền đã kéo gần như 2000 đội ngũ. Mấu chốt là, cái này tìm nơi nương tựa mà đến người, còn liên tục không ngừng. Trong những người này, phần lớn đều là võ phu, cũng có luyện khí sĩ, phẩm giai cao thấp trước bất luận. Liên thanh thế này, cũng đủ làm cho Long Nguyên các người lo lắng 400 liền có thể phá hắn 2000, huống chi cái này 2000 người đúng vào lúc này, ba tên người áo đen trực tiếp từ đằng xa bay tới. Có thể bay, tự nhiên là thông huyền cảnh cao thủ, khí thế nghiền ép mà đến lăn xuống đến nói chuyện. Dương Chiến một tiếng quát lớn. Lúc này, chỗ này ba tên thông huyền cảnh cường giả khí thế, liền không còn sót lại chút gì. Ba người rơi trên mặt đất, đều mang theo thuần một sắc mặt nạ màu đen. Một người cầm đầu mở miệng nói, ngươi chính là đại hạ thượng tướng quân Dương Chiến. Ta chính là Dương Chiến. Tốt. Thành chủ nói, thế nhân đều biết Dương tương quân khí khái vô song, bổn thành chủ tự nhiên nguyện ý giao ngươi người bạn này, đặc biệt mệnh chúng ta đến đây dẫn đường. Xin mời Dương Tương Quân một người theo ta các loại tiến về tầng thứ ba cùng thành chủ gặp nhau. Vu Hữu Sơn lập tức bất mãn, phi, để cho chúng ta nhị ra một người đi, chỉ định không có ý tốt, ta nhị ra nói, để cho các ngươi thành chủ tới gặp nhau. Lại nói, các ngươi nhìn không có rõ ràng tình thế. Nơi này mọi người của các ngươi tại, cái này mặt đen đại nhân cũng tại, không tới gặp coi như xong, cùng lắm thì đánh. Một người cầm đầu nhìn xem Dương Chiến, chúng ta thành chủ còn nói, nếu là Dương Tương Quân không dám cái kia dương tương quân xin mời về đi chúng ta long nguyên các sẽ không làm khó dương tương quân cùng dương tướng quân người dương tương quân có thể dẫn người tự do ra ngoài bất quá kết giao bằng hữu chuyện này coi như xong chúng ta thành chủ không sẽ cùng có tiếng không có miếng người tương giao vu Hữu sơn nhìn dương chiến không nói chuyện có chút gấp nhị gia cũng không thể mắc lừa à hắn khích tướng ta đối với nhị gia ai biết bọn hắn ăn cái gì tâm chúng ta nhị gia mới không có thèm cùng hắn tương giao nhan như ngọc cũng không nhị được mở miệng ba người nhìn xem dương chiến tựa hồ đang chờ lấy dương chiến tỏ thái độ dương chiến mở miệng nói hắn không dám tới vậy bản tướng quân tự mình đi trong nay mắt Vu hữu Sơn hỏa Nhan như ngọc gấp Dương Chiến lại qua tay vội cái gì mà vội Dương Chiến nhìn xem ba người nhưng là muốn đợi lát nữa mà đợi bao lâu đợi không được bao lâu có thể ba người liền đứng ở một bên không lúc nick chờ lấy nước chừng nửa canh giờ ta Long Bang ba chúng dẫn từng đội từng đội binh sĩ từ mấy cái phương hướng chạy tới nhị ra chúng ta tới Dương Chiến trước đó đã phái người ra ngoài điều binh nhìn xem Lão Ngũ dẫn hơn vạn quân đội xuống tới Dương Chiến quay người nhìn về phía Lão Ngũ Lão Ngũ la Vu có thuộc hạ Lão Ngũ linh quân lão vu ngươi mang theo tà long bang huynh đệ chỉ dẫn, bọn hắn chưa quen thuộc nơi này đường hầm, cho ta đem nơi này, còn có tà long bang nắm giữ mấy cái cửa ra vào hoàn toàn đem khống, tấm chắn hộ thân, phi nô lắp tên, nhưng có xâm phạm, giết không tha. tuân mệnh. dương chiến lúc này mới quay người, nhìn về phía ba người, dẫn đường. nhan như ngọc trực tiếp chạy tới, nhị ra. dương chiến cười to nói, lo lắng cái gì, ta không có việc gì. thế nhưng là, dương chiến một thân một mình, đã đi theo ba người kia đi. nhan như ngọc dậm chân, nhị ra làm sao không nghe khuyên bảo a? lão mới biết rõ ràng tình huống, nét miệng cười nói, yên tâm đi. Chúng ta nhị gia xưa nay sẽ không đánh không nắm chắc cầm, trừ phi là ngõ hẹp gặp nhau. Nghe được lão ngu kiểu nói này, lão Vu Hỏa Nhan như ngọc hơi an tâm chút, nhưng là lão ngũ lại bổ sung câu, cho nên đừng lo lắng vớ vẩn, nhị gia khẳng định có chuẩn bị ở sau, nhị gia nếu là có sự tình, ta mẹ nó đem đầu của mình vặn xuống đến, ách, không đối, tối thiểu cũng phải đem lòng Nguyên cắt chức diệt. Câu này, nhường cho có núi Hỏa Nhan như ngọc lại lo lắng đi lên. Lão ngũ là thật không có cảm thấy cái gì, trong mắt hắn, nhà hắn nhị gia, đó chính là thần, chương 157. Chỉ có một người có thể nói ta hàm. Chương 157 chỉ có một người có thể nói ta hàm đồng cung. dư thư thân mang đơn giản y phục, chân trần, ngồi tại bị hỏa lô ấm áp trong phòng. lục liêu ở bên cạnh mỹ mắt đánh nhau, đầu cũng thỉnh thoảng hướng phía dưới sử, sử một chút, lại tinh thần một chút, ngẩng đầu nhìn một cái một mực không nói chuyện, đang ngẩn người dư thư. lục liêu nhìn không được nói, nương nương, quá muộn, nghỉ tạm đi. dư thư bưng lên bên cạnh một chén rượu, nói câu, ngươi đi tiền điện đi nghỉ tạm, không cần phải để ý đến ta. thế nhưng là đi thôi. a, nương nương, ngài hay là nghỉ sớm một chút, quá mượt. dư thư không có trả lời, dơ lên cái cổ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng hoàn toàn chính xác rất muộn mặc dù người chờ đợi không đến nhưng là nàng rất bình tĩnh tại lửa đèn chiếu dội thịnh thế mỹ nhan bên trên không có chút nào dị dạng ba động ruột ra nhỏ nhắn mềm mại tay tiếp tục một người tự rót tự uống đống nhiên một con mèo đen nhảy tới trên bệ cửa sổ mèo ố hai tiếng kêu hai tiếng đằng sau lóe lên mà đi dư thư hơi nhíu lên lông mày không lâu một đạo bên ngoài truyền đến tiếng vang dư thư không để ý đến lại lần nữa bưng một chén rượu lên uống một hớp nhỏ lúc này cửa bị đẩy ra Dương Hưng bình tĩnh đi đến Sau lưng còn đi theo một tên thể trạng hùng tráng trắng hán. Dư thư xích túc đứng lên, quỳ gối hành lễ, bệ hạ, ca ca. Dương Hưng bốn phía nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào chén rượu trên bàn cùng bầu rượu. Cười nói, ái phi tốt rảnh rỗi. Ha ha, muội muội, mới vừa rồi cùng bệ hạ uống rượu, bệ hạ không phải nói muốn dẫn ta tới nhìn ngươi một chút, cái này. Bệ hạ, quá muộn, thần liền không phải dậy, thần cáo lui trước. Tốt a, dư thương quân trở về đi. Tạ bệ hạ, muội. Nương Dương, thần cáo lui, vừa tới muốn đi a. Dư thư hỏi một câu. Dư Tiến cười nói, quá muộn. Ngày khác lại cùng nương nương nói chuyện. Ân, ca ca đi thông thả. Dư Tiến đi. Dương Hưng ngồi xuống, nhìn xem chân trần, thân mang áo mỏng dư thư. Đông nhiên, Dương Hưng khơi gợi lên dư thư cái cảm, dưới đèn đuốc, trên choáng lên mặt tưởng đỏ gương mặt ái phi tối nay thật đẹp. Dư thư nhàn nhạt nói, "Bệ hạ hôm nay có thể đến xem thần thiếp, thần thiếp thật cao hứng." Châm cũng đã lâu không có về đông cung nhìn một chút, nghe nói ái phi đến đông cung, châm cũng nghĩ đến xem. Nói, Dương Hưng nhìn xung quanh, nhìn xem giường. Nợn nụ cười, hay là đông cung tốt, ở đây rất thư thái, ân, đây cũng là người ta đã từng nhà. Bệ hạ hiện tại có nhà mới cái nhà này cũng liền không có dương hưng đống nhiên có chút mất hết cả hứng đúng vậy à nơi này sẽ không bao giờ lại thuộc về trẫm cũng có khả năng là bệ hạ tâm lý chứa thiên hạ nơi này cũng liền không đúng được dương hưng nhìn về phía dư thư bỗng nhiên nói câu ngươi nếu là thật có mang thai liền tốt dư thư nhìn về phía dương hưng không nói gì dương hưng cười nói như vậy đi nhị gia cũng không thường đến nếu không cho ngươi đổi một người bệ hạ tướng thần tiếp xem như cái gì mẫu bằng tử quý từ xưa như là ái phi không muốn có cái nhi tử cũng có thể an thiên hạ dư thư khen những mảy hạ thân thiếp gần nhất rất buồn luôn, là chấm, vì thiên hạ, cũng vì cái này giang sơn, chấm đều có thể bỏ được, ngươi hẳn là duy trì chấm. Nói xong, dương vương dựa vào trên đế, nhàn nhạt nói, ta cái tiêu tam đệ mặc dù bao cỏ, nhưng là trí ít thân thể khỏe mạnh, hắn trước khi chết, ta vẫn là muốn vì dương gia lưu lại một chút huyết mạch, cũng coi là chấm huyết mạch. dư thư tay nắm lấy chén rượu, đồng nhiên vỡ vụn. dương vương bình tĩnh nhìn xem dư thư tay, đổ máu không đáng sợ, đáng sợ là chảy vô ích máu. dư thư mở miệng nói, nhị gia sợ là sẽ không để cho ngươi mang đi dương tấn. dương vương gật đầu, không sai, nhưng mà. Nhị gia cũng phải có thể trở về mới được. Có ý tứ gì? À, ngươi còn không biết à? Chắc không được ở chỗ này làm các loại. Nhị gia đi Long Nguyên, nghe nói một thân một mình đi tầng thứ ba cũng chính là Long Nguyên các. Dư Thư khen như mày, Nhị gia đến đó làm cái gì? Còn một người đi. Dương Hưng khỏe miệng hơi bệnh còn có thể cái gì? Không ở ngoài có nhân vật thiết lập cái thôi. Ngươi. Dư Thư tay máu chảy càng nhiều a. Dương Hưng nhìn về phía Dư Thư, không nên kích động. Chấm nhưng không có bản sự này, luận lòng người không chế, ai có thể so ra mà vượt phụ hoàng ta? Chính là Dương Chiến cũng không được. Dư thư như mày, Thái Thượng Hoàng không phải cũng bị nốt tại Thiên Lao. Ngươi nếu là cho là ta phụ hoàng bị giam tại Thiên Lao, liền cái gì đều không làm được, vậy ngươi cũng quá xem thường phụ hoàng ta, bất quá, đến cùng là ai, chấm cũng không rõ ràng, có một chút hiện tại có thể khẳng định, nhị ra muốn đi ra, sợ là khó khăn. Bệ hạ hiện tại liền muốn đi Thiên Lao dẫn người đi. Không nổi, chấm mấy chục năm đều nhịn được, cũng không quan tâm mấy ngày nay, các loại nhị ra chân chính không về được, lại để cho ta tam để đến, đúng rồi, có bầu, sinh như tử, ngươi mới là hoàng hậu. Nói xong Dương Hưng đứng lên hái phi Vì giang sơn xa tắc, chấm đều có thể chịu đựng, ngươi coi nhiều đảm đương. Nói xong, Dương Hưng Đầu cũng không trở về rời đi. Dư Thư buông lòng tay ra bên trong nát chén, nhìn xem máu tươi trên tay, vào trong thịt mảnh vỡ. Dư Thư bình tĩnh đem mảnh vỡ rút ra, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Nhàn nhạt hô câu, thanh nhi." Một con mèo đen trong nháy mắt từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến, trong chớp mắt liền đi tới Dư Thư trước mặt. Dư Thư giờ phút này, đang dùng máu tươi của mình, nơi tay lụa bên trên viết mấy chữ đưa tay lụa đưa cho mèo đen, mèo đen trực tiếp cắn một cái đi vào đưa đi thiên điệu tiêu cục. Mèo đen quay người lại, rất nhanh từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Dư Thư nhấc lên bầu rượu, rượu cọ rửa vết thương một chút. Lần này, thoáng có chút nhíu mày ai, cái này bày nước, càng ngày càng lăn lộn muốn. Tiên Lao, Dương Võ tỉnh lại, đột nhiên hô to, đừng đánh ta. Không đánh ngươi, Dương Chiến nói, không đánh ngươi nữa, nhưng là ngươi không thể đi. Dương Võ lập tức nhẹ nhàng thở ra, che tim, đau đớn một hồi đau hắn, trên khuôn mặt giàn mua thịt đều đang run rẩy. Tiếp lấy, một ngụm máu đen trực tiếp phun tới. Lập tức, Dương Võ cả người tựa hồ cũng dễ dàng. Nhìn về phía Bích Liên, đa tạ, bất quá nói ngươi cũng không hiểu. Bích Liên nhìn xem Dương Võ, ngươi cho ta mượn năm đấm, đưa ngươi trong thân thể máu độc đánh tới nhiều như vậy, ngươi là lên tạ ơn, bất quá tạ Dương Chiến, là hắn để cho ta đánh. Dương Võ sững sở, ngươi không phải hàm. Bích Liên trừng to mắt, trong nháy mắt xích sắt đầu động. Dương Võ vội vàng hô to, ta nói sai, hàm là thông minh ý tứ, a. Một tiếng hét thảm. Bích Liên lại về tới vừa rồi vị trí chỉ có một người có thể nói ta hàm. Dương Võ nở nụ cười khổ, lại phun một ngụm máu. Thở phào, lại lần nữa nhìn về phía Bích Liên, ngươi cùng Dương Chiến nhiều nhất bất quá nhận biết 3 năm, hắn cho ngươi cái gì? Hắn sẽ không hại ta. Ta cũng sẽ không hại ngươi a, ta có thể cho ngươi rất nhiều rất ăn nhiều, ăn không hết. Hắn mua cho ta quần áo, ta cũng có thể mua quần áo cho ngươi, tốt hơn càng xinh đẹp. Hắn cho ta tắm rửa, Dương Võ một câu thốt ra, ta cũng có thể rửa cho ngươi tắm a. Nói xong, chính là kêu thảm. Xích sắt vang lên không ngừng, lần này, kêu hồi lâu đừng đánh nữa, ta. Dương Võ có chút lục trí, mắt già đều đỏ. Bích Liên lại về tới tại chỗ, nhàn nhạt nói, Dương Chiến nói, không cho phép để cho người khác nhìn ta thân thể, ta là nữ hải tử. Dương Võ lại lần nữa phun ra một ngụm máu, ta chính là nói một chút. Nói một chút cũng không được. Dương Võ lại lần nữa hỏi, "Hắn cho ngươi những này, cũng không có gì à? Ngươi cứ như vậy này hắn. Ta có thể cho ngươi càng nhiều, tốt hơn, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, chỉ cần ngươi nghe ta." Bích Liên nghiêng đầu, nhìn xem Dương Võ, "Ngươi nói những này, ta sẽ cùng Dương chiến nói." Ngươi Dương Võ lập tức không phản bác được. Lúc này, một con rắn từ sừng trong khe hở trôi ra. Sau đó trở về Dương Võ trước mặt bò qua, sau đó lại từ một cái khác khe hở rời đi ngươi cũng sẽ. Bích Liên nhìn xem Dương Võ. Chương 158. Đó là không có gặp được ta. Chương 158 đó là không có gặp được ta Dương Tương Quân, xin mời cháy mắt. Cầm đầu người áo đen trực tiếp lấy ra một cái không có nhãn động mặt nạ. Dương Chiến nhận lấy, trực tiếp bóc nát, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem ba người. Ba người trên thân chân khí phùng lên, tựa hồ muốn động thủ. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, thử một chút. Dương Tương Quân, đây là quy củ, tiến về Long Nguyên Các, nhất định phải cháy mắt. Vô Nói chuyện người áo đen, đống nhiên cùng Dương Chiến cùng một chỗ không có. Hai người khác cấp tốc quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cầm đầu người áo đen nằm trên mặt đất. Dương Chiến đứng ở một bên, lão tử đi gặp hắn, cho hắn mặt. Nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, liền muốn gây gớm, hiểu chưa?" Nói, Dương Chiến trực tiếp đạp ra trên mặt đất người áo đen mặt nạ màu đen. Lập tức, lộ ra một tấm giàn vô mặt. Hai người khác liền muốn xuất thủ. Dương Chiến quay đầu, kỳ thật một người liền có thể dẫn đường, dư thừa hai người, có thể chết. Liên bình tĩnh lời nói, lại là để cho hai người cũng không dám lộn sổ. Có lẽ biết Dương Chiến lợi hại, cũng có lẽ là cầm đầu người áo đen tại Dương Chiến trước mặt ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tóm lại, hai người không nói gì. nằm dưới đất người áo đen phí sức nói câu, không mang liền không mang, Dương Tường quân xin mời. Dương Chiến cười nói, cái này chẳng phải đúng rồi sao? Không phải cả chút yêu thiêu thân đi ra, ta là người thô cệng, chớ cùng ta đến hư. Ba người lần này trung thực dẫn đường, xuyên qua phức tạp thông đạo. Dương Chiến cảm giác đây là một đường hướng phía dưới, hiện nhiên Long Nguyên các còn tại càng phía dưới. Hai bên lối đi đều có ngọn đèn, mặc dù ánh đèn kia sáng không mạnh, nhưng cũng có thể để cho người ta thấy rõ ràng đương nhiên. Đối với người trong tu hành mà nói, không ánh sáng tuyến cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ là không có như vậy rộng thoáng mà thôi. Rốt củ. thả cầu, theo tiếng la sơn đồi phía trước một cây độc mục trực tiếp bị dây thừng kéo lấy từ từ để xuống, ngang qua sân đồi, mà đoạn ngay đối diện là hướng lên thềm đá, không dài, nhưng là hai bên, đứng đầy khí thế hung hăng đeo đao người áo đen đao đã xuất vỏ, sát khí bức người. Dương Chiến không chút do dự đi đến cầu độc mục, mười bậc mà lên, căn bản không để ý hai bên cái kia rơi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống lưỡi đao. Mà trên cùng, một tên trắng hán, hai tay ôm ngực, đống nhiên hét lớn, tiếng như lôi đỉnh lớn mật, ba quỷ chín lệ thượng gia đến. Dương Chiến mắt biết thay vẫn như cũ không nhanh không chậm đi lên. Trắng hán lại lần nữa hét lớn, làm cản hai bên nâng đao người áo đen, đung nhiên lưỡi đao hướng về phía trước, thậm chí đối với dương chiến, dương chiến nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cứ như vậy kéo lấy đao, đi ra phía trước. lưỡi đao cuối cùng không có rơi xuống đến, mà dương chiến cũng không có thả chậm một bước đi tới trên thềm đá, nhìn xem báo nhãn viên trưởng tráng hán, hù dọa tiểu hải tử. tráng hán một mặt lênh túc, trực tiếp đưa tay hướng long nguyên các cửa lớn chỉ đi, xin mời. dương chiến đi thẳng về phía trước, mắt báo đại hán tùy hành. bên trong là màu đen thảm, tối thiểu có dài trăm trượng, nối thẳng bên trong, nhưng là hai phe, ngồi một số người, tả hữu tất cả 6 người, người bên trái kém nhất đều là nhất phẩm cảnh, tận cùng bên trong nhất một người, hẳn là thánh võ cảnh. bên phải sáu người, đều là thông huyền cảnh, hơn nữa nhìn khí cơ, kém nhất đều là thông huyền cảnh trung phẩm cao thủ, càng đến gần trước, khí cơ càng mạnh. mà dẫn đường tới ba cái hắc diện nhân, đi hướng bên phải, đứng ở hậu phương. mắt bao trắng hán, thì là đi hướng bên trái, đứng ở xếp sau. hiển nhiên, cái này ngồi mười hai người, chính là long nguyên các mười hai ma tướng, tất cả đều tề tụ nơi này. phía trước nhất đầu rồng màu đen trên đế, ngồi một cái mang theo mặt nạ màu đỏ người, chính tượn vào ghế, xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem hắn. ngay tại giờ phút này từng đạo thanh âm quát lớn mà đến lớn mật dương chiến, dám đến long nguyên dương ai? đô hỗn trướng, nhìn thấy thanh chủ, còn không giật đầu, quỳ xuống, quỳ xuống. mười hai ma tướng, tất cả đều quát lớn, uy danh tràn ngập đại điện. dương chiến chậm rãi quay đầu, từ mỗi một cái ma tướng trên mặt đảo qua, không khỏi cười nhạo một tiếng một đám không dám gặp người bọn chuột nhất, ồn ào cái gì? làm cản. phía trước nhất một tên thánh võ cảnh võ phu, lập tức đứng dậy, trên thân huyết khí bông thả, khí thế mạnh mẽ, trực tiếp ép lớn dương chiến. dương chiến nhìn về phía người này, con mắt hơi khép đứng lên, ngươi cấp bậc gì, cũng dám cùng bản tướng quân nói như vậy? Anh. trong đáy mắt, Dương Chiến xuất hiện ở cái này Thánh Võ cảnh bên người, cường hành sát khí cùng huyết khí đột nhiên bộc phát để tên này mang theo mặt nạ màu tím Thánh Võ cảnh cao thủ, vậy mà đột nhiên lui về sau hai bước. Mạc Khắc Ma tướng ngao ngao đứng lên, khí cơ phồng lên, trên đại điện một mảnh tốc sát, tựa hồ tùy thời tất cả mọi người sẽ cho cùng Dương Chiến một kích chí mạng. Dương Chiến lại nhìn xem cái này lui lại Thánh Võ cảnh, cười, cấp bậc gì, cũng cùng lão tử khiêu chiến. Nói, Dương Chiến bỗng nhiên nâng cao, chỉ hướng Long Nguyên thành chủ, lão tử là xem trong ngươi, rồng gì uyên chi chủ, bất quá cũng như vậy. Lúc này, Long Nguyên thành chủ tọa chỉnh ngay ngắn thân thể, hai tay đập mấy lần đùng đùng không hổ là dương tương quân đơn đao đi gặp hào khí thôn thiên đây cũng là thật lộ ra ta long nguyên các không đủ đại khí nói thành chủ liếc nhìn tà hữu đều làm gì đây là bản tọa mời tới khách nhân tất cả ngồi xuống thành chủ một câu 12 ma tướng nhao nhao ngồi xuống ban thưởng ghế ngồi thành chủ lên tiếng lần nữa tiếp lấy một người bưng một cái ghế trực tiếp đặt ở trong đại điện dương chiến đại mã kim đao toạ hạ, đao tùy ý sử trên mặt đất lúc này thành chủ lạnh nhạt nói dương tương quân nói muốn cùng bản tọa kết giao bằng hữu lại tại tầng thứ ba huyên náo với đuổi còn đánh giết không ít hắc giáp vệ đả thương mặt đen mặt trắng Đây chính là dương tương quân kết giao bằng hưu thành ý. Bản tướng quân không có đại khai sát giới, chính là lớn nhất thành ý. Thành chủ mặt nạ màu đỏ dưới hai mắt, hơi hiếp ngươi cũng đã biết, có người để bản tọa giết ngươi. Dương Chiến cười nói, muốn cho lão tử ngươi phải chết, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Vậy ngươi còn dám tới? Ta nếu là muốn chết, thành chủ cung rồng này nguyên các cơ nghiệp đều được cho bản tướng quân cho cùng, thành chủ hẳn là người thông minh. Ha ha. Thành chủ chợt cười to đứng lên, cười có chút cản rỡ. Dương Chiến dựa vào ghế, khí định tâm nhàn, sắc mặt bình tĩnh. Thành chủ cười đủ, nói câu Dương Tương Quân, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi so đại hạ vương triều hoàng đế còn muốn lợi hại hơn. Rồng này duyên các nếu có thể như vậy mà đơn giản liền bị hủy, ta Long Nguyên các còn có thể tồn tại hôm nay." Dương Chiến lộ ra nụ cười chân thành, "Đó là không có gặp được ta. A, cái kia Dương Tương Quân nếu là chết, như thế nào để cho ta rồng này duyên cắt cho cùng?" hẳn là Dương Tương Quân cảm thấy, ngươi lực lượng một người, có thể đem nơi này tất cả mọi người giết. Đương nhiên không được. Khó được Dương Tương Quân thế mà không cường ngạo. Dương Chiến nhàn nhạt nói, "Nhưng là người của ta, có thể đem Long Nguyên các đưa tới cho lão tử cho cùng." Dương Chiến, ngươi có phải hay không quá nghi đương nhiên? Ngay cả các ngươi Hoàng đế ba phen mới bận điều động rất nhiều nhân thủ, đại lượng binh tướng. Tại dòng này bên đều gây kích trầm xa, chỉ bằng người của ngươi. Ngươi so với các ngươi Hoàng đế càng có thực lực. Dương Chiến tôi nói, đánh trận ta ngược lại thật ra mạnh hơn hắn được nhiều, tầng thứ nhất đã bị ta nắm trong tay, ta thuộc cấp có thể liên tục không ngừng điều khiển bình tướng tiến đến. Lại nhiều người tiến đến đều không dùng. Ngươi nói không dùng, bất quá là cho là bọn họ đối với Long Nguyên địa hình chưa quen thuộc, nhưng là tà Long ba người đâu, tầng thứ nhất những người kia đâu, còn có bị ta giữ lại mặt đen mặt trắng các đại nhân đâu? Lời này vừa nói ra, hiện trường bị dị yên tĩnh lại. Chương 159, ta tìm tới ngươi, ngươi nguy hiểm. Chương 159, ta tìm tới ngươi, ngươi nguy hiểm. Dương Chiến trầm rãi mà nói, bọn hắn quen thuộc đi, ngươi đoán, bọn hắn vì mình, vì mạng sống, tới giúp ta thuộc cấp công phá Long Nguyên ba tầng. Nói, Dương Chiến nhìn về phía người xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt nạ màu đỏ thành chủ trên thân, thông hướng ngoài thành, cửa ra vào, bọn hắn biết vẫn còn không biết rõ. Giờ khắc này, thành chủ dưới mặt nạ con mắt hơi khép. Dương Chiến cười nói, ta biết ý nghĩ của các ngươi. Dù cho ta phái người ngăn chặn lối ra, các ngươi nơi này chứa hàng đại lượng lương thực, cũng có thể qua thật lâu. Nếu biết, ngươi có biện pháp nào? Cùng chúng ta hao tổn, người của ngươi hao tổn đến tháng sau. Các ngươi hoàng đế biết ngươi chết, còn nguyện ý cùng chúng ta hao tổn sao? Nếu như ta tin chết truyền ra ngoài, hoàng đế liền sẽ thu đến một phần công phá Long Nguyên các sách lược, muốn nghe hay không? Ha ha, vậy bản toàn ngược lại là dựa hai lắng nghe. Thủy công không được, độc công cũng không được, vậy nếu là hỏa công đâu? Giờ khắc này, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Thành chủ thân thể hơi nghiêng về phía trước, hỏa công là được. Ngươi biết chúng ta đánh trận thủ thành thời điểm? dùng dầu hỏa sao? thành chủ đông niên nuốt ngụm nước miếng long nguyên rộng lớn. ngươi có nhiều như vậy dầu hỏa? dương chiến cười nói, yên tâm, dầu hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. long nguyên cất tại thấp nhất, dù cho có sở đổi, cũng không quan trọng, bởi vì dầu hỏa một khi ẩm ẩm tại tầng thứ nhất, liền sẽ đi theo hướng phía dưới thông đạo chạy xuôi. các ngươi cho dù là dùng cửa đá đóng lại, chỉ cần có khe hở, đều có thể chạy đến đến. nếu như là đốt lên, các ngươi liền sẽ trông thấy, cái tiêu chạy xuôi hỏa diễm, những nơi đi qua, không có một cỏ. thiêu đốt khói đặc sẽ tràn ngập toàn bộ long nguyên, nhiệt độ kinh khủng, dù cho các ngươi sửa đổi này phương này, đều sẽ bị chín. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn chằm chằm Long Nguyên các thành chủ, ngươi nơi này mặc dù nhìn như chỉ có một đầu sơn đồi cầu độc mục, trên thực tế, ngươi nơi này tuyệt đối có bí mật hướng lên thông đạo, mà ta nắm giữ tầng thứ nhất, liền không cần phải lo lắng dầu hỏa chạy không đến. Thành chủ nhìn chằm chằm Dương Chiến, muốn hủy đi nơi này, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy dầu hỏa? Dương Chiến lông mày nhíu lại, ngươi không tin? Chẳng lẽ ngươi đối bản tướng quân tại Bắc Tể đánh trận lúc dùng dầu hỏa không có giải qua? Thành chủ nhìn về phía vừa rồi phách lối Thánh Võ cảnh Ma tướng, người này mở miệng, thành chủ, thần vũ quân đã dùng qua dầu hỏa rất kỳ lạ, không phải dầu trơn là một loại dối mặt đất rút ra đi lên, trải qua một chút phức tạp thủ đoạn làm ra dầu hỏa, gặp lửa liền, mùi gáy mũi, đùng đùng. Dương Chiến bộ tay, có kiến thức, loại lửa này dầu, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, nhiều, nhiều dùng không hết. Các ngươi cảm thấy, chúng ta hoàng đế nếu là biết, có thể có nắm chắc diệt trừ Long Nguyên Cát, hắn là nguyện ý đâu, hay là không muốn đâu? Thanh chủ, hắn cũng chính là nói chuyện giật gần, có chút mặt đạo, mặt trắng mặt đen cũng không biết. Dương Chiến nhìn tên này ma tướng một chút, không sai, các ngươi có lẽ có thể chạy trốn, nhưng là cơ nghiệp của các ngươi, còn có thể tồn tại. Long Nguyên các người trần mặt hồi lâu thành chủ đỗng nhiên nở nụ cười, ta coi là dương tương quân thật sự là khí khái vô song dám đơn đao đi gặp, nguyên lai like bất quá là chuẩn bị đầy đủ. ta dương chiến không sợ chết, nhưng là lao tử lại không đốc. nói xong, dương chiến trực cắt đương đạo, giao hay không giao ta người bạn này đâu, thành chủ đại nhân. thành chủ con mắt hơi khép đứng lên, ngươi để cho ta rất không thoải mái. ngươi bây giờ còn có thể không thoải mái, là chuyện tốt, nếu là ta không đến, ta trực tiếp hạ lệnh hỏa công, ta tự mình chỉ huy, các ngươi đang ngồi, có một cái tính một cái, nếu có thể chạy trốn, coi như các ngươi mạng lớn. nói, dương chiến nở nụ cười, nếu ta tới, ta tìm đến thành chủ kết giao bằng hữu dựng hưu nghị thành ý mười phần ha ha tốt một cái thành ý mười phần nói như vậy bổ thành chủ không muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu cũng không được cũng có thể không giao dù sao mệnh ta ở chỗ này cá chết lưới rách sự tình thành chủ vẫn là có thể làm chủ chủ yếu nhìn có đáng giá hay không đến nói hay lắm vậy bản tọa hỏi dương tương quân ngươi nếu là còn sống ta long nguyên các có bảo hộ ta sống long nguyên các liền có bảo hộ ta nếu là chết công phá long nguyên các sách lược mới có thể đưa đến hoàng đế trong tay các ngươi hẳn là đều biết không có người so hoàng đế càng hiểu rõ hơn trừ giường nằm phía dưới vậy ngươi thân là vương triều thượng tướng quân, không làm hoàng đế phân ưu. con người của ta, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, lại nói các ngươi không tham dự giang hồ phân tranh, cũng không tham dự triều đình sự tình, bản tướng quân cũng sẽ không đứt các ngươi sinh lộ. tốt, dương tướng quân người bạn này, bạn tỏa giao. nói, thành chủ đứng lên, quát lớn, người tới thiết đến, bạn tỏa muốn cùng dương tương quân uống. là, bốn, thành chủ khương vô thượng để thập nhị ma đem đều đi. một bàn tiêu rượu, hai người ngồi đối diện nhau. bên cạnh tiếng đàn lượn lờ, trong nháy mắt liền không có sát phạt khí thế, có chỉ là mây trôi nước chảy. khương vô thượng cùng dương chiến cũng không có động. Lúc này, Khương Vô Thượng hỏi, Dương Tương Quân lần này đến sợ không chỉ là cùng ta kết giao bằng hữu đi. Dương Chiến chỉ vào Khương Vô Thượng mặt mặt nạ mang theo, uống rượu, ăn đến đổ vật. Không sợ. Nói, Khương Vô Thượng trực tiếp vỗ một cái mặt nạ màu đỏ dưới mũi bộ phận, trực tiếp lấy xuống. Dương Chiến cười nói, thật đúng là thần bí, không có cách nào, Dương Tương Quân chớ trách, chúng ta lo nguyên các người, đều muốn cẩn thận chút, dù sao, ai cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này, cũng nghĩ ra đi hít thở không khí. Không bắt buộc. Lập tức Dương Chiến con mắt hơi khép, ván Linh Bình ở nơi nào? một sát Na, Nguyên Bản Vân Đạm Phong khinh địa trường trong ngáy mắt tràn ngập hàn khí, Khương vô thượng con mắt hơi khép, ý gì? người của ta trông thấy có người mang theo án linh bình ở thiên đô thành trung quanh, đống nhiên liền biến mất, hẳn là tiến vào thông đạo bí ẩn. Khương vô thượng lệnh nhặt nói, dương tương quân lời này sợ là hỏi nhầm người, buồn thành chủ nhưng không biết toán gì linh bình. dương chiến bưng chén rượu lên, ngửi một cái, lúc này mới uống vào. lão hoàng đế cùng ngươi đến cùng tại bí mật làm những gì? ta không rõ ràng, nhưng là lão hoàng đế nếu quả như thật cầm long nguyên, các không có cách nào, ta còn thực sự không tin, cho nên chỉ có một cái khả năng, ngươi là lão hoàng đế người, hoặc là người trong đồng đạo. Nếu như ta là cái gì lão hoàng đế người, vừa rồi ngươi cái gọi là hỏa công sách lược có ý nghĩa gì? Lão hoàng đế cùng tân hoàng đế cũng không phải người một đường." Khương Vô Thượng nhìn xem Dương Chiến, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Hung chi, ta sợ dĩ nói hỏa công, không phải nói cho ngươi nghe, nói là cho ngươi những thủ hạ kia nghe, nếu như ngươi những thủ hạ kia biết ngươi là lão hoàng đế người, ngươi thành chủ này, sợ là khó khăn." Khương Vô Thượng con mắt hơi khép, "Ngươi là đang buộc ta giết ngươi." Dương Chiến lại cười đứng lên, sau đó dùng bát rót cho mình một chén rượu. Châm nói, "Các ngươi đang chơi cái gì ta không biết, nhưng là ta biết, ngươi rất nguy hiểm." Làm sao mà biết? Bởi vì ta tìm tới ngươi, ngươi đang uy hiếp ta. Không phải ta uy hiếp ngươi, ta phát hiện, ta chỉ cần truy tra toán linh bình sự tình, lao hoàng đế sợ, chạy tới tránh hỏa, có người muốn giết hắn, ta hiện tại tìm tới ngươi, ngươi sợ là cũng nguy hiểm. Nói, Dương Chiến Bưng chán lên, uống một hơi cạn sạch. Khương Vô Thượng hít sâu một hơi, lao hoàng đế chẳng lẽ chết? Chương 160, Tạ Thuật. Chương 160, Tạ Thuật. Lão Ngũ mang theo đại quân chấn thủ tầng thứ nhất, hát Lân Vương, tự nhiên an toàn. Vu Hữu Sơn dẫn theo đồ ăn cho bên trong giam giữ người đưa cơm đi vào giam giữ Tà mất lập tức liền chừng kinh. Tả thuần hai mắt xích hồng, điên cuồng đụng chạm lấy sóng sát, dù là đầu rơi máu chảy, đều không có dừng lại ý tứ giống. Lại còn phát ra dã thú tiếng gầm. Vu Hữu Sơn chấn kinh, không biết người thật là tốt, bị bọn hắn nhị ra thẩm vấn một chút, làm sao lại biến thành dạng này. Vu Hữu Sơn đi ra ngoài đem Nhan Như Ngọc cùng Lão Ngũ hô tiền đến. Hai người trông thấy bộ dạng này, đều kinh hãi chuyện gì xảy ra. Không biết ta, ta đẩy ra cửa đã đã nhìn thấy bộ dạng này, lão Ngũ, Như Ngọc, có phải hay không nhị ra đối với hắn chà tấn. Lão Ngũ nhíu mày, đây không phải chính hắn đụng sao. Trong lòng Tả Thuần, điên cuồng nhìn chằm ba người, dạng như vậy phản phất muốn ăn người. Nhan Như Ngọc nhưng càng nhìn chướng kinh, hắn tại sao cùng lão gia hỏa kia một dạng? Cái nào lão gia hỏa? Lao hoàng đế? Lão Ngũ cùng Vu Hữu Sơn đều nhìn về Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc lúc này mới đem lần trước chạy tới hoàng cung tiếp ứng bọn hắn nhị ra thời điểm, xa xa trông thấy phát cuồng dương vọ đối với hai người nói ra đằng sau, Nhan Như Ngọc chỉ vào nỗi điên tạ thuần, có bộ dáng như vậy, hoàn toàn mất đi lý trí phát cuồng, nghe nhị ra nói, chỉ có thiếu nước máu mới có thể ức chế. Lão Ngũ cùng Vu Hữu Sơn lập tức nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc sững sờ, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi thả điểm hết cho hắn thử một chút. Lão Ngũ nói câu. Vu Hữu Sơn cũng gật đầu, đối với, ngươi cho hắn uống chút, miễn cho chết, nhị gia khẳng định còn muốn hỏi đâu. Nhan Như Ngọc trận to con mắt, cắn răng nói, các ngươi hai cái này thốn nạn, nói ra ngươi, tự nghĩ biện pháp đi. Nói xong, Nhan Như Ngọc liền đi ra ngoài. Lão Ngũ cùng Vu Hữu Sơn nhìn theo qua. Lão Ngũ đống nhiên nói câu, lão Vu a, ngươi cái kia tiểu thư lăn. Vu Hữu Sơn trắng lão Ngũ một chút. Lão Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, a đúng rồi, khẳng định không phải thiếu nữ, cái kia tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Ngươi không phải có cái tiểu cô nương tìm tới ngươi, ngươi tìm nàng đến. Lão Ngũ trừng mắt, ngươi đại gia Ngươi tốt ý từ nói, ngươi không phải ngọc long giúp tôi, lấy chút tiền đi mua à? Chỉ cần cấp nội tiền, một người bán một chút cho ngươi, không được sao? Bất quá muốn thiếu nữ, thiếu nữ. Nói xong, lão Ngũ xì một tiếng kinh miệt, sau đó quay người liền đi ra ngoài. Vu Hữu Sơn chừng lão Ngũ bóng lưng một chút, sau đó liền thật chuẩn bị để cho người ta đi mua máu. Bất quá, lúc này sát vách trong nhà đá, chuyển đến một giọng dán mua, không cần phí sức, hắn đã không cứu nổi. Vu Hữu Sơn dẫn theo đồ ăn đi vào mặt khác một gian ốc bên trong trong lồng sắt giam giữ một cái tóc trắng xóa lao thái giảm ý gì, liền không trở lại, tâm trí của hắn đã triệt để hỗn loạn chỉ có chờ chết, có ý tứ gì? hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? hắn chạm đến cấm khu, không có võ phu cường hãm thể phách, đã không cứu nổi. cấm khu. lao thái giám thở dài. đối với các ngươi nhị gia đã biết, cho nên không có để cho các ngươi nghĩ biện pháp cứu hắn, cứu không được, không cần buồn phí công phu. vu hữu sơn như mày, cấm khu là cái gì? lao thái giám trực tiếp mở miệng. vu hữu sơn nhìn chằm chằm lao thái giám, chẳng lẽ ngươi cũng không dám nói, nói cũng sẽ có bộ dạng như này. lao thái giám nhắm mắt lại, an tĩnh ngồi tại trong lồng sắt, không nói một lời. Vô Hữu Sơn không khỏi nhìn về phía nằm ở bên cạnh trên giường Lâm Bất Hàn, "Ta nói Lâm Thống lĩnh, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết." Lâm Bất Hàn sắc mặt trắng bệch, tại hoàng cung một trận chiến, nếu không phải Dương Chiến phái người đem hắn mang đi trị liệu, nếu không đã sống chết. Nói xong, Lâm Bất Hàn cau mày nói, "Dương tướng quân là muốn đem ta cùng một chỗ nhốt ở chỗ này chờ chết." Vô Hữu Sơn cười nói, "Lâm Thống lĩnh, ngươi cái này hiểu lầm, Dương tướng quân nói quan bọn hắn, nhưng không có nói nhốt ngươi, ngươi nhìn ngươi cái này đều nằm ở trên giường, chúng ta thế nhưng là hầu hạ ngươi." Lâm Bất Hàn hừ một tiếng, coi như Dương Chiến có lương tâm, ta tại thiên lao liệu chết bảo hộ hắn cái này không, nhị gia phân phó, ngươi muốn ăn cái gì liền cho cái gì, muốn hay không cứ gọi hai cái cô nương đến bồi ngươi, ta an bài cho ngươi. nhìn xem chính mình cái này nằm ở trên giường, động đậy đều tốn sức dáng vẻ. lâm bất hàn trực tiếp khí mặt đều đỏ lên, có thể hay không tìm một chút lợi hại ý dư, cho ta trị liệu a, một tháng này, ta cũng còn bộ dạng này. ta nói lâm thống lĩnh, ngươi cũng không nhìn một chút người, có thể bảo trụ một cái mạng đều vận khí tốt, nhị gia cũng là phí hết công phu rất lớn mới khiến cho người bảo trụ mạng ngươi, ngươi thương thế này, hảo hảo nằm đi, ăn cơm đi. vu hữu sơn đem đồ ăn cho lâm bất hàn, cũng cho lão thái giám. tiếp lấy. Vu Hữu Sơn lại đi cho Trần Trang bọn người đưa cơm. Một bên khác, Long Nguyên Các. Dương Chiến không nói gì thêm, tự mình ăn thịt uống rượu. Khương Vô Thượng ngồi ở phía đối diện, trên thân khí cơ chập trùng không chừng. Trước đó, Lão Lục phái người theo dõi thu thập án linh bình người, kết quả tới gần trời đô thành liền biến mất. Tất nhiên là có thầm ý cường ngầm, chỉ là rất khó điều tra. Mà cái này, để Dương Chiến trong nháy mắt khóa chặt Long Nguyên Các. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước hắn thẩm vấn tạ thuần, tạ thuần nói ra chính hắn Hoàng Y là kiểu cách làm, vốn còn muốn nói cái gì, kết quả chợt liền nổi điên, mà lại điên cùng bộ dáng. Dương Chiến biết cùng lão hoàng đế nổi điền trạng thái một dạng. lúc đầu dương chiến muốn cứu tả thuần, kết quả sát vách bóng dáng nói vô dụng, bởi vì tả thuần là luyện khí sĩ, thân thể căn bản không có võ phu như vậy cường hãn. dương võ có thể chịu đựng, đó là bởi vì hắn là thánh võ cảnh võ phu. nếu không một dạng đã sớm không cứu nổi, dương chiến hỏi bóng dáng, bóng dáng nói chỉ là đụng vào cấm khu, mặt khác không nói gì. hiển nhiên bóng dáng chỉ sợ cũng cùng lão hoàng đế một dạng, chúng cái gì ám chiêu, có nhiều thứ không thể nói, nói chính là đụng vào cấm khu, tả thuần chính là hạ trạng. bất quá lão hoàng đế cũng không nói cái gì a, bất quá khi hắn hỏi thời điểm. Dương Võ lộ ra rất nôn nóng, chẳng lẽ ngẫm lại đều không được. Ta thuận. Dương Chiến tự nhiên không rõ ràng, nhưng là nếu như nói tham dự oán linh bình người, đều chúng chiêu. Cái kia trước mắt cái này Khương Vô Thượng, sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khương Vô Thượng lại lần nữa hỏi một câu, lão hoàng đế chết, ngươi thân là Long Nguyên thành chủ, ngươi chẳng lẽ không được đến tin tức. Khương Vô Thượng nhìn chằm chằm Dương Chiến, người đem lão hoàng đế nhốt tại Thiên Lao, muốn dò xét cũng rất khó. Dương Chiến cười nói, xem ra, ngươi thật đúng là dò xét qua, chỉ là không có dò xét đến cụ thể tin tức mà thôi. Nói xong, Dương Chiến bưng trở lên, nói đi Có thể nói bao nhiêu tính bao nhiêu. Khương Vô Thượng lại lần nữa hỏi một câu, lão hoàng đế chết không có. Không có. Khương Vô Thượng tựa hồi nhẹ nhàng thở ra, cũng vứt bỏ chén rượu, trực tiếp dùng bát rót rượu. Sau đó đem uống một hớp hạ trong bát rượu. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Thượng, ngươi thật giống như rất quan tâm lão hoàng đế. Khương Vô Thượng thở dài, hắn còn sống, ta mới cảm giác thế giới này có như vậy một chút hy vọng. Có ý tứ gì? Khương Vô Thượng nhìn xem Dương Chiến, xem ra ngươi tử trong miệng hắn không có biết bao nhiêu. Ta nếu là biết, ta còn đến hỏi ngươi. Vậy ngươi như biết, hắn vì cái gì không đối với ngươi nói? Cấm khu Khương Vô Thượng con ngươi có chút co rụt lại. Sau đó cúi đầu, nhìn xem bát rượu của chính mình, lập tức nhìn về phía Dương Chiến, "Ngươi cho ta hạ độc." Dương Chiến sững sốt một chút, đại gia, "Lão tử ăn nhiều cho ngươi hạ độc." Tập 4. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ Khương Vô Thượng trong miệng phun tới. Chương 161. Thúc thúc muốn đại khai sát giới. Chương 161. Thúc thúc muốn đại khai sát giới. Dương Chiến đột nhiên đứng dậy, nhìn xem biến cố bất tình lình. Trên bàn rượu Khương Vô Thượng phun ra máu, vậy mà tại nổi lên, giống như là axit tụ phủ một dạng. Ngay sau đó, Dương Chiến cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại chỉ nhìn thấy Khương vô thượng chừng lớn một đôi ánh mắt cá chết, làn da đang bay nhanh nổi bóng ách ách, phát ra thanh âm thống khổ, thân thể kịch liệt có rúm. lúc này, Khương vô thượng ngón tay hướng một cái phương hướng, hai mắt cấp tốc chạy ra khô nóng máu tươi. cuối cùng gian nan phun ra mấy chữ, mang ta, nữ nhi, đi. Khương vô thượng cứ thế mà chết đi, thân thể không ngừng mà toát ra bọt máu, còn tại bức khói. dương chiến sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì nếu như là bị hạ độc, vậy hắn cũng trúng độc mới đối. thế nhưng là, hắn không có cảm giác vấn đề gì. dương chiến cấp tốc tra xét bầu rượu, không có bất kỳ cái gì biến hóa chẳng lẽ là bắt rượu. Dương Chiến hít hà bắt rượu, không có bất kỳ cái gì dị dạng mùi. Bình thường thì độc, cũng khó khăn trốn người tu hành phân biệt cùng nhấm nháp. Lấy thương vô thượng tu vi, quả quyết không đến mức dễ dàng như vậy liền bị hạ độc chết. Thế nhưng là, hiện thực đang ở trước mắt đúng vào lúc này, Dương Chiến trông thấy có người tới, gần như trong nháy mắt vào tới. Phanh! đến đưa đồ ăn tỷ nữ, trong nháy mắt bị Dương Chiến đánh ngất xỉu đi qua. Một lát, Dương Chiến đổi lại khương vô thượng quần áo, còn mang lên trên khương vô thượng màn Lúc này, Dương Chiến mới nhìn rõ ràng khương vô thượng dáng vẻ, mặc dù bây giờ đã có chút hoàn toàn thay đổi nhưng là Dương Chiến hay là một chút liền nhận ra, lại là A Mê gạt quay chạy sát vách bán rượu Lao khương đầu, cấp tốc sắp hiện ra trận thu thập một lần, sau đó đem lão khương đầu cùng tỷ nữ kéo tới trong góc. lúc này mới hướng phía Lao khương đầu lúc sắp chết chỉ phương hướng đi đến, không nhanh không chậm, những nơi đi qua tất cả đều cúi đầu, thành chủ. Dương Chiến không có lên tiếng, đi thẳng vào cha. một cái mang theo mặt nạ, tuổi tác không to nhỏ nữ hải trực tiếp chạy tới, bên cạnh còn đi theo một vị phụ nhân, cũng mang theo mặt nạ. Dương Chiến trực tiếp đem tiểu nữ hải lên, tận lực nắm lấy vô thượng thanh âm, thật nhanh nói câu. Cha mang người đi ra ngoài trời. Tốt đắt. lập tức, tiểu nữ hài nhìn xem dương chiến, đưa tay muốn giải khai dương chiến mặt nạ trên mặt đùng. Dương chiến đánh một cái, lại lần nữa nắm khương vô thượng thanh âm, không hiểu quý củ. tiểu nữ hài dưới mặt nạ con mắt hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là không có bóc dương chiến mặt nạ thành chủ. phụ nhân hô câu. Dương chiến không có trả lời, trực tiếp ôm tên này gọi khương lê tiểu nữ hài trực tiếp đi hướng long nguyên các đại điện đây là rời đi nơi này hắn biết con đường phải đi qua. lại tại lúc này, một tên mang theo mặt nạ màu tím người chạy tới thành chủ, dương chiến đâu? Dương chiến lạnh lùng nhìn người này một chút, người này lúc này cúi đầu hừ. Dương Chiến hừ một tiếng, liền ôm Khương Lady. Nhưng là người này lại đuổi theo, "Thành chủ, ngài muốn dẫn tiểu thư đi bên ngoài." Dương Chiến nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cái này 12 ma tướng một trong. Con mắt hơi khép. Lúc này cái này ma tướng cũng nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Dương Chiến, ngươi dám lưu hại thành chủ?" Dương Chiến thâm hít một hơi. Mẹ nó, hắn cái này sợ là quấn vào một trận long nguyên các nội đấu bên trong. Trùng hợp như vậy, đột nhiên, Dương Chiến đột nhiên xuất thủ. Người này đã sớm chuẩn bị, cấp tốc lui lại, trên thân chân khí phùng lên. Nhưng là, hắn nhưng không còn né tránh, bởi vì Dương Chiến tốc độ quá nhanh trực tiếp một quyền đánh vào lòng của người này miệng, hộ thể chân khí trực tiếp bị Dương Chiến đánh tan. Phanh, nam tử bay ngược đứng lên. Mà lúc này Dương Chiến mang theo tiểu nữ hải đã không thấy tung tích. Số lớn cao thủ đuổi tới mau đuổi theo, Dương Chiến lưu hại thành chủ, mang theo tiểu thư chạy. Người kia phí sức hô lên một câu, sau đó trực tiếp phun một ngụm máu. Những người khác cấp tốc hướng phía bên ngoài đuổi theo. Mà giờ khắc này vừa phun một ngụm máu ma tướng, lại hoảng sợ trông thấy một bóng người lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn. Dương Chiến nắm người này cổ, trực tiếp sách tiến vào trong đại điện. Phanh, Dương Chiến tương người này vứt trên mặt đất lúc này tiểu nữ hải đã hôn mê ở một bên, dương chiến trực tiếp xốc lên tên này mà tướng mặt nạ. khi nhìn thấy người này bộ dáng, dương chiến lại lần nữa hít sâu một hơi. thứ này lại có thể là lần trước hắn cho bích liên mua cái yếm của áo bà chủ kia nam nhân. mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là dương chiến một chút liền nhận ra nói, các ngươi tại sao muốn giết gương vô thượng? Mau tới, dương chiến lập tức đem người này làm thịt rồi. chỉ là lúc này, dương chiến tâm lý có chút ngưng trọng. rồng này uyên cấp ở bên ngoài vậy mà đại lượng ẩn hiện, nhưng là tu vi toàn bộ đều ẩn tàng vô cùng tốt. mấu chốt là, hiện tại hắn đều không rõ ràng. Những người này đến cùng là vì đoạt quyền hay là nguyên nhân gì khác vậy mà đem Khương vô thượng cho đập chết. Dương Chiến nghĩ nghĩ, đem tiểu nữ hài tỉnh lại. Cái này đường ngay là không đi ra ngoài được, muốn đi ra ngoài, có lẽ có thể mượn nhờ Khương vô thượng nữ nhi. Hắn cũng nhận biết, gọi Khương Lê. Tiểu nữ hài tỉnh lại, sau đó mở mịt nhìn xem Dương Chiến, lập tức tựa hồ ý thức được cái gì, e ngại giúp về phía sau. Dương Chiến lấy xuống mặt nạ, ta là Dương Chiến, ngươi còn nhớ rõ thúc thúc đi. Ngươi, Ngục Tốt thúc thúc. Đối với cha ngươi để cho ta mang ngươi đi, không nên hỏi vì cái gì, ta sẽ không hại ngươi. Cương Lê bóc mắt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó nước nở nói: Cha ta có phải hay không chết? Đối với bị người đọc chết nhưng không phải ta, bọn hắn muốn cho ta làm kẻ chết hay? Ngươi có tin hay không ta? Cương Lê gật đầu: Ta tin tưởng ngươi, bởi vì cha đã sớm đã nói với ta, nếu như hắn chết, liền để ta từ nơi này đi, sau đó ra ngoài tìm ngươi. Nói, Cương Lê lấy ra một phần địa đồ. Dương Chiến lại ngây ngẩn cả người: Tìm ta? Đối với cha ta nói, Dương Chiến mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không lo được rất nhiều. Nhìn xem Cương Lê xuất ra địa đồ, khá lắm, thật đúng là cho hắn lữ nhi chuẩn bị đường lui. Đây là một tấm mật đạo hình, có thể ra ngoài. Vừa rồi hắn đều do dự một chút, mang theo một đứa bé sợ là đi ra ngoài khó khăn. Không nghĩ tới thế mà đường ra ngay tại tiểu nữ hải trên tay đi. Dương Chiến ôm lấy Khương Lê, lại lần nữa đeo lên mặt nạ, Khương Lê đừng sợ, có thuốc thuốc tại. Ân. Khương Lê trực tiếp nằm nhồi Dương Chiến trên bờ vai, nhắm mắt lại. Mà giờ khắc này, một đội nhân mã trực tiếp bao vây Long Nguyên các đại điện. Ngoài cửa, trước đó bị Dương Chiến dọa lùi Thánh Vô Cảnh mà sắc mở miệng nói Dương Chiến, ta biết ngươi ngay tại trong đại điện, chính mình đi ra nhận lấy cái chết. Dương Chiến không nói chuyện, bất quá trong lồng ngực tiểu nữ Hải lại run lời bẩy. Dương Chiến nhẹ giọng trấn an một câu, "Đừng sợ, có ta ở đây." Nói, Dương Chiến một cước đem thi thể đạp ra ngoài, mang theo Khương Lê xoay người chạy. Bất quá mấy đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt hắn Dương Chiến, người chạy không thoát, "Chúng ta muốn vì thành chủ báo thủ." Báo thủ? Có phi kiếm phá không mà đến? Dương Chiến trên thân cương khí bộc phát, lấy z hình chữ cấp tốc di động. Nhưng là lúc này, đối diện lại xuất hiện mấy đạo bóng đen, Dương Chiến nhíu mày. Chạy không thoát. Dương Chiến xé rách áo bào đen, đem cương Lê buộc chặt trong lực. Dương Chiến thấp giọng nói, "Vui đầu, nhắm mắt lại." Thúc thúc muốn đại khai sát giới. Ân. Cương Lê gừ một tiếng, nghe lời đầu tựa vào Dương Chiến chiến lực. Chương 162. Nhất Tiễn Song điêu. Chương 162. Nhất Tiễn Song điêu. Long Nguyên các phía trên trong lầu gác, hai người đang từ cửa sổ nhìn xem bị ngăn ở trung ương Dương Chiến, toàn thân nhiều chỗ vết thương sâu tới xương, máu tươi cũng sớm đã nhuộm dần toàn thân của hắn. Nhưng là Dương Chiến còn một bàn tay, còn che chở trước ngực tiểu nữ Hải, tận lực tránh cho tiểu nữ Hải bị thương tổn. Cái tay còn lại, dùng thấm thấu máu tươi bố, đem chiến đao cùng tay quấn ở cùng một chỗ, đáng tiếc, đao đã quy nhận. Một cái mang mặt nạ hồ ly lộ ra hồng nhuận vươn vết môi, mở miệng nói, cái này Dương Chiến thật là ngu, hắn lại còn che chở một cái Vương Vũ, ngươi coi một cái để Man Hoàng, để Đại Hạ Hoàng Đế, võ Vương, đều ngủ không an ổn người nốc, đó là người nốc. vậy bây giờ ngươi nhìn, đây không phải là ngốc sao? không phải vậy ngươi cho rằng, bác tề đám người kia sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn? nhìn nhìn lại bọn hắn, Miêu Kiểm Nữ con nói, nhìn về phía những cái kia vây công Dương Chiến người, rõ ràng từng cái tu vi đều thập phần cường đại, nhưng lại tả hữu du tẩu, co vòi những người này, cùng nhau tiến lên, Dương Chiến chính là có ba đầu sáu tay đều không có biện pháp. giờ phút này. Dương Chiến lại cười ha ha. Đến à, dù sao lão tử liền quyết định một cái, ai tới trước, chết trước. Phối hợp với Dương Chiến một thân sát khí cùng máu tươi, cùng đất bên trên cái kia nguồn ngang lộn xộn thi thể, tạo thành cực mạnh lực uy hiếp. Sừng sốt để một đám tối thiểu nhất phẩm cảnh trở lên cao thủ, trong lúc nhất thời không có người nào dẫn đầu xông đi lên. Mặt cáo nữ tử rậm chân một cái, thật là vô dụng, nhiều người như vậy lại bị một người dọa sợ. Miêu kiểm nữ con mở miệng nói, ai không tham sống sợ chết. Mặt cáo nữ tử lại buồn buồn chỉ hướng Dương Chiến, hắn liền không, còn có dưới tay hắn người đều một cái quỷ dạng, chúng ta tại Bắc thời điểm kém chút liền không có trở về, bọn hắn không sợ chết. Miêu kiểm nữ con gật đầu, không sai, hiện tại ngươi còn nói hắn ngốc sao? Ngốc, ta vẫn là nói hắn ngốc, một cái để cho người ta khả kính đồ đần mà thôi. Kính là được rồi, đợi lát nữa, bảo trì ngươi kính ý, đừng đem hắn chọc dở. Có ý tứ gì? Miêu kiểm nữ con đông nhiên đẩy ra cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống áo bảo phát phối, từ từ rơi xuống, như là mở mịt người trong chốn thần tiên. Miêu kiểm nữ con rơi xuống, Long Nguyên các 12 ma tướng nhao nhao dừng động tắt lại. Lúc này, 12 ma tướng Luyện ký sĩ đã chân khí hao hết sạch, mặc dù không có nhận tổn thương, nhưng là trong thời gian ngắn lại ra tay, nhất định phản phệ tự thân. Còn lại võ phu ngược lại là sức chịu được mười phần, bất quá liền ngay cả thánh võ cảnh tại Dương Chiến trước mặt cũng chỉ có bị chém phần, mặt khắc võ phu càng là em lại không tiến. Dương Chiến mặc dù máu me khắp người, thương thế nhìn qua cực nặng, nhưng là không có một chút chật vật cảm giác. Một đôi mắt cực kỳ sáng tỏ, chiến ý dâng cao, sát ý ngập trời, như là một tôn tới từ địa ngục sát thần. Dương Chiến nhìn xem mèo này mặt nữ tử người tới trước, miêu kiềm nữ con miệng lộ ra ý cười luận giang hồ hào kiệt chỉ sợ cũng bất quá dương tương quân thật là làm cho tiểu nữ tử bội phụ không đánh dương chiến nhàn nhạt nói miêu kiểm nữ con môi đỏ vẫn như cũ mang theo ý cười dương tương quân bực này hào kiệt tiểu nữ tử làm sao bỏ được giết dương chiến vẫn không có một chút buông lỏng dù là hắn suy đoán những người này không dám giết hắn dù sao hắn hỏa công xét lược, nói đúng là cho những người này nghe nhưng là cũng không bài trừ bọn gia hỏa này trực tiếp từ bỏ kinh doanh long nguyên nếu không đánh vậy lao tử liền đi cáo tử nói xong dương chiến quay người bất quá miêu kiểm nữ như là di hình hóa ảnh bình thường lại xuất hiện ở dương chiến phía trước. Dương Chiến dơ lên quyển nhận đau, đau mặc dù quyền nhận, một dạng có thể giết người. Thượng quân, chẳng lẽ không hiếu kỳ? Ta mặc dù hiếu kỳ, bất quá, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, nếu không cùng ta đi bên ngoài đàm luận. Dương Tương Quân lần này đi, có thể hay không vẫn mà dùng lửa đốt tiểu nữ từ đâu? Dương Chiến trên giới đánh giá Miêu Kiểm Nữ một chút, đã các ngươi nguyện ý để cho ta đi, vậy ta liền sẽ không phóng hỏa đốt các ngươi. Miêu Kiểm Nữ bỗng nhiên quỳ gối hành lễ, vậy liền cảm ơn Dương Tương Quân, khoan dung những này không hiểu chuyện đồ vật. Dương Chiến không để ý đến, nhìn xem Miêu Kiểm Nữ, không để cho ta đi, lại không đánh, các ngươi đây là dự định cái gì? tướng quân chỉ cần đem thành chủ nữ nhi buông xuống, tướng quân liền có thể rời đi. Dương Chiến những mày nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, lưu nàng lại là không thể nào. Dù là cá chết lưới rách. Miêu Kiểm Nữ nhàn nhạt hỏi. Dương Chiến lanh tốc đạo. Đối với, dù là cá chết lưới rách. Miêu Kiểm Nữ lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nếu như thế, tướng quân kia xin nhận tiểu nữ từ túi lầu. Nói, Miêu Kiểm Nữ trực tiếp quỳ gối hành lễ. Đa tạ tướng quân đối với Khương Lệnh như vậy che chở. Một màn này, để Dương Chiến đều sườn suốt một chút. Hành lễ xong, Miêu Kiểm Nữ quay người, nhìn về phía những cái kia ma tướng. Thành chủ không phải Dương Tương Quân Hạ độc chết, là một người khác hoàn toàn. Làm sao có thể, liền hắn cùng Thành chủ cùng một chỗ, Thành chủ chết, không phải hắn là ai? Chính là a, Lão Lục nói là hắn. Miêu Kiểm Nữ lạnh nhạt nói, Lão Lục đâu? Bị Dương Chiến giết. Miêu Kiểm Nữ ngữ khí băng lãnh, là Lão Lục thiết kế hại Thành chủ, giá họa Dương Chiến, để cho chúng ta cùng Dương Chiến cá chết lưới rách, cuối cùng đem Long Nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngọc cô Dương, ngươi có thể có chứng cứ, đem Lão Lục thi thể mang tới. Không lâu, ban sơ bị Dương Chiến giết cái kia mặt tím ma tướng, cũng chính là trời đô thành tiệm may Nam trưởng quý Miêu kiểm nữ đột nhiên tiến lên, trực tiếp tại trên thi thể điểm mấy lần. Lập tức thi thể trực tiếp ngãy dựng lên. Ngay sau đó, thi thể thay mắt mũi miệng, trong nháy mắt toát ra băng hàn đến cực điểm khí khí, mi tâm càng là xuất hiện một đạo hình toai hắc ẩn. Lúc này có người cả kinh nói, "Cửu u hàn khí, quỷ phủ ấn khí, hắn là U Minh Quỷ phủ người." Miêu kiểm nữ gật đầu, không sai, hắn chính là U Minh Quỷ phủ người, trước đó ta cùng thành chủ liền phát hiện, các ngươi 12 ma tướng bên trong, rất có thể có danh thế, chỉ là một mực không cách nào xác định chàng đến thành chủ tiếp kiến Dương Tướng quân, bỗng nhiên liền xảy ra chuyện, ta cùng muội muội ta bí mật quan sát, liền phát hiện, lão lục căn bản không có đi nội các, nhưng lại trực tiếp biết thành chủ bị độc chết, trừ phi chính là hắn cách làm, nếu không làm sao lại không có phát hiện thành chủ thi thể, liền biết thành chủ ngộ hại. Miêu kiểm nữ nói xong, ngữ khí trở nên nghiêm túc, đây chính là u minh quỷ phụ tại dẫn đạo ta Long Nguyên các cùng Dương Tướng quân đối kháng, nếu là Dương Tướng quân chết ở chỗ này, vậy các ngươi cũng nghe thấy, Dương Tướng quân hỏa công sách lược, các ngươi có thể phòng bị. Dù cho các ngươi có thể trốn, nhưng là chúng ta Long Nguyên các, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là u minh quỷ phủ quỷ kế diệt trừ dương tướng quân cũng trừ đi ta long nguyên cát nhất tiễn xong điêu nói miêu kiểm nữ lại lần nữa lấy ra một phong thư các vị mời nhìn đây chính là lão lục cho lúc trước thành chủ tin phía trên chỉ hy vọng thành chủ muốn dương tướng quân mệnh lần này mới vừa rồi cùng dương chiến đại chiến người nhau nhau nổi giận tốt một cái u minh quỷ phủ đơn giản kinh người quá đáng đối với tìm bọn hắn tính sổ sách tìm hai tính sổ sách cái này u minh quỷ phủ các ngươi biết ở nơi nào Cha, cha được hang ổ của bọn hắn trực tiếp diện miêu kiểm nữ lanh Túc đạo tốt việc đã đến nước này thành chủ đã vô lực hồi thiên may mắn dương tướng quân khoan hồng lượng tha thứ các ngươi bất tỉnh nếu không ta long nguyên các liền muốn hủy ở trong tay của các ngươi mặt khác chúng ta long nguyên các trừ lão lục bên ngoài khẳng định còn có ưu minh quỷ phủ người các ngươi lập tức trở về riêng phần mình tra rõ nhất định phải đem gian tế bắt tới nếu không ta long nguyên các sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh là phó thành chủ dương chiến có chút ngoài ý muốn nhìn về phía miêu kiểm nữ nữ nhân này lại là phó thành chủ nói cách khác gia hỏa này rất có thể ngồi nhìn thành chủ bị độc chết nàng cái này không coi như thành chủ thôi quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà dương chiến nhìn xem những người khác đi hiện trường chỉ còn lại hắn cùng miêu kiểm nữ. Dương Chiến nhíu mày, ngươi cùng một người khác ở phía trên nhìn lâu như vậy, lão tử cùng các ngươi người đã sinh đả tử lâu như vậy, hiện tại ngươi mới nói với ta là hiểu lầm. Miệu kiểm nữ xoay người lại, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem Dương Tương Quân đến cùng có đáng giá hay không đến hợp tác. Chương 163. Gặp qua ta tướng mạo người đều chết. Chương 163, gặp qua ta tướng mạo người đều chết hợp tác. Đối với Dương Tương Quân thụ thành chủ nhờ vả, đem cương lên hộ trước người, chúng ta một mực nhìn lấy, kính để không gì sánh được. Là cảm thấy ta ngốc đi, người như ta, tốt lợi dụng. Dương Chiến không khỏi cười. Mặt mèo nữ nhìn Dương Chiến một chút. Không phải vậy tiểu nữ tự làm sao biết Dương Tương Quân là chân học kiệt, hay là giả học kiệt. Dương Chiến Lệnh lạnh nhạt nói, ta người này có chút đáng ghét, dùng bộ hạ mình mệnh đến xò xét. Mặt mèo nữ quý gối hành lễ, bởi vì ta không phải học kiệt, ta chính là một nữ nhân. Duy nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi vậy, cổ nhân thật không lừa ta. Lúc này, một cái hồ diện nữ con từ bên trên nhạy xuống tới, lòng đầy căm phẫn, "Họ Dương, ngươi quá phận, không cho phép nói như vậy tỉ tỉ của ta." Dương Chiến Lệnh lạnh nhạt nói, cứ như vậy tính tình, cái gì hợp tác đều muốn bị hỏng, ta nhìn liền không cần hợp tác, cáo tử." Hồ diện nữ càng là tức giận phẫn, tự hồ muốn lập thủ nhưng là mặt mèo nữ ngăn cản hồ diện nữ, quên ta trước đó nói cho ngươi lời nói. thế nhưng là hắn thật là phách lối à, hiện tại còn không biết mệnh đều tại trong tay chúng ta đâu. muội muội, hai cái này ngữ khí có chút nặng. hồ diện nữ rốt cuộc không nói gì, mặt mèo nữ nhìn về phía dương chiến, cười nói, dương tương quân chớ trách, xá muội tính tình hơi nóng nảy nóng nảy. dương chiến nhìn cũng chưa từng nhìn hồ diện nữ một chút, xoay người rời đi. mặt mèo nữ lên tiếng lần nữa, chẳng lẽ không phải đến hỏi đoán linh bình sự tình, chẳng lẽ không muốn biết lao hoàng đế cùng chúng ta hợp tác? dương chiến dừng bước, nhìn về phía mặt mèo nữ, lại hỏi một câu. U Minh Quỷ Phụ là cái gì thế lực? U Minh Quỷ Phụ Dương Tương Quân chưa nghe nói qua, cái kia kiểu U cái danh xưng này, sợ là càng không nghe nói qua đi. Dương Chiến mắt sáng lên, ngược lại là không nghĩ tới U Minh Quỷ Phụ thế mà chính là đã từng kiểu U mặt mèo nữ cười nói, Dương Tương Quân, xem ra biết kiểu U. Nghe nói qua, vậy là tốt rồi, liền sợ Dương Tương Quân không biết, ngược lại để cho ta tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Dương Chiến nhìn xem mặt mèo nữ, kỳ thật không cần quá nhiều giải thích, chỉ cần có thành ý là được. Trước tiên đem mặt nạ lấy, ta người này liền không thích cùng những cái kia không dám gặp người nhiều người nói nhảm. Mặt mèo nữ còn chưa lên tiếng. Hồ diện nữ trực tiếp liền nổi giận. Dương chiến, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Giờ phút này, mặt mèo nữ ngược lại là rất bình tĩnh nói câu. Gặp qua ta tướng mạng người đều đã chết. Hu chết. Ngươi. Hồ diện nữ lập tức chân khí bộc phát, mười phần cường thế. Dương chiến mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường. Mặt mèo nữ giữ chặt hồ diện nữ, đi dò xét một chút, miễn cho xảy ra vấn đề. Ngay một khắc này, có người bỗng nhiên lao đến. Phó thành chủ, không xong, có đại quân diệt tới. Cái gì? Hai nữ nhân đều giật mình muội muội, ngươi mau đi xem một chút. Hồ diện nữ lập tức liền bỏ tới lúc này mặt mèo nữ nhìn xem Dương Chiến, trước đó nhìn ngươi đánh, cũng cảm giác ngươi đang trì hoãn thời gian, thậm chí từ bỏ hộ thể cương khí loại này cực kỳ hao tổn huyết khí thủ đoạn, chính là đang đợi viện quân. Dương Chiến từ chối cho ý kiến, mặt mèo nữ lên tiếng lần nữa, thế nhưng là tiểu nữ tử rất kỳ quái, ngươi là thế nào thông chi đến người của ngươi? Dương Chiến không có trả lời ý tứ, nói chỉ là câu, không nhìn tới nhìn. Vạn nhất bị bọn hắn tấn công vào tới, giết quá nhiều người, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Bọn hắn có thể tấn công vào đến, cho cười, ngươi vẫn là phải ngó lại, bọn hắn sẽ tổn thất bao nhiêu người? Dương Chiến lông mày nhíu lại cũng đối, người của ta chết nhiều một cái, đều là trách nhiệm của ta, đi đến nhìn xem." Mặt mèo nữ như mày, hay là cùng Dương Chiến cùng một chỗ hướng phía Long Nguyên các đại điện đi đến. Trên đường, Dương Chiến bắt đầu hỏi, "Nói một chút các ngươi cùng lão hoàng đế đến cùng đang làm gì, thành chủ là chúng độc gì, độc này là thật có chút lợi hại, thậm chí ta cũng không phát hiện hắn là thế nào chúng độc." Mặt mèo nữ mở miệng nói, "Thành chủ cũng sớm đã trúng độc, chỉ là một mực trấn áp, mà cùng ngươi nói chuyện với nhau thời điểm, hẳn là u minh quỷ phủ người dùng nguyên nhân dẫn đến, để thành chủ độc trực tiếp bộc phát." Hắn chúng độc thời điểm, hỏi ngược lại ta một câu, "Hỏi có phải hay không ta hạ độc?" điều này nói rõ nguyên nhân dẫn đến cũng là độc, có chút độc chúng, không có rất lớn phản ứng, nhưng là đụng phải một loại khác độc thời điểm, có lẽ liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe thành chủ nói, hắn đã sớm trúng một loại độc quỷ dị, không cách nào trừ tận gốc. Dương Chiến nhìn mặt mèo nữ một chút, không biết nữ nhân này nói là sự thật hay là giả. Tốc độ của hai người rất nhanh, đi tới Long Nguyên Các Đại Điện, chỉ nghe thấy lao Ngu hô to, Liên nỗ cho ta hỏa lực áp chế. Thượng quân, cái gì gọi là hỏa lực áp chế a? Đại gia, liền cho ta mãnh liệt bắn là được rồi. Là. Vương Ngũ nhãn nhìn bị bọn hắn tướng quân cải tạo liên nổi uy lực mười phần áp chế sừng đối địch nhân phía trước. Lúc này hô to, giá vân bậc thang, công kích, luyện khí sĩ phụ trợ bảo hộ thang mấy binh sĩ công kích. Là vào thời khắc này Sơn đối phía trước đông nhiên xuất hiện vài thanh phi kiếm, toàn bộ hướng phía Vương Ngũ phong tới. Vương Ngũ gãi tiếu đến hay lắm, cơ hội trong nấy mắt Vương Ngũ huyết khí bộc phát, cầm trong tay tấm chắn chiến đao ầm ầm, tâm chắn đỡ được hai thành, mà Vương Ngũ chiến đao cũng chặn lại hai thành. Thoát một cái người đối diện đều kinh hãi cái gì tâm chắn có thể ngăn cản bản tỏa một kích. Vương Ngũ lên thiếu đạo cái này gọi thần lý thuận chuyên phòng các ngươi những ngày yêu đánh lén luyện khí sĩ mắt thấy vương ngũ trong quân luyện khí sĩ cùng liên nô áp chế năm chiếc trên thang lây vô số cầm trong tay tấm chắn quân tốt liều mạng tiến lên hồ diện nữ con trực tiếp bão nổi cương hành chân khí bộc phát cương hành khí cơ để nàng người chúng quanh đều nhao nhao lùi ra phía sau bất quá lúc này vô số liên nỗ trực tiếp bắn tới ném mạnh theo ra lệnh một tiếng mấy chục thanh lao bị mười mấy tên võ phu lấy lực lượng kinh khủng ném mạnh đi qua hồ diện nữ con sắc mặt đã biến liền muốn tìm công sự che chắn nhưng là nàng di động bên trong vẫn như cũ có lao phóng tới như bóng với hình ảnh mà muốn một trận khí cơ phồng lên hồ diện nữ con bạo nộ rồi hô trướng, giết cho ta các ngươi nhìn xem làm gì lúc này dương chiến hết sức hài lòng nhìn xem vương ngũ chỉ huy mà mặt mèo nữ tử lại là tim phái động dương tướng quân người hay là lợi hại như vậy dương chiến nhìn mặt mèo nữ tử một chút chẳng lẽ ngươi được chứng kiến mặt mèo nữ tử bỗng nhiên mở miệng đều dừng tay không cần đánh nữa lui ra phía sau dương chiến cũng hô câu lão ngũ thu binh không sao nghe được dương chiến thanh âm lão ngũ lập tức kích động nhảy ra ông trời của ta ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy đồ chó hoang ta diệt bọn hắn. Dương Chiến vội vàng hô to, đi, ta cái này giống như là người có việc. giống. Dương Chiến nhìn một chút thân thể của mình tình huống, vết thương khắp nơi đều là, những cái kia đồ chó hoang luyện khí sĩ phi nhận, lực sát thương hoàn toàn chính xác lợi hại. bất quá, đều không nguy hiểm đến tính mạng, lại nói, hắn thân thể này cũng đánh bắt được, không có việc gì. Thu Minh, ở phía đối diện chờ lấy. là. Dương Chiến đi xuống, đem cương lên để Lão Ngũ tự mình tiếp tới. Lão Ngũ nhất cứ thế, nhìn xem tiểu nữ hài này có chút quen thuộc. sau đó phúc chi tâm linh, nha đầu, gọi Ngũ Túc. Ngũ Túc. Cương Lê thật đúng là nghe lời. La Ngũ cười miệng đều nhanh liệt đến sau thai dễ. Dương Chiến sửng sốt một chút, luôn cảm thấy tiểu tử này hơi nóng tình quá mức. Bất quá, Dương Chiến cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người đi trở về làm Ngũ, ta còn muốn cùng bọn hắn đàm luận chút chuyện, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Được rồi, tiểu thư giao cho ta là được. Chương 164. Yêu cầu này hiểm thấy. Chương 164, yêu cầu này hiểm thấy. Long Nguyên phó thành chủ, cái này mang theo mặt nạ mèo nữ nhân, nàng tự xưng Ngọc Vân, mặt hồ ly cái kia là muội muội nàng gọi Ngọc Phong. Có phải là thật hay không tên? chỉ có các nàng tự mình biết đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngọc vân mang theo dương chiến đi đến đoán linh bình nơi cất giữ nơi này đã trưng bày mười mấy cái đoán linh bình còn có mười cái là mới mà thu thập bán khí không phải người khác chính là long nguyên các người nguyên bản dương chiến còn tưởng rằng cùng kiều u có quan hệ bây giờ xem ra tựa hồ cùng kiều u không quan hệ nhiều lắm như vậy thì nói là dương võ lao giả kia đích thật là nên bầm thầy vạn đoạn thu thập bán khí hắn không quan tâm hắn quan tâm là dương võ vì thu thập nhiều khí lại muốn đưa hắn bắt tề quân dân vào chỗ chết còn cùng man quốc tư thông những này thu thập tới làm cái gì Lão hoàng đế chỉ là để cho chúng ta giúp hắn thu thập, đồng thời lưu giữ ở đây. Mặt khác ta không rõ ràng, vẫn luôn là thành chủ cùng lão hoàng đế liên hệ, thành chủ hẳn là biết đến, nhưng là hiện tại. Dương chiến nhìn xem ngọc vân hồi lâu, hắn không phân biệt được nữ nhân này nói thật hay giả. Bất quá cũng không cần phân tích. Dương chiến mở miệng nói, những oán linh này bình ta muốn dẫn đi. Tốt. Như vậy dứt khoát đáp ứng, để Dương chiến ngây ngẩn cả người. Ngọc vân tựa hồi nhìn ra Dương chiến tâm tư, mở miệng nói, ta luôn cảm thấy những vật này để ở chỗ này là mầm thay vạn. Dương tương quân nguyện ý tiếp nhận, tiểu nữ từ tự nhiên là cầu còn không được. tốt nhật trong nháy mắt Dương Chiến có một loại bị hố cảm giác Dương Chiến nhìn xem Ngọ Vân, Lão Hoàng Đế cho các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi giúp hắn làm những chuyện này Lão Hoàng Đế đáp ứng chúng ta Long Nguyên có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới chỉ cần Đại Hạ Vương triều bất diệt chúng ta liền có thể yên tâm ở ở chỗ này Lão Hoàng Đế không phải bắt các ngươi không có cách nào hắn dùng cái gì uy hiếp ngươi bọn họ ngươi biết Hoàng Cung dưới mật đạo sao biết đó chính là Lão Hoàng Đế bí mật đạo có nối thẳng chúng ta Long Nguyên một đạo một lần kia kém một chút liền đem Long Nguyên diệt bất quá Lão Hoàng Đế tựa hồ cảm thấy lưu lại chúng ta hữu dụng thế là liền cùng chúng ta Thành Chủ đã đặt thành hiệp ước cầu hòa Dương Chiến nhìn xem Ngọc Vân. Khi đó ngươi cũng là phó thành chủ. Không phải, ta khi đó còn nhỏ. Ngươi lớn bao nhiêu? Ngọc Vân nghe chút, không khỏi cười. Dương Tương Quân chẳng lẽ là coi trọng tiểu nữ tử? Dương Chiến trắng Ngọc Vân một chút. Ta sợ dưới mặt nạ dung mạo có thể hù chết ta. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Ngươi. Ngọc Vân lập tức có chút nổi nóng, mở miệng nói. Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Nhìn không lớn, ngươi cái này tu vi lại là không đơn giản. À, nguyên lai hỏi cái này, luyện khí sĩ cùng các ngươi võ phu lại không giống mới. Chúng ta luyện khí sĩ, ngộ tính cao, luyện khí cửu trọng thiên phía dưới, nhất nhật nhất trọng thiên cũng có thể tiểu nữ tự bất bại, nội tính còn có thể. Dương Chiến nhìn Ngọc Vân một chút, lời nói này đứng lên, nữ nhân này còn kiêu ngạo lên. Không phải liền là luyện khí sĩ thôi, hắn nếu không phải khí hải không bình thường, nói không chừng đã sớm siêu việt thông huyền người có biết hay không mắt ưa thống lĩnh. Nghe nói qua, là ai? Không biết. Người đây cơ hồ chính là hỏi gì cũng không biết, nếu muốn hợp tác, có thể hay không nhiều một chút thành ý. Ngươi còn không có đáp ứng hợp tác. Ngươi cũng không nói hợp tác cái gì a? Lúc này, Ngọc Vân nhìn chăm chú Dương Chiến, ta muốn để ngươi làm thành chủ. Cái gì? Dương Chiến trực tiếp động. Yêu cầu này đơn giản không nên quá nhiều thấy. vì cái gì? bọn hắn ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm, đã sớm đem nơi này xem như nhà, thành chủ sau khi chúng động, chúng ta đều lòng người bằng hoàng, luôn cảm giác long nguyên muốn bị hủy diệt. ta mặc dù là phó thành chủ, nhưng là ta không có lòng tin có thể mang theo long nguyên cắt tiếp tục đi tới đích. nói ngọc vân rất nghiêm túc nhìn xem dương chiến, dương tương quân thành chủ nữ nhi có thể xá sinh mà vong chết, trọng tình trọng nghĩa, tiểu nữ tử khâm phục, mà lại ngươi coi thành chủ, lấy ngươi hy vọng, chúng ta long nguyên cắt trên dưới cũng sẽ chịu phục. đây là chịu phục vấn đề, bọn hắn sẽ tín nhiệm ta ta là phiêu kỵ đại tướng quân, nói trực tiếp điểm, ta là quan, các ngươi là phỉ, nói khó nghe như vậy, chúng ta long nguyên các lại không có cùng vương triều đối nghịch, lại nói, ngay cả các ngươi hoàng đế đều hợp tác với chúng ta đâu, mặt khác đối với ngươi có cái gì không yên lòng, ngươi không đem chúng ta thành chủ, chúng ta mới không yên lòng. Dương chiến nhí mày, ngọc vân lên tiếng lần nữa, ngươi không đem thành chủ, ngươi thủ đoạn này, muốn diệt chúng ta quá dễ dàng, ta cũng không muốn cùng chúng ta long nguyên các người bị nổ chết. Dương chiến không nói chuyện, ngọc vân có chút gấp, cách làm người của ngươi chúng ta đều giải, chúng ta cũng tin tưởng ngươi nếu là chúng ta thành chủ, tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Tín nhiệm ta. Đối với khắp thiên hạ nếu là có thể tìm một cái chúng ta có thể tín nhiệm mọi nhân, chỉ có ngươi. Lời này của ngươi, để cho ta nghĩ đến một cái tử. Cái gì tử? Hoan đại đầu, có ý tứ gì? Chính là bị người lợi dụng đồ đần. Ngươi, Ngọc Vân có chút nói không ra lời. Ngược lại là Ngọc Phong chạy đến, lúc này chỉ vào Dương Chiến, "Họ Dương, đừng cho mặt không biết xấu hổ, để ngươi làm chúng ta thành chủ, là để mắt ngươi, nếu là người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ." Nhị tỷ, hắn hôm nay giờ cũng thỏa đáng, không giờ cũng thỏa đáng. Dương Chiến không khỏi cười, "Ta không đem các ngươi còn có thể nhấn lấy đầu của ta đáp ứng, nhị tỷ, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Ngọc Vân nhìn về phía Ngọc Phong, sau đó trọng trọng gật đầu. Dương Chiến lông mày nhíu lại, đây là muốn trình diễn vừa ra một trò hay. Ngọc Vân cùng Ngọc Phong quay đầu, nhìn chăm chăm Dương Chiến, ánh mắt sáng rực, khí thế bất phẳng. Dương Chiến hai tay ôm ngực, không hề sợ hai gia chiều đi, đừng nhìn ta thủ thường, hai người các ngươi cùng tiến lên, cũng phải cầu xin tha thứ. Ngọc Vân cùng Ngọc Phong bỗng nhiên tiến lên một bước, đang lúc Dương Chiến coi là hai người muốn phát đại triều thời điểm, phanh, hai người đồng loạt quỳ xuống, ôm quyền hành lễ xin mời Dương Tương quân đáng thương chúng ta Long Nguyên Các bảo hộ Long Nguyên Các Dương Chiến bị hai nữ nhân cái quỷ này trực tiếp cho chỉnh nộ mẹ nó con tưởng rằng sắp đại chiến mấy trăm lần hợp không nghĩ tới thế mà liên bị hai nữ nhân trong miệng một lời tướng quân nếu là gật đầu thì bọn chúng ta thể chết cũng đi theo tướng quân còn có ngàn vạn Long Nguyên Các người chiến trận này để Dương Chiến đầu góc cấp tốc vận chuyển thấy thế nào vấn đề này đều để hắn cảm giác kỳ vọng bất quá nếu là thật có thể thu phục Long Nguyên Các vậy đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt giống này Nguyên Các thực lực Dương Chiến hay là công nhận mẫu chốt là những người này có thể hay không nghe hắn Nếu là như cánh tay chỉ huy làm ra lập tức thi hành đương nhiên được, liền sợ lá mặt lá trái, chỉ cần tên tuổi của hắn khi bọn hắn hô dù. Dương Chiến mở miệng nói, "Các ngươi vui lòng, những người khác đâu?" Cũng hoàn toàn đồng ý. Ngọc Phong đương nhiên hướng ra phía ngoài hô to, "Các ngươi có nguyện ý hay không? Chúng ta nguyện ý phụng Dương Tương Quân là thành chủ, nghe lệnh làm việc." Nguyên Lai, Long Nguyên các các đại ma tướng đều đã đợi ở bên ngoài. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đây càng là để hắn kỳ hoặc. Hắn đối với Long Nguyên các mà nói, chính là ngoại nhân, như thế mọi người đồng tâm hiệp lực mời hắn khi thành chủ, càng làm cho Dương Chiến cảm thấy cổ quái. Lúc này Dương Chiến đã có quyết định.